Trưng một hoan nghênh vào đi lâm u n nhạc viên. Trưng hồi ộ t hoan nghênh vào luân n đi hồi ạ c viên. Lâm c ử u từ phá tiểu nhân cho thuê phòng tỉnh lại ánh mắt hơi mang mê mang không biết có phải hay không hắn nào i á c tổng cảm giác chung quanh cho hắn một loại xa lạ cảm giác nhưng nhìn kỹ lại không có bất luận cái gì tật xấu hẳn là gần nhất học tập cùng sinh hoạt thượng song tầng áp lực quá lớn lâm c ử u lắc lắc đầu thanh tỉnh một chút sau liền đi rửa mặt gặm hai cái bánh bao liền lôi kéo trong khoảng thời gian này nhàn hạ thu thập mà đến phế phẩm ra cửa hã từ nhỏ liền cha mẹ cũng chưa gặp qua còn hảo trong thôn người đều tương đối thuấn phát làm hắn không có đói chết lớn lên một chút sau lâm c ử u cũng biết tri thức thay đổi vận mệnh rời đi thôn ra tới đi học nay cũng ý nghĩa hắn yêu cầu tự lực cánh sinh khi đó hắn tuổi tác lại vô pháp k i ế m chức chỉ có thể đi học thời gian ở ngoài thu thập phế phẩm buôn bán miễn cưỡng duy trì sinh hoạt cao chung lúc sau liền tốt một chút có thể đi ra ngoài làm k i ế m chức nhưng hắn lại không phải vì học tập mà sinh cái loại này học thần hai đầu vô pháp chiếu cố miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ thi đậu một cái nhị bùn thừa dịp nghỉ ra tới làm công một đoạn thời gian này cuối cùng một ngày lâm cựu liền không lại đi kiêm chức mang theo hắn trong khoảng thời gian này bắt được phế phẩm đi vào phế phẩm cửa hàng buôn bán tiêu cự có đoạn thời gian không có tới nhà. phế phẩm chủ tiệm đối lâm cựu tự nhiên vô cùng quen thuộc mang theo ý cười đối hắn chào hỏi nói trong khoảng thời gian này không đều ở công tác sao kỳ nghỉ mau kết thúc không phải bất thời giờ tới một chuyến sao lao trương nha mau cho ta sưng sưng lâm cựu cũng là phi thường quen thuộc nói lâm cựu từ giữa rút ra một khối so đầu người còn đại một vòng kim loại mâm tròn đôi tay nâng mâm tròn nói l ã o trương ngươi xem này một khối khay đồng nhưng không nhẹ à trước sưng cái này l ã o trương tiếp nhận một bàn tay còn lấy không xong dùng nam châm thử một chút phóng tơi x ư n g thượng cười nói ngươi tiểu tử này vận khí cũng không tệ lắm nha gần nhất đồng giá thị trường cũng không tệ lắm n à y một khối to giá trị cái hai trăm tới khối lâm cửu lộ ra vẻ tươi cười không đợi hắn nói chuyện nơi xa truyền đến ầm ĩ thanh âm còn cùng với từng trận khóc tiếng la lâm cửu nghi hoặc nói bên kia tình huống như thế nào ai lão trương thở dài một hơi nói bên kia không phải khai phá bất động sản công trường sao trong khoảng thời gian này có cái công nhân nhân công tử vong nhưng địa ố c lão bản đem sự t ì n h áp xuống còn không có cấp nhiều ít tiền ă n ủi nay còn không phải là người chết người nhà đến công trường nháo sự sao địa ố c lão bản không tiền rất nhiều liền sẽ không nhiều cấp điểm tiền bãi bình sao lâm cửu nói hắn chỉ là vì tên này công nhân cảm thấy bị a y những cái đó cái gọi là người nhà tới náo sự cũng bất quá là vì tiền mà thôi nếu bằng không hẳn là ở chuẩn bị thư kiện này đó kẻ có tiền chính là khinh thường chúng ta những người này trong tay tiền tài vô số bọn họ tình nguyện ở địa phương khác tiêu tiền bãi bình cũng không muốn bồi phó lao trương dùng p h â n đất ngữ khí biểu đạt ý nghĩ của chính mình cho nên cùng trung tầng dưới một ít người mâu thuẫn nghiêm trọng nhà như vậy t i ê u ngạo ra hỏa thực mau liền sẽ bị nhân dân chế tài chân chính côn trùng có hại đều là giấu ở trong một góc lâm c ử u cảm t h ẳ n nói h ắ n ngày hôm qua mới vừa nhìn đến thứ nhất tin tức cách vách thị một kẻ có tiền người bị cái người trẻ tuổi cầm đao ám sát người thanh niên này cũng bị đương trường đánh gục xã hội thượng liền luôn có như vậy một n ắ m kẻ có tiền tự nhận cao đẳng không đem người nghèo đương người xem nay trong đó còn có chút rừng bút n g ấ p bức trắng trận táo bạo biểu hiện ra ngoài ở hiện giờ thời đại này chẳng phải là tự tìm từ lộ thực mau liền sẽ bị bãi ra thân phận công ty đóng cửa đi hướng phá sản nhưng này đó đều sẽ chỉ làm những cái đó thông minh côn trùng có hại trốn đến càng ẩ n nấp các ngươi người đọc sách lời nói chính là hoa huệ loẹn loẹn lao trương cười ha hả mà tính hảo trướng lâm c ự tiếp nhận mấy trăm đồng tiền đồng dạng nhà cá về nhà đi nơi xa một chút cảm tình đều không có tiếng kêu r e n cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn lập tức kỳ nghỉ liền phải kết thúc học sinh cũng nên hồi trường học bất quá lâm cựu đã sớm đã xin bên ngoài g ừ n g chân đây là phương tiện ngày thường kiếm trước trường học suy xét đến tình huống của hắn thực mau liền thông qua x i n cuối cùng có thể hào hào nghỉ ngơi một ngày lâm cựu ở chính mình đào tới trên s o f a nhỏ điều chỉnh một cái thoải mái tư thế lấy r a di động nhìn một hồi liền chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát đột nhiên hắn dư quăng ở trên mặt bàn đ à qua vội vàng đem tầm mắt đầu hướng mặt bàn nơi đó phóng một chương thập phần quen thuộc kim loại mâm trọn còn không phải là vừa mới bán cho này có phải hay không đồng lâm cựu không biết dù sao nhìn giống lại đối nam châm không có phản ứng hắn đương nhiên nói là đồng nếu không phải bán tương không được hắn đều dám bắt được châu đáo cửa hàng nói là tổ truyền kim bản như vậy hiện tại là tình huống như thế nào nó như thế nào lại chính mình đã trở lại lâm cựu nghĩ đến nó là chính mình trở về môi khẽ nhết đi qua đi đôi tay run nhẹ nhẹ sau đó cầm kim loại mâm tròn khoe mắt không cấm có chút vứt á c n g h è o lâu như vậy mùa xuân rốt cuộc muốn tới sao liền dựa ngươi phát tải như vậy đại một cái phế phẩm trạm thu mua thiếu một cái khay đồng nơi nào sẽ có người chú ý tới liên tính chú ý tới cũng tìm không thấy lâm cựu trên đầu nó chính mình trở về lại không phải hắn trộm lập tức lâm cựu liền có chạy biến thành thị này cho nên phế phẩm c h ạ m thu mua xúc động một nhà cửa hàng là hai trăm n h i ề u một m ư i ra cửa hàng chính là hai ngàn nhiều mỗi quá một đoạn thời gian còn có thể sai khai lại đi một chuyến lại hoặc là đổi cái thành thị tiếp tục nghĩ đến đây lâm cựu đôi mắt đều cười đến m h o lại đôi tay cầm lấy kim loại mâm tròn nếu không phải nó mới từ phế phẩm c h ạ m thu mua trở về lâm cựu đều hận không thể thân nó một ngụm tựa hồ nhận thấy được lâm cựu ý tưởng trong tay kim loại mâm tròn run nhẹ, nhẹ. ở lâm cựu giật mình trong ánh mắt mâm tròn trung gian sáng lên điểm điểm tinh quang một cái màu trắng ấn ký xuất hiện ở mâm tròn thượng cái này đánh dấu như thế nào như vậy quen thuộc nếu là này nhan sắc biến thành đỏ như máu ba lâm cựu dại ra nhìn mâm tròn thượng màu trắng biến thành đỏ như máu trong đầu giống như cởi bỏ phong ấn giống nhau đây là luân hồi nhạc viên ta mẹ nó bất chi bất giác xuyên qua khó trách t lần ẩ n cảm thấy có điểm xa lạ cảm ta mẹ nó lâm cựu đống nhiên tỉnh ngộ lại đây sau đó liền cảm giác trong tay kim loại mâm tròn không chịu không chế hung hăng mà đâm hướng hắn đầu lâm cựu chỉ tới kịp mắng nửa câu liền hai mắt tối sầm trên đầu lưu chữ huyết ngã xuống một đạo đỏ như máu ấn ký hiện lên ở hắn mu bàn tay kim loại mâm tròn trốn vào ấn ký bên trong hoan g nên đi vào luân hồi nhạc viên thiên phú kiểm tra đo lường chung kết quả vì giống nhau chuẩn bị khế ước giả khế ước nhưng vào lúc này lâm c ử u thân thể mu bàn tay ấn ký sáng lên hiển nhiên là nó đưa tới luân hồi nhạc viên dẫn độ kiểm tra đo lường đến bên ta cao cấp đặc thù đơn vị người quan sát đánh số ba trăm năm mươi bảy hảo bên ta hiện phát đặc thù đơn vị người quan sát đánh số mạt vị vì ba trăm m ư ơ i hai đang ở kiểm tra đối chiếu sự thật kiểm tra đối chiếu sự thật xong không biết thời gian tuyến tương lai người quan sát ba trăm năm mươi bảy hảo nên thời gian tuyến đã t ạ n biến mang thêm diễn sinh thế giới bao nhiêu nguyên sinh thế giới bao nhiêu sửa đổi thân phận t r u n g khế ước giả một mươi ba nghìn một mươi bốn hảo lâm cựu sửa đổi thân phận liệu s á t giả nguyên đánh số vì giả dối đánh số luân hồi nhạc viên hàn cấp quá nhiều thân thể truyền t r u n g một trăm năm mươi một trăm linh c h u y ề n hoàn thành kiểm hạch đến liệu s á t giả đầu đã chịu bị thương nặng chờ chữa trị liệu s á t giả ý thức chưa thức tỉnh chữa trị mệnh lệnh h o ã lại hiện duy trì thấp nhất sinh tồn trạng thái duy trì thời gian mười phút lâm cựu cảm giác được đầu một trận cự đau giống như linh hồn bị xé rách một lần lại một lần giống nhau nay cổ kích thích đem hắn bừng tỉnh ta mẹ nó làm một cái ác ngộng mơ thấy c ư nhiên chạy luân hồi nhạc viên đi dựa nguyên bản tỉnh lại đầu hôn hôn trầm trầm cho rằng chính mình chỉ là làm ác ngộng lâm cựu nhìn đến mu bàn tay thượng đỏ như màu ân ký t r u n g quanh đen nhánh một mảnh hoàn cảnh còn có trước mặt màu lam n h ạ t văn tự đều ở nói cho hắn không có đang nằm mơ liệp sắt giả hoan g n ê n đi vào luân hồi nhạc viên nay hành văn tự làm lâm cựu lâm vào trầm ặ c hắn như thế nào sẽ là liệp sắt giả lớn như vậy cũng chỉ có khi còn nhỏ cùng cửa thôn đại bạch đánh một trận nó còn c h ứ bỏ có thể chịu khổ ở ngoài cũng không hào tàn nhận đấu a lâm cựu cảm giác được chất lòng hạ xuống giơ tay ở trên đầu sờ sờ phóng t ơ i trước mắt vừa thấy quả nhiên là vỡ đầu chảy máu là một người đến từ một thế giới khác người đọc lâm cựu không có gì muốn hỏi mới là lạ cái t i a kim loại mâm tròn là thứ gì lâm cựu trước mặt màu lam n h ạ t văn tự xuất hiện cao cấp đặc thù đ ơ n vị người quan sát ba trăm năm mươi bảy hào đặc có vật phẩm luân hồi bàn luân hồi bàn luân hồi nhạc viên chẳng lẽ trong đó có cái gì liên hệ vô người quan sát ba trăm năm mươi bảy hào là cái gì liệm sát giả quyền hạn không đủ xen vào liệp sát giả cùng người quan sát ba trăm năm mươi bảy hào đặc thù liên hệ cũng biết người quan sát ba trăm năm mươi bảy hào là ảm ba lâm c ử u sửng sốt đây là luân hồi nhạc viên ra bụt tựa hồ biết lâm c ử u minh bạch quy tắc không có giải thích một chương bộ dáng cổ xưa tấm da dê ở trên hư không chúng đạn ra rũ ở giữa không trung là không ký kết khế ước là lâm c ử u cũng minh bạch đây là cái k i a người quan sát che giấu tên của mình k i a không có gì hào thuyết chỉ có thể đồng ý hắn nhưng chưa quên chính mình đầu còn chạy huyết đâu hiện tại đồng ý khả năng mặt sau chết ở diễn sinh trong thế giới hiện tại nếu là không đồng ý đương trường qua đời hào đi vừa dứt lời lâm c ử u tay liền không chịu khống chế nâng lên lúc sau ngón cái ấn hướng tấm da dê chỗ chống chỗ đau đớn ở đầu ngón tay chuyển đến một mặt đỏ tươi vết máu đem tấm da dê xâm nhiễm lúc sau chỉnh trường tấm da dê đều biến thành màu đỏ n h ạ t khế ướp thành lập bắt đầu khôi phục liệp sát giả thương thế đạm lục sắc quan điểm ở lâm c ử u chung quanh xuất hiện leo lên ở hắn thân thể thượng chủ yếu là trên đầu ngắn ngủn vài giây thời gian hắn thương thế liền hoàn toàn khôi phục thương thế khôi phục hoàn thành thiên phú đã bị thay đổi c ư ỡ chế thức tỉnh liệm sát giả thiên phú lâm cựu lộ ra một bộ khổ qua mặt đau nhức tới phi thường n g t nhiên làm lâm cựu nguyên bản còn có điểm h o à n g hốt thần sắc nháy mắt biến hóa muôn b ả n tiếp theo đầu phá phất càng chuẩn xác phải nói linh hồn không ngừng bị người xé mở khép lại sau lại bị xé mở cũng may lâm cựu cảm giác quen thuộc chính mình giống như thừa nhận quá loại này thống khổ ráng coi nửa phút rốt cuộc kết thúc vì trực quan biểu hiện liệp sát giả tổng hợp tố tổ chất một nửa theo hóa mở ra cảnh cáo một nửa theo hóa thành phụ trợ năng lực chiến đấu trái tim đại não chờ quan trọng tổ chức nghiêm trọng bị hao tổn lip sát giả vẫn như cũ sẽ tử vong liệp sát giả chuyên trúc thí luyện bắt đầu như vô pháp hoàn thành thí luyện nhạc viên đem chóc liệp sát giả thân phận trở thành bình thường khế ước giả như ở nhiệm vụ chung tử vong liệp sát giả sẽ hoàn toàn tử vong nhạc viên điều lệ hết thể đều đem đồng giá trao đổi lâm cựu minh bạch tiểu thuyết chung chỉ triển lãm băng sơn một góc hắn không đủ cẩn thận tùy thời có khả năng bị mất mạng đọc s n g này đó điều lệ liền cảm giác được cái hót bị hung hăng gõ một chút lần nữa ngất qua đi truyền t ố n bắt đầu tấu trương xong chương hai làm ta chết cứ việc nói thẳng đương lâm c ự lại lần nữa tỉnh lại khi đã thân ở một gian giản lược trong phòng p h n giới chỉ có m ư ờ mấy tri nguyên lớn n h trong liệm t sát giả thăm dò hoặc cùng thế giới trước mắt nhân vật giao lưu sẽ tăng trưởng ở kết toán thế giới khi cùng nhiệm vụ khó khăn cho nhau tính toán hình thành cuối cùng cho điểm t h ế g i ớ i t ó m t ắ t ở t r ê n b ầ u trời, biển rộng, núi cao thượng, trong thảo rộng, rừng rộng, biển núi cao u y ê n t h ư ợ n g thân à n chấn, nhìn mận h thể thấy h có đều t kẻ ảnh. Nhiệm vụ chủ vụ thủ u y ế n t â n t h đổi u đi thời không song thần nhiệm vụ trí nhánh vô cảnh cáo xin đừng ở b u ồ n thế giới để cập nhạc viên hết thảy như cảnh cáo không có hiệu quả đem cưỡng chế sự quyết nhắc nhở b u ồ n thế giới vì đặc thù diễn sinh thế giới thế giới tọa độ từ liệp sát giả cung cấp khen thưởng trên diện rộng đề cao nhắc nhở nhân liệp sát giả lần đầu tiến vào thế giới bổn quốc tế ngữ ngôn liệp sát giả tự động nắm giữ kỳ hạn ba mươi cái tự nhiên này ngươi muốn ta chết liền trực tiếp điểm đến nỗi đem ta thả xuống đến thế giới này tới sao này không phải lãng phí thời không chi lực hành vi lâm cựu đọc xong thế giới này khảo hạch nhiệm vụ hát mặt nhìn quanh bốn phía nhìn xem có hay không có thể phát tiết đồ vật khi sâu vài cái lâm cựu bình phục chính mình cảm xúc dần dần bình tĩnh lại phân tích chính mình tình huống hiện tại bộ kẽ mần nhìn là góc nhìn c o nít n thế giới nhưng thường thường loại này thế giới càng đáng sợ m ẫ u chốt là hạn mức cao nhất rất cao đây đá lạc đà ạt sệ ợt chỉ sợ có thất giai thực lực như vậy thời không song thần hẳn là năm lục gia khê ước giả thực lực tính vẫn là trực tiếp đi tìm chết đi lâm cựu tự hỏi đến nơi đây không khỏi trong cơn giận d hắn một người bình thường đi đổi u đi hai cái ngũ giai thực lực ra hỏa chuyển tới nhạc viên sợ là nghe xong cái chê cười nhìn văn tự thượng miêu tả thật lâu lâm cựu cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ khả năng tính liền ở cái k i a thế giới tọa độ từ liệp sát giả cung cấp thượng liệp sát giả chỉ chính là lâm cựu nhưng hắn chỉ là cái người thường sao có thể cung cấp thế giới tọa độ duy nhất khả năng chính là cái k i a kéo hắn tiến luân hồi nhạc viên kim loại mâm tròn luân hồi bản sự tạm thời phóng tới một bên lâm cựu tinh tế cân nhắc những lời này ý tứ thế giới này tọa độ từ hắn cung cấp như vậy nguyên bản nơi này liền không thuộc về nhạc viên diễn sinh thế giới cho nên thế giới này hiện tại chỉ có hắn một cái nhạc viên lai、like、khách đây chính là cái tin tức tốt khế ước giả đều biết cốt truyện diễn sinh thế giới vì cái gì còn có như vậy cao tỷ lệ tử vong đơn giản chính là khế ước giả chi gian tranh đấu còn có nguyên nhân vì khế ước giả tồn tại cốt truyện bị thay đổi rất lớn lâm i ự u suy tư mở ra nhiệm vụ lựa chọn nhiệm vụ cụ thể tin tức xuất hiện nhiệm vụ chủ tuyến đổi đi song thần khó khăn cấp bậc lờ vờ mười nhiệm vụ tóm tắt ở a là mô tạo trên không cư nhiên đã xảy ra thời không kẽ hở được xưng là thần hai chỉ bộ kẽ mần đi ô gà cùng b kỳ a lúc này song song xuất hiện htv nhiệm vụ tin tức dù n g tùy ý phương pháp đổi đi ạ là mổ tạo xuất hiện thời không song thần nhiệm vụ k ý hạn ba mươi cái tự nhiên này nhiệm vụ khen thưởng liệp sát giả thân phận hoàn toàn kích hoạt danh hiệu khai thác giả cái này khảo hạch nhiệm vụ khó khăn xứng đôi rẻn gỗ cụ chi danh bình thường bộ kệ mẩn thế giới tuy rằng hắn chỉ là một người bình thường đại ở thành trấn cũng sẽ tương đối an toàn bởi vì thế giới này là có trật tự nhưng hắn nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ không chỉ có muốn chính diện ứng đối thời không song thần còn muốn ứng đối ngân hà đội loại này vai ác tổ chức bọn họ đối với giết chết một cái liền bộ kệ mẩn đều không có người thường chính là không hề cố kỵ mà hiện tại lâm c ử u đừng nói b ổ kem mần h á n p h ỏ n g trừng liền xạ tổ xỉ đều đánh k h ô n g lại lâm c ử u mở ra chính mình cá nhân tin tức xem xét lên khế đ ớ c giả một mươi ba nghìn một mươi bốn hảo vì bảo hộ l i ệ p sát giả đây là giả dối đánh số bất luận cái gì thủ đoạn vô pháp tỏa định l i ệ p sát giả tên họ lâm c ử u l i ệ p sát giả cấp bậc l và một nhất giai mỗi m ộ ư ơ i cấp vì nhất giai cấp bậc tăng lên không có bất luận cái gì thuộc tính thiên thành vì l i ệ p sát giả ở nhạc viên nội quyền h ạ cùng thế giới khó khăn nhiệm vụ khó khăn chờ đối ứng sinh mệnh giá trị một trăm linh nay thuộc tính vô pháp hoàn toàn số liệu hóa căn cứ bị thương trình độ mà thay đổi pháp lực giá trị 70. y m trí lực 10, t r ư ớ c mặt pháp lực giá trị khôi phục tốc độ mỗi giờ 3.2 điểm lực lượng nam lực công kích phụ trọng trở tương quan nhanh nhẹn nam di động công kích tốc độ trở tương quan thể lực 7, sinh mệnh giá trị lực phòng ngự dị thường kháng tính trở lẫn nhau liên hệ trí lực 7, pháp thuật thương tổn pháp lực giá trị cảm giác trở tương quan mị lực 7, ả y xa giao triệu hoán chờ tương quan may mắn m vật phẩm mở ra chế tạo chờ tương quan này thuộc tính rất khó tăng lên t h ỉ n h liệp sát giả quý trọng tăng lên cơ hội chú thành niên nam tính tiêu chuẩn thuộc tính vì năm điểm may mắn vì một điểm đúc lại thiên phú ngưng hồn mỗi đánh bại một người đối thủ thu hoạch đối phương chút ít linh hồn chi lực nhưng lặp lại mỗi cái trên thế giới hạn cố định cá nhân tin tức vì phương tiện liệp sát giả đánh giá chắc tự thân thực lực cùng chân chính sức chiến đấu không quan hệ thuộc tính giá trị cao thấp sẽ ảnh hưởng liệp sát giả thân thể tố chất nhưng chiến đấu cũng không chỉ là thân thể tố chất quyết định thể liệp sát giả cẩn thận tựa hồ cùng chính mình hàng năm kiêm chức rèn luyện xuất thân thể có quan hệ thể lực so mặt khác thuộc tính cường một chút mà trí lực lâm cựu không có cảm thấy chính mình có vượt qua thường nhân trị số thông minh hắn suy đoán cùng chính mình cái này ngưng hồn thiên phú có quan hệ hơn nữa thiên phú phía trước có cái đ ú c lại làm lâm cựu có chút kỳ quái hơn nữa cái k i ê n g ngưng tự m ặ t trên không biết có phải hay không ảo giác có loại bị bôi quá cảm giác này đó đều yêu cầu trở lại luân hồi nhạc viên sau mới có thể nếm thử dò hỏi t i ê n đề là hắn có thể tồn tại trở về nếu nói chỉ có ta một cái xuyên qua giả đi vào thế giới này là hoàn thành nhiệm vụ kia t i khả năng nói như vậy khai thác tân thế giới khi khen thưởng đại biên độ tăng lên chính là kia lũ cơ hội ta nhất định phải nắm chắc được lâm c ử u trong mắt hiện lên kiến nghị từ bỏ khảo hạch hắn có thể chuyển vì bình thường khế ước giả tham dự bình thường khảo hạch nhưng hắn không nghĩ tới từ bỏ nhiều năm như vậy đều thừa nhận lại đây xoay người cơ hội liền b ạ i ở trước mặt hắn không đua một phen đều thực xin lỗi chính mình lâm c ử u ra khỏi phòng một ít đan sen nhà ở cách đó không xa chính là đi thông phụ cận rừng rậm nhập khẩu người rốt của tỉnh lâm c ử u mới vừa đi ra khỏi p h ò n g tử nên diện mà đến một cái không đến một m é t năm mười tuổi tả hữu tiểu nam hải nhìn đến hắn cao hứng hâu ngơi hảo xin hỏi đây là có chuyện gì ta như thế nào lại ở chỗ này lâm cựu mở mịt hỏi ta kêu tiểu phong Ta cùng mấy cái tiểu trở trên bất tỉnh, cùng cái đồng bọn ở về trên đường nhìn đến ngươi ngã văn đường, hôn mấy mê ở về vào cào lâm i ề n đ cựu mỉm cười trong lòng cảm khái tên này liền phi thường b ổ k ẹ m ẩ n đại ca ca ngươi vì cái gì sẽ hôn mê ở rừng rậm phía trước ngươi có phải hay không trong truyền thuyết huấn luyện r a a tiểu phong không cấm lộ ra khát khao ánh mắt nhìn ra được tới hắn chỉ là một cái bình dân gia đình vô pháp trông cậy vào liên minh pháp mới bắt đầu bộ kệ mần lâm cựu mỉm cười xoa xoa tóc kia muốn cho ngươi thất vọng rồi ta chính là một cái phổ phổ thông thông lữ hành gia cũng không phải bộ kệ mần huấn luyện g a ở tiểu phong trong nhà cọ một bữa cơm sau thông qua nói bóng nói gió kết hợp chính mình sở hiệu biết tin tức phán đoán một chút tình huống hiện tại hắn hiện tại vị trí địa phương là ở tuy n i ệ m tạo phụ cận thôn t r a n g nhỏ thần bí liên minh linh lan đại hội đã tiến vào trù bị giai đoạn tưởng tham dự linh lan đại hội huấn luyện ra đều từ các cấp hội tụ thần bí tiến hành nói quán khiêu chiến lâm cựu không có ở chỗ này dừng lại cho hắn thời gian cũng không nhiều bổ sung thể lực muốn một ít thuốc trị thương băng vải sau liền ních người tiến vào rừng rậm bên trong thật khó đối phó lâm c ự giờ phút này tay cầm một cây thô t r á g ậ y gỗ cùng một con màu đỏ cánh tay lớn nhỏ trưởng trùng rắ lâm cựu có thể nhận ra này chỉ là trùng hệ vỗ k ẹ mần vạm lệ lâm cựu lại không có l ợ i qua chỉ có thể tay cầm gậy gỗ nhất chiêu vô cùng đơn giản lực phách hoa sơn n ệ n xuống đi vạm lệ phát ra tt ê ê thanh âm có thể nghe ra phẫn nộ cảm xúc có thể rõ ràng nhìn đến vạm lệ huyết điều giảm xuống một tiểu tiện vạm lệ bỗng nhiên bắn lên đỉnh đầu tiêm giác đâm hướng lâm cựu gậy gỗ gậy gỗ tức khắc đứt gãy lâm cựu cũng không cấm lui về phía sau hai bước bất quá v ạ lệ cũng là ăn đau rơi xuống quay cuồng hai vòng lệ cũng là ăn đau rơi xuống q a y c u n hai v g l m cựu một tay nắm lấy chỉ còn nửa thanh gậy gỗ m ộ hắn nhìn đến vắm lệ hình thành một cái xê hình chữ thái đầu cùng đuôi cùng đối với hắn nắm gậy gỗ tay nhẹ nhàng múa may hai hạng để cao lực chú ý kế tiếp liền phải càng cẩn thận vắm lệ đuôi bộ gai nhọn chính là có độc bị chắt một chút ngã vào nơi này không ai đi ngang qua nói nhất định phải chết làm cái thứ nhất đi vào thế giới này xuyên qua giả khó khăn thực sự không nhỏ không có thân phận không có b ổ kẻ bàn không có tiền tệ càng không có chiến đấu kỹ năng đi lên liền phải đi lên vật lộn tuy rằng chỉ là một con chủng tộc giá trị hai trăm đều không đến chủng hệ bộ kẻ mẩn nhưng cũng đã không phải giống nhau sinh vật các bậc cao điểm còn có kỹ năng có thể sử dụng nay chỉ hoàm lệ đôi bộ trường châm dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng mặt trên cũng không có độc hệ năng lượng hưng tụ lâm cựu ít nhất không cần lo lắng nó sẽ độc châm kỹ năng chỉ cần tiểu tâm mặt trên tự mang độc tố bị lâm cựu chọc g i ậ n hoàm lệ nhẫn l ạ i không được thân hình c u ộ n tròn b ắ n ra đông nhiên chiều lâm cựu đánh tới lâm cựu sớm có chuẩn bị chỉ cần không cần độc châm đều hào thuyết hoàm lệ c u ộ n tròn thời điểm lâm cựu liền ở chuẩn bị hướng bên cạnh sân khai, khai hoàm lệ bay lên không đánh tới lâm cựu ở một bên nửa thanh gậy gỗ hướng nó mềm mại bụng đánh đi mắng tê hoàm một chân ra sức giấm trụ đôi bộ bộ phận không cho đôi chân và mèo trên tay kia khối chuẩn bị tốt cục đá hướng tới hoàng lệ phần đầu toàn lực n g n xuống thấy hoàng lệ bị hoàn toàn tạp v ư ợ n g lâm c ử u thở dài nhẹ nhõm một hơi con hảo này chỉ là một con còn sẽ không độc châm hoàng lệ hoàng lệ ngất x ỉ u đi nháy mắt lâm c ử u cảm giác trong óc xuất hiện một tia mắt lạnh xem ra chính là cá nhân tin tức thượng hiện thực cái tiêng ngưng hồn thiên phú hiệu quả lâm c ử u giảm bớt một chút cánh tay đau nhức nhìn về phía ngất hoàng lệ trong mắt hiện lên đáng tiếc chi sắc cầm lấy cục đá tạp đã chết hoàng lệ trung hệ bồ kẹ mẩn tr đáng tiếc hắn không có t ổ kỳ bản vô pháp thu phục này chỉ hoãm lệ cũng chỉ có thể hạ này sát thủ ở giết chết hoãm lệ sau lâm cựu trong đầu mát lạnh cảm giác càng thêm rõ ràng này hắn mới biết được thiên phú miêu tả chung đánh chết cũng thuộc về đánh bại một loại hơn nữa hiệu quả so đánh bại mạnh hơn nhiều bất quá đánh bại cũng có chỗ lợi chính là có thể l ặ p lại soát nhắc nhở người giết chết hoãm lệ đạt được thế giới c h i nguyên một phần trăm khen thưởng tăng lên người thiên phú ngưng hồn phát động vinh cựu gia tăng bộ phận linh hồn tri lực hiện có linh hồn chi lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn người đạt được dương bảo vật lục khen thưởng tăng lên đây là người lần đầu giết địch giữ hai mv n g ở phản hồi luân hồi nhạc viên sau dự trữ không gian c ó thể sử dụng nhạc viên tệ thăng cấp lớn nhỏ tấu chương xong chương ba kờ kỳ tùn chương ba kờ kỳ tùn lâm cửu đem dương bảo vật thu vào tồn chữ không gian nhanh chóng rời đi tại chỗ hoang dại trùng hệ bổ kẹ mần rất có khả năng kết b ẽ kết đội hắn khả năng chỉ là trùng hợp gặp được lạc đơn hoám lệ loại sự tình này ở bổ kẹ mần thế giới thường xuyên xuất hiện hắn nếu là còn lưu tại tại chỗ gặp được hoám lệ đàn bên cạnh còn nằm một con hoám lệ thi thể kia đã có thể chơi xong rồi lâm cửu rời xa vừa rồi vị trí t ì một cái tương đối an toàn thụ ngồi ở phía、dưới. Thở d Ai m từ hơi, nghĩ từ bị bị hiệu là bởi vì ám sát kẻ thù sau đó bị đánh gục đi vào luân hồi nhạc viên tia chẳng phải là lâm cựu đột nhiên nghĩ đến hắn mới vừa nhìn đến quá một kẻ có tiền người bị thanh niên cầm đao ám sát tin tức lại nói tiếp bị bị hiệu hiện tại cũng tại tiến hành liệp sát giả khảo hạch kế tiếp chính là khai dương thời khắc lâm cựu đem k i a cái màu xanh lục dương bảo vật lấy ra đặt ở trước mặt dương bảo vật lục là không mở ra lâm cựu lựa chọn mở ra dương bảo vật hiện lên một chút mỏng manh qua n mang nếu không phải lâm cựu lực chú ý tập trung khả năng đều nhìn không ra tới nhưng mặc kệ này ánh sáng có bao nhiêu mỏng manh kia cũng coi như là loáng n g ư ờ i mở ra dương bảo vật lục đặt được dưới vật phẩm liên minh tệ năm vạn chỉ có thể ở bồn thế gi săn thú lục tê m ỏ i độc phấn b ạ c h một phần nhạc viên tệ hai trăm cái lâm cựu trong tay nhiều một chương tạp trước mặt trên quả còn có mặt khác hai kiện vật phẩm lâm cựu tùy tay đem tạp ném tới t ổ n chữ không gian t r u n g nhặt lên trên mặt đất kêu bao màu tím n h ạ t b ộ t phấn tê m ỏ i độc phấn phẩm chất màu trắng loại hình tiêu hao loại đạo cụ cho điểm nam đạo cụ cho điểm cùng trang bị cho điểm tương đồng một mười cho điểm càng cao đạo cụ giá trị càng cao tóm tắt đây là lấy tự hỏa m ệ có chứa độc tố đôi bộ độc châm nghiền nát mà đến một phấn có lẽ nhưng dị vãng vũ khí của người t h ợ bôi khả năng có điều trợ giút giao dịch giá cả một trăm n h ạ c viên tệ lâm c ử u xem xong cái này đạo cụ tin tức đem ánh mắt đầu hướng coi trọng nhất vũ khí thượng này đem tên là săn thú vũ khí là một phe nước vì một mét lớn lên đao mũi đ a o bộ phận có chút con g con giống g như tàn nguyệt giống nhau thân đao hiện ra một loại c h o đen sắc mà ở trôi đao thượng có hồng lam hoàng giao nhau hoa văn săn thú màu xanh lục tinh phẩm nơi sản sinh tô kẹt m ẩ n sinh tồn khu bề nộ ba mươi năm bốn mươi lực công kích bảy hai mươi căn cứ chạm đánh lực cường độ tính toán trang bị nhu cầu lực lượng bốn điểm có thể sử dụng lực lượng vượt qua sáu điểm nhưng linh hoạt sử dụng cho điểm ba mươi phụ gia thuộc tính n ă n g sớm ở sáng sủa thời tiết hoàn cảnh hạ cầm đao giả sẽ giảm b ấ t thể lực tiêu hao nhanh hơn thể lực khôi phục tóm tắt cây đao này chủ nhân trời sinh tính hưu i chiến liền cùng hắn bị tỷ p h ở lì giống nhau có cùng bề ngoài không hợp công kích tính một khi bị chọc giận liền sẽ mãnh liệt công kích đối phương chế ba sinh tồn khu sau khi thất bại tên này võ sĩ huấn luyện ra từ bỏ sắp bén học xong bình thản giá cả hai nghìn ba trăm nhạc v i tệ vẫn ấy phẩm vì quy tắc vật phẩm nhưng mang xuất tinh linh bộ kẻ mận thế giới lâm cựu quan sát quá khu rừng này trung thủ quả cùng độc dính dáng bổ kẹ mần ăn thủ quả hắn không chạm vào mặt khác chính là có thể dùng ăn đơn giản bổ sung một chút đồ ăn sau hắn liền tìm một cái hẻo lấy góc lấy ra săn thú bắt đầu huy động đầu tiên là một đoạn thời gian chống g ô n g huy động tiếp theo chính là đối thân cây phép chém lâm cựu dùng quá dao thay dùng quá dao trẻ tuổi nhưng loại này sát sinh dùng chuyên nghiệp vũ khí hắn còn không có tiếp xúc quá tự nhiên không có khả năng thượng thủ liền sẽ dùng yêu cầu một đoạn thời gian quen thuộc không có sốt ruột tiếp tục đi chiến đấu mà là ước chừng quen thuộc một cái bởi chiều thời gian lâm cựu mồ hôi đầy đầu cá mới hơi làm nghỉ ngơi lấy ra phía trước mang theo băng vải hướng trên tay trói v à i vòng cũng may từ nhỏ các loại việc nặng đều có đã làm trên tay đã sớm đã là cải kén nhảy vọt qua m ả i ra bọt nước giai đoạn ăn qua cơm chiều sau lâm cựu tiếp tục quen thuộc săn thú tìm được lúc trước dùng dao t r ẻ t u ổ i phách chém cảm giác mỗi một chút chặt bỏ đi đều ở trên thân cây lưu lại thật sâu vết đau trăng sáng sao thưa trừ bỏ một ít ban đêm bộ kẹ mẩn ở ngoài trong rừng rậm một mảnh yên tĩnh lâm cựu đơn giản trà lau trên đầu mồ hôi tay nắm chặt săn thú t ì một cái lùm cây chui vào đi tại đây tạm chấp nhận nhắc nhở người giết chết c ự c kỳ tốt đạt được thế giới c h i nguyên một khen thưởng tăng lên hiện có thế giới c h i nguyên hai một người thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh cửu gia tăng bộ phận linh hồn c h i lực hiện có linh hồn c h i lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn c ự c kỳ tốt là một loại diện mạo tựa bọ rùa trên thực tế tiến hóa là con dế mẹn bộ k ẹ mẩn thực lực liền cùng phía trước gặp được kia chỉ h o à g lệ không sai bị ệ lắm lâm c ử u có săn thu sau thập phần sạch sẽ lưu loát giải quyết nó thực đáng tiếc lần này không có may mắn như vậy rơi xuống dương bảo vật lấy loại này nhất cơ sở bộ kẻ mẩn thực lực tới nói không có khả năng giá trị một thế giới tri nguyên nhưng lâm c ử u này tính biến tướng khai thác thế giới khen thưởng trên diện rộng đề cao mới có giá trị một phần trăm thế giới c h i nguyên trước đó lâm c ử u lại đánh chết một con h o á m lệ chỉ được đến một phần trăm thế giới c h i nguyên hiện nhiên đây mới là bình thường tình huống lâm c ử u nhiệm vụ đặt ở t h ủ vị đồng thời chính mình trong lòng nhiều một cái thấu đủ một trăm phần trăm thế giới c h i nguyên nhiệm vụ chi nhánh muốn tận lực hoàn thành ngơi ư hảo xin hỏi khoảng cách nơi này gần nhất thành trấn đi như thế nào lâm c ử u biên ở trong rừng rậm lên đường biên cùng bộ kẹ mần giao chiến rừng rậm lý chính thường mới bắt đầu hình thái bộ kẹ mần lâm cựu đã có thể nhẹ nhàng hướng i đến nôi tiến hóa hình hắn thiếu chút nữa liền chết ở một con bị t ỷ phở lì trong tay ở rừng d ậ m ướt chừng đãi hai ngày rốt cuộc gặp được một người qua đường nhìn dáng vẻ là tân nhân huấn luyện ra tiểu diệp khiếp sợ đột nhiên chui ra một cái toàn thân xám xịt quần áo tạ tơi người hắn còn tưởng rằng gặp được q u ỷ đâu hoãn lại đây xác định là một người đang hỏi lộ t i ê n lòng nói khoảng cách nơi này gần nhất chính là họ y bật city hướng cái kia phương hướng đi thực mau liền đến xin hỏi ngươi cũng là huấn luyện ra sao không phải cảm ơn lâm cựu đơn giản hồi phục sau hướng tôi họ y bật city phương hướng lần nữa chui vào trong rừng thật là cái quái nhân tiểu diệp không do, nguyên do. Tên này vừa mới đi ra Hùng tâm người trẻ tuổi lâm cựu đều là bùn hôi trên mặt lộ ra một tiêu ý cười tìm một cái ăn tiếng góc xem xét khởi ba lô bên trong đồ vật đạt được m n mù sữa tươi lục mù, mù sữa tươi phẩm chất màu xanh lục loại hình khôi phục dược thể tiêu hao phẩm nơi sản sinh t ộ k ẹ m ẩ n xì nội khu vực đại n ã i vại mục trường cho điểm ba mươi hiệu quả nhân loại uống lúc sau nhưng ở nửa phút nội khôi phục bốn mươi sinh mệnh trường kỳ quy luật dùng để uống có thể vĩnh cựu đ ể cao thể lực tóm tắt t ộ k ẹ m ẩ n thế giới đại n ã i vại sản xuất nhất thích hợp bồi dưỡng tuổi nhỏ t ộ k ẹ m ẩ n dinh dưỡng phẩm đương nhiên nhân loại cũng có thể dùng để uống chưa công chứng không thể giao dịch chỉ có thể ở buồn thế giới sử dụng trở về khi nhưng tiêu phí nhạc viên tệ đối này tiến hành công chứng xem ra cái này tân nhân huấn luyện mọi nhà đình điều kiện không tồi trên đường còn bị có mù mù sữa tươi nay vừa vặn tiện nghi lâm cựu Tam tươi, sữa Bình ngủ mù sữa tươi, lâm c ử u cũng không khách không nắp Bình uống lên khí, mở m ra ộ tay lọ lượng luôn Lâm đi đó, động. dưới di xuống. huyết Cửu hắn vẫn trên Trước t ở trái cánh tay b ỏ thật dày băng vải ẩn ẩn còn có vết máu thẩm thấu ra tới đây là hắn gặp được kia chỉ bị tì p h r ly lưu lại bị tì p h r ly không khí l ư ỡ i dao sắc bén lâm c ử u không có thể hoàn toàn né tránh trong đó một đạo lưỡi dao sắc bén thẳng đến đầu thời khác mấu chốt lâm c ử u giơ tay dùng cánh tay chặt lại nhặt về một cái mệnh tay trái trên cánh tay cũng có một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương chỉ có thể dùng băng vải đơn giản cầm máu khôi phục dược tề loại hình đạo cụ sát thật c h â n quý nhưng lâm cựu hiện tại nếu là không cần về sau dùng liền nhau cơ hội đều không có bị nhạc viên phân chia vì khôi phục dược tề mù mù sữa tươi đối còn chỉ là lờ vờ một lâm cựu mà thôi hiệu quả phi thường hảo không đến nửa phút cánh tay thượng miệng vết thương đã khép lại trên người mặt khác còn không có tốt tiểu miệng vết thương cũng đều khôi phục còn thưa hai bình lâm cựu tiểu tâm tồn nhập tồn chữ a không gian ba lô mặt khác chính là một ít màu trắng phẩm chất đều không đến bị thương dược cùng quần áo đồ dùng này đó tiểu hài tử quần áo lâm cựu cũng dùng không đến mang lên thuốc trị thương t h ư ú n g tôi họ ý bất city phương hướng tiếp tục lên đường đi rồi l ư ợ ngày lâm cựu có thể cảm giác được chung quanh cây tối so với phía trước trở nên thưa thất một ít h i ệ n nhiên là tiếp cận rừng rậm bên cảnh sát một tiếng kêu to chuyển đến lâm cựu không chút nào tò mò lập tức phủ phục thân hình thanh âm chính là từ chính phía trước chuyển đến lâm cựu không nghĩ nhìn xem là cái gì nhưng không từ trước mặt đi lại muốn vòng đường xa nhiệm vụ thời gian nhìn trường nhưng so sánh với hắn yêu cầu làm chuẩn bị nhưng không có bao nhiêu thời gian đó là cận kỳ tùn lâm cựu đẩy ra trước mặt cỏ dại nhìn đến phía trước có một mình cao một mét hai tay vì nhận màu đỏ bổ kẹ mần nó giống như đang tìm cái gì thủ nơi này là đang đợi cái gì lâm cựu thật cẩn thận tới gần một chút đồng tử đ ô n g nhiên co r ụ t lại hắn minh bạch này chỉ cờ kỳ tùn đang đợi cái gì nó thủ cái này phụ cận duy nhất d ừ n g d ậ m xuất khẩu chính là đang đợi hắn a đương nhiên không phải giống bổ kẹ mần chờ nó huấn luyện ra như vậy nay chỉ cờ kỳ tùn bụng có nói rõ ràng khép lại không lâu đau ngân lâm cựu nhớ tới mới vừa tiến này d ừ n g d ậ m ngày hôm sau thiếu chút nữa đánh chết một con cờ kỳ tốt nhưng nó đồng bạn kịp thời đổi tới lâm cựu cũng chỉ có thể lưu lại hiện tại kia chỉ cờ kỳ tốt đã tiến hóa thành cờ kỳ tùn trở về báo thủ thực hảo lâm cựu túi người tới gần, một tay nắm chặt một tay đã lấy ra một lọ mù mù sữa tươi u ố n g xong một nửa mù mù sữa tươi dư lại một nửa hàm ở trong m i ệ n g lâm cựu biết gần chút nữa liền sẽ bị phát hiện đ ỗ n g nhiên nhằm phía cờ kỳ tùn trong tay săn thú không hề k ỹ xảo bổ về phía đối phương sát ba cờ kỳ tùn nhìn đến lâm cựu phẫn nộ không thôi nó không nghĩ tới này nhân loại c ư nhiên còn dám chủ động tập kích nó đã không phải cái tia nhỏ yếu cờ kỳ t ố n nhanh chóng một cái xoay người lâm cựu săn thú chém tới cờ kỳ tùn phía sau xác ngoài chạy xuống thai không có tạo thành nhiều ít thương tổn cờ kỳ tốn lại một cái quay lại giống như lưới dao sắc bén cánh tay thọ nó nhìn trước mặt này nhân loại khó có thể tin biểu tình chậm rãi n g ã xuống đại thù đ ế n báo lâm i ự u gian nan nuốt xuống trong miệng dư lại kia một nửa mù mù sữa tươi thiếu chút nữa phun ra đi hắn bụng bị cờ kỳ tồn t ọ c xuyên nhìn thương thế nghiêm trọng huyết lượng cũng liền giảm xuống bốn mươi mù mù sữa tươi hiệu quả phát huy nằm trên mặt đất hắn huyết lượng đang ở chậm rãi khôi phục sát sắc cờ kỳ tồn đứng ở lâm i ự u thân thể bên cạnh nâng lên hai tay phát ra đắc ý thanh âm lâm cựu trên mặt đất làm bộ đau đớn và mẹo đã điều chỉnh tốt thân thể làm chính mình có thể phát lực nhìn đến cờ kỳ tồn hai tay nâ thân hình bắn lên một đao theo nguyên lai、like、đối phương bụng cái k i ê u miệng vết thương hóa khai ra s n g này một đao lâm c ử u nhanh chóng về phía sau thối lui cực kỳ tồn chết chắc rồi nhưng còn không phải lập tức chết muốn lưu tại tại chỗ hắn khả năng sẽ bị đ ư ờ n g đệm lưng kéo lên sát cực kỳ tồn hai tay phía quang ý đồ sử dụng kỹ năng mang đi lâm c ử u nhưng phát ra một tiếng rên rỉ n g ã xuống không có thể phát ra công kích người giết chết cực kỳ tồn đạt được thế giới tri nguyên bốn khen thưởng tăng lên hiện có thế giới tri nguyên sáu một người thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh cựu gia tăng bộ phận linh hồn tri lực hiện có linh hồn tri lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn ngươi đạt được dương bảo vật lục khen thưởng tăng lên nghe được nhạc viên nhắc nhở lúc sau lâm cảnh mới tới gần cờ kỳ tùn nhặt lên đối phương trên người chỉ có chính mình xem tới được dương bảo vật lướt qua thi thể đi ra rừng rậm một đạo ánh mặt trời chiếu mà đến xanh thẳm không t r u n g xua tan một ít vẫn luôn đái ở trong rừng rậm buồn b ự c tấu chương xong chương bốn hai bộ phương án chương bốn hai bộ phương án ngày mai có đi trước gậy tờ mạ ct y đ o à n tàu hôm nay đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút lâm c ự đi và hỏi bậc ct dùng kia có năm vạn liên minh tệ tạp mua mấy bộ trang phục nghiêm túc rửa sạch một phen rốt cuộc có người dạng tùy tiện hoa một ít tiền nhiệm vụ tóm tắt ở hạ lạ mổ tảo trên không cư nhiên đã xảy ra thời không kẽ hở được xưng là thần hai chỉ bộ kẹ mần đi ổ gạ cùng hạ kỳ hạ lúc này song song xuất hiện nhiệm vụ tin tức dù tùy ý phương pháp đuổi đi hạ lạ mổ tảo xuất hiện thời không song thần nhiệm vụ kỳ hạn hai mươi sáu cái tự nhiên này nhiệm vụ khen thưởng liệu sát giả thân phận hoàn toàn kích hoạt danh hiệu khai thác giả để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm tuy rằng đã có bước đầu kế hoạch nhưng lâm cựu vẫn là không có gì đế chỉ có thể lựa chọn buông tay một bác hắn hiện giờ thực lực vẫn là quá yếu liền khi dễ thế giới này tầng chót nhất mới bắt đầu trùng hệ b ổ kẻ mần đều phải hao chút công phu nếu không phải vận khí không tồi được đến săn thu phòng trừng liền kia phiến rừng rậm đều đi không ra sắt một con cờ kỳ tùn đều yêu cầu lấy thương đổi lấy cơ hội còn phải nhắm ngay đối phương không có hoàn toàn khép lại miệm vết thương lâm cựu thở dài một hơi sinh hoạt không dễ cho nên hắn tính toán khai cái dương bảo vật trợ hạnh lấy ra h ắ n trăm c â y ngàn đắng giết chết cờ kỳ tồn kia cái dương bảo vật phóng tới trước mặt nhẹ nhàng trà sát tay hít sâu một hơi lựa chọn mở ra dương bảo vật lóe so săn thú kia một lần còn muốn lựa một ít ngươi mở ra dương bảo vật lục đ ạ t được dưới vật phẩm liên minh tệ hai mươi vạn chỉ có thể ở bồn thế giới sử dụng kỹ năng quyền t r ụ lục sật ký ỳ w é p lục hai phân nhạc viên tệ bốn trăm cái lâm cửu trở tay đem không có gì dùng liên minh tệ ném vào t ổ n chữ không gian sau đó nhìn về phía trước mặt vật phẩm ký web nơi sản sinh bộ kẹt mẩn xin ộ i khu vực côn trùng t o vang rừng rậm phẩm chất màu xanh lục loại hình tiêu hao loại đạo cụ hiệu quả có chứa dính tính v ó n g từ trung hệ bộ kẹt mẩn ti sở cấu thành v ó n g có thể hữu hiệu chậm lại đạp đến trên mạng sinh vật tốc độ cho điểm mười lăm màu xanh lục cho điểm một nghìn không trăm ba mươi tóm tắt ngươi cho rằng đây là cho ngươi cổ sở bại đỡ man dùng sao kỳ thật là cho ngươi bắt cá giao dịch giá cả hai trăm nhạc viên tệ phò ct nt nơi sản sinh bộ kẹt mẩn phẩn chất màu xanh lục đặc thù chú này loại kỹ năng từ thế giới này đ ư c hữu loại hình kỹ năng q u y ề n chủ, c h ủ động học tập điều kiện trí lực bảy điểm thể lực sáu điểm hiệu quả điều chỉnh hô hấp tập trung tinh lực sức quan sát đề cao động thái thị lực tăng lên năm càng dễ dàng nhìn ra địch nhân sơ hở đánh y ế u hại bắt giữ tăng lên một m ư ơ kỹ năng này tiêu hao thể lực liên tục thời gian càng dài thể lực tiêu hao càng lớn cho điểm ba mươi màu xanh lục đạo cụ cực hạn cho điểm tóm tắt cái này đơn giản kỹ xảo nó sở có được tiềm lực không chỉ có như nó phẩm chất sở biểu hiện như vậy giao dịch giá cả hai bảy trăm n h ạ c viên tệ lâm cựu nhìn đến phò cờ xê nờ gỉ kỹ năng quyển trục mày nhẹ chọn tại đây loại nhiệm vụ dưới áp lực cũng là lộ ra một k i a vui mừng cái này kỹ năng quyển trục cho hắn mang đến kinh hỷ so với kia đem săn thú lớn hơn săn thú ở màu xanh lục vũ khí chúng cũng coi như cái tiểu c ự c phẩm sử dụng nhu cầu so thấp phụ gia thuộc tính cũng không tệ lắm nhưng lâm cựu lại không phải tô h i ể u như vậy vì báo t h ủ khổ luyện đao thuật ba năm một phen bình thường giao phay phóng tới tô h i ể u trong tay đều so săn thú ở lâm cựu trong tay hữu dụng mà p h cờ n gỉ kỹ năng quyển trục liền bất đồng tuy rằng là chủ động sử dụng kỹ năng nhưng thực rõ ràng đây là càng thiên hướng với kỹ xảo loại năng lực. cũng chính là lâm cựu rốt cuộc có chiến đấu dùng kỹ xảo không cần lại lung tung chém nhưng có một vấn đề bãi ở lâm cựu trước mặt không ở luân hồi nhạc viên nội hắn vô pháp lập tức nắm giữ cái này kỹ năng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thử dò hỏi nhạc viên không nghĩ tới cư nhiên thật sự cấp ra đáp lại xét thấy liệp sát giả khảo hạch nhiệm vụ khó khăn xa xa vượt qua tự thân cấp bậc cho một lần học tập kỹ năng cơ hội hay không tiêu phí năm trăm nhạc viên tệ học tập trong tay kỹ năng quyển chủ quang mang hiện lên biến mất không thấy mà lâm cựu trong đầu nhiều ra một ít tri thức dạy hắn như thế nào sử dụng nào đó hô hấp phương thức tăng lên lực chú ý lâm cựu thử đi theo dạy học điều chỉnh chính mình hô hấp trong đầu cái loại này mát lạnh cảm xuất hiện bốn phía vật phẩm ở trong mắt hắn trở nên càng thêm lập thể qua ước chừng bảy phút lâm cựu rời khỏi loại trạng thái này mệt mỏi nằm ở trên giường thí nghiệm một chút một chút thể lực thuộc tính ước chừng có thể chống đỡ một phút lâm cựu toàn lực phỏ cờ xệ n ở ghi cực hạn trạng thái có thể duy trì bảy phút nhưng này còn không phải khi lớn lên cực hạn kiếm giữ săn thu khi mượn dùng phụ da thuộc tính nắng sớm hiệu quả có thể kéo dài càng dài thời ti ngay kế lâm c ử u bởi vì ngày hôm qua thực nghiệm phò cơ sê n g h quá mức m ệ n h nhọc thiếu chút nữa ngủ quên bỏ lỡ hôm nay đoàn tàu chạy về phía đoàn tàu chạm trên đường lâm c ử u có thể ẩn ẩn cảm giác được thân thể của mình so với phía trước càng thêm u y ệ n chuyển nhẹ nhàng một ít có chút minh bạch ở phò cơ sê n g h kỹ năng miêu tả chung cái kia tiềm lực không chỉ như vậy ý tứ phò cơ sê n g h là có tiềm lực diễn biến thành vì hạng nhất ngày thường rèn luyện tự thân năng lực đương nhiên nay không phải hiện tại lâm cựu nên suy xét sự đuổi kịp đoàn tàu ngồi vào trong đó trên xe lâm cựu ó xem xét một chút chính mình cá nhân tin tức khế ước giả một mươi ba n h h ì n một mươi bốn hảo vì bảo hộ liệm sắt giả đây là giả dối đánh số bất luận cái gì thủ đoạn vô pháp tỏa định liệm sắt giả tên họ lâm cựu liệm sắt giả cấp bậc l một nhất giai mỗi một mươi cấp vì nhất giai cấp bậc tăng lên không có bất luận cái gì thuộc tính thêm thành vì liệm s á t giả ở nhạc viên nội quyền hạn cùng thế giới khó khăn nhiệm vụ khó khăn chờ đối ứng sinh mệnh giá trị 100%, n à y thuộc tính vô pháp hoàn toàn số liệu hóa căn cứ bị thương trình độ m à thay đổi pháp lực giá trị 70, trí lực 10, t r ư ớ c mặt pháp lực giá trị khôi phục tốc độ mỗi giờ ba hai điểm lực lượng nam lực công kích phụ trọng chờ tương quan nhanh nhẹn nam di động công kích tốc độ chờ tương quan thể lực 7, sinh mệnh giá trị lực phòng ngự dị thường kháng tính chờ lẫn nhau quan trí lực 7, pháp thuật thương tổn pháp lực giá trị cảm giác chờ tương quan n g lực b xa giao triệu hoán chờ tương quan may mắn một vật phẩm mở ra chế tạo chờ tương quan này thuộc tính rất khó tăng lên thì liệu s á t giả quý trọng tăng lên cơ hội chú thành niên nam tính tiêu chuẩn thuộc tính vì năm điểm may mắn vì một điểm kỹ năng một p h ỏ cà rễ n ghi l, -L vào một đúc lại thiên phú ngưng hồn mỗi đánh bại một người đối thủ thu hoạch đối phương chút ít linh hồn chi lực nhưng lặp lại mỗi cái trên thế giới hạn cố định vũ khí săn thú phía trước đến trạm hệ thờ mạng city xuống xe hành khách thỉnh mang hảo hành lý vật phẩm chuẩn bị xuống xe bởi vì thần kỳ vỗ kẹ m tồn tại thế giới này khoa học kỹ thuật thường thường sẽ bị bỏ qua nhưng vô luận là dân dụng khoa học kỹ thuật vẫn là quân sự khoa học kỹ thuật đều là cực độ phát đạt không biết có bao nhiêu truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n cảm thụ quá bị nhân loại dùng khoa học kỹ thuật chi phối sợ hãi đoàn tàu vô dụng bao lâu liền từ họ ỉ bật y đi tới hệ tờ mạ ct i y lâm cựu trước tiên đi tới hệ tờ mạ ct i y phía đông khu vực nơi này sừng sững hai tòa điêu khắc đúng là đi ổ gạ cùng b ạ kỳ ạ mà ở này hai tòa điêu khắc phía sau đó là gửi ạ đa m ạ n o bệ tờ mạ viện bảo tàng lâm cựu lúc ấy chế định hai bộ phương án nhiệm vụ chung yêu cầu là từ hắn thân thủ đ u i đi đi ổ gạ cùng ổ một bộ phương án chính là hắn thân thủ đem âm bản để vào thời không song tháp tấu vang c h ư ơ n g nhạc lệnh hai chị bộ kệ mẩn bình tĩnh trở lại đệ nhị bộ phương án chính là hắn hiện tại đang ở thực hành bị hắn x ư n g là dép trèn kế hoạch phương án học tập h ạ cát lấy lờ s ở chủ hóc ạ đã mạn hóc lực lượng điều khiển dép trèn từ vật lý thượng làm nó hai bình tĩnh bình tĩnh động họa trung ngân hà đội hành động nhìn phức tạp đó là bởi vì bọn họ yêu cầu t r ư ớ c đem thời không song thần triệu hồi ra tới dùng thương chi chìa khóa mở ra trụ trời sơn thương chi trụ bắt giữ đại biểu trí tuệ ý chí, tình cảm ba con truyền thuyết bộ kệ mẩn đều là vì đem nỉ ấu gạ h mà lâm cựu bên này là này hai hóa đã xuất hiện còn đánh cuối bụi cho nên này đó trước trí công tác đều không cần trực tiếp tiến hành cuối cùng vật lý bình tĩnh bước đi là được muốn hoàn thành rét c h è n kế hoạch yêu cầu tam kiện vật phẩm khó khăn cũng là một lần tăng lên hai viên bảo châu tuy rằng là đối lịch sử truyền thuyết nghiên cứu có quan trọng tác dụng nhưng cũng chỉ là số ít người rõ ràng cho nên ạ đ ã mạn óp đặt ở hệ tờ mạ viện bảo tàng c u n g mọi người chứng kiến lợ sở trụ hông còn lại là gửi ở sệ lẹ sở tại tạo viện nghiên cứu người trước là tam g i n g đạo cụ trung lâm cựu dễ dàng nhất lấy được người sau liền tương đối phiền t o á i khó nhất tự nhiên chính là mấu chốt đạo c hiện tại hẳn là còn ở tạ tạ dạ rèn đúc xưởng ngân hà đội bí mật nghiên cứu khoa học trong căn cứ ở vào b á n thành phẩm trạng thái đến xệ l ẹ sở tại tạo viện nghiên cứu trộm l ở sở t r u h ó c bị bắt được tới rồi còn có khả năng thuyết phục s h i z o n a dẫn hắn đến ạ l à m mổ tạo đi xem như còn có một chút cơ hội hoàn thành nhiệm vụ nếu là trộm dép trẻn bị phát hiện thử vong sát xuất cực đại vô luận là bên kia lâm cựu đều không nghĩ bại lộ ra tới khả năng sẽ cảm thấy thuyết phục quán quân xì jona cùng nhau hành động có thể đề cao nhiệm vụ hoàn thành sát xuất nhưng tiền đề là lâm cựu là người tốt lâm cựu tự nhận là không phải cái người xấu nhưng bọn hắn nhưng không đối xí jona satoshi bọn họ mà nói đừng nói đánh chết chính là thương tổn b ỗ kẹ m ẩ n đều là tội ác tại trời người lâm cựu giết không ít b ỗ kẹ m ẩ n ít nhất siêu năng hệ b ỗ kẹ m ẩ n có thể nhận thấy được trên người hắn ác ý mặc dù lâm cựu khi đó trong lòng không có ác ý nhưng lại là đã lây dính tới rồi huyết khí mặc dù không phải siêu năng hệ b ỗ kẹ m ẩ n mặt khác b ỗ kẹ m ẩ n cũng sẽ bản năng kháng cự lâm cựu bằng không nói như thế nào b ỗ kẹ m ẩ n là trên thế giới này nhất không thể tưởng tượng sinh mệnh đâu t ấ u chương s o n g chương năm xí jona chương năm xí jona các vị người xem đại ra buổi sáng tốt lành nơi này là thần bí tin tức vì ngày ba bá báo mới nhất tin tức liền ở ngày hôm qua hệ thờ mạ viện bảo tàng lọt vào không rõ kẻ trộm xâm lấn ý đồ ở trước công chúng trộm cướp chúng ta lịch sử chân bảo adamanob ở quần chúng cùng cảnh vệ hiệp lực hợp tác giới thành công bảo vệ chúng ta adamanob bất quá tên này kiêu ngạo kẻ trộm lại không có thể xa lưới hy vọng có manh mối người xem bằng hữu có thể kịp thời cử báo adamanob là chúng ta xì nội khu vực giá trị vô pháp đánh giá bảo vật t ậ n chứa chính là chúng ta thần bí đã lâu lịch sử c ù n g tin tức ba bá báo viên đồng bộ chính là một đoạn đến từ hệ t ờ mạc ct viện bảo tàng video giám sát hình ảnh chung một cái bao vây kín mít nam tử tạp thoái gửi ạ đà màn ọ quầy ý đồ cướp đi ạ đà màn ọ nhưng ở du khách trở ngại cùng cảnh vệ kịp thời đổi tới sau tên này đoạt phỉ vì thoát thân chỉ có thể đem ạ đà màn ọ tung ra thừa dịp mọi người bảo hộ ạ đà màn ọ khoảnh khắc vội vàng thoát đi hiện trường lâm cựu ở trong phòng thấy được này tắt tin tức cười k h ẽ sờ sờ cái mũi từ tồn t r ữ không gian chung lấy ra kia viên sắp có hắn đầu như vậy đại ạ đà màn ọ mà nơi sản sinh tô kẹt mẩn xị nội khu vực phẩm chất ba loại hình vật phẩm trang sức b ê độ sáu mươi ba ba t r ạ đã mạn óp làm một kiện vật phẩm trang sức trang bị hiệu quả phi thường đơn điệu chỉ có một cái nhưng là mọi người đều biết ở luân hồi nhạc viên trùng trang bị hiệu quả càng là chỉ một kiểu cái này hiệu quả liền càng cường ạ đã mạn óp liền rất phù hợp cái này tiêu chuẩn kiêu ba mươi điểm toàn thuộc tính tam phúc lâm cựu xem đến là mắt thèm không thôi đáng tiếc vô pháp mang đi liền tính mang đi hắn cũng vô pháp sử dụng hắn lại không phải đi ổ gà mấy ngày hôm trước buổi sáng lâm cựu liền cải trang giả dạng tìm được rồi hệ tờ mạc ct tiểu vật phẩm trang sức nhà xưởng tỏ vẻ chính mình là ngoại lai du khách thực thích hệ tờ mạ viện bảo tàng hạ đà màn o n g hy vọng có thể chế tác một cái một so một lớn nhỏ vật kỷ niệm mang đi thuận tiện lấy ra l ở sở chủ họ b ả n vẽ cũng chế tác một cái một so một giả tạo l ợ sở chủ họ dựa theo yêu cầu bên trong còn thiết kế vài thứ lâm cựu không nói nhà sửa người cũng không biết đây là lở sở chủ h ó g rốt cuộc lở sở chủ h ó g cùng viện bảo tàng ạ đạ mạn óc bất đồng đ ặ t ở u sẽ l ẹ sở tại tạo viện nghiên cứu không có bao nhiêu người gặp qua chỉ cho là một cái đặc chế cầu thôi tiếp theo liền rất đơn giản dẫm xong điểm thăm dò viện bảo tàng nội tỉnh hôm sau liền đã xảy ra ngày hôm qua loại chuyện này lâm cựu lợi dụng tồn chữ không gian dùng giả ạ đạ mạn óc thay đổi thật sự ạ đạ mạn óc chuyện này kỳ thật có thể làm thật cấn lấp sẽ không bị người phát hiện mà lâm cửu chính là cố tình thu bạo các đoạn không cấm ý thay đổi chính phẩm một phương diện là nói cho nghiên cứu adam mán ó l ợ sở chủ họp người cũng chính là cạ dạ xi nạ tiến sĩ bọn họ có người theo dõi adam mán ó làm cho bọn họ đối l ợ sở chủ h ọ n gửi để cao cảnh giác về phương diện khác lưu lại giả adam mán ó trải qua trộm c ư ớ p cấp đoạt bọn họ tất nhiên sẽ lựa chọn đem adam mán ó đưa hướng s ệ l ẹ sở tại tạo viện nghiên cứu cùng l ợ sở chủ họp cùng gửi không có cơ hội vậy chỉ có thể lâm cựu chính mình chế tạo cơ hội hắn lập tức n í c h người trước tiên chạy tới s ệ l ẹ sở tại tạo người giết chết bị đạt được thế giới tri nguyên một khen thưởng tăng lên hiện có thế giới tri nguyên một m người thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh cựu gia tăng bộ phận linh hồn chi lực hiện có linh hồn chi lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn lâm cựu đã trước tiên đi vào sệ lẹ s ở tài tạo đến phụ cận rừng rậm thuần thục phỏ cờ xê n gỉ kỹ năng ở kia chỉ cờ kỳ tồn lúc sau lâm cựu đánh trả giết quá vịt cả tờ tỉ cùng với chúng nó tiến hóa hình mẹ t ạ p u ố t cả cù na người trước đồng dạng đầu sắt một phần trăm thế giới trí nguyên người sau tắc cùng cờ kỳ tồn giống nhau có hai phần trăm lúc sau cũng chỉ giá trị không một phần trăm cùng hai dần dần phần thục săn thú còn có được phỏ cờ n gỉ kỹ năng sau lâm cựu đánh chết khởi thấp nhất cấp này đó trùng hệ vỗ kẹ m ẩ n coi như dễ như chở bàn tay nhưng đối tượng h mẹ tạp quất cạ cú na loại này tiến hóa hình cần phải phí thượng một phen công phu đối với những cái đó huấn luyện ra mà nói loại này vỗ kẹ m ẩ n cơ bản sẽ không động không có gì sức chiến đấu trừ bỏ có thể va chạm biến ngạnh ở ngoài liền không có gì nhưng chính là này biến n g ạ n h năng lực làm lâm cựu săn thú đều không thể tạo thành nhiều ít thương tổn cũng liền nó tốc độ không tính nhiều mau nếu không lâm cựu bị va chạm đụt vào nó như thế nào nửa cái mạng cũng không có hẳn cũng không phải là cái gì siêu cấp thật tân nhân ma nửa ngày cuối cùng ở phò cờ xế n ghi thêm vào hạn g rốt cuộc thành công giải quyết một con mẹ tạp quất lúc sau lại b ả o chế đúng cách xử lý tương đối ứng cả cú nạ lâm cự tuy rằng mệt mỏi nhưng nhìn đến hoàn thành một trăm phần trăm thế giới c h i nguyên hy vọng nếu là cờ kỳ tồn loại này bộ k ẹ mận lâm cựu có bỏ mạng khả năng mà đối phó mẹ tạp quất trừ bỏ mẹ ệ một chút thật đúng là không quá lớn nguy hiểm hoặc là nói như thế nào mỗi một con bộ k ẹ mận đều là thế giới sùng nhi đâu một con mẹ tạp quất như vậy bộ k ẹ mận liền giá trị không chấm hai phần trăm chỉ cần xử lý năm trăm chỉ liền có một trăm phần trăm thế giới tri nguyên có cả tở tỷ sống ở tiểu rừng dậm số lượng đạt tới thượng t r ă m chỉ hoàn toàn không thành vấn đề nhưng mà lâm cựu phi thường quyết đoán từ bỏ thế giới c h i nguyên gì đó tùy duyên hắn thu hồi không có quá lớn nguy hiểm đánh giá quá dễ dàng chịu kích thích nếm đến ngon ngọt sau lần nữa đối phó một con cạ cù nạ khi chiến đấu đến một nửa nó phá sát mà ra trở thành bệ hì hựu lại một lần ở kề cận cái chết bồi hồi mà qua biết l u ô n hồi nhạc viên tình huống minh bạch thế giới c h i nguyên c h ỗ t ố t không giống t ô hiểu một lòng hoàn thành nhiệm vụ lâm c ự luôn là khó tránh khỏi có kiếm lấy càng nhiều thế giới tri nguyên xúc động hai ba lần cùng tử vong đi ngang qua nhau sau lâm c ử u hoàn toàn bình tĩnh lại tham niệm không thể tránh được nhưng hắn chỉ là một cái vừa mới hơi chút có điểm sức chiến đấu người thường sống sót mới là mấu chốc nhất kịp thời minh bạch đạo lý này lâm c ử u toàn tâm đầu nhập rét c h è n kế hoạch quy hoạch hoàn thiện nội g ả vận nhiều đồ tham lam thất này thật lâm c ử u hồi tâm đi vào sệ lẹ sở tại tảo phụ cận di chỉ công viên nhìn trước mặt tàn phá bia đá văn tự cảm thán một tiếng nay cảm thán là nhằm vào chính mình cùng cái này di chỉ không có bất luận cái gì quan hệ bởi vì bia đá văn tự hắn xem không hiểu có ý tứ lời nói là khác nhau với xuyên liếu cảm thán hình thức sao lâm c ử u nghe được có người nghe được hắn lời nói nhưng người xem qua đi chuẩn bị tùy thời lấy ra sản thú đại hắn nhìn đến người bên cạnh khi kinh ngạc trợt lóe mà qua tùy theo lộ ra khiếp sợ t h ầ n sắc ski z o n a quá quân ski z o n a c ư ờ i nhạt gật gật đầu lâm c ử u kinh ngạc không có tránh được nàng đ ô i mắt gặp được nàng xuất hiện loại này phản ứng thực bình thường n g ư ờ i xem h i ể u mặt trên văn tự sao ski z o n a đi đến tàn phá tấm bia đá trước mặt v ố t vé gập gành thành mặt nhẹ giọng hỏi không hiểu lâm c ử u thành thật mà lắp lắp đầu sở hữu sinh mệnh cùng mặt khác sinh mệnh tương nộ sẽ dựng dục ra cái gì tới đây là mặt trên văn tự nội d x i d o n a cấp lâm cựu phiên dịch địa đá văn tự s a u hỏi không phải ta chỉ là một cái bình thường lữ hành gia bởi vì vẫn luôn nghĩ đến sệ lẹt sở tại tạo nhìn xem nơi này di chỉ cùng sệ lẹt sở tại tạo viện nghiên cứu cho nên làm đồng bạn chờ ta một chút đợi lát nữa nhìn nhìn lại viện nghiên cứu liền rời đi lâm cựu bình tĩnh mà lại mang chút tiếp nối đối x i d o n a kể do nói như vậy a vừa vặn ta cũng phải đi viện nghiên cứu cùng nhau đi x i d o n a mời nói lâm cựu nghĩ nghĩ gật đầu cùng x i d o n a đồng hành đi trước sệ lẹt sở tại tạo viện nghiên cứu nói thật xí nội khu vực quán quân xí dỗ nạ sẽ xuất hiện tại đây lâm cựu thật rồi sau đó cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy bình thường nàng hiển nhiên là được đến ạ đạ mạn óp thiếu chút nữa bị trộm đang ở vận hướng xẻ lẹt sợ tại tạo viện nghiên cứu tin tức sau tới rồi tuy rằng shizona xuất hiện đối hắn phía trước kế hoạch sẽ không có trở ngại thậm chí còn có điều trợ giúp nhưng lâm cựu càng không nghĩ muốn điểm này trợ giúp nàng xuất hiện đối lâm cựu đắc thủ sau rời đi tạo thành thật lớn uy hiếp vạn nhất xuất hiện cái gì sơ hở bị phát hiện nàng gạ cồm đi lên nhất chiêu giờ dạ gầm rụt hắn không phải trực tiếp gờ g đánh lại đánh không lại chạy cũng chạy không thoát người tên là gì shizona vì giảm bất quá mức an tính áp lực đối bên c Điều ta Z là được. lâm à được. l c ử u báo ra một cái tên quan sát shizona phản ứng nhìn dáng vẻ thế giới này không có z shizona d ò h ỏ i làm lâm c ử u từ trong suy tư hoàn hồn không khí cũng sẽ không như vậy an tĩnh lâm c ử u căn cứ chính mình động họa ký ức cấp shizona nói lên các khu vực đặc sắc phong phú chính mình lữ hành ra thân phận mức độ đáng tin mà shizona cũng bình dị gần gũi giảng thuật nàng đối thần thoại truyền thuyết nghiên cứu hiểu được thế giới này tựa hồ so mạng gạ ạ nỉm bẩy ra ra tới có điểm bất đồng địa vực trở nên lớn hơn nữa nguyên bản mạng gà ạ n i ề m c h u n g liền ở vào viện nghiên cứu phía sau x ệ lẹt sở tại di tích ở chỗ này khoảng cách x ệ lẹt sở tại tạo lịch sử viện nghiên cứu còn có đoạn khoảng cách bất quá hai người nói chuyện phiếm khoảnh khắc thực mau liền đi tới x ệ lẹt sở tại tạo viện nghiên cứu cửa nhìn đến một người dùn xạ tiểu thư mang theo một ít người đang ở hộ tống cái gì chuẩn bị tiến vào viện nghiên cứu cái này là ạ đ a m a n ó p trước hai ngày ạ đ a m a n ó p bị kẻ cắp trộm cướp còn hảo không có thành công cần thiết lan bài đến viện nghiên cứu trung thích đáng bảo quản không nên tiếp tục đặt ở bên ngoài triển lãm s xí z o nạ chỉ là cho rằng lâm cựu không có như thế nào chú ý hai ngày này tin tức trộm cắp chưa toại s á c thật cũng không có bốn phía bá báo hảo s xí z o nạ ngươi cũng đã trở lại ngươi bên cạnh vị này chính là c ả giả xi nạ tiến sĩ phát hiện trình diện s xí z o nạ đi tới hô n ã i n ã i vị này chính là z một người lữ hình ra s xí z o nạ nói xong lại cấp lâm cựu giới thiệu nói đây là ta n ã i n ã i cũng là lịch sử viện nghiên cứu sở trường n g a y hảo trường hợp này ta còn là tạm thời rời đi không trở ngại đến các ngươi tương đối hảo lâm cựu nhìn nhìn bị ngăn ở bên ngoài tò mò vây xem quần c h ú nói vốn dĩ dựa theo kế hoạch của hắn chính mình cũng là trong đó một viên không nghĩ tới sẽ gặp được x i d o n a kỳ thật không quan trọng c ả dạ xì n a tiến sĩ cười nói lâm cựu vẫn là cự tuyệt nói vẫn là không cần ta chính là muốn nhìn một chút lịch sử viện nghiên cứu bộ dáng cũng nên đi cùng ta đồng bạn hội hợp chúng ta có cơ hội tái kiến đi vậy tái kiến đi x i d o n a mỉm cười phất tay cáo biệt nói lâm cựu xoay người đi ra hai bước liền ấn xuống trong túi kiếp nổ trang bị từ dương bảo vật trung khai ra tới sở hữu liên minh tệ trừ bỏ dùng cho ăn trụ dư lại tất cả đều dùng cho chợ đen trung mua sắm chất nổ chợ đen mua chất nổ uy lực lại không đủ đ ạ i còn có bị theo dõi nguy hiểm cũng may lâm c ử u mua xăm chất nổ không có gì khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không thế nào đăng giá xem như hữu kinh vô hiểm tấu chương song chương sáu tạ tạ dạ rèn đúc xưởng chương sáu tạ tạ dạ rèn đúc xưởng ở viện nghiên cứu sau lưng phía dưới t r u y ề n đến một tiếng nổ mạnh cách đó không xa mấy chỗ đường phố cũng đồng thời phát sinh nổ mạnh vây xem đám người nháy mắt xuất hiện rối loạn cũng may có r ủ n xạ tiểu thư ở đây thực mau liền sơ tán rồi đám người rét người trước lưu lại hiện tại rời đi quá nguy hiểm l ợ sở chủ hóc ca dạ xì nạ tiến sĩ trước tiên nghĩ đến viện nghiên cứu mặt sau kia thanh nổ mạnh là hướng về phía l ợ sở chủ hóc đi kia ta lâm cựu mở mịt nhìn thoáng qua s xì d o nạ đội kịp xì d o nạ quả nhiên không có làm lâm cựu thất vọng vì hắn an toàn suy nghĩ dẫn hắn cùng nhau đi theo ca dạ xì nạ tiến sĩ bước chân tiến vào viện nghiên cứu mãi mãi thế nào s xì d o nạ đ ổ i tới do hỏi ca dạ xì nạ tiến sĩ nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì l ợ sở chủ hóc nhẹ nhàng thở ra nói còn hảo không xảy ra việc gì cái kia ta cảm thấy có người phải đối này hai cái bảo châu động thủ nói đặt ở nơi này đã không an toàn. giao cho s h i z ỗ n a tiểu thư bảo quản tương đối hảo lấy s h i z ỗ n a tiểu thư thực lực từ nàng trong tay cướp đi bảo châu nhưng không đơn giản lâm c ử u ở phía sau cẩn thận kiến nghị nói rét nói không sai tiểu lan lờ sợ chủ họp liền giao cho người bảo quản còn có adamanok mau đi xem một chút tình huống c ả c dạ sĩ nạ tiến sĩ đột nhiên nhớ tới còn có đang chuẩn bị gửi tiến vào adamanok vội vàng làm s h i z ỗ n a đi ra ngoài xem tình huống s h i z ỗ n a gật gật đầu tiếp nhận lờ sợ chủ họp triệu hồi ra gà cồm hướng ra phía ngoài chạy tới gà cồm vừa xuất hiện liên bất thiện nhìn chằm chằm lâm cựu liếc mắt một cái bởi sốt ruột s gà cồn sờ sờ ở shizona chỉ ú huy hạ càng mau sông ra ngoài lâm cựu đi theo shizona mặt sau lạng yên kiếp nổ khoảng cách bọn họ không xa cuối cùng một chút chất nổ nơi này nổ mạnh uy lực càng không tính đại nhưng vẫn là có cổ lực đánh vào làm tiếp cận đầu đại lở sở chủ họp từ xì dồ nạ trên tay rời tay bay ra không tốt loại này ngọc chất bảo châu xì dồ nạ không chút nghi ngờ rơi xuống trên mặt đất có vỡ vụn khả năng lúc này một đạo thân ảnh phi pháp mà ra tự nhiên là lâm i ể u phế lớn như vậy tính nếu là làm lở sở chủ họp rơi xuống đất tặc nát thì hắn chẳng phải là bạch b ậ n việc thành công ôm lấy lở sở chủ họp lập tức thân thể quẩn trở lên rơi xuống trên mặt đất lăn vài vòng liền tại đây lăn thời điểm lâm cựu liền đem chân chính lở sở chủ h ọ thay đổi ra tới xì dồ nạ tiểu thư cấp lâm k i ự u đứng lên đem trong tay lỡ sở chủ họp đưa cho xì d o nạ mà gạ cồn bên kia cũng ôm kia viên ạ đ ã mạn họp trở về lần này thật là ít nhiều n g ư ờ i xì d o nạ nhìn đến hai viên bảo châu cũng chưa cái gì vấn đề nhẹ nhàng thở ra liệt gạ cồn hung ác mà nhìn c h ầ m c h ầ m lâm k i ự u phát ra cảnh giác thanh â m gạ cuộm xì d o nạ vô vô bên người gạ cuộm nói ngượng ngùng năng ngay thường không phải như thế xem ra là không quá thích ta ta cũng nên đi còn có đồng bạn đang đợi ta đâu lâm k i ự u phất tay cá biệt xoay người rời đi thoát ly bên này người tầm mắt sau tay cầm săn thú một bên khôi phục thể lực một bên một đường chạy như điên nhằm phía đoàn tàu trạm ski z o nạ cảm giác có điểm kỳ quái lại không thể nói tới lúc này các giả xi nạ tiến sĩ từ viện nghiên cứu ra tới hỏi tiểu lan không có việc gì đi mãi mãi ta không có việc gì hai viên bảo châu cũng không có việc gì ski z o nạ cùng gạ cồm nâng lên trong tay bảo châu ý bảo nói vậy là tốt rồi cái kia tiểu từ đâu các giả xi nạ tiến sĩ tùng một hơi nhẹ nhàng xuống dưới hỏi hắn sốt ruột cùng đồng bạn hội hợp trước rời đi ski z o nạ nói như vậy a các g xi nạ tiến sĩ cũng không có để ý tiếp nhận gạ cồm trong tay ạ đà mà nó cẩn thận sờ sờ nghiêm túc quan sát đến này viên bảo châu làm sao vậy mãi mãi ski dô nạ nhìn đến chính mình mãi mãi sắc mặt trở nên so vừa rồi ngưng trọng đến nhiều trong lòng có loại dự cảm bất hảo giả này viên ạ đạ m ạ n óp là giả tạo hàng mỹ nghệ mong làm ta nhìn xem lở sờ chú ốc quả nhiên như thế cái này cũng là giả cả dạ xi nạ tiến sĩ mặt âm trầm nói ski dô nạ n h ư mày không nên a tiếp xúc quá lở sờ chú h ốc h ứ bỏ mãi mãi ngươi cũng chỉ có ta còn có z chính là z không có tiếp xúc quá ạ đạ mãn ó không ngươi đã quên mấy ngày trước ạ đạ mãn ó trộm cấp chưa tại sao chỉ sợ ở khi đó hầu cũng đã bị đánh cháo ca dạ xi nạ tiến sĩ nói ta là dẫn sói vào nhà ski dô nạ trong mắt hiện lên s ắ c khí gọi tới một bên r ù n xạ tiểu thư làm ơn điều tra vừa rồi cùng nàng cùng nhau xuất hiện ở viện nghiên cứu phía trước nam tử ca dạ xi nạ tiến sĩ lắc đầu nói ngươi xuất hiện hẳn là chỉ là cái ngoài ý m u ố n trước có adamanop xảy ra chuyện rồi sau đó lại ở chỗ này làm ra lớn như vậy độc tính đó là ở kích thích chúng ta rời đi lở sờ chú hóc vô luận có hay không ngươi hắn đều sẽ có cơ hội đục nước béo cỏ adamanop vẫn luôn ở triển lãm lâm c ự cũng là ở theo dõi dưới ném ra bảo châu không ai sẽ cảm thấy đương trường cấp về bảo châu là giả mấu chốt nhất chính là trừ bỏ thường xuyên nghiên cứu này đó cả dạ xì nạ tiến sĩ còn có t h è m nhỏ dại đã lâu à cát những người khác trong lúc nhất thời còn phán đoán không ra thật giả không bao lâu dùn xạ tiểu thư điều tra đã trở lại gần nhất lâm cựu ở thành trấn xuất hiện quá kỷ lục đều bị điều tới sớm nhất xuất hiện ở tuy nịp h tảo phụ cận tôn h trang rồi sau đó từ họ ỉ bật city cưới đoàn tàu đi vào hệ t ờ m ạ city có thể thấy được đối phương ý đồ thực rõ ràng chính là này hai viên bảo châu nhưng rốt cuộc cái gì lai lịch xí rô nạ nhìn này đó tình báo suy tư đến lúc này dùn xạ tiểu thư lại đưa tới một phần mấu chốt tình báo cuối cùng còn có một cái k ỷ lục tỏ vẻ hắn cơi ư đoàn tàu đi trước s ờ l ồ rộ mạ tảo lâm cựu biết hắn rời đi sau không lâu tất nhiên sẽ bị điều tra truy nã nơi này cũng là cố tình cấp dùn xạ tiểu thư lưu lại tung tích rét c h è n kế hoạch còn thừa cuối cùng rét c h è n ở vào ngân hà đội bí mật nhà xưởng tạ tạ dạ rèn đúc xưởng nơi đó tất nhiên đ ể p h o n g nghiêm ngặt hắn vô pháp lẹt vào vậy chỉ có thể cùng lần này giống nhau đem động tĩnh l ộ n đại chút nguyên bản trong kế hoạch hẳn là dùn xạ tiểu thư cùng với liên minh điều tra viên nhóm xuất động điều tra tạ tạ dạ mà x i r o nạ xuất hiện là một cái ngoài ý muốn chi hỉ đem nàng dẫn tới tạ tạ dạ rèn đúc xưởng ngân hà đội có thể thành công rời đi d é t chèn sát xuất đại đại hạ thấp đến nội như thế nào dẫn q u a đi. hắn tin tưởng lấy cả dạ x i nạ tiến sĩ đối l ở sợ chủ họ quen thuộc sẽ phát hiện manh mối x i r o nạ từ từ n h í c h người ta phát hiện này viên giả l ở sợ chủ họ là lắp ráp m à t h à n h mở ra sau c ư nhiên có một cái nhà xưởng đánh dấu là phớ lộ rộ mạ tạo bắc bộ tạ tạ dạ rèn đúc xưởng cả dạ xí nạ tiến sĩ quả nhiên không có làm người thất vọng này hai viên bảo châu không phải thỉnh hệ tờ mạ si ti vật phẩm trang sức xưởng ra công chế tạo sao lưu lại cái này đánh dấu là ở khiêu khích sao ski z o nạ cơi lạnh trong lòng l ử a g i ậ n càng tăng lên liệt bên cạnh gạ c u ồ n tỏ vẻ ta đã sớm nói qua giá hỏa này không phải người tốt gạ c u ồ n là ta trách văn ngươi chúng ta hiện tại liền đi đem hốn đản này c h à o trở về ski z o nạ t h ừ a thượng gạ c u ồ n hướng tới hệ tờ mạ rừng rậm bay đi t ạ tạ dạ rèn đúc xưởng ở vào phờ lộ r ô mạ t á o bắt bộ hệ tờ mạ rừng rậm tây bộ cho nên đi trước cái này vứt đi nhà xưởng liền có hai con đường có thể lựa chọn từ hệ tờ mạ ct xuất phát tự nhiên là đi hệ tờ mạ rừng rậm con đường này tương đối mau nhưng hệ tờ mạ rừng rậm cũng không phải là phía trước tiểu rừng rậm không có b ổ kệ m ẩ n lâm cựu ở bên ngoài du tẩu một phen còn hành đi qua hệ tờ mạ rừng rậm quá mức nguy hiểm lâm cựu cũng chỉ có thể từ xa hơn phở lộ rộ mạ tạo đi trước tạ tạ dạ r è n đúc xưởng cũng may sự hiến nạ bên này điều tra lâm cựu tình báo hoa không ít thời gian lâm cựu đổi ở nàng phía trước đi vào tạ tạ dạ r è n đúc xưởng phụ cận hắn không có dựa thân cận quá ghé vào hố đất trên người phô một tầng thằng cỏ ngân hà đội bồi dưỡng đại lượng một bạt có chút phi ở nhà x ư ở n trên không loại này bộ kệ mần tự mang ra đa công năng dựa thân cận quá dễ dàng bị phát hiện nhiệm vụ chủ nhiệm vụ tin tức dù tùy ý phương pháp đuổi đi ạ lạ mổ tạo xuất hiện thời không song thần nhiệm vụ khai thác giả thân phận hoàn toàn kích hoạt danh hiệu khai thác giả để lại cho lâm cựu thời gian còn có hai phần ba cướp lấy ạ đạ mạn om cùng l ợ sở chủ h p hành động liền hoa đi gần một vòng thời gian mà l ờ sở chủ hóc thuộc tính cùng hạ đà mà nó không sai b ậ h nhiều chỉ là thuộc tính biến hóa một chút mà thôi l ờ sở chủ hóc nơi sản sinh tô kẹt mẩn xi、si、nội khu vực phẩm chất ba loại hình vật phẩm trang sức bên độ sáu mươi ba ba trang bị nhu cầu ba kỳ hạ trang bị hiệu quả ba cho điểm ba tóm tắt nhìn đến mặt trên lưu chuyển quan g huy sao đó là không gian c h i thần lực lượng chú đặc t h u nhiệm vụ đạo cụ vô pháp buôn bán vô pháp sử dụng vô pháp mang ly bồn thế giới gom đủ tương quan vật phẩm sẽ có kỳ hiệu h a i ba ghé vào hố đất lâm c ử u tao mày vạn nhất ngân hà đội làm bất quá s hijo n a hắn muốn như thế nào thoát thân không có biện pháp chỉ có thể kỳ vọng ngân hà đội muốn cũng đủ cấp lực a lâm c ử u chỉ có thể lựa chọn đánh cuộc một phen không bao lâu một cổ manh liệt cảm giác g á p bách từ trên không chuyển đến g ồ n b ặ t đàn chi chi gọi vậy lâm c ử u minh bạch phía trên là s hijo n a đã tới rồi gạ cổm giờ dạ c ố mở tệ ổ mang theo lửa dẫn s hijo n a làm gạ cổm trực tiếp khai đại từng viên sao băng xẹt qua phía chân trời hướng tới phía dưới tạ, tạ dạ rèn đúc xưởng rơi xuống mà xuống g i ấ u ở bên ngoài lâm cựu trong lòng sợ hãi bị làm tức giận nữ nhân thật là đáng sợ một trận đất rung núi chuyển tạ tạ dạ rèn đúc s ư ở n g kiến trúc tức khắc sụp đổ một nửa ski z o nạ không hề dao động còn không phải là một cái vứt đi nhà s ư ở n g sao liền tính không phải vứt đi nhà s ư ở n g nàng cũng b ổ i đến khởi tiếp tục giờ ra cổ mở tệ ổ ski z o nạ làm gạ cồm lần nữa sử dụng giờ dạ cổ mở tệ ổ nàng đã nhận thấy được cái này vứt đi nhà s ư ở n g tựa hồ có điểm không thích hợp làm lơ dạ cổ mở tệ ổ tác dụng p ụ ski dỗ nạ này chỉ gạ cồm chẳng lẽ là không chịu thua đặc tính gạ cồm có loại này đặc tính sao lâm c tốc tói tạp giác, dụng băng hướng Liên sử sao nham. phận ở bộ không i ế n trúc i đội người ngân hạ ngồi k y ê nghĩ Cán c tùn n bộ xạ tùn cùng mặt c ỉ huy chính mình bổ kẹ đem tạp hướng bên này sao đánh nát, tấu chương xong, chương chèn. Chương chèn hạ nhiên hoạt khu vực tà ác tổ chức hạ nghe thấy. Không h tấu quả điều này bày bày các vực ác cũng có mẩn bên băng nát, trương xong, trưng Trưng ngân người. nạ động nội ngân n đem bổ kẹ đội, đối đội tạp rét rét g là tà sao là ở tới vứt đi đã lâu tạ tạ dạ rèn đúc xưởng c ư n h i ê n không biết ở khi nào trở thành ngân hà đội bí mật nhà xưởng s a tùn sắc mặt khó coi các nàng không biết vì cái gì xì nội khu vực quán quân xì dồ n a sẽ xuất hiện ở chỗ này nhìn dáng vẻ không biết từ địa phương nào được đến các nàng bí mật nhà xưởng tin tức chẳng lẽ là nội quỷ các nàng trong lòng nghi hoặc nhưng cũng sẽ không n g ố c đến hướng s h i d o n a dò hỏi khởi động khẩn cấp vũ khí chúng ta kéo dài thời gian các người động tác nhanh lên s à tùn thông qua bộ đàm liên hệ tọa chấn với nhà xưởng bên trong minh tinh các nàng tự biết không phải s h i d o n a đối thủ nhưng cần thiết kéo dài thời gian các minh tinh rời đi tư liệu cùng nghiên cứu vật thời gian bởi vì xì dồ nạ đột kích đến quá mức đột nhiên ngân hà đội hoàn toàn không có chuẩ chỉ có thể vội vàng nên chiến bị hai cái cán bộ bảo hộ trụ kia tòa nhà xưởng trong kiến trúc không ngừng bay ra mang theo vũ khí phi hành khí đối xi j o n a khởi xướng tiến công nay tòa nhà xưởng sở hữu có thể nên chiến gồn bặt cùng phát động tiến công ạ c ặ t lao đại không ở nơi này các nàng lại như thế nào coi trọng cũng không quá thực lực của đối phương từ vừa rồi hai lần giờ dạ cổ mở tê ô đã có thể thấy được hơn nữa nơi này nghiên cứu chính là liên quan đến các nàng ngân hà đội vĩ đại kế hoạch không dung có thất ra đây đi tổ dễ ký gà cồn toàn lực công kích xi o n a triệu hồi ra tổ dễ kýt nhả đến nó đối tượng có thể cho gà cồn toàn lực phát huy trên bầu trời toàn là phi hành khí công kích cùng rơi xuống còn có tham chiến gồn bặt từ giữa không t r u n g té xịu rơi xuống thiếu chút nữa l i ề n tạp đến lẻn vào nhà xưởng lâm cựu đầy đất ngất gồn bặt làm lâm cựu bồ đào xúc động t ă n g vọt nhưng hắn phân rõ cái gì càng quan trọng lén lút tới gần phía trước hai cái ngân hà đội cán bộ bảo hộ kia tòa kiến trúc đúng là hai cái cán bộ bảo hộ làm lâm cựu ở thật lớn tạ tạ dạ rèn đúc s ư ở n g nội t ò a định chính xác địa điểm lâm cựu t i ê m hành kỹ xảo cơ hồ vì vô nhưng ngân hà đội cùng xí rộ nạ giao chiến động tinh quá lớn đem sở hữu chú ý đều tập trung qua đi nói là hai bên giao chiến hoàn toàn chính là gạ cổm đơn phương treo lên đánh chỉ là ngân hà đội bên này phi hành khí quá nhiều mặt cùng xạ tồn không ngừng quá nhiễu tạm thời kéo dài ở s xí zona mà thôi nhắc nhở người giết chết ngân hà đội tiểu binh đạt được thế giới c h i nguyên không chấm không một phần trăm khen thưởng tăng lên người thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh c ử u gia tăng bộ phận linh hồn chi lực hiện có linh hồn chi lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn lâm cựu đem lưu thủ vài tên ngân hà đội tiểu binh còn có nghiên cứu viên xử lý rốt cuộc là bộ kẽ m ẩ n thế giới xử lý những người này khen thưởng thế giới chi nguyên tăng phúc lúc sau mới tương đương với một con cạ tở tỷ n g ư ờ i là người nào ngân hà đội nghiên cứu khoa học tiến sĩ minh tinh cũng chính là chế tạo d é t t r ê n người nhìn đến nhà xưởng nội nhiều một cái người xa lạ kinh giận nói hắn đã đem tư liệu tiêu hủy dư lại cũng chỉ yêu cầu rời đi vật phẩm cùng nhân viên không nghĩ tới thời khắc mấu chốt có người xông vào còn h ả o tới kịp thời lâm cựu trong lòng may mắn trên tay động tắc nhưng không chậm một đau chém rất mình tinh đầu hắn cũng không nghĩ làm cho như vậy huyết tình ai làm hắn đôi chém động tác thuần thục nhất nhắc nhở người giết chết ngân hà đội cán bộ minh tinh đạt được thế giới c h i nguyên sáu khen thưởng tăng lên người thiên phú ngưng hồn phát động vinh c ử u gia tăng bộ phận linh hồn tri lực hiện có linh hồn tri lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn giết chết cán bộ cư nhiên không có đạt được dương bảo vật lâm c ử u h ắ t mặt cảm thấy khẳng định là này minh tinh quá yếu rồi sau đó nhìn đến thiết bị thượng đặt r ế t c h è n quả nhiên là bán thành phẩm còn không có không đến hoàn chỉnh bàn một nửa chiều dài lâm cựu không kịp xem xét đem rét trẻn thu vào tồn chữ không gian nhanh chóng rút lui nay tòa nhà xưởng còn hữu dụng với rút lui phi cơ trực thăng bất quá lâm k i ự u cũng không sẽ điều khiển hơn nữa hắn cũng không nghĩ bay đến bầu trời đi cấp xì dỗ nạ đ ư ơ n g biệng nằm đánh hay không rút lui thu được xin hồi phục hay không rút lui xong s ạ tồn ở xì dỗ nạ gạ c ổ n g thế công hạ gian nan chống đỡ cùng nhà xưởng nội thông tin dò hỏi nhưng bên kia một mảnh yên tĩnh không có bất luận cái gì hồi phục chuyển đến s ạ tồn cùng mặt l ư ớ t nhau cảm thấy đại sự không ổn lập tức can bài dư lại gồn bặt cùng phi hành khí đi lên đường phá hôi hiệp trợ các nàng rời đi cái này như thế nào cùng lao đại công đạo xạ tồn hai người chật vật mà thoát đi ra tới nhưng không biết như thế nào đối mặt ạ cắt không có biện pháp chỉ có thể thành thật báo cáo mặt bất đắc dĩ nói dù bất thờ thăm dò với s p o n s city thiên thạch đi không ở nơi này nếu không còn có khả năng vắn hồi nhưng hiện tại nói cái gì đều đã chậm hai người chỉ có thể đem tình huống báo cáo cấp chính thân sự sẽ lẹt sở tại tàu ạ cắt nguyên bản bên ngoài ạ cắt nghe được có người ý đồ đánh cắp hạ đạ màn họp chưa toại tin tức cũng là trong lòng cả kinh mặt sau sẽ lẹt sở tại tàu động tĩnh t r u y ề n đến hắn hoài nghi có người cũng cùng hắn có tương đồng mục đích bất quá chuyển đến tin tức là hai viên bảo châu bình an không có việc gì hắn mới nhẹ nhàng thờ ra nhưng này chỉ là c ả dạ x i nạ tiến sĩ cùng s x i z o nạ thương lượng sau thả ra tin tức chờ đến hạ cắt cảm thấy bất an đi trước sẽ lẹt sợ tại tạo lịch sử viện nghiên cứu tìm được c ả dạ x i nạ tiến sĩ d i ò hỏi sau đại kinh thất sắc c ả dạ x i nạ tiến sĩ còn không biết hạ cắt gương mặt thật chỉ cảm thấy đây là vẫn luôn quan tâm thần bí lịch sử nghiên cứu hạ cắt ứng có phản ứng bên này mới vừa được đến như thế không xong tin tức xạ tùn bên này báo cáo lại đây s x i z o nạ không biết như thế nào đã biết bọn họ bí mật nhà xưởng đem này phá hủy minh tinh tiến sĩ giữ nhiều lãnh ít giống như xét đánh giữa trời quan giống nhau tạp đến h làm hắn lựa g i ậ n công tâm thiếu chút nữa ngất xỉu đi h o á n lại đây sau ạ cắt tận lực bình phục tâm tình lại lần nữa đi trước lịch sử viện nghiên cứu hỏi thăm ski d o nạ như thế nào biết được tạ tạ giả rèn đúc xưởng sự nói bóng nói gió một phen sau ạ cắt biết được cái kia cùng hắn đoạt bảo châu đối thủ lưu lại giả lỡ sợ chủ họ có nhiều hơn là rèn đúc xưởng tiêu chí ski d o nạ chỉ là căn cứ cái này tiêu chí quá khứ công kích phía trước cũng không biết là ngân hà đội bí mật nhà xưởng ạ cắt chứ bỏ biết được người này tên là z ở ngoài hoàn toàn không biết gì cả lại thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu mẹ nó kế hoạch đạo văn bọn họ ngân hà đội li tình huống thế nào Shizona ngoại, đứng rèn xưởng đúc ở tạ tạ dạ đúc xưởng ngoại, mấy cái mà ấ căn á i r cứ điều tra nơi này phía trước chiến đấu trừ bỏ h i z ồ nạ tiểu thư cùng ngân hà đội ở ngoài còn có một phương nhân viên nhà xưởng nội một ít ngân hà đội thành viên nghiên cứu viên bao gồm ngân hà đội quan trọng nhân viên nghiên cứu minh tinh đều bị này đánh gục zhizona không khó đoán ra cái này lẻn vào nhà xưởng người chính là lâm cựu phát động giờ giả cô mở tệ ồ ngân hà đội nhân viên sau khi xuất hiện xhizona liền kết luận lâm cựu khẳng định không phải là ngân hà đội người ngược lại là ở mượn đao giết người cố ý làm nàng biết nơi này xhizona mặc dù biết điểm này làm xi、si、nổi quá quân phát hiện ngân hà đội thân ảnh tự nhiên muốn phụ trách xử lý lâm cựu mạo hiểm trở lại phở lộ rộ mạ tạo bởi vì tạ tạ dạ rèn đúc xưởng ở vào phờ lộ rộ mạ tạo bắc bộ mà a là mộ tạo ở vào phở mạ phía đông nam hướng xuyên qua phở l ỗ r ổ mạ tảo mới có thể nhanh nhất tới ạ là mồ tảo hữu kinh vô hiểm xuyên qua phở l ỗ r ổ mạ tảo theo hoang vu tiểu đạo hướng ạ là mồ tảo chạy đến bởi vì ạ là mồ tạo địa hình nguyên nhân không có đoàn tàu chạm điểm thiết chi ở kia chỉ có thể đi bộ đi trước cho dù có đoàn tàu lâm hữu cũng sẽ không có loại này chui đầu vô lưới hành vi điều tra một phen biết được ạ là mồ tảo hoa lệ đại tái liền ở mười ngày sau tổ chức hắn nhiệm vụ kỳ hạn còn thừa mười bảy t i ê n lên đường rất nhiều lâm h ữ lấy ra dép trèn xem xét đây chính là hắn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt dép trèn tàn nơi sản sinh tô kẹt mẩn xi、si、nội khu vực phẩm chất ba loại hình tiêu hao loại đạo cụ sử dụng điều kiện lấy thời không chi lực kích hoạt chưa kích hoạt hiệu quả ba cho điểm ba tóm tắt xin hỏi hai vị hiện tại có thể bình tĩnh lại hảo hảo nói chuyện sao chú đặc t h u nhiệm vụ đạo cụ vô pháp buôn bán vô pháp sử dụng vô pháp mang ly bồn thế giới gom đủ tương quan vật phẩm sẽ có kỳ hiệu ba ba lâm c ử u có thể phán đoán hoàn c h ỉ n h bản dép trẻn hẳn là sử thi cấp đạo cụ nhất khó khăn bước đi đều đã vượt qua chỉ hy vọng ở ạ là mộ tảo không cần phát sinh mặt khác ngoài ý m u ố n tiêu nhiệm vụ cơ bản liền không có gì vấn đề cũng không biết đã đạ màn óp cùng lỡ sở chủ họp sở hữu lực lượng dung hợp đến cùng nhau có thể sinh ra nhiều ít sở thời không chi lực lâm hữu phòng trừng không có nhiều ít thời không chi lực chính là luân hồi nhạc viên hiếm lạ vật nếu không phải hai viên bảo châu lực lượng đến từ ạ xê ớt liền lấy truyền thuyết cấp đạo cụ trình độ còn tiếp xúc không đến thời không chi lực cũng may hắn khởi động rét trẻn không có nhiều ít thời không chi lực yêu cầu chỉ là yêu cầu của lực lượng này kích thích ra tạo thành rét trẻn đa quý màu đỏ chung ạc ớt lực lượng tấu chương song chương tám hảo bộ dáng cực kỳ chật vật quần áo các nơi đều là bị ngọn lửa thiêu đốt dấu vết làn da còn bị bỏng một mảnh lâm cựu nhìn đã xuất hiện ở tầm mắt nơi xa ạ là mộ tạo hơi chút nhẹ nhàng xuống dưới một chút dựa vào một thân cây ngồi xuống vì cái gì tim dọc kẹt kia ba cái da hỏa tùy tiện đổi kiện quần áo người khác liền nhận không ra ta như vậy tận lực ngụy trang bị người khác xem hai mắt liền nhận ra tới lâm cựu chua xót cười nói chỉ có thể nói vai chính chính là có thể muốn làm gì thì làm tim dọc kẹt ba người tổ đó là một cái vai chính trình độ có thể so với xạ tổ xỉ vai áp tổ hợp đến nỗi lâm cựu vì cái gì như vậy chật vật kia vẫn là phát sinh ở ba ngày trước sự. Cải trang giả dạng rời đi phở trước a n dạng g giả đó i p h lâm ộ r cựu chỉ là theo bản năng không muốn cùng bọn họ giao tiếp khi đó hắn mới biết được đối hắn truy nã đã phát đi ra ngoài liên minh cấp ra khen thưởng phong phú vô luận là tập nã vẫn là cử báo hoặc là cung cấp manh mối đều có thể đạt được một phần khen thưởng n g ư ờ i chính là cái tia tội phạm bị truy nã ngoan ngoan cùng ta đi dùn xạ tiểu thư nơi đó tiểu đang cảm giác chính mình vận khí thực hảo nguyên bản chỉ là muốn đi ạ là m ổ tạo mở rộng tầm mắt c ư nhiên gặp được có đại lượng khen thưởng tội phạm bị truy nã nhất thời phía trên cũng mặc kệ có hay không nguy hiểm liền nhảy ra chặn lại chủ đối phương nói xong lúc sau tiểu chính liền có điểm hối hận nghe nói trước mặt g i a hỏa này là từ quán quân thủ hạ đều đào tẩu quá cùng hung cực các tội phạm a hắn có thể hay không chết ở chỗ này lâm cựu từ xí dô nạ trong tay chạy thoát thực xin lỗi ngươi đánh giá cao ta hi nhất định là có cái gì hiểu lầm ta nhưng không làm gì chuyện xấu ta nguyện ý đi theo ngươi thấy r ủ n xạ tiểu thư điều tra rõ ràng lâm c ử u suy nghĩ chuyển động vô tội đối tên này tân nhân huấn luyện gia nói những người này cũng không phải là kinh nghiệm phong phú huấn luyện gia cũng không phải chuyên tấn công này nói liên minh điều tra viên quả nhiên vừa nghe lâm c ử u lời nói hơn nữa đối phương còn tỏ vẻ nguyện ý cùng hắn đi gặp r ủ n xạ tiểu thư tiểu chính thảo đi vậy ngươi theo ta đi đi lâm cựu cười nhạt tới gần tiểu chính l ạ nhiên mở ra phò cn ghi lại gần điểm liền chuẩn bị suốt a o nếu như bị ra hỏa này bại lộ chính mình hành tùng dùn xạ tiểu thư không có gì mấu chốt là xì dồn ạ chỉ sợ sẽ truy lại đây đó chính là hắn nhất không nghĩ muốn phiền toái sóng thêm sóng thêm tiểu chính trong lòng ngực tìm vợ lục đột nhiên chụp đánh tiểu chính cảnh giác nhìn chằm chằm chuẩn bị tới gần lâm cựu sau đó không chút do dự một đạo bụt b ẩ n bìm phun ra n à y đạo bụt b ẩ n bìm uy lực cũng không lớn lâm cựu nghiêng người hiện lên không có bất luận cái gì cao h ứ n g t h ầ n sắc quả nhiên không có đơn giản như vậy vừa rồi tìm v lục ở tiểu chính trong lòng ngực lâm cựu cũng thấy được nhưng tìm v lục cũng không có biểu hiện ra chán ghét kích động thân sắc hắn còn tưởng rằng tìm tìm hơn nữa lâm c ử u lại là chuẩn bị hạ sát thủ làm tìm vợ lục cảm thấy càng thêm nguy hiểm người gạt ta quả nhiên là tội phạm không phải sở hữu tân nhân huấn luyện ra đều là xạ tổ xỉ như vậy kẻ lỗ mãng nhìn thấy tìm vợ lục công kích tiểu đứng trước cố tình thức đến đối phương cũng không phải chính hắn theo như lời vô tội nhân sĩ ra đây đi chờ ru bi trả tốt hụ tốt công kích tiểu chính triệu hồi ra hắn cổ kẽ ẹ một nhóm chỉ nhìn đến lâm c ử u đi xa bóng dáng lâm c ử u bị tìm vợ lục trở ngại liền biết hắn vô pháp đắc thủ phiền t o á i đến lúc đó lại nói lại không đi liền có sinh mệnh nguy hiểm xoay người rời đi cấp tiểu chính lưu lại một bóng dáng tiểu chính vẫn là cái tân nhân huấn luyện r a hãn bộ kẽ mẩn nhóm đều không có quá lớn uy lực kỹ năng đều rơi xuống trên mặt đất trạ tuất cùng hụ t u ộ t có thể phi nhưng thật ra có thể đuổi theo đi nhưng tiểu đang muốn đến đối phương chính là cùng hung cực các tội phạm bị truy nã vì an toàn vẫn là từ bỏ phát sinh chuyện gì có huấn luyện gia nghe được bên này đ ộ n g tính tò mò lại đây nhìn xem là một người tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục tân nhân huấn luyện r a tiểu chính lo lắng người khác sẽ bị tên này truy nã phạm xúc phạm tới không chút do dự đã nói với tới xem xét huấn luyện gia mười c h u y ế n trăm t h ự c mau tiếp cận ạ l à mộ tảo huấn luyện gia đều biết liên minh gần nhất mạnh mẽ truy nã tội phạm z liền ở phụ cận có chút huấn luyện gia vì bắt k h á n thường bắt đầu bốn phía l ù n g bắt còn có một ít huấn luyện gia cảm thấy chính mình không có cơ hội lập tức hướng gần nhất cục cảnh sát tìm dùn xạ tiểu thư cung cấp manh mối là ta ta trước hết phát hiện trước hết phát hiện có ích lợi gì rõ ràng ta mới là sớm nhất chạy tới tìm dùn xạ tiểu thư cử báo là nói là ngươi chính là ngươi sao ta còn nói là ta đâu đều đứng tranh ta kêu rõ ràng vừa rồi vị kêu h u n h đệ cũng nói là ta trước hết lại đây không nghe lời nói của ta sao ta chính là rõ ràng ngươi làm gì giả m ả o ta s xì d o nạ được đến tin tức bên này có rất nhiều huấn luyện gia phát hiện z hành t u n g lại đây cử báo nàng cố ý lại đây nhìn xem liền nhìn đến một đám huấn luyện gia tệ ở cục cảnh sát kêu gọi cố tình này đó huấn luyện gia đều là tới cung cấp tội phạm manh mối dùn xạ tiểu thư không có phương tiện quát lớn đó là quán quân s xì d o nạ tiểu thư a có người phát hiện s xì d o nạ đã đến kinh hô liền quán quân đều tới chúng ta không có đuổi theo cái kia nguy hiểm tội phạm quá sáng suốt có người may mắn nói bọn họ vẫn luôn nghe tiểu đạo tin tức nói cái này gọi là z tội phạm là có thể cùng quán quân so chiêu nguy hiểm phân tử hiện tại nhìn đến ski z o nạ tới rồi tức khắc có chút tin chư vị các ngươi ở nơi nào nhìn đến z ski z o nạ d i hỏi dù sao cũng là quan quân gạ c ổ n khi c h à n g bãi tại nơi đó mọi người trong lúc nhất thời không dám tiến lên nói chuyện sau đó vẫn là một người tân nhân huấn luyện ra đứng dậy đúng là sớm nhất phát hiện l ầ m cựu thân ả n h tiểu chính hắn là đứng đắn liên minh dòng chính hậu đại cùng những cái đó tới hôn khen thưởng bình dân bất đồng hắn tới cung cấp manh mối chỉ là hy vọng tội phạm sớm một chút xa lưới lại đây sau phát hiện có nhiều như vậy cùng trung trí hướng tiểu đồng bọn chính mình có thể rời đi lại bị một đám nhiệt tâm quần chúng tế ở bên trong trong khoảng thời gian ngắn ra không được hắn cũng không nghĩ tới cư nhiên may mắn có thể nhìn thấy xì、si、nộ i khu vực quán quân thấy không ai đ á p lời hắn liền đứng dậy ngài ngài hảo ta kêu tiểu chính là ngài fans ta đang đi tới h là m ộ tạo tham gia hoa lệ đại tái trên đường nhìn đến một cái quen mắt người cẩn thận quan sát mới phát hiện là ta xuất phát trước ở trong chấn lệnh truy nã thượng nhìn đến vốn di ta còn muốn ra tay chế phục hắn nhưng hắn thực mau liền chạy tiểu đối diện x i d o n a thuyết minh một chút trải qua x i d o n a gật gật đầu sau đó hỏi hắn có sử dụng quá cái gì vỗ kẻ mần sao không có tiểu chính lắc đầu nguyên bản z đối nàng nói chính mình là một người bình thường lữ hành gia đến nỗi có hay không t ổ kẻ mẩn chưa nói nhưng có thể liên tục phạm phải hành vi phạm tội tội phạm sao có thể không có t ổ kẻ mẩn không có t ổ kẻ mẩn từ đâu ra tự tin làm được này đó thao tác đến nay đối phương đều không có hiện lộ quá chính mình bổ kẻ mẩn đây là shizona yêu cầu cẩn thận bất quá từ hắn đối hai viên bảo châu treo đầu dê bán thịt chó thao tác rất lớn có thể là một con lũ linh hệ bổ kẻ mẩn ạ là mổ tạo sao Này 3 ngày bên trong, hành tung lâm c ử u thể lực có thể s o này đó bình thường huấn luyện ra khá hơn nhiều dần dần đem khoảng cách kéo xa nhưng này đó huấn luyện ra có bộ k ẹ mần a vì ở không trung bộ k ẹ mần nhóm vẫn luôn định vị lâm c ử u chậm chạp vô pháp ném rất mặt sau này đó cái đôi thằng đến b ọ t vào rừng rẫm lúc sau tay cầm săn thú lợi dụng thể lực ưu thế chậm rãi đem những người này ném rất kỳ thật ngươi trong tay không có bộ k ẹ mần đi ca dạ xủ k ẹ ngăn trở tới rồi cái này mọi người trong miệng cùng hung cực các đào phạm lúc này lâm cựu xem y mày mòn phong chân mệt mỏi bình tĩnh trong ánh mắt lộ ra một cổ vận sức chờ phát động khi thế cả giả sủ kẻ biên truy biên suy tư như thế giới tình huống cái này gọi là dép người triệu h o á n b ổ kẻ mẩn p h ả n kích chỉ là một mặt ném ra bọn họ rất lớn xác suất đối phương trong tay không có b ổ kẻ mẩn ngao cả giả sủ kẻ bên cạnh hữu đ ù a hung ác mà nhìn c h ầ m c h ầ m lâm k i ử u túi xuống thân mình chuẩn bị phát động công kích cả giả sủ kẻ không có lập tức công kích thấy đối phương không có đáp lời nói ngươi cùng ta đi tự thú đi lâm k i ử u t r ộ n kim cương l ờ sở chủ họ sắp minh tinh đoạt dép trẹn nhiều chuyện như vậy đều lại đây đối mặt tên này c h ặ lại như cũ bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối phương g i quang đánh hoàn cảnh xoay người chạy khẳng định là chạy bất quá khuyển loại bổ kẹ mần hào hữu đ ù a như vậy chỉ có hai lựa chọn hoặc là làm hào hữu đ ù a trọng thương hoặc là trực tiếp đánh chết tên này huấn luyện ra thực hiện nhiên cái thứ hai lựa chọn càng dễ dàng một ít bất quá bổ kẹ mần có thể nhận thấy được hắn đắc ý trá hàng chiêu này vô pháp dùng chỉ có thể trực tiếp thượng lâm cựu rút ra săn thú không có sông lên đi hào hữu đ ù a còn ở c ả dạ sủ kẹ bên cạnh bị hào hữu đ ù a cắn liền không phải nói dỡn trước đến đem hào u đua dẫn dắt rời đi chính diện đối với cạ dạ sủ kẹ lâm cựu chậm rãi triệt thoai phía sau đ k h lâm cựu、so、sử dụng C -C n g ư vỏ cờ i ê ng kinh h lực giả sủ chú ý tức khắc đề cao một đoạn hà rù đua ở hắn trong tầm mắt biến trầm điểm đồng thời có chút ngược điểm ẩn ẩn hiện lên nhìn đến nhược điểm hắn cũng không cơ hội công kích đến liền tính công kích đến hà hữu đùa cũng không nhất định mất đi sức chiến đấu bất quá hà hữu đùa động tác càng thêm rõ ràng sau lâm cựu cũng càng dễ dàng tránh đi nó tiến công tìm đúng thời cơ hướng bên cạnh một bên hà hữu đùa hung m á n h đụng phải lầm cựu phía sau chọn tốt trên thân cây đường kính một mét thân cây bị như vậy va chạm một đạo thật sâu vết rách xuất hiện lâm cựu vừa rồi đều có hà hữu đùa cùng hắn đi ngang qua nhau lông tóc cọ đến cảm giác nói cách khác không có phỏ cơ chế n ghi đề cao chuyên chú bị như vậy đâm một chút bất tử cũng tàn hả h u đùa cả dạ sủ kẹ nhìn đến đụng phải thân cây hà u đua có chút c h o á n váng kinh hô sau chính là sợ hãi bởi vì hắn nhìn đến tránh đi hà u đua lâm cựu cầm đao chiều hắn vọt tới tai kiến lâm cựu ở trong lòng t ư biệt tấu chương s o n g chương chín ăn đến song toàn pháp chương chín ăn đến song toàn pháp ngao ồ đột nhiên phía sau một thân trường g ạ o mắt thấy chính mình lưỡi dao liền phải rơi xuống hà u đua thân ảnh bỗng nhiên vọt tới cả dạ sủ kẹ trước mặt san thú lưỡi dao không chút nào ngoài ý muốn đâm vào hà u đua thân hình hà u đua ngao hà u đua ăn đau mất đội v à hoa hoa, theo y lý mà nói g ọ n lửa hà rudua ở lâm c ử u phía sau nó là có thể công kích lâm cựu nhưng nó biết làm như vậy kết quả chỉ có một cái làm cái này đáng giận người cùng chủ nhân cho cùng hà rudua lựa chọn công kích lâm cựu nói hắn sẽ chết không sai nhưng nao cũng lập tức rơi xuống cá giả sủ kẹ cũng đến chết cho nên chỉ có thể r a tốc vọt tới c ả dạ xủ kẹ trước mặt chân đao ánh mặt trời hơi xuyên thấu qua lá cây chiếu t i ế n rừng rậm trên mặt đất còn sáng biểu hiện một đạo thân ảnh điên cuồng buôn tập vừa rồi hấp ú đùa chu lên thanh quả lớn tất nhiên đem mặt khác huấn luyện gia hấp dẫn đến bên kia lâm cựu không có thời gian dừng lại dập tắt lửa mang theo ngọn lửa thoát đi như thế chó ngáp phải rồi bởi vì trên người có hỏa trong rừng rậm bị kích thích đến những cái đó hoang dại bổ kẹ mẩn đều không có đối lâm cựu phát động công kích vì thế thay đổi đ ầ mâu đối ở trong rừng rậm bốn phía tìm tòi huấn luyện gia phát động tập kích đ chạy xa lúc sau lâm cửu mới có thời gian trên mặt đất không ngừng lan lộn dùng b ù i đất đem trên người ngọn lửa diệt đi bởi vì thiêu đốt một đoạn thời gian quần áo đều chỉnh cháy đen sắc nhiều chỗ làn da bị b ỏ n g rát khế đ ớ c giả một mươi ba nghìn một mươi bốn hảo vì bảo hộ l i ệ p s á t giả đây là giả dối đánh số bất luận cái gì thủ đoạn vô pháp tỏa định l i ệ p s á t giả tên họ lâm cửu l i ệ p s á t giả cấp bậc l một nhất giai mỗi m ộ ư ơ i cấp vì nhất giai cấp bậc tăng lên không có bất luận cái gì thuộc tính thiên thành vì liệm sắt giả ở nhạc viên nội quyền hạ cùng thế giới khó khăn nhiệm vụ khó khăn chờ đối ứng sinh mệnh giá trị sáu mươi ba mệt mỏi thoát lửa bỏng g i á t pháp lực giá trị bảy mươi trí lực một ư ơ i trước mặt pháp lực giá trị khôi phục tốc độ mỗi giờ ba hai điểm lực lượng nam lực công kích phụ trọng trở tương quan nhanh nhẹn nam di động công kích tốc độ trở tương quan thể lực bảy sinh mệnh giá trị lực p h o n g ngự dị thường kháng tính trở lẫn nhau quan trí lực bảy pháp thuật thương tổn pháp lực giá trị cảm giác trở tương quan mị lực bảy xa giao triệu hoán trở tương quan may mắn một vật phẩm mở ra chế tạo chờ tương quan này thuộc tính rất khó tăng lên thì liệm sát giả quý trọng tăng lên cơ hội chú thành niên nam tính tiêu chuẩn thuộc tính vì năm điểm may mắn vì một điểm đúc lại thiên phú ngưng hồn mỗi đánh bại một người đối thủ thu hoạch đối phương chút ít linh hồn chi lực nhưng lặp lại mỗi cái trên thế giới hạn cố định lâm c ử u trong đầu cảm thấy thanh minh hào đù đùa vô lực chiến đấu coi như đánh bại bất quá hiệu quả so với đánh chết cả tở thì đều phải thiếu chút nữa loại trạng thái này sẽ thoáng liên tục một đoạn thời gian có thể bảo đảm lâm cựu suy nghĩ rõ ràng bất quá đồng thời cũng sẽ phóng đại đối miệm vết thương đau đớn cảm giác tê cũng không phải như vậy đau sao lâm cựu kích hoạt thiên phú thời điểm liền trải qua quá so này cường vô số lần đau đớn cảm giác điểm này bỏng không có gì lâm cựu đau lòng lấy ra cuối cùng một lọ mù mù sữa tươi uống lên đi xuống điểm này thương kỳ thật hắn còn có thể chịu đựng nhưng này không người không quỷ bộ dáng phòng trừng liền ạ l à mộ tạo còn không thể nào vào được nếu là đem chính mình hoàn toàn che lấp đừng nói dùn xạ tiểu thư cũng không biết có truy nã phạm chạy này tới người đều sẽ cảm thấy kỳ quái Skizona tiểu thư. Skizona tiểu tiểu Cưới gà cùng đang thư thư gà ở s h i nàng nghĩ nghĩ nói không chừng là có quan hệ rét sự liền làm gạ cổm đi xuống nhìn xem nàng không nghĩ tới tên này huấn luyện ra lấy ra bộ kẹ bạn thả ra một con hảo hữu đua thực hiện nhiên này chỉ hữu đua bị thương còn mạnh mẽ sử dụng quá kỹ năng hiện tại miệng vết thương còn ở đổ máu s h i u đua tiểu thư cầu xin ngươi cứu cứu hữu đua đi cả giả xù kẹ vốn dĩ muốn chạy đến ạ là mổ tảo cứu chị h à o hữu đua nhưng dừng dẫm hoang dại bộ kẹ m ẩ n bạo động hắn vô pháp đi qua qua đi chỉ có thể trở về chạy trong lòng tràn ngập lo lắng ngoài ý muốn nhìn đến trên không xì、si、nổi quán quân cho nên ôm một tia hy vọng kêu gọi không nên gấp gáp. theo i sau t r i hồi ra tổ dệ kỳ, sử cạn giả n sủ kệ cái cái liền đem chính mình ở trong rừng rậm chặt lại đến rét phát hiện trên người hắn căn bản không có bộ kệ m ẩ n cùng với lúc sau phát sinh sự đều nói cho xì dô nạ không có bộ kệ m ẩ n xì dô nạ nghe thấy cái này tình báo cũng là hơi hơi sửng sốt nàng cùng d ù n xạ các tiểu thư x o n g việc phân tích rét đem nàng dẫn tới ngân hà đội bí mật nhà xưởng là vì từ giữa cấp đi thứ gì tựa như hắn đánh cắp hai viên bảo trâu giống nhau chính là như vậy một cái trên người một con t ổ kẹ mẫn đều không có ra hỏa cư nhiên ở nàng dưới mí mắt như thế nguy hiểm ngân hà đội bí mật nhà xưởng cấp đoạt vật phẩm liên ngân hà đội quan trọng nghiên cứu khoa học tiến sĩ đều bị hắn giết cảm ơn ngươi tình báo Skizona đối cả giả sủ kẹ đối giả nói xong cả bóng rắt là một m loại mặt trái hiệu quả chỉ là đơn thuần khôi phục hết lượng mù mụ sữa tươi c h ư a khỏi không được nhưng không sai biệt lắm là được lâm i ự u từ tổn c h ữ không gian chung lấy một bộ quần áo mới thay mang lên mũ mắt kính đổi nửa ngày lộ rốt cuộc đi vào ạ la m ồ tảo phụ c ỡ ạ la m ồ táo địa hình độc đáo cùng chung quanh rừng rậm cách nhai tương vọng chỉ có một cái đi thông ạ la m ồ tảo con đường trừ cái này ra cũng chỉ có thể cơi ư có thể phi hành bổ kẻ mần từ không trung qua đi lâm cựu ở vách núi bên cạnh nhìn nơi xa tiến vào ạ la mô tảo cái tia con đường cao mày bởi vì hành tung bại lộ cái tia con đường phòng trừng đã có dùn còn có thể nhìn đến không chúng có chút tiểu phi hành khí giám thị này đó đều không phải lâm cựu lo lắng nhất ski z o n a nếu là đã đ ổ i tới ả l à mô tảo kia mới là đại phiền phái hắn không chút nghi ngờ loại này khả năng tính hắn nhưng không ngừng đánh cắp hai viên bảo châu đừng quên ski z o n a mãi mãi c ả dạ xi、si、nạ tiến sĩ lịch sử viện nghiên cứu còn bị hắn tặc một bộ phận từ trong rừng r ầ m góp nhặt một đống dây mây một đoạn một đoạn thí nghiệm dắn chắc trình độ không đủ dắn chắc liền đem hai căn dây mây b ê n đến cùng nhau sau đó lại đem chúng nó liên tiếp lên k h i này một đại cuốn dây mây dọc theo bên vách núi tì đem dây mây một đầu c h ó i chặt ở một cây đại thụ thân cây thượng hô lâm cựu đứng ở vách núi trên vách một chỗ trọng đại hòn đá thượng trường p h u n một hơi hơi làm nghỉ ngơi tiếp tục xuống phía dưới di động hắn một tay nắm chặt dây mây một tay nắm chặt săn thú chậm rãi hạ di hắn chọn này chỗ vách núi tính thấp chỉ có sáu bảy mươi m độ cao ngay thường trên đường sáu bảy mươi m khoảng cách không đến nửa phút liền đi tới n à y sáu bảy mươi m lâm cựu đã hoạt động hơn phân nửa tiếng đồng hồ còn có một nửa khoảng cách bởi vì trên người không có dây an toàn của lấy chỉ có thể tay cầm săn thú tùy thời chuẩn bị cắm vào vách đá chăn trống đỡ dùng hơn hai giờ lúc sau lâm cựu may mắn không có ra cái gì ngoài ý mớn đặt tới vách núi phía dưới lấy ra băng vải băng b ó một chút bị dây mây thít chặt ra miệng vết thương xác định phương hướng đi đến đáng được ăn mừng chính là từ này vách núi phía dưới đến ạ là mộ tạo bên kia trung gian không có rừng rậm cách trở chỉ cần vượt qua một cái hạ liền có thể đến ạ là mộ tạo phía dưới loại này địa hình khả năng sẽ tồn tại nham thạch hệ bộ kẹ m ẩ n loại này bộ kẹ m ẩ n là hiện tại lâm cựu không nghĩ đụ tới cơ bản vô pháp tạo thành cái gì thương tổn đại đạo vong tự hồ tiêu hao lâm cựu đại bộ phận vật đen trên đường không có đụng tập kích uống lên mấy n mũ nước ướt át một chút khô giá môi ở trên vách núi liền nhìn ạ là mồ tảo khoảng cách rất xa đi lên liền càng thêm gian nan nhưng này không quan trọng khoảng cách ạ là mồ tảo hoa lệ đại tái bắt đầu còn có ba ngày thời gian hắn có sung túc thời gian đổi tới hiện tại lớn nhất khó khăn là như thế nào vượt qua trước mặt này chạy xiết con sông xem ra chỉ có thể dọc theo con sông tìm kiếm một cái dễ dàng nhất vượt qua địa phương nay phụ cận một mảnh cánh rừng đều không có tự nhiên không có địa phương đi tìm đầu gỗ qua sông không có cánh rừng hoa dại bổ kẹ mần xuất hiện sát xuất cũng liền hạ thấp lâm cự chỉ có thể nói vô pháp đẹp cả đôi đôi lâm cửu nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát liền hướng tới con sông thượng du phương hướng đi đến nay đoạn con sông tuy rằng chạy xiết nhưng lòng sông ổn định hẳn là thuộc về trung du đoạn đường con sông hạ du thủy thế sát thật b ằ n g thẳng nhưng tương ứng lòng sông độ rộng gia tăng không tiện qua sông tương phản tuy rằng thượng du con sông càng thêm chạy xiết nhưng hai bờ sông khoảng thời gian nhỏ hẹp ở trên vách núi đại thể xem qua nơi này không có t h á c nước linh tinh cho nên vẫn là thượng du nhất thích hợp qua sông tấu trưng xong chưng m ư ơ i đến chưng m ư ơ i đến lại bị hướng dẫn khi dỗ nạ ở a lạ mổ tào trung không cấm có chút hoài nghi zét ở chỗ này khả năng tính cũng có khả năng là hắn cố ý tiết lộ hành tung đem các nàng lực chú ý chuyển rời đến nơi này chính mình bỏ trốn mất dạng loại sự tình này rất giống là đối phương làm được chân chính lệnh xì d o nà nghi ngờ điểm này chính là nàng cùng dùn xạ tiểu thư tìm khắp hạ la mổ tảo mỗi cái góc đều không có bất luận cái gì phát hiện trải qua hỏi thăm cũng không có người có gặp qua khả nghi nhân viên Tính. Tới tới trời tái kết thúc tìm thấy gạt, cũng này này Shizona nàng hoa khi hỏa giới rồi, đại lại đi tìm ra hỏa này đi. Cảm thấy các nàng lại cảm các ra vậy sau lừa gạt, Z không có tới lệ Z bị lâm cựu còn không biết bởi vì chính mình phí thời gian qua xông đi trước ạ l ạ m ộ tảo làm x i d o n a cảm thấy hắn không có tới ạ l ạ m ộ tảo liền tính đã biết cũng lúc sau ám đạo may mắn tổng không có khả năng nhảy đến x i d o n a trước mặt nói cho nàng đã đoán sai đi hắn không có loại này tìm đường chết yêu thích cổ xưa thư viện các gian một vị mang mắt kính nghiên cứu viên ở rơi dụng bản vẽ bại mãn thư tịch phòng nội l i ề u mạng tìm kiếm không không phải cái này ghi lại đạ cờ d à xét c ổ cuối cùng nghiên cứu viên suy sụp mà ngồi dưới đất thao xuống mắt kính từ áo sơ mi thượng đâu lấy ra một chương ảnh chụp đó là một chương chụp ảnh ch ánh mặt trời rộng rãi thiếu nữ ôm lấy ngượng ngùng nội hướng chính mình lộ ra nụ cười ngọt ngào tôi nỉ ổ hít sâu một hơi lần nữa cô lấy tín nhiệm đầu nhập mênh mông b ể sở thư viện chỉ cần có thể tìm được ghi lại đạ cờ dẻ truyền thuyết k i a q u y n sách liền có thể tìm được giải quyết tác động làm đạ cờ dẻ xuất hiện biện pháp còn có bao nhiêu lâu a tạ k ẻ g ì tiến đến tham gia ạ làm hổ tảo hoa lệ đại tái hì c ả di đã đi rồi thật lâu không cấm dò hỏi nay một đường đi tới phát hiện tụ tập đến ạ làm h tảo huấn luyện gia so di vang tham gia hoa lệ đại tái đều phải nhiều không rõ chân tướng hỉ cạ dị không cấm có tạ kệ xì buông bản đồ nói ba người cách m i a n nam d õ i mắt trông về phía xa thấy trên ngọn núi một cái chấn nhỏ phồn vinh phát triển một tòa hùng vị thời không chi tháp đứng s ư ớ n g s ư ớ n g hấp dẫn mọi người mục tiêu ạ là mộ tạo không qua được sao này. cái này hẳn là chúng ta đi lầm đường s ạ tô xì chỉ chỉ phương xa lộ ạ là mộ tạo là ở trên núi hơn nữa ba mặt hoàn h à lưu lại một cái lộ ra vào chỉ là chính mình vài người thần kỳ đi lên bị ngăn cách ba mặt thượng một cái lộ xin hỏi các người làm u ố n đi ạ là mộ tạo sao lúc này một cái sang sảng thanh â m từ trên cao vang lên xạ tô xì ba người ngầm đầu thấy một cái xinh đẹp ngự tỷ ngồi ở nhiệt khí cầu bên trong triều c h í huy mấy người p h ấ t tay nhiệt khí cầu thượng còn có một con tiểu ngọn lửa hầu không an phận mà nhảy ba người cao hứng không thôi đặc biệt là tạ kệ si h ậ n không thể hiện tại liền mọc ra một đôi cánh bay đến nhiệt khí cầu thượng không sai không sai ta kêu alins ta có thể mang các ngươi đ o ạ n đường alins tiếp đón ba người thượng nhiệt khí cầu tạ kệ si hàng ngày phát xuân sau đó tiếp thu chủ chế tài không hổ là vai chính đoàn lâm cựu còn ở tiểu tâm lầm lệ cái đôi độc tố khi bọn họ các loại ai điện ai độc quá sẽ liền hào ta chuyên nghiệp là âm nhạc nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ đảm đường dẫn đường thường đại gia giới thiệu ạ l à m ổ tạo sự tỉnh alin h giới thiệu nói nói chuyện gian n h i ệ t khí cầu bên mấy chỉ so so đ i ề u cùng sóng sóng bay qua alin h cầm lấy một mảnh lá cây đặt ở bên m ô i nhẹ nhàng thổi diễn tấu ra mỹ rượu khúc k ô n g ít k h họ tô nhóm đều lộ ra mỹ rượu biểu tình có vẻ thực hưởng thụ ca khúc thổi trong chốc lát lúc sau alin h mới dừng lại nói này đó b ổ kệ mần thường thường sẽ nói cho ta dòng khí vận động còn có thời tiết như thế nào cho nên vừa rồi âm nhạc chính là alin tiểu thư cùng n à y đó bộ kệ mần giao lưu phương thức khi ca gì nói đúng vậy đây là ta mãi m ã dạy ta âm nhạc mỗi lần ta thổi lên đều có thể làm bộ kẹ m ẩ n nhóm an t ĩ n h lại không ở tranh đấu ta vẫn luôn cảm thấy này đầu khúc có được thần kỳ lực lượng alin h nói n h i ệ t khí cầu phiêu hướng ả là một tảo thực m a u bay tới thời không chi tháp trên không alin h cấp ba người giới thiệu nói đây là có một trăm năm trước thiết kế sư gỗ ảo dì thiết kế thời không chi tháp là nơi này nổi tiếng nhất kiến trúc một trận gió bỗng nhiên t ổ i tới gợi lên toàn bộ n h i ệ t khí cầu mấy người sắc mặt không cấm đại biến nay một trận gió tới nhanh đi cũng nhanh không đợi bọn họ đứng vững phong liền biến mất nhật khí cầu cũng một lần nữa ổn định xuống dưới xin lỗi ta cũng không biết vì cái gì gần nhất thường thường có như vậy quái phong rõ ràng không phải dòng khí vấn đề làm kinh đến các người nhận lỗi ta làm các người dẫn đường mang các người du biến ạ là mộ tạo đi a l i n s mang theo xin lỗi nói thật tốt quá cảm ơn ạ l i n s tiểu thư phía dưới thật náo nhiệt t ạ là mộ tạo hoa lệ đại tái không phải giống nhau hấp dẫn người a so mặt khác hoa lệ đại tái tới huấn luyện ra nhiều thật nhiều satoshi nhìn về phía phía dưới ạ là mộ tạo thật phần náo nhiệt không cấm cảm t h ẳ n nói a l i n s cười cười nói nhưng không ngừng là bởi vì hoa lệ đại tái a mà là chúng ta xỉ nổi khu vực quán quân xí rô ạ tiểu thư cũng đi vào ạ mộ tạo hơn nữa này đó huấn luyện ra không được đầy đủ là tới tham gia hoa lệ đ ạ i tái rất nhiều đều là đuổi bắt một người tội phạm mà đến tội phạm ba người nghi hoặc xem ra các n g ư ờ i còn không biết ski z o n a tiểu thư chính là vì tên này đào phạm mà đến đáng tiếc giống như cũng không có ở Ả l ạ Mổ Tảo. lạ i n h cấp x tổ thuyết -si、xì ba người m i n h m ộ tảo chút tình huống. Lạ Mổ t phong cảnh thú lệ, văn hóa thượng thực lịch cảnh nhất khai hoa văn cũng đừng gần muốn giá cụ đặc sắc, là cái thực có du lịch giá trị cảnh điểm. Đặc trị biệt là gần nhất muốn triệu khai hoa lệ đại tái lệ, là là lệ điểm. đại du còn có tổ kẹ m ẩ n đối chiến náo nhiệt phi thường xem xạ tổ xì mấy cái nhìn không chớp mắt đi rồi một đường lúc sau á l i n mang theo xạ tổ xì đám người đi vào một cái mỹ lệ định viện nói nơi này cũng là go ỗ o u gì thiết kế lấy nhân loại bộ kẹ m ẩ n tự nhiên hài hòa ở chung là chủ đề có thể nhìn đến bốn phía thiết kế đều đường nét độc đáo đem tự nhiên mỹ cảm hoàn toàn nội hiện bộ kẹ m ẩ n nhóm ở định viện giữa tự do chơi đ ù a đ ư ờ n g ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu ở trên người chúng nó thời khắc một cổ sinh vật cùng tự nhiên hài hòa phát triển cảm giác liền đột nhiên sinh ra ba người trong lòng không khỏi âm thầm cảm t h ắ n năm đó một trăm năm trước vị kia go o u gì quả thật là vị không hơn không kém đại sư bộ kẻ mần nhóm chơi đến vui vẻ là lúc cây cối gian vẫn luôn lục chơi gian gạ là nhanh nhẹn mà nhảy tới vài cái công phu nhảy đến alin trước mặt làm sao vậy gạ lạ alin kỳ quá nói gạ lạ chỉ chỉ nói nhảy tới phương hướng sau đó liền chính mình trước nhảy qua đi alin trong lòng s ấ t ruột lập tức liền theo đi lên xà tô xì mấy cái trong lòng tò mò cũng đều theo đi lên không chạy bao lâu gạ lạ liền dừng lại bất động xà tô xì đám người cũng thấy được gạ là muốn cho bọn họ nhìn đến đồ vật đó là trong hoa viên một ít kỳ dị vật mèo cột đá bị vằn vẹo miệng vết thương đã như là bị người dùng acid ăn mặc quá lại như là bị c ắ t quá rồi sau đó ạn bất nam tức còn ở nhằm vào cái này phá hư dấu vết đối đạ cờ gì phát biểu căm thủ nôn luật khi ở thư viện cái kia mang mắt kính nghiên cứu viên t o n y ổ p h ù n g máy tính cuốn quýt đi tới alins gần nhất đã là mộ tạo rất nguy hiểm ngươi vẫn làm mau chóng đến địa phương khác đi thôi nhất định là đạ cờ gì hải trong khoảng thời gian này sự khẳng định là đạ cờ gì hải bắt được ạn bất nam tức thở phì phì đi rồi đá cầm thạch gạch xây thành chân nhỏ răng đèn cách o a mọi người s ô nổi đi lên quảng trường nhảy điệu nhảy cờ lá kíp tay chống phác c tổ chức lễ mừng vài vị thiếu nữ từ mang ngũ đại khung mắt kính trang điểm lão thổ lâm cửu bên cạnh xoay tròn mà qua lướt qua con sông cải trang giả dạng sau lâm cửu rốt cuộc đi vào ạ là mộ t ả o nguyên bản muốn tìm cái g ó c trốn tốt hắn kỳ quái phát hiện ạ là mộ t ả o nội những cái đó bởi vì hắn mà đến huấn luyện ra đối siêu tầm hắn tung tích nhiệt tình cơ hồ không có đi lên đường phố tiểu tâm hỏi thăm một chút sau mới hiểu được nguyên do dù vậy hắn vẫn là chuẩn bị hoa chờ đợi hoàn thành nhiệm vụ rời đi lâm cửu nhưng chưa quên còn có một con xí dô nạ cũng ở ạ là mộ tạo nội đi qua chỗ rẽ lâm cửu dư quang phát hiện đã cẩm thạch quảng trường đối chiến trên sân một vị la m á o choàng thiếu niên khí phách hăng hái đang ở phất tay hạ lệnh chủ mười vạn vôn Điệp chủ hóa thành một đạo bạch quang về phía trước ngày động rồi sau đó cao cao nhảy khởi trên người nổi lên lộng l â y điện quang đối chiến một con em vỗ lệ ổng bị điện quang bao phủ tức khắc đánh mất năng lực chiến đấu tỉ cả cao hứng dùng cái đuôi cùng xạ tổ xỉ vỗ tay sau t ệ p chủ lỗ thai vừa động nghi hoặc mã nhìn về phía một phương hướng tia đúng là lâm cửu lạng yên rời đi địa phương xạ tổ xi này chỉ tịp chủ đối đặc thù tình huống cảm ứng hết sức nhanh n g à làm sao vậy s ạ tổ si hỏi tì cạo tì ca tiếp chu lắc đầu nhảy lên s ạ tổ si bà vai thấu chương xong chưng m ộ ư ơ i một đạ c ờ gì hải chưng m ộ ư ơ i một đạ c ờ gì hải Ả lạ mô tảo thư viện tán loạn trang giấy chất đầy thư tịch gác mái nội nghiên cứu viên tony O nhảy ra phủ đầy bụi thư tịch thấu kính chiết xạ ánh sáng nhạt tony O nhìn về phía kẹp ở trong sách phát hoàng ả n h t r ụ lẩm bẩm nói Ả lìn xì mãi mãi Ả lìn xì Ả ở trong đình viện gặp được các ngộng chi thần đạ cơ gì ả i chưa bao giờ tin tưởng nhân loại bị mọi người chán ghét đạ cơ gì ả i duy độc đối ạ lìn xì à mở ra nội tâm ở gô hàu gì thiết kế kiến trúc hạ, từ đây ở bổ kẻ mần đ ỉ n h viện cư trú xuống dưới tony ồ khép lại thư tịch lòng có xúc động cho nên nay gần hơn trăm năm đạ cờ dại vẫn luôn yên lặng bảo hộ ạ là mồ tảo hắn sở dĩ sẽ cứu alins cũng là vì cái này duyên cờ ước cho nên nói tony ồ táo bạo mà gái gai tóc về ạ là mồ tảo trên không thời không kẽ hở căn bản cùng đạ cờ dại không có quan hệ sao đạ cờ dại thừa dịp cư dân đều bên ngoài c u ầ n hoan lâm cựu hoa ở một chỗ hẻo lánh phòng nhỏ hắn nghĩ tới vẫn luôn thủ vệ ạ là mồ tảo kia chỉ sức chiến đấu b ạ biểu lạnh kháng thời không song thần đạ cờ dại hắn đã sớm nghiên cứu quá như thế nào sử dụng chính mình t r ă m c â y ngàn đắng tới tay tàm kiện đạo cụ là yêu cầu thời gian nhất định tới kích hoạt dép trẻn chung lực lượng trước đó từ đạ cơ gì h a bám trụ đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ là rất cần thiết nguyên bản tình huống không cần lâm cựu làm cái gì đạ cơ gì tự nhiên sẽ làm như vậy cư dân bị ác mộng bồi dối đã lâu ạn bậc nam tức tổ kiến tiểu đội bắt giữ đạ cơ gì ả i bọn họ điểm này sức chiến đấu căn bản sẽ không có nhiều ít ảnh hưởng nhưng hiện tại không giống nhau s i z o n a cũng ở ạ la mô tảo cư dân chấn trưởng giải quyết không được đạ cơ gì ả i tự nhiên sẽ thỉnh cầu xỉ nổi quán quân hỗ trợ đổi đi đạ s h i dỗ nạ không nhất định hoàn toàn đánh đến thắng đạ cơ g i ả i nhưng đối này tạo thành nhất định tiêu hao nghiêm trọng điểm còn khả năng lưỡng bại c ầ u thương chờ đến song thần đại chiến thời điểm đạ cơ dỉ không kháng vài cái liền đ ỉ n h không được đến lúc đó vô luận là hắn rét chẹn cơ hội vẫn là dự phòng họ dạ xỉ hắn khúc kế hoạch đều đến lạnh lạnh nhưng hắn không thích hợp hiện tại đi ra ngoài không nói đến có thể hay không tìm được đạ cơ g i ả i vạn nhất trên đường bị s h i dỗ nạ bắt được vừa v ặ n cho hắn đưa hướng liên minh trại tạm giam vậy hoàn toàn xong rồi nguyên bản còn có khả năng dùng thời không song thần sự nếm thử thuyết phục xí dỗ nạ nhưng này liền lừa vài lần hiện tại lâm c chỉ biết bị s h i d o n a làm như nói dối chuyên môn nhằm vào nàng nghiên cứu thần bí thần thoại yêu thích nói dối không chuẩn đến nơi đ â y tới ở h n bật nam tức tổ kiến đạ cờ gì hải bắt giữ đội lúc sau đạ cờ gì thân ảnh cũng xuất hiện vài lần nghe được trước mặt đạ cờ gì tâm linh cảm ứng truyền đạt ra tới ý tứ h n bật nam tức giận dữ nói dựa vào cái gì nơi này là chúng ta địa bàn nên cút đi chính là ngươi dũng khí đang khen nhưng thực lực không được h n bật nam tức không đến hai chiều đã bị đạ cờ gì h đánh đi trở về người cho ta chờ ta đây liền đi thỉnh xì dô nạ quán quân sửa t r ư ớ ngươi h n bật nam tức buông tàn nhẫn lời nói vội vàng rời đi Đã cờ hết một đầu n nữa h ó toàn thân màu sáng bạc tím đen hoa văn như hai chân khủng long hai sườn bả vai chỗ mâm tròn được hàm sáng ngời chân trâu không gian chi thần Hạ kỳ một đầu toàn màu lam thân hình kim loại góc cạnh như tích chân loại lòng ngực kim loại khe lom khảm nhập tinh sản kim cương thời gian chi thần đi ổ gà bà kỳ ạ phất tay chém ra á không liệt trảm không gian rách nát t ạ n vỡ đi ổ gà n g ể n cổ giống giận thời gian rít gào đẩy ra gợn sóng đâm hướng bà kỳ ạ vô số không biết đồ đẳng từ miệng vết thương bay ra bà kỳ ạ thật sâu nhìn mắt đi ổ gà phất tay chạm khai không gian bà kỳ ạ hướng nào đó thế giới á lạc mộ tạo phương hướng chạy đi đi ổ gà không chịu bỏ qua giận g ữ cất cánh đi theo tiến vào không gian cái khe chỉ để lại này phiến hư vô thế giới không biết đồ đằng run bẩn bẩn h i r o n a tiểu thư đã lâu không thấy vừa mới kết thúc một hồi đối chiến xạ tổ xì nhìn đến h i r o n a thân ảnh c a o hứng vây tay nói mỹ lệ q u ả n quân chúng ta lại gặp mặt không hề nghi ngờ đây là tạ kệ xì、si. bất quá có chủ ở không ba giây đồng hồ tạ kệ xì、si、đã bị kéo khai lại gặp mặt xạ tổ xì h i r o n a nhẹ nhàng cười nhìn đến xạ tổ xì không cầm nhớ tới cùng hắn tính tình hoàn toàn tương phản hướng nàng khởi sướng quá khiêu chiến thứ hai người kia còn rất có ý tứ tò mò bọn họ hai cái tương lai tương nộ đối chiến kết quả xí rô nạ tiểu thư nghe nói ng hiện tại thế nào khi cả dí hỏi ski z o n a tiếp nối lắc đầu cũng không có ở a là mổ tạo phát hiện tên kia thân ảnh xem ra bị mê hoặc quan quân đại nhân ski z o n a cùng xạ tổ xỉ ba người trò chuyện thiên thời ạn bật nam tức mang theo một đám người chạy tới quán quân đại nhân thì ngài nhất định phải giúp chúng ta a có chỉ đạ cờ gì tránh ở chúng ta trong c h ấ n chúng ta cư dân liền chưa từng có ngủ quá hào g i á c n à y chúng ta đều nhịn nhưng gần nhất náo h động tính càng lúc càng lớn đều bắt đầu phá hư trong trấn đồ vật vừa rồi ta đi đổi đi nó nó cứ nhiên cắn ngược lại một cái làm chúng ta có đi thì ngài nhất định phải sửa chữa nó a hắn vẫn nam tức ở shizona trước mặt đại phun nước đắng đa cơ g ư i hải mang ta đi nhìn xem shizona cảm thấy có điểm ý tứ nàng còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính làm ơn tất làm chúng ta cùng nhau hỗ trợ satoshi vẫn là trước sau như một sung phong nhận việc nói lâm c ử u xem xét một chút nhiệm vụ thời hạn còn có tám thiên cũng chính là ngày mai chính là hoa lệ đại tái bắt đầu mà hôm nay thời không xong long liền sẽ bông u xuống đột nhiên một con linh hồn trạng thái bị bạn giơ phi thường nhàn nhã xuyên qua vách tường xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó xuyên qua bên kia vách tường rời đi cút đi đa cơ d ư i lại lần nữa hiện thân lần này xuất hiện ở ạ làm ộ tảo nhất lộ do kiến trúc thời không chi tháp phía trước đa cơ d i hải giao điệp hai cánh tay thân thể ngưng tụ đen nhánh như mực viên cầu trạng năng lượng ngay sau đó đa cơ d i hải bóng chốc mở ra hai cánh tay đen nhánh như mực cám hát động bay lên bầu trời hình thành hát động từ giữa bắn ra vô số cái tiểu cầu ở c h ạ m vào nhân loại hoặc tinh linh khi liền đem này cắn nuốt đi vào nhưng lại không ai bị thương gần chỉ là ngã xuống đất hôn mê đa cơ d i hải xem quán quân đại nhân như thế nào thu thập ngươi hàn vật nam tức mang theo xây dô nạ đổi tới hiện trường các ngươi cút cho ta ra nơi này đa cơ dư ả i đứng ở tại chỗ t â m linh cảm ứng thanh âm s xí zona như như mày triệu hồi ra gạ cổm chuẩn bị phát động công kích xem cái này tình huống tựa hồ muốn t r ư ớ c đánh phục gia hỏa này mới có thể hỏi rõ ràng tình huống như thế nào đa cơ gì cảm giác được s xí zona gạ cổm thực lực không tầm thường nó nhưng không có tinh lực dùng cho đối phó ạ là m mộ tạo chung người hóa thành bóng dáng liền t ư ở n g rời đi t i ệ p trù, ngăn lại nó sa t o xì kịp thời làm t i ệ p trù ngăn trở hạ đạ t khắc lai y cái này hành động làm còn thanh tỉnh huấn luyện ra bắt trước đánh không lại n g ư ờ i ngăn trở một chút vẫn là làm được đa cơ gì thấy tình thế xem ra này một trận cần thiết muốn đánh hiện ra thân hình đối mặt gạ cổm xí zona tiểu thư s k i z o n ạ vừa mới chuẩn bị chỉ huy gạ c ồ m động thủ đột nhiên một đạo quen thuộc thanh â m văng lên quay đầu xem qua đi quả nhiên là Z é p ra hỏa kia hắn giấu ở nơi nào cư nhiên làm các nàng tìm không thấy lâm cựu chính là cố tình ra tới hấp dẫn lực chú ý ngụy trang cũng bị tá s k i z o n ạ cũng có thể thấy rõ lúc này dép trên tay cột lấy băng vải còn ở thấm huyết trên mặt mấy chỗ bỏng rát dấu vết hẳn là chính là chính mình gặp được cái kia bị thương hữu đùa hỏa h o a tiêu nhìn không tới địa phương miệng vết thương phòng trừng càng nhiều nghĩ đến kia chỉ hữu đùa trên người thương skidon ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén t ò định lâm cử vì cái gì sẽ xuất hiện ở trước mặt ta lại có cái gì âm mưu ski d o nạ nghĩ đến đối phương xào trá nháy mắt cảnh giác không có gì chính là muốn nhìn ngươi một chút lâm i ử u nói xong hướng tới phía sau ngõ nhỏ t h o á n đi vào nơi này c ư dân khu nhưng cùng bước đi tạ tạ dạ rèn đúc s ư ở n g bất đồng ski d o nạ cũng sẽ không phát rổ mà làm gạ cổm phong thích dở dạ cổ mở tệ ổ gạ cổm chúng ta truy ski d o nạ đang muốn theo sau phía sau chuyển đến đạn bật nam tước kêu gọi không hảo đạ cờ d i chạy ski d o nạ thần sắc khẽ biến đối phương xuất hiện là vì đạ cờ dữ i nay chỉ đạ cờ dữ i đã tại đây tồn tại thượng trăm năm rõ ràng cùng hắn không có quan、hệ. giỏi tiểu chứng xong, chưng thư ớ n chân tướng. g À lo lắng sốt ruột đó là đạ cờ gì ả ạ i bóng đẻ có thể làm người chung quanh nhóm lâm vào ác mộng trong đó cũng bao gồm linh hồn xuất hiếu trao đổi thân thể nhất định là đạ cờ gì hại dở t h o quỷ đám người giữa một con lạc ký lì kỳ ôm tròn vo trăng thân thể hô to gọi nhỏ nói ta nhất định sẽ đánh bại đạ cờ gì lại cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái ai lạc ký lì kỳ cư nhiên sẽ nói tiếng người chẳng lẽ liền cùng tìm dọc kẹt miêu miêu giống nhau sato si ngạc nhiên không thôi nếu ta không đoán sai r ồ i tiểu thư đỡ lấy cái chán đó là ạn bật nam tước bởi vì đạ cờ gì lại hai người thân thể trao đổi cảnh trong mơ thực hiện từ ở nào đó ý nghĩa tới nói hai người bọn họ ràng buộc cũng là rất sâu ski z ỗ nạ mang theo nhợt nhặt cười nói ta cảm thấy cũng là ski dỗ nạ tiểu thư còn đang suy nghĩ cái kia đột nhiên xuất hiện ra hòa sao khi c ả gì chú ý tới skizona suy tư khi nhữ mày hỏi không biết rõ ràng mục đích của hắn không thể nghi ngờ chính là một cái bom hẹn giờ skizona nói xa tổ xì giơ lên cao nắm tay nói vô luận là đạ cờ di hải vẫn là cái tia z ta đều sẽ toàn bộ đánh bại lúc này alin đột nhiên mở miệng nói ta cảm thấy đạ cờ di hải cũng không như là người xấu lúc này mọi người phía sau truyền đến một trận hôn đột tiếng bước chân một vị nghiên cứu viên chạy vội lại đây thở hồng n g c nói ta ta kêu t ô n y ồn -oh, t h ỉ n h các ngươi tin tưởng lời nói của ta đạ cờ di i là không có ác ý thì các ngươi dừng tay đi tony ồn -oh, người quan điểm cũng cùng ta giống nhau sao alin h nghe được cao hưng nói không hảo bởi vì lâm cựu tồn tại ạ lạ mổ tào bên này đều tới không ít dồn xạ tiểu thư một người dồn xạ tiểu thư vội vội vàng vàng v ọ t tới nơi này sato si hỏi còn có cái gì không tốt sao lại thế nào cũng không tình huống hiện tại tao sau đó dồn xạ tiểu thư nói khiến cho hắn câm miệng toàn bộ ạ lạ mổ tào đều bị xương trắng bao vây lấy hoàn toàn vô pháp ra vào mọi người tới đến ạ lạ mổ tào lối vào có thể nhìn đến trước mắt một mảnh xương trắng vô pháp thấy rõ bên ngoài tình huống x i d o n a thừa gạ cổm sông vài lần cũng không có thể tìm được đi ra ngoài biện pháp mỗi lần đều là không thể hiểu được chạy trở về lâm cựu trầm m ặ t mặt đối mặt trước này đạo màu đen thân ảnh đạ cơ d i xanh thẳm đôi mắt nhìn chằm chằm hắn cho hắn không nhỏ áp lực ở hắn rời đi x i d o n a lực chú ý đạ cơ dì i ải nhân cơ hội thoát thân sau lâm cựu biết x i d o n a p h ò n g chừng vô pháp bất thời giờ truy hắn liền thả chậm bước chân nhưng không nghĩ tới đạ cơ dì ải lại đổi tới trước mặt hắn ngăn trở hạ hắn rồi lại không nói một lời đạc dù hắn trợ giút chính mình đối này nhân loại cảm quan còn không bằng phía trước những cái đó chặn đánh bại đuổi đi nó người bởi vì có chút kỳ quái nó liền theo đi lên tới gần này nhân loại lúc sau k i a cổ phản cảm liền càng thêm mãnh liệt nó có thể cảm giác được người này trên người nhàn nhạt huyết tinh khí nhưng phản cảm cũng không phải nguyên nhân này đa cơ d i â phập phình ở lâm cựu trước mặt màu lam nhạt đôi mắt chăm chú nhìn một lát sau nó minh bạch bởi vì mục đích tính này nhân loại cho nó cảm giác chính là triệt triệt để để mang theo mãnh liệt mục đích tính phía trước những nhân loại này cơ hồ mỗi một cái đều tràn ngập đối bộ kẹ mần n h á i đặc biệt là mang thịt chủ cái kia màu lam nhạt đôi mắt thượng quan mang càng sâu. nó muốn dò la xem này nhân loại nội tâm lâm cựu không biết đạ cờ gì hải đang làm cái gì bản năng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt không cầm nhĩ m ả y không có chú ý tới m u bàn tay thượng hiện lên đỏ như máu ơn ký ba đạ cờ gì trong mắt hiện lên một tia n g h i hoặc nó vì cái gì cha xét không đến này nhân loại nội tâm bất quá đối mục đích của hắn tự hồ có thể cảm giác được vậy tạm lui một bước đi ba đạ cờ gì hải đôi mắt t r ừ n g lớn xuất hiện khiếp sợ này nhân loại trong lòng k i a cổ m á n h liệt mục đích tính cư nhiên là đuổi đi thời không song thần hơn nữa là không từ thủ đoạn đuổi đi đây là một nhân loại nên tưởng đồ vật cũng không phải là sao vì hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đều phải định hai cái trở lên không từ thủ đoạn làm sao vậy hắn liền người cũng chưa sát mấy cái s o ạ cắt này đó tiếng t â m lửng lây vai ác kém xa lâm cựu cảm giác trước mặt này chỉ đạ cờ gì không thích hợp cùng biến sắc mặt phổ dường như không có sắc mặt biến hóa nhưng ánh mắt kia chung cảm xúc chuyển biến hắn xem đến là rõ ràng đạ cờ gì lại dùng cổ cái ánh mắt nhìn lâm cựu liếc mắt một cái t i ê n lặng hóa thành bóng dáng rời đi nó trong lòng hạ quyết tâm ra hỏa kia chân chính bông xuống nhìn xem này nhân loại có phải hay không thực sự có biện pháp nếu là thật sự nhất định phải giữ được hắn lâm c ử u còn không biết chính mình h ỉ đ ề đa c ờ gì ai bảo hộ tạp một trường nhìn đến nhìn chằm chằm chính mình nửa ngày đa c ờ gì ai nói cái gì cũng chưa nói đi rồi không cấm thầm mắng một tiếng thâm tình băng bệnh tâm thần vô pháp rời đi ạ l à m ộ tảo t mọi người không biết như thế nào cho phải đây là biến thành lập k ý lì kỳ nam tức đứng dậy tỏ vẻ chỉ cần đánh bại đa c ờ gì ai chuyện gì đều có thể giải quyết mang theo một đoàn huấn luyện ra thảo phạt đa c ờ gì ai đi s h i z o n a tiểu thư ngươi không đi hỗ trợ sao sato si nhìn về phía bên người xí jona dò hỏi các ngươi không cũng không đi xí jona hỏi ngược lại s a tô s、si、ì c ư ờ i cười ngượng ngùng nói bởi vì chúng ta cảm giác cả linh tiểu thư là đúng khả năng thật sự không phải đạ cờ gì làm nếu cùng đạ cờ gì không có quan hệ kia sẽ là chuyện như thế nào đâu thì cả gì không cấm hỏi không rõ ràng lắm nhưng ta cảm giác có người khả năng biết xì d o nạ suy tư nói tạ kệ s、si、ì tựa hồ minh bạch xì d o nạ ý tứ nói xì d o nạ tiểu thư nói chẳng lẽ là cái kia gọi là z tội phạm không sai nếu không phải đạ cờ gì làm kia khẳng định liền có nguyên nhân khác như vậy chúng ta đối đạ cờ gì hành vi chính là không chính đáng g i a hỏa kia trốn rồi lâu như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta c ư nhiên là rời đi ta lực chú ý làm đạ cờ dẻ rời đi nếu nói hắn không biết bất luận cái gì nội tình kia khẳng định là không có khả năng ski dỗ nạ từ lâm cựu đột nhiên xuất hiện c ổ a cái hành động c h u n g đã nhận ra này đó hảo chúng ta đây liền đi đem người này bắt được ra tới sato siho ski dỗ nạ c ư ờ i cười tán thưởng sato si này cổ ý chí chiến đấu nhưng muốn ở chỗ này đem lâm cựu bắt được ra tới nhưng không dễ dàng lại không phải dã ngoại vô pháp làm cổ kẻ mần tùy ý phát huy bên kia vì tìm được trận tướng tony ồ chạy tới loại nhỏ thực nghiệm sở nội từ theo gió cầu lôi kéo thực nghiệm sở bay tới giữa không trung thực nghiệm sở nội mở ra nổ tẹp bút chuyên chú nhìn phía máy tính b ì n h yêu trương dùng s ạ tuyến g i ả quét ra kẽ hở ảnh chụp không ngừng phóng đại suy đoán cấu trúc mô hình theo thời không chi tháp gó vàng thời gian một phút một giây trôi đi trong phút chốc tony ồ đồng tử co rút lại trên c h á n che kín mồ hôi lạnh cái này xuất hiện ở kẽ hở chỗ thân ảnh là như như thế nào khả năng hắn luôn cuống tay chân mà rời đi ghế dựa không cẩn thận bị góc bản vương ngã thật mạnh đánh vào trên sàn nhà đau quá một nhất định phải thông chi s hizo nạ quán quân đây là cần thiết một khối nắm tay mới có thể giải quyết nguy cơ đạ cờ dưới tên kia lại bị phát hiện thật là cái khờ khạo lâm cựu phát hiện một đám huấn luyện gia đang ở hướng một phương hướng tụ tập qua đi minh bạch sao lại thế này không khỏi khỏe miệng vừa kéo kia chỉ ngốc long rõ ràng nghe không vào dứt khoát hảo hảo chờ chúng nó ra tới đánh lộn liền xong rồi vẫn luôn đứng ở thấy được địa phương kêu cái gì như vậy liền tính rõ ràng có có thể cùng thời không song long giao thủ thực lực liền tính không nghĩ thương tổn này đó huấn luyện gia cũng đến suy xét một chút tình huống a lâm cựu lấy ra săn thú từ nhỏ hẻm hướng cái kia phương hướng chạy đến hơn nữa bởi vì ả làm ổ tào đã bị kéo vào thứ nguyên không gian không có thời tiết chẳng hướng nắng sớm hiệu quả vô pháp kích phát lâm c ử u lại bị tức một đau x í z o n a tiểu thư mọi người xem cái này tony ồ ô m lapop tìm được rồi xạ tổ xi đám người đem chính mình phát hiện bày ra cấp mấy người cái này là mọi người cũng thấy được thời không chi tháp thượng cái kia mơ hồ thân ảnh ta đối cái này hơi làm điều chỉnh tony ồ thao tác vài cái n à y đạo thân ảnh dần dần rõ ràng lên b ạ kỳ ạ làm đối một người thần thoại nghiên cứu học giả ở tony ồ triển lãm phát hiện thân ảnh khi xíjona liền có phán đoán chính mình một con khát vọng nhìn thấy truyền thuyết bổ kẹ mẩn cư nhiên lại ở chỗ này xuất hiện nhưng hậu quả tựa hồ không thật l à khéo đúng là bà kỳ ạ truyền thuyết bà kỳ ạ là k h ô n g chế không gian lực lượng thần minh vẫn luôn ở tại dị thứ nguyên không gian chung đương nó tiến vào đến ạ la mổ t ạ o khi chỉ có đạ cờ gì phát hiện bà kỳ ạ t ô n n y ô giải thích nói sa tô s、si、ỉ cũng hiểu ra nói cho nên đạ cờ gì ải những lời này đó là đối với bà kỳ ạ nói không tốt ạn bất nam tức mang theo những cái đó h u n luyện ra thảo phạt đạ cờ g i đi a l y n lo lắng nói cũng không biết yêu cầu lo lắng chính là đạ cờ gì ải vẫn là huấn luyện ra t r ư n g mười ba giờ dạ cô mt ở ệ ô t r ư n g mười ba giờ dạ cô mt ở ệ ô đã cờ gì ả i ngươi đã không đường nhưng chạy thoát còn không mau thúc thủ chịu c h ó i sau đó đem nơi này khôi phục nguyên trạng biến thành là kỳ lì kỳ ả n bật nam tức đứng ở một bên đối trên nóc nhà đạ cờ gì kêu gọi nói là kỳ lì kỳ nam tức hiện tại hào có khí thế ngụy trang thành phóng viên đục nước béo có tim dọc kẹt ba người tổ ở một bên tán dương nói đông đảo huấn luyện ra triệu hồi ra chính mình bộ kẹm mần vây quanh đạ cờ gì hải đi thôi có b ổ k ẹ mẩn ở dưới ngăn trở đạ cờ dưới n phở mạ vẽ sử dụng d ừ n g tay nếu không ta giết nàng mọi người chuẩn bị phát động tiến công khi một đạo lệnh băng thanh âm đánh gãy bọn họ mọi người nghe tiếng nhìn lại một cái trên mặt mang theo bỏng rát dấu vết nam tử cầm một cây đao đặt tại một người nữ tính huấn luyện ra trên cổ bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ có thể nhìn ra được tới đối phương trong mắt không có bất luận cái gì do dự không chừng t h ầ n sắc chỉ cần bọn họ không dừng tay tất nhiên muốn người chết bị bắt cóc tên kia nữ huấn luyện ra thậm giác dư quang nhìn về phía bắt cóc chính mình người này nàng cùng một bộ phận huấn luyện ra cũng nhận ra tới đúng là shizona quán quân đang ở đội bắt tội phạm có thể thấy được không có những cái đó bỏng rất nói n à y khẳng định là một người nhẹ nhàng mỹ nam cho dù là có này đó miệng vết thương nhưng thật ra có độc đáo khí chất chính là trong ánh mắt m ệ t m ỏ i quá giảm phân lâm cựu không thèm để ý bị bỏng mặt nhưng hắn bán tương s á c thật thực hảo nếu không mới vừa cũng sẽ không nhìn thấy shizona không bao lâu liền có thể liêu đến không tồi từ hắn mới bắt đầu bảy điểm bị l ự c t h u ộ c tính là có thể nhìn ra đây cũng là cái xem mặt thời đại không cần thiết đạ cờ gì h ã nhìn không được đối lâm cựu nói nay nhân loại quá mức cực đoan vì bảo trì nó trạng thái có thể đối phó không gian c h i thần từ từ nó phát hiện chính là không gian c h i thần vạ kỳ ạ tiến vào ạ là mộ tảo cũng đem ạ là mộ tảo ngăn cách bởi dị thứ nguyên không gian chung cho nên nó đuổi đi vẫn luôn là vạ kỳ ạ như vậy vì cái gì này nhân loại kia mãnh liệt vô cùng ý nguyện là đuổi đi thời không song thần chẳng lẽ đạ c cơ dễ à nghĩ tới nào đó đáng sợ khả năng nhìn thoáng qua lâm cửu ám đạo làm được xinh đẹp đại gia không cần đối đạ cờ dễ đậu thủ chúng ta hiểu lầm những việc này cũng không phải đạ cờ dễ làm biết được chân tướng xạ tổ xì đám người nghĩ đến nạn bật nam tức còn dẫn người vây công đạ cờ dễ tới vô luận là phương nào bị thua đều không thích hợp vội vàng chạy tới tố nị ô nôn nóng mà cao giọng hô sau đó mọi người ánh mắt tức khắc tụ tập đến trên người hắn tô nị ô mới phát hiện hắn trong tưởng tượng kịch liệt chiến đấu cũng không có phát sinh cảm thấy một tia xấu hổ ngoài ra chính là may mắn đại gia không đánh lên tới l i ê n hảo vậy là tốt rồi nói xong lời này tô nị ô đột nhiên cảm thấy cùng chính mình cùng đi đến mấy người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn nhìn kỹ hướng giữa sân tình huống tư n h i ê n có người cầm đao bắt cóc con tin z người đang làm gì ski dỗ na nói không chờ lâm cựu nói chuyện bên cạnh lật kỳ lì kỳ nam tức một bụng nghẹn khuất hô ski z o n a tiểu thư chúng ta đều phải bắt đầu vây công đạ cơ dài g i a hỏa này đột nhiên n ả y ra lấy v ấ n luyện ra cánh mạng uy hiếp chúng ta dừng tay thật quá đáng hai lần ngươi lại một lần ngăn cản chúng ta đối đạ cơ dài đ ộ n g thủ xem ra ngươi đã sớm biết vạ kỳ A sự ski z o n a đối lâm k i ử u nói vạ kỳ A. mọi người nghe thấy cái này tên dọa một cú sốc ở đây đại đa số người đều là từ nhỏ nghe này đó truyền thuyết chuyện xưa trưởng thành phản ứng tự nhiên không nhỏ thật vậy chăng vạ kỳ h xuất hiện lật kỳ lì nam tức kinh ngạt nói lúc này đạ cờ dịch hướng về phía lâm cựu gật gật đầu chiều thời không chi t h á p trên không p h ó n g đi nhưng bị một cổ lực lượng c h ấ n trở về tạp rơi xuống trên mặt đất hai tỏa tương đối sừng sững t h á p cao nay tả tên là không gian này hữu tên là thời gian t h á p tiêm cao ngất trong mây càng cao chỗ vỡ ra một đạo kẽ hở không ngừng và m ẹ o bà kỳ a bị đạ cờ dịch công kích b ừ n g tỉnh khủng bố tiếng gầm gừ từ giữa truyền đến ánh đ a o tự kẽ hở trung lực ra nghiêm thiết ô m khác m ạ n đem này cắt ra một đạo màu đen vết rách tháp mạng đem này cắt ra một đạo màu đen vết rách thắp mạng đem này cắt ra một đạo vạ kỳ ạ cho người ta cảm giác vô cùng cùng bạo giống như mất khống chế giống nhau mọi người không khỏi t h ă n g r a tuyệt vọng cảm giác lâm cựu nhìn đến vạ kỳ ạ xuất hiện quay chung quanh không gian đều không cấm hoài nghi chính mình thật có thể b ổ i đi như vậy khủng bố ra hỏa còn một lần hai chỉ thu liễm tâm thần lâm cựu trong mắt tái hiện kiên định nhìn về phía hắn trước ngực trên cổ có một cái thật nhỏ màu đỏ dây d é t mặt trên treo hai viên ngón cái đại bảo châu một viên là trắng tinh chân châu một viên là lộng l â y kim cương nay xuyến vòng cổ thượng bảo châu bông xuống xuống dưới vừa lúc ở vào ngực vị trí nguyên bản có tiếp cận đầu người lớn nhỏ ạ đã mản ó cùng l ợ sờ trụ hóc ở lâm cựu gom đủ tam kiện đạo cụ tổ hợp ở bên nhau liền biến thành dáng vẻ này theo tạ kỳ ạ xuất hiện màu đỏ dây rét thượng treo l ợ sờ trụ hóc dần dần nổi lên q u a n mang Ả không thích nước tạ kỳ ạ trong miệng ánh đao s ẹ t qua gạch đỏ kiến trúc người sau chậm d à i hóa thành màu đen mạnh mà nhỏ tiêu tán ở hư vô giữa như ở trong ngậm mới tỉnh tiếng thét chói thai vang lên mọi người chạy tư tán lâm cựu đã sớm lựa chọn một chỗ thấp địa phương nằm sấp xuống á không cắt ánh đao cũng sẽ không quét đến hắn s xì z o n a nhìn lâm cựu nhanh chóng triệt thoái phía sau tìm địa phương nằm sấp xuống toàn quá trình cái t i ê u động tác kêu một cái thuần t h ụ sửng sốt một chút trong tay không có một con bộ kẹ mẫn lại có thể làm được như thế trình độ q u a n tay hay việc vẫn là thiên phú dị bẩm thất thần làm gì m a u đ i giúp đạ cơ d i a lâm cựu phát hiện s xì z o n a cư nhiên không có chiếc tiên chống đỡ ở tuyến đầu nhìn đạ cơ d i bị b ạ kỳ ạ đánh rớt trong lòng thầm mắng đồng thời n g n g đầu đối này hô lớn xì dô nạ đã lâu xuất hiện một tia xấu hổ loại này thời khắc nàng cư nhiên có điểm thất thần mà đạ cờ dì ai cũng tái hiện đứng lên ám ảnh chung chầm rãi bay lên quay cùng màu trắng đục sương mù toàn thân đen nhánh đạ cơ dị ải nó hắc ảnh theo gió l ự c động lam mục nhìn thẳng đạ kỳ ạ ánh mắt thiêu đốt lửa g i ậ n rời đi nơi này đạ cơ dị ải lần nữa bay vào không trung phát động bên ngông khí lãng thổi quét mệ nhưng lợi màu trắng a o t r o à n g tia tôn b ằ n g nhiên cự thú đạ kỳ ạ ánh mắt bên lễ rồi lại biểu lộ một tia k i ê n kỵ nay chỉ đạ cơ dị ải thế nhưng cho nó mang đến một tia áp lực ác chi giao động đạ cờ dị ải thế nhưng cho nó mang đến một tia áp lực ác chi giao động đạ kỳ ạ bốn phía không gian run dày hóa thành tre chở nó một m ác chi dao động rơi xuống hạ kỳ ạ không gian phòng hộ cháo mặt trên không có kinh khởi một chút gần sóng hạ kỳ ạ thân thể hai sườn chân trâu trên người hoa văn nở rộ con mang về phía trước vung lên long c h ả o màu tím long ảnh rít gào đâm hướng đạ cơ gì này trong lúc nhất thời không trung sấm xét tầm ẩm khắp hạ l à m g ổ tạo bị nồng đậm xương trắng bao phủ đạ cơ gì kêu lên một tiếng bay ngược mấy thước một cổ n u hòa sinh mệnh năng lượng dũng mánh vào nó trong cơ thể quay đầu lại nhìn lại làng xí nạ tô dễ k ị sở sử dụng sinh mệnh giọt nước đối mặt quan lấy thần mình chi danh hạ kỳ ạ trừ bọ một bộ phận ở ngoài đại bộ phận bổ kẹ mần đều ở run bần bật còn tròn ở chủ nhân bên người tôi dễ ký cũng cảm thấy sợ hãi nhưng trung pi là quán quân bồi dưỡng bổ kẹ mần sợ h ã i kia chỉ là thân thể bản năng phản ứng tâm linh thượng thập phần kiên định gật đầu thăm hỏi sau đa cơ dẻ giống giận lần nữa hướng vạ kỳ ạ bay đi đa cơ dẻ giết ạ o lợi chảo ngưng tụ xoay tròn hấp động phẫn nộ ném hướng vạ kỳ ạ vạ kỳ ạ phòng hộ cháo lần nữa mở ra tính cả ám hấp động phụ cận k i ê một phương không gian toàn bộ bị vạ kỳ ạ t u nhỏ nhưng ác mộng năng lượng hóa thành một đôi đen nhánh cự trảo từ mai một không gian trôi ra tàn nhận huy hướng vạ nhìn như này một đợt đạ cờ di chiếm c ư thượng phòng nhưng liền tại hạ một khắc không gian t u a nhỏ mọi âm thanh không tiếng động b ạ kỳ ạ chém ra một vòng ánh đao á không c ắ t đem ác mộng năng lượng kể hết chặt đứt thẳng t ắ p mệnh t r u n g đạ cờ di này b ạ kỳ ạ ánh mắt biểu lộ một tia khinh thường hai trào khép mở ngửa mặt lên trời di cảo quá mẹ nó kiêu ngạo này ta có thể n h ẫ n được ta mẹ nó lại nhẫn ngươi một hồi đợi lát nữa lại thu thập ngươi bị bà kỳ ạ rít gào chấn đến lỗ hai tê dại lâm cửu như thế nghĩ đột nhiên nhìn về phía phía trên đứng dậy tất bước liền chạy gà cuồng rơ ra cỗ mở tê ổ đối phó không gian tri s h i o nhưng a n không có thử ý tứ đi lên trực tiếp phóng đại chiêu gà cồn cũng là từ bạ kỳ ạ trên người cảm nhận được gáp lực lớn toàn lực phóng thích dở dạ cổ mở tệ ổ so tạ tạ dạ rèn đúc xưởng kia một lần muốn cường vài lần chẳng lẽ muốn l ệ n h ở loại địa phương này lâm hữu nhìn đến thật nhiều thiên thạch rơi xuống xuống dưới hắn hoàn toàn chạy không ra cái này phạm vi trên đầu liền có một viên chiều hắn rơi xuống nếu không phải hiện tại cái này tình huống hắn đều phải hoài nghi sĩ dỗ nạ có phải hay không ở quan báo tư thủ tấu trưng xong chưng mười bốn bạo loại chưng mười bốn bạo loại gà c ồ sử dụng dở dạ cổ mở tệ ổ rơi xuống mắt thấy thiên thạch liền phải tạp đến chính mình một đạo màu đen thân ả n h tre ở lâm cựu trước mặt dập nát này đó thiên thạch đã cờ gì hải lâm cựu nhìn thoáng qua giúp hắn ngăn chở thiên thạch đã cờ gì hải thầm nghĩ ngươi lần này lộ liền đi k h o a n không cần chết một lần lúc này thời gian cái khe đột nhiên hiện ra đen n g ò m ạ la m ổ tảo bốn phía trở nên s á m g xịt mặt đất đình chỉ rung động không trung vẫn bay tia như tuyết hoa màu trắng hôi thế giới tại đây một khắc trở nên như thế mà an tĩnh phản phất trở về tới rồi nhất nguyên thủy trạng thái này có lẽ là tận thế trước cuối cùng một tia yên lặng chỉ là yên tĩnh giờ khắc này sau đại đ i ệ lại lần dần dần tràn ngập cái này không gian lâm cựu theo tới vai chính đoàn phụ cận tránh né dư ba như vậy cho dù có cái gì nguy hiểm lấy xạ t ổ xì tính cách tất nhiên sẽ ra tay hỗ trợ đồng thời hắn nhìn về phía ngực b ạ o châu kia viên kim cương giống như phía trước chân châu giống nhau nổi lên quan mang một đầu trong s u ố t lộng lấy ngân lam sắc cự thú giống giận từ cái khe trung sát ra một đầu đem c ạ kỳ ạ đâm bay kia đúng là cùng ạ đạ mạn ố p đối ứng thời gian chi thần đ i ổ gà hai đầu cự thú đồng thời từ phía chân trời rơi xuống kiến trúc đầu đá số km san thành bình địa chỉ lưu lại thiên thạch rơi xuống đất đại điện a o h ạ n viên hố khủng bố chấn động lan đến gần trong chân lương tinh linh trung tâm mọi người sợ hãi mà nhìn về phía nóc nhà chấn động rất xuống mạnh vụn lâm cựu thừa dịp này khẩu thở dốc thời gian nhìn về phía phương xa ở kia hạ là mộ tạo bên cạnh hết thể đều bắt đầu dần dần rách nát t r u n g quanh nhà lầu ở rách nát chung không ngừng sập đại địa ở chấn động chung không ngừng dạn nứt các ngươi yên tâm có ta lập kỳ lì kỳ nam tức ở lập kỳ lì kỳ chính vỗ ngực đột nhiên dừng lại ạ bất nam tức từ lập kỳ lì kỳ biến trở về nguyên dạng nguyên bản ngủ say ở bộ kệ mẩn trung tâm những cái đó vỗ kệ mẩn cũng đều thức tỉnh lại đây trở lại chính tony ô đùa n g h ị c h trước mặt hắn laptop giải thích nói nguyên bản những cái đó ác mộng thực thể hóa là bởi vì không gian sinh ra kịch liệt giao động hiện tại vạ kỳ a đem ạ là m ộ tảo hoàn toàn kéo vào dị thứ nguyên không gian lúc sau không gian s u với vững vàng ác mộng thực thể hóa hiện tượng phục hồi như cũ đại gia thức tỉnh đó là bởi vì đối mặt vạ kỳ ạ hiện tại còn muốn hơn nữa đi ấ gà đạ cờ dạy đã không có duy trì bóng đẻ d ư lực đạ cờ dạy là vì bảo hộ ạ là m ộ tảo ta chúng ta chẳng lẽ không thể vì nó làm chút cái gì à lính nói các ngươi có thể thư viện gửi họ dạ xỉ h n khúc bản. âm bản các ngươi tìm ra â bản dùng thời không chi tháp tấu vang họ dạ xỉn lâm cửu yên lặng xuất hiện ở bọn họ phụ cận đối bọn họ nói trứng gà không có khả năng đặt ở một cái trong rộ tuy rằng không tính hắn thân thủ tấu vang họ dạ xỉn vạn nhất r é t c h è n kế hoạch thất bại còn có như vậy một chút hoàn thành nhiệm vụ cơ hội đối họ dạ xỉn mãi mãi nói qua này đầu khúc có thể bình phục tổ kẻ mần cảm xúc chúng ta nhất định phải làm g ạ kỳ ạ cùng đi ổ gà bình tĩnh lại alin h nghĩ đến chính mình mãi mãi đã từng nói qua nói trong lòng phát lên hy vọng việc này không nên chậm trễ chúng ta chạy nhanh xuất phát lâm cựu mở miệng đối mọi người nói ngươi chính là truy nã phạm ai có huấn luyện gia nghĩ đến vừa rồi lâm cựu bắt cóc con tin cảnh tượng cảm thấy rất nguy hiểm theo bản năng cự tuyệt nói sao tôi xì đám người nhìn về phía đối diện cái này tội phạm bị truy nã máu dọc theo cánh tay súng nước trên tay băng vải một chút tích trên mặt đất ta lưu lại bảo hộ ngươi tạ kệ xì đứng ra đi đến lâm cựu bên cạnh nói tạ kệ xì tiên sinh đ ã cờ gì hải vừa rồi cứu ngươi đúng không ta tin tưởng đ ã cờ gì hải tạ kệ xì nói như thế nói chúng ta đi lâm cựu không có nhiều lời hắn yêu cầu một người tới giúp hắn ngăn trở những cái đó v ẩ ra kiến trúc hắng đạ cơ gì cùng shizona đến kéo t a kỳ i ạ d i o ga hắn nhưng không hy vọng chính mình khai đại thời điểm bị bay tới hòn đá tạp chết vừa rồi nếu là không ai đứng ra kia hắn cần thiết làm đạ cơ gì trở về bảo hộ thời không song thần cũng chỉ có thể giao cho shizona như vậy nhiệm vụ sát xuất thành công lại hạ thấp rất nhiều cùng những người này giải thích chẳng qua là lãng phí thời gian liền cùng hiện tại giống nhau không tin người vẫn là không tin nguyện ý tin tưởng người của hắn tự nhiên sẽ đứng ra chấn nhỏ trên không sương m g ủ quần quận như sóng to gió lớn đan sen bị điện giật loé tiếng sớm quảng trường trung ương t lâm cựu ngẩng s l o n đầu nhìn thoáng qua trên không tình huống song long rằng co ski dô nạ cùng đã cờ gì ở một bên tùy thời chuẩn bị ra tay hắn mở miệng nói chúng ta rửa qua đi chuẩn bị cấp xì r ồ n à nhặt xác hảo a tạ kệ x ì mị mị nhãn thiếu chút nữa đều bị kích thích đến mở lâm i ự u chỉ là cảm giác được áp lực cho chính mình giảm bớt một chút nhưng hắn nói chuyện ngữ điệu quá mức bằng thẳng lại kết hợp phía trên kia cảm giác gáp bách mười phần thời không song long tạ kệ x ì như thế nào nghe đều cảm giác đối phương nói chính là lời nói thật đi ổ gà tăng lên chi trước đồng tử sáng lên kim cương cùng hoa văn đồng thời lập lòe lộng lây ánh sáng thời gian dích đạo ủy dị hạ mòn bao trùm cả tòa ạ lạ mồ tảo thời không chi tháp đồng hồ kim đồng hồ bay nhanh xoay tròn kiến trúc cấp tốc phong hóa đi hạ k ỳ hạ hai vai chân trâu cùng màu tím hoa văn cộng đồng lập lòe vòng tròn trạng đao mang bổ ra á không thiết n ư ớ c thời không chi gian v à chạm l à nguyên bản liền ở tan vỡ bên cạnh á l à m ộ tảo t tan biến tốc độ lại để cao một đoạn không t r u n g giữa đạ cờ dại lần nữa h i ệ n lên lâm thanh cảnh cáo hai người cúc cho ta đi ra ngoài trong phút chốc đạ cờ dại la mục m sáng lên lộng lấy qua mang phanh bùng nổ b ạ c lãng thẳng tắp bay đi đôi tay chi gian hội tụ một viên thật lớn á m hát động ném hướng hai đầu lòng giờ dạ gồng bụng sệ ski、sì、dỗ nạ chỉ huy gạ cồm đi theo đạ cờ dĩ lúc sau khởi sướng công kích đạ cơ gì cùng pạ kỳ ạ không ngừng va chạm x i d o n a mang theo gạ c ổ n g cùng đi ổ gạ tranh phong nguyên bản hẳn là ba con bộ k ẹ m ẩ n h ô n chiến đến bây giờ biến thành hai v hai chiến đấu lâm cựu cũng không biết loại tình huống này tính biến hảo vẫn là biến kém ấn nguyên lai phát triển ba người h ô n chiến đạ cơ gì a nhung tay đi ổ gạ cùng pạ kỳ ạ cũng ở lẫn nhau tranh đấu hiện giờ biến thành song thần phân biệt quyết đấu một phương hai chỉ truyền thuyết bộ k ẹ m ẩ n đã không có hao tổn máy móc nhưng xì dô nạ gia nhập cũng cực đại giảm bớt đạ cơ gì áp lực ở hơn nữa lâm cựu tận sức với làm nó bảo tồn lực lượng cùng pạ kỳ ạ đánh có tới có lui ngược lại là s h i d o n a bên kia áp lực khá lớn đơn độc đối mặt đi ổ gà mặc dù là s h i d o n a g ạ cồn cũng có chút đỉnh không được g ạ cồn vết thương trồng chất nhưng trong ánh mắt như cũng tràn ngập cường đại ý chí chiến đấu không tốt s h i d o n a tiểu thư tạ kệ xì、si、hô t o nói đi ổ gà rít gào một tiếng trong miệng thêm nông quang pháo phóng ra s h i d o n a chỉ huy tránh né nhưng g ạ cồn bởi vì thương thế m ệ t m ỏ i phản ứng chậm một chút mắt thấy liền phải bị thêm nông quang pháo k í c h chung đạ cờ d â phát lực đánh lui hạ ký ạ vọt đến gà cồm trước mặt thừa nhận rồi này đánh thêm nông quang pháo tạ kệ xì lâm cựu nhìn đến đạ cơ g i bị đánh rơi đến mặt đất bắn khởi phi thạch hướng bốn phía ném tới vội vàng kêu gọi nói tạ k ẻ s ỉ chỉ huy chủ đ e m này đó hòn đá đánh nát hắn đi theo lâm cựu lại đây còn tưởng rằng thật là lại đây chờ chết nhưng theo trên không chiến đấu tạ k ẻ s ỉ cũng phát hiện lâm cựu trước ngực đang ở lóng lánh quang mang gạ c u ồ n kiên trì lại đến một lần giờ dạ cô mở tê ô tùy theo kích khởi sẽ chỉ là nàng cùng gạ cồn càng thêm mãnh liệt ý chí chiến đấu k i a khổng lồ thiên thạch dở dạ cộ mở tệ ổ rơi xuống trong khoảng thời gian ngắn thời không song thần cũng muốn bị áp chế làm sao bây giờ t ạ kệ s ỉ có thể thấy được gạ cồn bùng nổ liên tục không được bao lâu đến lúc đó liền đều xong rồi lâm cựu nhìn thoáng qua cách đó không xa bị đánh rơi đến b ổ kẹ mẩn hoa viên đạ cờ dịch cùng chính triều nó chạy tới alin biết đạ cờ gì hiện tại phòng trường ở hồi ức sát bình đặng nói chớ hoảng sợ tên kia muốn bạo loại đạ cờ gì h a mở xanh t h ẳ n mắt phanh một tiếng nhấc lên khí lãng dòng nước từ phía sau ao hồ về ra, lá cây tốt tốt rung động a l i n s trong mắt hiện ra lo lắng t h ầ n sắc nhẹ g i ọ n g kêu gọi đạ cờ gì hải đạ cờ gì hải trong mắt ảnh ngược ra kia hai đầu có một không hai đại chiến thần minh hắn màu trắng đục xương m g theo gió quay cuồng nghĩa vô phản cố mà bay vào không trùng màu đen bóng ma đón gió thổi quét cho ta rời đi nơi này ba tấu trưng xong chưng m ư ờ i l ă m lập k ỳ chưng m ư ờ i l ă m lập k ỳ đạ cờ gì trợt bay về phía thời không song long không trung đan sen tiết chớp đột nhiên hạ truy khủng bố tiểu hành tinh khắp màn trời vì này sẽ rách đạ cờ g ả i đem phả kỳ hạ dẫn hướng đi ấ gạ làm xì rộ nạ cho ngươi trị nhận thấy được đạ cờ di ải muốn ngạnh kháng thời không song long lâm cựu lập tức đối nó、no、hô lúc này Hạ kỳ ạ cùng đi ổ gà đều ở vào bạo tàu trạng thái ai tới gần liền công kích ai so sánh với mà nói khoảng cách chính mình đều gần tự nhiên ưu tiên công kích cùng chính mình đ o ạ t địa bàn tên hôn đ n g kia đạ cờ di ải n g h e được lâm cựu kêu gọi do dự một lát dẫn Hạ kỳ ạ bay về phía đ i a ổ gà bên kia s i z ô n a lập tức minh bạch dí đồ chỉ huy gạ cồn bay về phía đạ cờ di ải bên kia thời không song long lần nữa tương nộ chính như lâm cựu đoán trước như vậy phẫn nộ rít gào hai tiếng lại lần nữa đánh nhau lên nay cấp đạ cờ đi ố gạ cùng bạ k ỳ ạ trong miệng không ngừng mà phun ra vặn mẹo thời không năng lượng cầu này đó năng lượng cầu va chạm đến cùng nhau lúc sau hoặc nổ mạnh hoặc thay đổi đường đạn xuống phía dưới rơi xuống phía dưới thành chấn kiến trúc p h à m là bị thổi mạnh cọ chứ lập tức liền sẽ thiếu rất một khối to tiết diện san bằng đến giống như là gương giống nhau chúng nó hai cái đánh nhau so với cùng s ì giô nạ đạ cơ giới chiến đấu còn có càng nghiêm trọng hậu quả thời không va chạm ạ lạ mổ tạo dần dần tan vỡ mất đi ở dị thứ nguyên không gian bên trong phía trước hai bên hạn chế bạ Hạ kị ạ cùng đi ố gạ ạ lạ mổ tạo còn ở vào chậm rãi tan vỡ trạ thái mà rơi vào đường cùng, làm hai chỉ b ổ kẹ m ẩ n lại lần nữa đánh nhau thời không kịch liệt dao động ạ lạc m ổ tạo mảnh đất giáp danh mất đi tốc độ càng lúc càng nhanh ạ lạc m ổ tạo lúc này đều bị một tòa độc lập thời không s ở bao phủ hoàn toàn thoát ly nguyên bản thế giới thật giống như dùng cái muông đem nguyên bản trong chén thủy múc tới giống nhau skizona gà cộm đa cơ gì tới gần lại đây đa cơ gì lại là bóng dáng b ổ kẹ m ẩ n trên người chịu thương cũng nhìn không ra tới mà gà cộm liền bất đồng trên người miệ vết thương đã đuổi kịp lâm cửu cùng lâm cửu này đó bị hỏa hoa bóng rát dây mây l ạ thương hòn đá tạp thương bất đồng gạ cồm này đó nhưng đều là thừa nhận rồi thời gian chi thần đi ổ gạ công kích ski z o n a triệu hồi ra tổ dễ k ị c cùng mỹ lo tìm phân biệt cấp đạ cờ dịch cùng gạ cồm trị liệu chính mình lo lắng sốt u ruột mà nhìn về phía trên không lúc này gạ cồm đã không tinh lực để ý tới lâm cựu cái này làm nó phản cảm nhân loại tiếp thu trị liệu đồng thời gạ cồm như cũ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mặt trên đi ổ gạ cùng nó tương đồng chính là bên cạnh cùng tiếp thu trị liệu đạ cờ gì này căn bản không phải phạm nhân có thể nhúng tay đối chiến một bên tạ kệ xì、si、lẩm bẩm nói ski dỗ nạ nghe vậy không cấm nhìn về phía chính mình vì đuổi bắt ra hỏa làm lơ k i a đối q u ồ n t h â m mắt không khó coi ra hắn so thân là quán quân nàng đều phải bình tĩnh đến nhiều rét tuy rằng đã có người nói qua nhưng ta còn muốn hỏi một chút ngươi thật sự không có thu phục quá bộ kẻ m ẩ n sao ski z o nạ đối với lâm cựu rõ hỏi lâm cựu nhìn về phía ski z o nạ khẽ lắc đầu thu phục cái gì bộ kẻ m ẩ n chờ này kiếp vượt qua về sau hắn một đau một cái đi ố gạ và kỳ ạ như vậy ngươi đều có thể làm được như vậy nhiều không thể tưởng tượng sự ta chính là xì nổ quán quân lần này nếu là không chết ta nhất định sẽ thân thủ đem ngươi bắt được đi trở về ski dô nạ đứng ở gạ cuồng bên người vô vô gạ cuồng quay đầu đối lâm cựu nói vốn dĩ đang ở nhìn chằm chằm rét trẻn tiến độ lâm cựu nghe được xì d o nạ nói bỗng nhiên ngần đầu đôi mắt t r ừ n g lớn không cấm hiện lên hoảng sợ chi sắc người nha tại đây c ấ m kỳ đâu tạ kệ sĩ liền gặp được như vậy một màn đối mặt thời không song thần bông xuống đều vẻ mặt bình tĩnh rét nghe được xì d o nạ quán quân nói sau trong mắt c ư nhiên xuất hiện hoảng sợ chi sắc nghi hoặc khó hiểu xì d o nạ tiểu thư so thời không song thần đều phải đáng sợ sao lâm cựu bình phục một chút bị xì dô nạ kinh h á c tâm tình một lần nữa nhìn về phía rét trẻn tạo thành rét trẻn đa quý chung đã có vượt qua một phần ba bị tháp sáng bô kẹt mần xi、si、nhộn khu vực phẩm chất ba loại hình tiêu hao loại đạo cụ sử dụng điều kiện lấy thời không chi lực kích hoạt đã kích hoạt một ba hiệu quả ba cho điểm ba tóm tắt xin hỏi hai vị hiện tại có thể bình tĩnh lại hào hào nói chuyện sao chú đặc t h u nhiệm vụ đạo cụ vô pháp buôn bán vô pháp sử dụng vô pháp mang ly b ồ n thế giới này chỉ là đơn độc một cái dép trèn tin tức lấy dép trèn vì dây dép xuyến liền hai viên bảo c h â u sau tam kiện đạo cụ cư nhiên lâm thời tổ hợp thành một kiện trang bị khi cùng không lâm thời nơi sản sinh ô kẹt mần phẩm ba Phân loại, hạng loại, trang u y t r sức loại trang bị vì hiệu trang Trang tán thành. Trang sửa chữa. bền không cần nhu bị bị bị chịu vô độ, đã h cầu, i quả một chủ động ba kỹ năng này trong phong lớn trang, trang bị hiệu quả ba chủ động lấy trong đó sáng thế chi lực đánh thức cũng áp chế riêng thế giới phi nhân loại sinh mệnh chú kỹ năng này vô tiêu hao sử dụng một lần sau này trang bị giải thể phụ da thuộc tính khi cũng không ba cho điểm ba tóm tắt thương hại t ă n điện vật đổi u sao r ờ i thời gian đưa tẫn đáng thương thanh tấn ám chục năm x ư a lão chú đặc t h u nhiệm vụ đạo cụ vô pháp buôn bán vô pháp sử dụng vô pháp mang ly bổn thế giới nếu không phải cuối cùng đánh dấu vô pháp mang ly thế giới này lâm cựu đều đã chính mình bỏ thời không chi tháp phóng họ dạ xì ẩ đi dùng bê kế hoạch đem cái này trang bị bảo lưu lại tới chỉ cần không cần cái thứ ba kỹ năng trước hai cái kỹ năng liền cũng đủ cường đại rồi đáng tiếc ca mấu chốt là cái này trang bị yêu cầu là đã chịu tán thành đã chịu hai viên bảo châu tán thành sao lâm cựu không có cảm giác được tán thành tương phản còn cảm ứng được khi cùng không bài z tựa như những cái đó cổ kẹ mẩn đối hắn giống nhau bài rét cảm bất quá thông qua luân hồi nhạc viên cấp gia nhắc nhở đi lên xem xác thật là hắn gom đủ tam dạng đạo cụ là được n à y con dùng t ư ở n g sao lâm c ử u đương nhiên lựa chọn tin tưởng nhạc viên tuy rằng nhạc viên phương diện cấp gia nhắc nhở không nhiều lắm nhưng cũng không hấu người điểm này là có thể xác nhận lại không ngăn lại chúng nó ạ lạc mồ tào liền phải hủy diệt hơn nữa nhìn dáng vẻ chúng nó còn sẽ tiếp tục đánh tiếp đến lúc đó toàn bộ thần bí thậm chí thế giới đều sẽ lâm vào hỗn loạn khi dỗ nạ thừa thượng thương thế khôi phục một ít g ạ c u m chạy về phía không trung đã cờ dây xanh t h ả m s ắ c đôi mắt lập lòe một chút theo sát sau đó dết đi lên thời không thắp loạn thời gian đã là hoàng hôn khắp màn trời lại che kín sáng l ạ n cực quang mỹ lệ đến cực điểm nhưng này một mảnh mỹ lệ dưới lại là vô cùng hung hiểm thời không chi tháp trình xoắn ốc chạng bò lên mà thượng thời không chi tháp không có thang máy muốn tới tầng cao nhất đổi mới họ dạ xỉ ẩn âm bản làm thời không chi tháp tấu vang họ dạ xỉ ẳ n không có phi hành thủ đoàn nói chỉ có thể dựa nhân lực vận chuyển âm bản xạ tổ xỉ l ư n g đeo cối xay trạm âm bản chân cẳng n u n ra đập lên xoắn ốc mà thượng cầu thang lau mồ hôi trâu ngày thường bọn họ có thể thông qua bộ k ẹ m ẩ n hoặc là nhiệt khí cầu trực tiếp bay đến trên đỉnh nhưng hiện tại bởi vì vạ kỳ ạ cùng đi ổ gà đánh nhau bộ k ẹ m ẩ n đều còn tròn ở bộ kệ b ả n không dám ra tới mà cố tình gửi nhiệt khí cầu kia đống kiến trúc đã sớm trong lúc đánh nhau bị phá hủy vạ kỳ ạ cùng đi ổ gà bên cạnh người chân châu cùng trước ngực kim cương lập lòe bắt mắt qua mang trưng đại miệng khổng lồ một tí một lam m ê n h mông cổ sáng đối đánh vào một khối hình thành hát động đem non nửa cài ạ làm ổ tạo tất cả cắn nuốt đạ cờ dẻ cố lên phía dưới a lin ngựa đầu cấp đạ cờ dây trợi nói lâm cửu lại ở nửa đường bị một cái khắc cột đá đục vào hai cái cùng nhau rơi xuống một bên không có đ ố i á l i n h tạo thành bất luận cái gì thương tổn á l i n h làm cái này kịch trường bản chủ yếu nhân vật xem như tạm thời bị nạp vào vai chính đoàn đã chịu vai chính quan g hoàn g che chở lâm i ự u đang xem xem chính mình cho dù có tạ kệ x ì hỗ trợ còn bị một ít đá vụn quát thương khẩu tử chờ mặc chẳng lẽ hắn cũng là tô hiểu cái loại này quỷ khí v ậ n không nên a kia không phải d i ệ t pháp chi ảnh mang đến sao từ từ tôi hiểu là bị diện pháp chi ảnh thân phận kích phát rồi chính mình thiên phú dị bẩm vật khí mà chính mình không phải là tự mang đi nghĩ đến đây lâm c ử u không cấm đánh một cái dùng mình lâm c ử u lắc đầu đem cái này đáng sợ ý niệm tung ra đầu tổng hợp tới xem hắn vận khí kỳ thật rất không tồi trong khoảng thời gian ngắn quy hoạch rét c h ẹ n kế hoạch sơ hở vẫn là không ít nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng đều bị hắn hoàn thành lại đây trừ bỏ rất nhiều lần người thiếu chút nữa chết ở ngoài ở kế hoạch thượng đều không có xuất hiện nhiều ít bại lộ không có chết đó chính là lớn nhất vật khí cũng không biết xạ tổ x ì bọn họ tình huống thế nào khi dỗ nạ tiểu thư cùng đạ cơ di phòng trừng tăng không được bao lâu hy vọng bọn họ có thể thuận lợi đang đình tạ k ẻ s ỉ lo lắng nhìn về phía thời không chi tháp cầu nguyện hy vọng bọn họ có thể thuận lợi tấu trưng xong chương mười sáu thần bí thủ thế chương mười sáu thần bí thủ thế tạ k ẻ s ỉ bên này vừa dứt lời giao chiến dư ba liền đánh sâu vào đến thời không chi tháp thượng một bộ phận nháy mắt sụp đổ mơ hồ có thể nhìn đến một bóng người bị đánh rơi xuống tay b á i ở bên cạnh thượng lúc sau hữu kinh vô hiểm bị người kéo lên đi thấy không rõ lắm bị đánh rơi xuống chính là xạ tổ s ỉ vẫn là hì cá gì, bất quá xem kia một tay chống đỡ thân thể một tay u n thứ gì thao tác không có gì bất ngờ xảy ra chính là xạ tổ sĩ kệ mẩn ngươi vẫn là an lại nói hai câu chúng ta khả năng thật sự phải cho shizona nhặt xác lâm cựu cổ quái nhìn thoáng qua tạ k ẻ si xem ra hắn vận khí không có vấn đề có vấn đề chính là bên cạnh cái này m ị mị nhãn cảm thắn xong m ị mị nhãn đều là quái vật lâm cựu lặng lẽ ly tạ k ẻ xỉ xa một chút bị cục đá nhiều tạp vài cái không có gì nhưng nếu là chính mình vận khí nhiễm cái gì kỳ quái thành phần k i a n h ư n g không ổn shizona gạ c ồ n g i ờ giả cổn tựa như phun ra chiến cơ giống nhau từ trên cao bên trong đắp xuống cả người kích động thâm từ sắc long thành giống giờ khắp này gạ c ồ n khí thế đem hạ kỳ hạ cùng đặt đi ổ gạ đều áp xuống đi vài phần thâm tử sắt long ảnh đánh sâu và o ở đi ổ gà trên người đem này đụng vào trên mặt đất dở dạ cổ mở tệ ổ gà cồn phong thích xong dở dạ gồng rút lúc sau kéo mọi mệnh thân thể lại lần nữa phong thích dở dạ cổ mở tệ ổ tập trung hướng tới pa kỳ ạ rơi đi gà cồn trở về đi người đã làm thực hảo gà cồn phi hành dư lực đều không có rất xuống đến trên mặt đất ski z o n a thừa tổ d ễ kýt qua đi muốn đem này thu vào bộ kẹ, kẹ bàn chung đứng ở ski dô nạ trước mặt giống giống pa kỳ ạ cùng đi ổ gà đồng thời giết gạo k hai o ả chỉ á c thân h minh t n n h giống nhau bộ kệ mần tại đây một khắc đạt thành t h u n g nhận thức đầu mâu cùng chỉ hướng thoát lực bên cạnh gạ c gồm s hijo nạ tiểu thư người làm gì tạ kệ xì đang muốn triệu hoán bộ k ẹ m ẩ n qua đi cứu s hijo nạ nhưng bị lâm cửu trực tiếp chắn trở về tạ kệ xì phẫn nộ nhìn ngăn trở chính mình người bất quá đối tượng chỉ có lâm cựu bình tĩnh ánh mắt sau đó nghe được đối phương lời nói người đây là qua đi trôn cùng sao lấy chúng ta năng lực cũng đừng qua đi thêm t h i ề n tạ kệ xì biết lâm cựu lời nói thực chân thật cũng đúng là bởi vì đây là chân thật càng thêm đau đớn hắn chỉ có thể phẫn nộ mà một quyền đánh vào trên mặt đất thời gian giết gạo á không liệt t r ạ m quang nhận cùng quang cầu phân biệt ở bạ kỳ ạ cùng đi ổ g ạ trong miệng n g n g tụ hướng tới xi dô nạ cùng g ạ cồm công kích mà đi đột nhiên coi bay nhanh quá một đạo đen nhanh bóng ma đạ cơ g ả i đứng ở á không liệt trảm cùng thời gian gạo trung gian hai trưởng ngưng tụ v ặ n v ẹ o hát động tả hữu vương trong phút chốc hát động không ngừng mở rộng khủng bố dẫn lực đem á không liệt c h ạ m cùng thời gian rít g à o đồng thời hút vào mà đạ c ờ di chính mình cũng bị hát động cắn bớt lấy tự thân vì trung tâm hát động lan tràn hướng đi ổ gạ cùng ạ k ỳ ạ giống mặc dù là thời không song thần tại đây một khắc cũng toàn lui về phía sau nửa bước đột nhiên từ trong hát động bay ra á không liệt c h ạ m cùng thời gian rít g à o ở giữa song long thân khu tại đây c h ẳ n g có một không hai đại chiến trung đây là bọn họ lần đầu đối thời không song long tạo thành vết thương đạ cơ di thừa thắng sông lên trong tay ám hát động lần nữa ngưng tụ công hướng song long thời không song long mạnh mẽ thừa nhận hát động trong miệng ngưng tụ chùm tia sáng thẳng tắp quanh hướng đạ cờ dị hải đạ cờ dị thân hình lập lòe xuất hiện ở vài trăm thước trời cao trên cao nhìn xuống quan sát thời không song long s xì dỗ nạ quán quân cố lên đạ cờ dị hải cố lên cảm nhận được chiến đấu kịch liệt nhân dân sôi nổi đi ra tinh linh trung tâm ở cửa vì này ủng hộ hô to nhưng này không phải bọn họ dùng tiếng hô liền có thể giải quyết vấn đề đạ cờ dị tránh đi thời không song long công kích này cũng làm phía dưới xì dỗ nạ lần nữa bại lộ ở hạ kỳ ả cùng đi ổ gạ trước mặt chúng nó hai hiện tại nhất muốn làm rất chính là gà cuộm sau đó giải quyết đạ cờ dị giữa sân đột nhiên một tĩnh tạ kệ sĩ quay đầu trở về phát hiện tạ kỳ hạ cùng đi ổ gà cứ nhiên ngừng lại đang xem trong sân tình huống c h ắ n ở xì xô nạ cùng gà cồn phía trước kia đạo thân ảnh khiếp hai mắt không cấm hơi hơi mở lộ ra màu đen con người không phải làm ta không cần đi lên thêm phiền phái sao chính mình như thế nào chạy tới người tới làm xì d o n a vừa định chất vấn trước mặt toát ra tới ra hỏa lại phát hiện b à kỳ ạ cùng đi ổ gạo bản năng d ừ n g động tác có thể nhìn đến trước mặt người này trên cổ treo từ đá quý màu đỏ tạo thành vòng cổ tràn ngập quang mang n h ạ t nhạt hai viên ngón cái lớn nhỏ bảo c h â u từ vòng cổ thượng rơi xuống dân dân huyền p h ù ở lâm cựu trên đỉnh đầu x i d o n a sửng sốt một cái trước mắt nàng nhận ra tới này hai viên bảo c h â u đúng là ạ đạ mạn óp cùng l ợ s ợ chủ óc đến nỗi vì cái gì biến thành loại này lớn nhỏ nàng liền không rõ ràng lắm lâm cửu dư quang liếc mắt một cái xìm m kỳ thật hắn càng muốn n ú t ở phía sau mặt xúc năng s o n g một hơi giải quyết hạ kỳ ạ cùng đi ổ ga nhưng bởi vì z chen là bán thành phẩm hắn không thể không chạy đến bên này thông tục tới nói chính là z chen chiều dài không đủ đi vào vị trí này chính diện thời không song long lâm cựu cảm thấy một cổ khổng lồ áp lực nếu là bình thường dưới tình huống thời không song long liền tính không đọc thủ đứng ở nơi đó lâm cựu đều sẽ tại đây cổ khí thế hạ nhanh chóng hao hết thể lực tẻ xịu mà hiện tại phà phình ở hắn đỉnh đầu hạ đa mạn họ cùng l ợ sở chủ họp giút hắn gánh vác lại bộ phận áp lực giống giống mất đi lý t r í m hạ k ỳ hạ cùng đi ổ gà nhìn không thế nào thông minh bộ dáng chúng nó cảm giác được phân biệt cùng chính mình cùng nguyên phi thường quen thuộc lực lượng liền ngừng một chút ngay sau đó màu đỏ tươi hai mắt để lộ ra cùng bạo đem cổ lực lượng này đoạt lấy tới đột nhiên một cổ mánh liệt uy hiếp cảm từ phía dưới cái này giống như con kiến nhân loại trên người truyền đạt mà đến lâm cửu mở ra đôi tay hai viên bảo châu phân biệt di động đến trợ thủ đắc lực phía trên nhìn trên người này rét chẹn bổ sung năng lượng song sau vặn vẹo tựa hồ muốn hình thành hai cái vòng tròn chỉ có một cái chịu tượng bộ dáng nhưng này cũng đủ để cho lâm cửu nhìn ra là tượng trưng ạt sệ ợt r ê n người vòng tr bất quá b á n thành phẩm chính là bán thành phẩm phát hiện tài liệu không đủ vô pháp hình thành vòng tròn lúc sau biến thành hai đ i ề u bình thường lớn nhỏ rét c h è n ở lâm cựu đôi tay thủ đoạn chỗ quấn quanh hai vòng sau hướng về phía trước không kéo dài mà đi giống ba kỳ ạ cùng đi ổ gà ăn ý l i ế c nhau n à y rét c h è n thượng có làm chúng nó cảm thấy sợ hãi lực lượng cần thiết trước đó trước đ ê m này nhân loại xử lý thời không song long trong miệng đồng thời ấp hủ quang pháo nhắm chuẩn lâm cựu phóng ra mà đến làm người tuyệt vọng bức khắc lâm cựu ánh mắt lập l ò giờ phút này làm phạm nhân hắn vì hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể đánh cuộc đánh cuộc ở đạ cờ dày trên người đạ cờ gì không có làm lâm cựu thất vọng hắn thân ảnh xuất hiện ở lâm cựu trước mặt tay cầm h ấ t động khiêng lấy này lưỡng đạo công kích sau n g ã xuống bất quá vậy là đủ rồi đ ã cấp lâm cựu tranh thủ đến cũng đủ thời gian hơn nữa ngay sau đó nổ mạnh trung ương cả người vết thương lung lay sắp đổ đạ cờ gì lại lại lần nữa đứng lên bên người màu trắng đục xương m g ủ không ngừng quần quận nó hít sâu khí nâng lên ngực cùng nhân loại kia l i ế m nhau lâm cựu cười cùng phía trước ở s ệ lẹt sở t a o vì lợi dụng s hì dô nạ khi cười bất đồng đây là hắn ở thế giới này trải qua nhiều như vậy lớn, lớn bé bé chắc c h ắ sau khó được tươi cười m khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn đà cờ gì còn có cái kia kêu z nam nhân phi thường đồng bộ nhìn về phía bạ kỳ hạ cùng đi ố gà đà cờ gì, gì lại vươn tay hướng về phía chúng nóng nhóm một cái nhân loại kia là một cái bọn họ xem không hiểu thủ thế t t chẳng lẽ loại này thủ thế có cái gì huyền bí giống ba đến tận đây tới nay thời không song long lớn nhất thành một lần diết đạo tràn ngập tràn đầy phẫn nộ mà thân là ác mộng c h i thần ác hệ truyền thuyết bộ kèm ẩ n đà cờ gì cảm nhận được phẫn nộ dưới sợ hãi chúng nó biết đà cờ gì không có dư lực tiếp tục chiến đấu chỉ có lại có một phát công kích là có thể giải quyết rất nhân loại kia nhưng lâm cựu trong tay kéo dài đi ra ngoài thon dài rét chèn đã bó đến chúng nó trên cổ lúc này muốn trốn đều không có biện pháp hoàn trình rét chèn đó là trong truyền thuyết có thể khóa chặt tạ xê ở vật phẩm dù vậy tàn quyết đánh thức trong đó ẩn chứa lực lượng sau tạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ đều vô lực phản kháng màn trời vang lên thời không song long tê thanh kiệt lực tiếng gầm gừ ánh mắt sợ hãi sợ hãi thân hình không ngừng run dày liền này lâm cựu đạ mặt m nói chỉ có ở bên cạnh hắn đạ cợ gì mới có thể cảm nhận được trong thanh em suy yếu mặc dù có hai viên bảo châu gánh vác đại đa số áp lực nhưng từ đôi tay phía trên không ngừng run liền có thể nhìn ra dùng bán thành phẩm làm được tình trạng này có thể có bao nhiêu không dễ dàng tấu chương xong chương mười bảy sơ pem chương mười bảy sơ pem mọi người nhìn về phía mặt trời Z é t trẻn chặt chẽ giam cầm thời không song long phía dưới là khỏe miệng mang theo một tiết độ cung nam nhân lệnh nhạc trung mang theo c h à o phúng cười Z é t trẻn thượng ánh huỳnh quang lập lòe làm vạ kỵ ạ cùng đi ổ gạ sợ hai thành công áp chế bạo nộ cảm xúc dần dần khôi phục bình tĩnh trong mắt màu đỏ tươi cũng dần dần t ố i lui vật lý bình tĩnh chính là như vậy hữu hiệu bình tĩnh lại b ạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ sợ hãi nhìn chính mình trên người c u ố n quanh rét c h è n mặc cho chúng nó như thế nào phản kháng như thế nào phát lực n à y rét c h è n vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát hơn nữa chúng nó càng là dãy rụa này rét c h è n l ậ c liền càng chặt lâm cựu biết chính mình ở hai chỉ truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n trước mặt giống như con kiến nhưng mặc dù là cường nhập đi ổ gạ cùng b ạ kỳ ạ như vậy bổ kẹ m ẩ n như cũ con này khắt tinh cảm tạ ạ cắt cùng hắn ngân hà đội bọn họ sợ làm hết thảy đều không có hồn phí lâm cựu cùng xỉ nộ khu vực nhân dân sẽ cảm tạ bọn họ xông ra công hiến giống vạ kỳ ạ thanh nhẹ chúng nó cảm giác được này r é t c h è n trung ẩn chứa khắc chế chúng nó lực lượng nhưng thao tác nhân loại cũng vô dụng này đối chúng nó làm cái gì chỉ là hạn chế chúng nó mà này cũng trợ giúp hai người bọn họ khôi phục lý trí biết chính mình bạo t ẩ u lúc sau làm hạ kỳ ạ cũng cảm thấy một chút áy n ấ y chỉ có thể một chút không thể lại nhiều không cho chúng nó truyền thuyết bổ kẻ mần thể diện ở đâu đi ố gà thể diện ngươi này không còn bị người b ỏ sao muốn cái gì thể diện nhân ngôn không lâm cựu ngắn còn nói hiển nhiên bổ kẻ mần ngôn ngữ cùng viễn cổ ngôn ngữ không ở nhạc viên ngôn ngữ tặng kèm lựa chọn chung nhân loại chúng ta đối chính mình phá hư cảm thấy xin lỗi vạ kỳ ạ quyết đoán nhật đúng đồng thời cấp một bên sao động bất an đi ổ gạo ý bảo đi ổ gạo vốn đang tưởng kiên trì một chút nhưng là nhìn nhìn trên người Z é t trẻn còn có này nhân loại lạnh lùng bộ dáng cuối cùng vẫn là lựa chọn thành thật nghe hớn khôi phục nơi này nguyên trạng sau đó rời đi lâm cựu đối với vạ kỳ ạ cùng đi ổ gạo nói trong mắt gần là mệt mỏi hơn nữa hắn còn nhìn đến chính mình sinh mệnh giá trị đang ở từng điểm từng điểm trượt xuống nhưng lâm cựu trong tay xiềng Z é t cũng không có dễ dàng c ở bỏ họ dạ xì h n còn không có tấu vang hắn không xác định vạ kỳ ạ cùng đi ổ g ạ là hoàn toàn khôi phục bình thường vẫn là bởi vì tạm thời có thể bình thường giao lưu nếu là người sau một khi hắn lần nữa bông ra xửng z đừng nói đây là dùng một lần đạo cụ liền tính có thể lại dùng cũng không có thời gian kia chỉ sợ đệ nhất n g á y mắt hắn liền sẽ bị lại lần nữa bạo tàu hai chỉ vỗ kẹ mần diệt đến liền hôi đều không dư thừa ở họ dạ xỉ ẩn không có tấu vang phía trước sinh mệnh giá trị không có trượt xuống đến điểm tới h ạ hắn là sẽ không dễ dàng bông ra có thể nhưng ngươi muốn trước đem chúng ta bông ra a p a k ỳ à nói c h ở lâm i ử u nói xong nhìn về phía một bên cao ngất trong mây thời không chi tháp mọi người minh bạch là đang đợi xạ tổ si bọn họ tấu vang họ dạ xỉ、si、ẩn không cấm cảm thán thật đúng là cẩn thận à. b a k ỳ a đi ố gà ski dỗ nạ dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía trước mặt người này vốn tưởng rằng là cùng ngân hà đội giống nhau tội phạm dựa theo hiện tại cái này tình huống tới xem tựa hồ là cái chúa cứu thế nếu là hắn là một cái khu vực quán quân không hề nghi ngờ lúc này chính là hắn quán quân thời khắc năng cũng ở trong lòng nghĩ tới người này chỉ là vì b ả n g ệ n h bất đắc dĩ mới đứng ra nhưng không đến một giây đồng hồ như vậy phỏng đoán đã bị lật đổ thực hiện nhiên vây khốn thời không song long rét c h ẻ n chính là dẫn nàng phát hiện ngân hà đội bí mật nhà xưởng lâm c ử u từ trong đó được đến vật phẩm vô luận là trộm đạo hai viên bảo châu vẫn là lẹn vào ngân hà đội bắt được rét c h ẻ n mỗi một cái vật phẩm phảng phất chính là vì giờ khắc này tồn tại liên tính hết thảy đều là trung hợp kia rét giờ phút này đối thời không song long yêu cầu đủ để chứng minh hết thảy tay cầm rét c h ẻ n có thể k h ô n g chế thời không song long hắn lại không có làm như vậy lâm c ử u nếu là có thể nói ta muốn làm như vậy Skizona đem ánh đem m chỉ có thể chờ đợi thời không song long nàng hỏi các ngươi vì cái gì muốn đánh nhau rõ ràng các ngươi không nên tương l ộ bà kỳ ạ nhìn nhìn s h i r o n a tuy rằng không phải nàng tay cầm r é t c h è n nhưng bọn hắn thoạt nhìn là một đám coi như cấp cái này có thể áp chế chúng nó như vậy trong chốc lát huấn luyện ra một cái mặt mũi trả lời nói còn không phải bởi vì người này ta vốn dĩ đang ngủ nhưng nó đột nhiên liền tới tìm ta phiền phái thứ rõ ràng là ngươi không gian giao động xâm nhập đến địa bàn của ta tới trước đây tính cách có điểm cao lãnh đỉ ổ gạ vốn dĩ đều tính toán mặc không lên tiếng chờ đến xiềng z bông ra lập tức rời đi nhưng nghe đến b ạ kỳ ạ nói như vậy n máy mắt bất mãn hồi phục nói nếu là không mở miệng chẳng phải là thành nó đi ổ gạ không thể hiểu được tìm b ạ kỳ ạ phiền thoái tạo thành tình huống như vậy chuyển ra đi nó không cần mặt mũi sao b ạ kỳ ạ ha h a ai vừa rồi nói đều bị khóa muốn cái gì mặt mũi người muốn làm gì lâm cựu nắm xiềng rét đôi tay căng thẳng ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh đạ cơ dữ n à i b ạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ theo lâm cựu cùng khẩn trường chúng nó sợ đối phương một kích động kích hoạt này rét chẹn bên trong cái gì lực lượng đem chúng nó phong ấn ski dỗ nạ đám người theo lâm cựu ánh mắt nhìn về phía lúc này đạ cơ dĩ hải đã khôi phục một ít trong tay hình thành một cái loại nhỏ ám h ấ p động chuẩn bị nhắm ngay mục tiêu đúng là lâm cựu tạ kệ sĩ v ẹ mặt một bức vừa mới còn cùng nhau kể vai chiến đấu chiến hữu quay đầu liền phải trở mặt đây là cái gì triển khai phương thức ski z o nạ cũng âm thầm cảnh d ắ c lên nếu đạ cơ dĩ hải muốn làm cái gì thường tổn lâm cựu hành vi nàng cần thiết ngăn cản toàn bộ s ỉ nội khu vực đều thiếu ra hỏa này một tân t ỉ n h ngươi đến dừng lại v u ơ n ra nó còn như vậy đi xuống ngươi sẽ chết đạ cơ dĩ tuy rằng không ủng hộ lâm cựu tiệc ự c đoan ý niệm nhưng cũng tính tán thành cái này huấn luyện ra hắn Đã nhận chèn ra rét tay cầm chèn lâm cựu bình tĩnh nói chỉ cần cho hắn chừa chút hết lượng phản hồi luân hồi nhạc viên lúc sau là có thể chữa khỏi hắn thuộc tính còn không có cường hoa quá chị liệu lên cũng không quý nhưng những người khác không biết điểm này đạ cờ dài chờ mặc thắt trong tay ám hạt động mà xí dỗ nạ nhìn đến ngoài miệng nói sẽ không lấy sinh mệnh nói dỡn ra hỏa trên tay lại một chút đều không có b ơ g ra ý tứ nhân loại ngươi được đến chúng ta tán thành Hạ thề không phải chèn hiếp, ạ kỳ cùng hướng gả đi đối bởi tuyệt uy vì lâm cựu gật gật đầu x í còn h sinh kẻ sĩ cảm thấy chính mình không có bảo hộ tiên tạ sai người. sĩ kẻ cảm có cựu c bảo Lâm còn lại là cảm thấy này xóng huyết kiếm liền tại đây ngắn ngủn một hồi vẫn luôn trầm tịch nhạc viên phương diện đột nhiên x o á t khởi bình nhắc nhở skizona tại vị quán quân trong lúc thần bí liên minh trận doanh danh vọng năm trăm trận doanh danh vọng thân thiện nhắc nhở người đã kích hoạt xỉ n ộ i khu vực nhân vật trọng yếu quán quân s k i o n cá nhân hảo cảm độ sáu mươi bằng hữu nhắc nhở hảo cảm độ một m ộ t không vì lần đầu gặp mặt một m ộ t m ư ơ không vì bằng hữu quan hệ sáu m ộ t tám không vì bản thân tám một một trăm ở riêng tình huống nhưng tuyển nhận nô b u ộ c hoặc xệ vạn nhắc nhở chuyến thuyết bổ kệ mần ác mộng chi thần đ ã cờ dưới hảo cảm độ sáu mươi bằng hữu nhắc nhở chuyến thuyết bổ kệ mần thời gian chi thần đi ổ gạ hảo cảm độ ba mươi bằng hữu nhắc nhở chuyến thuyết bổ kệ mần không gian chi thần h ạ kỳ hạ hảo cảm độ ba mươi bằng hữu nhắc nhở tạ kệ xì、si. nếu là hảo cảm độ lớn hơn tám mươi lâm c ử u không cấm nhìn thoáng qua sĩ r ồ n ạ thật không chọc so tô hiểu lần đầu tiên gặp được kệ xạ cái kia hình ảnh khá hơn nhiều giống như bên ngoài động tích ngừng có ngạo dạ xì、si、ẩn âm bản xạ tổ xì、si Alins. Tony o, Tự hai ồ nghĩ đến cái gì đáng nhuận. gì kết cái tái sợ sắp s mặt quả, t o h người cơ chí, lập tức chuyện cùng phản họ Hạ không đánh nhau lập lại tiếp tục ứng xảy nói, nếu bọn họ xảy ra chuyện nói, cùng không nên n gạ g ạ đi Hai đây, ra sao. Kỳ ồ từ bên cạnh song sắc khe hở xuống phía dưới nhìn lại liền có thể nhìn đến thời không song lòng cùng một nhân loại t r ì n h tam giác chi thế người nọ một tay một cái d é t c h è n bọ trụ một con rồng trường hợp một lần yên tĩnh người kia c ư n h i ê n vây khốn thần minh làm thần bí nghiên cứu viên tôn n ồ tự nhiên biết do thời không song lòng ở thần bí trong truyền thuyết địa vị nhưng ở cái này nam nhân trước mặt tựa hồ thành địa vị xạ tổ -xì, khu khu, xì bay nhanh nói tấu chương xong chương mười tám trở về chương mười tám trở về bên cạnh cao ngất thời không chi tháp vang lên nưu hỏa tiếng nhạc đó là trong truyền thuyết có thể bình ổn hết thẻ thù hận nhạc khúc họ dạ xịn nghe được nhạc khúc vang lên lâm cựu lập tức lựa chọn buông ra rét trẻn ở hắn giải trừ nháy mắt rét c h ẻ n giống như đạt tới cực hạng ở không trung tăng vỡ tiêu giải rác màu đỏ mảnh nhỏ sái lạc trên mặt đất lâm cựu tức khắc cảm thấy thân thể bị đào giống vừa thấy cá nhân tin tức huyết lượng đã tiếp cận gần chết tuyến hắn lại không có miễn dịch gần chết trạng thái năng lực sa tosi nếu là lại không tấu vang họ dạ xì ẳ n hắn cũng chỉ có thể bung tay cả tòa Ả l à mô tảo vang lên nó g ọ dạ xì ẳ n vui sướng giai điệu đạ cờ dị h nghiêm túc trên mặt chậm rãi biểu lộ một tia ý cười này đầu khúc làm hắn nghĩ lại tới ngày xưa hoàng hôn hạ chạy vội đó là hắn cùng Ả l ì n s mãi mãi mất đi thanh xuân Ả kỳ Ả cùng đi ổ ga nhìn đến trên người r é t chèn rớt nát thở dài nhẹ nhõm một hơi Ả kỳ Ả phong thích chính mình không gian chi lực tổn hại ạ la mô tảo một lần nữa phục hồi như cũ cũng một lần nữa xuất hiện ở xì nội khu vực thổ địa thượng đương đồng đậm xương trắng d Ả lạc bộ tàu đắm chìm trong một mảnh m ở mịt ánh sáng n u hòa t r u n g cao ngất trong mây thời không chi tháp thật lớn trung truy đong đưa tấu vang vui sướng sáng lời họ dạ xiển tổn hại kiến trúc lần nữa phục hồi như cũ mọi người xoa xoa gương mặt xác nhận chính mình thật sự may mắn còn tồn tại xuống dưới đi ra cao giọng hoan hô cùng với họ dạ xi、si、ấn giai điệu mỗi người trên mặt biểu lộ an tâm thần sắc đ a g đang hai tiếng vang nhỏ khôi phục thành bình thường lớn nhỏ ạ đa màn óp cùng lợ sở chu óp từ huyện phụ trạng thái h ạ rơi xuống đất rất nhỏ va chạm không có làm hai viên bảo châu tổn hại mà là trên mặt đất lăn kim cương cùng chân t r â u toàn màu sắc c ả m đ ạ o yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục lâm cựu phục hạ thân tử dùng tay chống mặt đất chống đỡ chính mình không cần ngã xuống n à y sóng khắc huyết có điểm lợi hại trên người siêm y một nửa trở lên đều lây dính huyết điểm chết người chính là ở thời không song long là khí thế hạ trên người những cái đó miệng vết thương tất cả đều n ứ t toạn cầm máu băng vải đều có chút mất đi hiệu lực lâm cựu sắc mặt tái nhuận huyết lượng còn ở một chút hạ thấp còn như vậy đi xuống hắn liền phải qua đời nhạc viên bên kia nhắc nhở âm thật lâu chưa vang hắn vô pháp hoàn thành nhiệm vụ phản hồi nhân loại gặp lại đi ổ gạ cùng hạ k lâm cựu thân thể m ệ t m ỏ i cùng ý thức vô cùng thanh t ỉ n h hình thành hai loại cực đoan làm hắn có chút hoảng hốt ngay sau đó hắn mới ý thức được đổi đi thời không song long n à y cũng coi như đánh bại cho nên hắn thiên phú năng lực phát động linh hồn chi lực dâng lên một đoạn liệp s á t giả hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đổi đi song thần nhiệm vụ chủ tuyến khó khăn lở và mười thế giới khó khăn lở và mười liệp s á t giả chuyên trúc thí luyện thành công liệp s á t giả thân phận chính thức giải khóa mở ra s ă t giết nhiệm vụ đem tại hạ một cái thế giới tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành liệp sắt giả đem ở ba mươi giây sau thoát ly bồn thế giới phản hồi luân hồi nhạc viên rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở tới lâm cựu phảng phất nghe được â m thanh của tự nhiên nhìn về phía thời không song long rời đi không trung lâm cựu lộ ra một tia mỉm cười hắn sẽ lại lần nữa buông xuống thế giới này vậy định cái tiểu mục tiêu lại buông xuống khi có thể một mình đấu chỉ thương vang l ờ i sở chủ h ố c l ă n đến s h i rô na bên người nàng đem này nhận lên tô dễ ký sinh mệnh d ọ t nước nàng không biết b ổ kệ mẩn kỹ năng sinh mệnh d ọ t nước đối nhân loại có hiệu quả hay không nhưng nếu là lại không làm chút cái gì trước mặt da hỏa này nhất định phải chết xí rô na có thể nhìn đến một chút chạy xuống huyết ở lâm cựu dưới chân hối thành một bãi họ dạ xị、si、hắn du dương nguyện chuyển giai điệu dưới xạ tổ Sỉ cùng t o n y ổ c ư ờ i b ổ kẹ mẩn thực mau liền rơi xuống trên mặt đất xạ tổ Sỉ hai người còn có h ỉ c ả gì chờ v ấ n luyện ra vui mừng hội tụ mà đến nhưng không đợi bọn họ tới gần trên mặt biểu tình đọc lại chuyển biến thành ngạc nhiên bước chân thả chậm ở bọn họ trong t â m mắt cái tiêu một người chế hành thời không song long nam nhân vết máu loang lộ thân ảnh giờ phút này đang ở dần dần trong s u ố t hư hóa biến mất trên thế giới này rét ê m hai giai điệu dưới trong sân tràn ngập bi thương không khí xạ tổ xị lần đầu tiên nhìn đến kề vai chiến đấu chiến hưu ở chính mình trước mặt mất đi hắn lại bất lực. nắm tay nắm chặt móng tay lâm vào hết u y lục bên trong hắn cảm thấy thật sâu hối hận nếu là chính mình lại sớm một chút thả ra họ giả xỉ hẳn rét có lẽ liền không cần hy sinh trong nháy mắt có thể cảm giác được xạ tổ xỉ trên người khí chất trở nên có điểm tạ kệ xỉ cảm giác đây là thành t h ủ lâm cựu không có dự đoán được chính mình trở về sẽ cho xạ tổ xỉ mang đến lớn như vậy thay đổi nếu là hắn biết liền sẽ xác định xạ tổ xỉ đoạt được quán quân sự khả năng luôn trước thời gian tuy rằng cực đ o n chút nhưng đả cờ gì h i lẩm bẩm nói nhỏ、sì trước đó không quen biết ta lần đầu tiên nhìn thấy ra hỏa này chính là các người vây quanh là lúc mặt sau ta đi gặp hắn nhìn không tới hắn nội tâm chỉ có thể cảm giác đến đuổi đi thời không song lòng cực đoan cảm xúc đạ cờ gì thật lâu không có nói qua nhiều như vậy lời nói có lẽ bởi vì lâm cựu mất đi làm hắn cảm khái hắn biết sẽ phát sinh như vậy sự rõ ràng có thể nói cho chúng ta biết cùng nhau giải quyết lại phải dùng như vậy t h ì d o nạ không cấm nghĩ đến đối phương không từ thủ đoạn rồi lại vô cùng khó khăn đem kêu ba thứ được đến bộ răng có lẽ trợ giúp vượt qua lần này hai nạn chính là hắn xuất hiện sứ mệnh sứ mệnh hoàn thành cũng l i biến ề n m ấ t đạ cựu ờ có h không b i thể nhìn thấy rất nhiều tổ kẹ mần thời không ở trôi đi hóa thành bụi bặm hoặc là tinh tiết đồng thời cũng có vô số song song thời không mượn từ hạ kỳ hạ cùng đi ổ gạ ra đời thành hình Hà ớt lại dáng xuống vô số cụ hình chiếu, này đó vô tận song song thời không tạo thành một cái to lớn thế này Sệ số song ớt lớn giới tận tạo một to lại lầm cái khôi dáng xuống song đương cựu vô vô cụ đó phong ụ c thức ý thân một t hắn y, gian đã ở r phòng. Phòng có chút kỳ quái tứ phía là hoàn toàn phong bế vết tưởng cũng không có cửa sổ h o ặ c môn trần nhà đang t ả n phát ra ánh sáng nhạt làm trong phòng thập phần sáng ngợi hơn nữa độ ấm thích hợp chút nào không cảm giác bực mình truyền tống hoàn thành liệm sát giả trở về chuyên trúc phòng chuyên trúc phòng vì tuyệt đối an toàn điểm trừ liệm sát giả cho phép bất luận kẻ nào vô pháp tiến vào hắn nghe được luân hồi nhạc viên nhắc nhở nhưng giờ phút này hắn vô cùng mệt nhọc nói một tiếng khôi phục thương thế liền như vậy nằm trên sàn nhà ngủ rồi ngủ say trung lâm cựu thương thế dần dần khôi phục ở diễn sinh thế giới cuối cùng kia một trăm n h ạ c viên tệ cũng sai hết còn muốn hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng một bộ phận nhạc viên tệ chờ đến lâm cựu tỉnh lại kia đều đã là ngày hôm sau sự cố nén nói khát xem xét nhạc viên tin tức liệp sát giả trở về luân hồi nhạc viên bắt đầu kết toán nhiệm vụ khen thưởng diễn sinh thế giới tô k ẹ mân khó khăn l v 1 0 ư ờ rèn gỗ cũ đạt được thế giới tri nguyên 23.14%. h o à n thành nhiệm vụ số lượng m nhiệm vụ chủ tuyến đổi đi song thần tổng hợp đánh giá s chú cho điểm vì elin s tổng hợp đánh giá căn cứ đạt được thế giới tri nguyên tổng hòa cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán nhân thế giới cấp bậc vượt qua liệp sát giả cấp bậc lv c vì rèn gỗ cụ khó khăn khen thưởng phiên bội bắt đầu thu thế giới tri nguyên thế giới tri nguyên thu hoàn thành bắt đầu gửi đi khen thưởng đạt được khen thưởng 18, 9, 2, điểm thuộc tính điểm 23.000 nhạc viên tệ này khen thưởng vì phiên bội sau trị số ít cung cấp thế giới tọa độ khen thưởng t ă n g phúc danh hiệu khai thác giả tình hình cụ thể và tỉ mỉ tìm đọc tổng hợp đánh giá vs liệp sát giả cấp bậc một thí l u y n trên thế giới h ạ thăng cấp vì lv cấp bậc căn cứ cho điểm lên cao nhân bùn thế giới vì thí luyện thế giới gia tăng hạn mức cao nhất vì l và một kết toán hoàn thành khen thưởng đã tự động tồn nhập liệp s á t giả dấu vết nội lâm cựu nhìn đến bốn phía trang xóa một mảnh ngây người hắn lại không phải t ô h i ể u trên người không có cùng loại thế giới thụ chiếc nhẫn loại này quan trọng đồ vật kia vì cái gì cũng đem hắn nuốt ở nơi này không cho đi ra ngoài chẳng lẽ nói đến đặc thù đồ vật lâm cựu không cấm đem ánh mắt đầu hướng m u bàn tay thượng kia đạo ân ký rõ ràng đại biểu cho luân hồi nhạc viên nhưng đây là tiêu chí luân hồi nhạc viên dấu vết là lợi kiếm bộ dáng vị trí còn lại là ở trên cánh tay nay đạo đỏ như máu lâm cựu không có nhớ lầm nói tượng trưng chính là cái kia làm hắn đi vào luân hồi nhạc viên luân hồi bàn làm luân hồi nhạc viên đem hắn n h ố t ở nơi này nguyên nhân lâm cựu nghĩ như thế nào cũng chỉ có thứ này mà tình huống cùng lâm cựu tưởng lại có điểm không giống nhau cùng luân hồi bàn có quan hệ lại xưng được với không quan hệ thực mong luân hồi nhạc viên liền cấp ra một cái nhắc nhở ở trước mặt hắn là không đem bộ kệ mẩn diễn sinh thế giới quy về luân hồi nhạc viên chung nếu quy về nhạc viên bên trong mỗi kỳ liệp sát giả có thể được đến thế giới này thu vào phân thành nếu lựa chọn không về với nhạc viên có giới lựa chọn một lấy này thế giới t o à độ mở ra thế giới tranh đọ nhị thu hồi khai thác giả danh hiệu trả giá bằng nhau d ư ớ i thế giới tọa độ đem cổ kẹ mẩn thế giới chuyển hóa vì liệp sát giả cá nhân chuyên trúc thế giới t ấ u chương xong chương mười chín thiếu chút nữa nhớ nhập nhạc viên sử sách chương mười chín thiếu chút nữa nhớ nhập nhạc viên sử sách lâm cửu mở to hai mắt nhìn đối m à u lam nhạc văn tự tiến hành từng cái đọc tiến vào thế giới khi hắn liền có thu được quá n h ấ p nhở thế giới này tọa độ không phải đến từ luân hồi nhạc viên mà là chính hắn bên này không nghĩ tới cuối cùng còn sẽ có loại này ngoài ý muốn chi hỉ hiện tại có vài loại lựa chọn đồng ý cái này diễn sinh bộ kệ m ẩ n thế giới thu về luân hồi nhạc viên hắn liền giống như thế giới này cổ đông giống nhau mỗi một đám tiến vào thế giới này khế ước giả cấp nhạc viên mang đến tiền lời hắn đều có thể phân một bộ phận liền giống như mặt sau tô h i ể u họa chi thế giới giống nhau mà đơn t h u ầ n cự tuyệt hắn cái gì đều không chiếm được luân hồi nhạc viên sẽ theo tọa độ mở ra thế giới tranh đoạt chiến nói không chừng còn sẽ bởi vì hắn cự tuyệt đem hắn c ũ n g cấp t u y ể n đi cuối cùng chính là lựa chọn cự tuyệt nhưng có thể lại ra một cái thế giới tọa độ bắt lấy cái này c ủ kệ mần cá nhân độc thuộc thế giới đại lý quyền mỗi trải qua ba cái diễn sinh thế giới liền có thể tiêu phí một chút tài nguyên tiến vào thế giới này mà thế giới này liền tương đương với chỉ có hắn một cái xuyên q u a giả hơn nữa thế giới này cùng hảo hạch thí luyện này đó đặc thù thế giới giống nhau bất kể n h ậ p số lần chỉ cần không phải n g ố c tử liền sẽ đem cái thứ hai lựa chọn bài trừ lâm cựu nhìn nhìn cái thứ nhất lựa chọn mỗi một lần trải qua một cái thế giới ra tới đều sẽ có bao nhiêu ra một bộ phận tài nguyên thân là liệp sát giả hắn chú định là độc hành hiệp cũng chính là yêu cầu cân đối phát triển như vậy này đó tài nguyên có thể giúp hắn càng mau vượt qua giai đoạn trước còn suy nhược lâu ngày giai đoạn nhưng hắn nhất vừa ý chính là cái thứ ba cá nhân độc thuộc thế giới đại lý quyền tuy rằng mỗi lần tiến vào thế giới này còn cần lại ra tài nguyên nhưng thế giới này những cái đó các loại bộ k ẹ mẩn kỹ năng đều là bảo tàng a hắn thăm dò bộ k ẹ mẩn thế giới thời gian không dài thực lực lại n h ư ợ c còn có càng nhiều chỗ tốt không có khai quật vạn nhất không ngừng chỉ có bộ k ẹ mẩn kỹ năng chúng nó đặc tính cũng có thể chuyển hóa vì kỹ năng quyền trục đâu lâm i ử u nháy mắt liền nghĩ tới tổ di vi thiên ân cùng siêu may mắn quả thực chính là phi tù khắc tinh cái này giống như đại bảo tàng thế giới nói không chừng chính là hắn có thể cường với mặt khác khế ước gia k i ngộ ai làm cũng không ai cho hắn một cái giống diện pháp chi ảnh giống nhau truyền thừa đâu bất quá tuyển cái nào quyết định không phải hắn định đoạt bởi vì hắn lại không biết chính mình nơi nào có cái gì thế giới t o a độ nhưng nếu luân hồi nhạc viên bên kia cấp ra cái này lựa chọn đã nói lên rất lớn s á t suất là có lâm cựu bản nhân không có như vậy cũng chỉ thừa một đ ă m hắn hắn đem ánh mắt ngắm nhìn nơi tay bồi ân ký phiên quang cái kia tạp chết hắn luân hồi bàn xuất hiện nguyên bản giống như hiện đại công nghiệp đồng chế vật phẩm luân hồi bàn lập lòe mỏng manh mạch quang trung gian vị trí xuất hiện một cái hạ lo vị trí xanh t h ẳ n lại có điểm, điểm tinh quang giống như q u ầ n cuộn sao trời giống nhau lâm cựu nhìn đến trong đó một viên tinh quang đột nhiên trở nên vô cùng lộng lấy ý thức được đây là hắn sở yêu cầu thế giới t o a độ lập tức hướng luân hồi nhạc viên tỏ vẻ lựa chọn loại thứ ba phương án suy đoán quả nhiên không sai xác định lúc sau tia viên lộng lấy tinh quang nháy mắt biến mất mà hắn vừa định xem xét này luân hồi bàn là cái gì vật phẩm khi nháy mắt hóa thành ấn kỳ ở chính mình cánh tay thượng ẩn mấp lên không đợi lâm cựu phúc tảo luân hồi nhạc viên kia đã phát một quả h â n chương đến lâm cự trên tay h â n chương mặt trên là một cái bổ kẹ bạn độ án tượng trưng cho hắn cá nhân độc thuộc thế giới đại lý quyền đối với cái kia hắn đều không có xem xét quá thuộc tính đã bị thu hồi khai thác giả danh hiệu lâm cựu yên lặng làm lơ chỉ cần ta không đi xem kỹ càng tỉ mỉ tin tức liền sẽ không cảm thấy đau lòng mà lâm cựu cũng tò mò luân hồi bàn ra thế giới kia tọa độ là cái nào thế giới cùng bộ kẻ mần bằng nhau cấp bậc kia cũng là cái mở ra hình đại hình diễn sinh thế giới đi hắn đ ế m thử do hỏi được đến chỉ có quyền hạn không đủ đáp án bất quá cũng có thu hoạch đó chính là vạn nhất hắn tiến vào thế giới kia nói sẽ có nhắc nhở còn có một việc nếu là lại không bỏ hắn đi ra ngoài liền phải bị chết đói a ngày mai phải thượng các mừng dỡ viên đầu đề tiêu đề sử thượng đệ nhất cái bởi vì ra không được chuyên trúc phòng bị đói chết khế đỡ giả càng có khả năng nhớ nhập các mừng dỡ viên sử sách bên trong làm kẻ tới sau lấy làm cảnh giới không cần cùng nhạc viên rong rong dài dài nếu không ngươi khả năng sẽ bị quan đến đói chết tựa h ồ u nhận thấy được lâm cựu ý tưởng lại hoặc là đạt thành hiệp nghị luân hồi nhạc viên cởi bỏ hạn chế lâm cựu đẩy ra cửa phòng ẩm ý tiếng người truyền đến luân hồi nhạc viên bộ dáng hiện ra ở hắn trước mắt tàng lớn kiến trúc xuất hiện ở lâm cựu tấm mắt nội những cái đó kiến trúc bộ dáng khác nhau có chút từ kim loại chế tạo có c h ú trên là từ c h u thạch đường phố hành tàu hình ăn mặc giả khác nhau đám người có người ăn mặc toàn thân áo giáp còn có một ít tay cầm pháp trượng trên người ăn mặc trường bảo rõ ràng là một bộ pháp sư trang điểm l i ê n giống như tiến vào một cái đại hình mạng triển bên trong giống nhau càng có cực trực tiếp ngồi ở bên đường trước mặt bãi một cái thảm bắt đầu giao hàng màu trắng mười cho điểm vũ khí một nghìn nhạc viên tệ không có tiền lăn xa một chút năm sinh mệnh khôi phục d ự tệ một nghìn nhạc viên tệ tăng bình trở lên giảm giá hai mươi số tiền lớn cầu pháp ra bảo hộ bản nhân thế giới tiếp theo khó khăn lờ vờ bà giá cả hào thương lượng lâm cựu không cần hỏi thăm đều biết luân hồi nhạc viên tình huống bình thường khế ước giả trải qua cái thứ nhất diễn sinh thế giới sau giống nhau đều sẽ đạt được một nghìn đến hai nghìn nhạc viên tệ chỉ có thể mua sắm một phen vũ khí mà hắn trải qua diễn sinh thế giới phi thường nguy hiểm cho nên đạt được nhạc viên tệ số lượng so nhiều chừng hai vạn so trải qua s o n g thí luyện thế giới tô hiệu còn nhiều nhưng hắn thiếu cái n h ư bức c h u y ể n thừa a ân đó là lâm cựu tầm mắt theo bước chân không ngừng nhìn quét đột nhiên dừng lại bước chân ở một cái hẻo lánh hẻm nhỏ thấy được một nhà hàng nhà này nhà ăn đối với luân hồi nhạc viên khê ước giảm mà nói không quen thuộc lại bởi vì địa lý vị trí hẻo lánh kề bên đóng cửa mà lâm cựu đối nhà này kêu hạ chi quý nhà ăn chính là vô cùng quen thuộc vốn dĩ chính là đói cực ra tới kiếm ăn lâm cựu nhìn đến quen thuộc nhà ăn tự nhưng i nàng cũng h không muốn làm như vậy nàng chỉ nghĩ an an tính tính khai một nhà chính mình nhà ăn hạ đều nghĩ đến chính mình muốn hay không đi bên ngoài trên đường cái phát truyền đơn kéo người khi một đạo thân ảnh đẩy cửa mà vào nàng kinh hỷ vạn phần am hiểu cái gì liền làm một bản lâm cựu ngắn gọn thanh minh nói hắn tính một chút thời gian lúc này tô h i ể u còn không có đã tới nhà này nhà ăn cho nên hắn là lâu như vậy tới nay cái thứ nhất khác nhân từ hắn nhìn đến cái k i a tin tức có thể biết tô h i ể u là ở hắn trước một ngày chết mà hắn bị luân hồi bàn tạp khi chết tô h i ể u đã tiến vào hải tặc vương thế giới tiến hành thí luyện khảo hạch hơn nữa tô h i ể u khảo hạch thời gian chỉ có bảy mươi hai tiếng đồng hồ cũng chính là ba cái tự nhiên này mà lâm cựu còn lại là từ bắt đầu khảo hạch đến nhiệm vụ kết thúc ước chừng ở bộ kệ mẩn thế giới đã gần hai mươi cái tự nhiên này bất quá diễn sinh thế giới ở luân hồi nhạc viên hoàn toàn không chế hạn thời gian tuyến chờ các phương diện đều từ nhạc viên không chế cho nên nhạc viên khế ước giả ở diễn sinh thế giới chấp hành nhiệm vụ thế giới sẽ bị nhạc viên k h ô n g chế được không sai bịt lắm cũng chính là đại bộ phận khế ước giả nhóm tuy rằng tiến vào thế giới bất đồng ở bên trong đãi thời gian cũng bất đồng nhưng từ diễn sinh thế giới tồn tại ra tới thời điểm tuy rằng có chức có hậu bất quá kém thời gian sẽ không quá lớn bảo đảm bùng nổ thế giới tranh đoạt thời gian chiến tranh có cũng ó c đủ khế ước giả có thể mộ binh nhạc viên vương diện vô pháp điều chỉnh đại thể thống nhất thời gian đó là chiến tranh thế giới nguyên sinh thế giới thư không trở loại này không thuộc về hoàn toàn khống chế thế giới cho nên mặc dù hiện tại lâm cự vãn rời đi thế giới cũng sẽ không vãn quá nhiều tôi hiểu muốn tiếp thu d i ệ t pháp chi ảnh truyền thừa hắn muốn bắt đến cá nhân chuyên trúc thế giới đại lý quyền bọn họ hai cái đều bị vây ở chuyên trúc phòng một hồi hiện tại tôi hiểu đại khái cũng liền cường hóa xong thuộc tính ở thể nghiệm luân hồi nhạc viên công năng hạ thượng đồ ăn tốc độ không chậm lâm c ử u bên này đỉnh đói khát suy tư một hồi một bản đồ ăn đã bãi mãn sắp đói chết lâm c ử u không chút nào để ý hình tượng do cuốn mây tan giống nhau đem trên bản đồ ăn cắn ướp hơn nữa hạ làm đồ ăn hương vị thật không sai thực mau đã bị tiêu diệt sạch sẽ thấy như vậy một màn hạ kinh ngạc cái miệng nhỏ khánh ít sau đó ý thức được nơi này cũng chính là chính mình lâu lắm không có khai trương trong khoảng thời gian ngắn đã quên điểm này cái này lâm cựu xem như giúp nàng nhớ lại tới châu này c ơ m cũng bất quá ăn lâm cựu hơn hai mươi nhạc v i ê n tệ đối với những cái đó mới vừa trải qua thí luyện thế giới trên tay chỉ có một ngàn nhạc v i ê n tệ tả hữu tân nhân mà nói tinh quý bình thường nếu là chỉ cần cầu ăn một đốn đến no hoa một hai cái nhạc v i ê n tệ là đủ rồi lâm cựu thật đúng là không kém này mấy chục cái nhạc v i ê n tệ tiêu chử chính mình đói khát sau hắn không có dừng lại thẳng đến cường hóa đại sành mà đi mọi tử nào có biến cường quan trọng h á n đối luân hồi nhạc viên xác thật hiểu biết thất thất bát bát nhưng hiểu biết về hiểu biết thư thượng nhìn đến nào có chính mình tự thể nghiệm tới kích thích húng chi vẫn là tăng cường chính mình ở diễn sinh thế giới vài lần cùng tử vong gặp t h o á n g qua bức thiết biến cường ý niệm cũng không so tô hiệu được chỉ là đói khát hạn chế lâm cựu tốc độ tấu chương s o n g chương hai mươi cường hóa chương hai mươi cường hóa luân hồi nhạc viên phi thường rộng lớn trong đó dân cư không ai thống kê quá nhưng tuyệt đối có m ộ ư ơ i vạn người trở lên sở dĩ không ai thống kê là bởi vì luân hồi nhạc viên trung khế ước giả tỷ lệ tử vong cực cao khế ước giả ở cái thứ nhất thế giới tỷ lệ tử vong ở tám mươi cái thứ hai thế giới là sáu mươi cái thứ ba thế giới năm mươi hơn nữa cũng không phải nói càng đến mặt sau chết sát xuất liền càng thấp tương phản càng về sau nguy hiểm khả năng càng lớn một khi c u ố n tiến cái gì đại hình nhiệm vụ nào đó người chiến đấu kia tỷ lệ tử vong tuyệt đối lớn hơn 80%. m à ở luân hồi nhạc viên nội đại bộ phận cửa hàng đều là từ công nhân viên chức giả mở này đó cửa hàng là duy trì khế ước giả sinh hoạt hàng ngày sở cần ở luân hồi nhạc viên mảnh đất trung tâm có mười mấy tòa kiến trúc là từ luân hồi nhạc viên mở trong đó liền có lâm cựu muốn đi thuộc tính cường hóa đại sành nay mười mấy tòa kiến trúc đối khế ước giả trọng yếu phi thường tưởng tăng lên thực lực cùng n à y đó kiến trúc cùng một nhịp thở mỗi cái khế ước giả ở trải qua một lần diễn sinh thế giới sau có thể ở luân hồi nhạc viên nội dừng lại ba ngày thời gian lúc sau luân hồi nhạc viên liền sẽ đem khế ước giả truyền t ố n g hồi thế giới hiện thực giống nhau phản hồi thế giới hiện thực sau đại khái dừng lại một tuần tả hữu liền sẽ nhận được luân hồi nhạc viên triệu hoán phản hồi luân hồi nhạc viên bắt đầu tiếp theo cái diễn sinh thế giới công nhân viên chức giả cùng khế ước giả bất đồng bọn họ mỗi tháng chỉ có thể phản hồi thế giới hiện thực ba ngày liệm sát giả mặt ngoài đái nộ cùng khế ước giả giống nhau. đến nỗi mặt k h á c phán quyết giả linh tinh liền tương đối đặc thù trong đó không có thế giới hiện thực nhân vật tồn tại lâm cựu trên đường lại hoa năm mươi nhạc viên tệ từ công nhân viên chức giả trong tay mua một phần tư liệu thác tô h i ệ u phúc luân hồi nhạc viên chung những cái đó rất nhiều cao dài khế ước giả mới biết được hoặc là không biết tình báo hắn đều hiểu biết một chút bất quá kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết là không có khả năng này phân tư liệu càng thêm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nhạc viên tình huống nhiệm vụ hoàn thành sau khen thưởng hai mươi ba nhạc viên tệ trị liệu thương thế liền hoa đi một ăn cơm mua tư liệu thất thất bát, bát hiện tại đỉnh đầu còn thừa m ư ơ i chín chín trăm ba mươi nhạc viên tệ luân hồi nhạc viên có thể nói tựa như một mảnh nguyên thủy rừng rậm trong đó tàn khốc đem mọi người dối trá mặt nạ xé mở bày ra ra bọn họ chân chính bộ dáng nơi này tuy rằng tàn khốc nhưng lại càng thêm đơn giản nếu có người kế toán vậy dứt khoát phân cái sinh tử luân hồi nhạc viên nội đấu trường chính là vì những người này chuẩn bị ai lâm cựu thở dài một hơi hắn biết theo thực lực b i ế n tưởng luân hồi nhạc viên gặp được kẻ điên sẽ càng ngày càng nhiều dù sao chính là không bình thường hắn cảm giác chính mình bình thường tam quan cùng nơi này không gặp nhau luân hồi nhạc viên yên tâm ta sẽ không tuyển một người bình thường đương liệm sát giả ngươi cho rằng bình thường chỉ là ngươi cho rằng lâm cựu hoa một giờ thời gian đến luân hồi nhạc viên trung tâm khu mười mấy tòa to lớn kiến trúc ánh vào mi mắt cùng những cái đó công nhân viên t r ư ớ c giả cửa hàng bất đồng này mười mấy tòa kiến trúc muốn cao lớn rất nhiều có loại hạt trong b ầ y gà cảm giác thuộc tính cường hóa đại sành trang bị cường hóa đại sành thí luyện trường đấu trường lâm cựu chỉ có thể thấy rõ này bốn đống kiến trúc mặt khác kiến trúc đều bị sương mù sở che giấu hắn biết đây là đại biểu chính mình còn không có sử dụng quyền hạn hắn trực tiếp đi vào thuộc tính cường hóa đại sành mới vừa bước vào đại môn lâm cựu liền cảm giác thấy hoa mắt chờ hắn lấy lại tinh thần khi đã xuất hiện ở một gian mấy mét vông sắt này đó thần kỳ thể nghiệm là từ văn tự thượng vô pháp thể nghiệm đến c u n g cục cùng cục cụ. bốn phía chuyển đến máy móc vận tắt thanh một khối màn h ì n h quang xuất hiện ở lâm cựu trước mặt hoan nên sử dụng thuộc tính cường hóa t h ư ờ n g thỉnh giao phó mở ra phí dụ n g mở ra phí dụ một trăm n h ạ c viên tệ lâm cựu giao phó một trăm n h ạ c viên tệ trước mặt màn h ì n h quang xuất hiện nhắc nhở lực lượng nam nhanh nhẹn nam thể lực bảy trí lực bảy m ỹ lực bảy liệp sát giả nhưng tự hành phân phối thuộc tính điểm hiện có thuộc tính điểm m ư ơ i tám tích kiểm hạch đến liệp sát giả thân hòa thuộc tính vì thể lực lực lượng nhanh nhẹn trí lực thỉnh liệp sát giả ưu tiên tăng lên bốn loại thuộc tính hào gia hỏa đây là trừ bỏ m ị lực đều xem như chủ thuộc tính lâm cựu rõ ràng cảm giác chính mình m ị lực không tha ấ p xem như tương đối cao chẳng lẽ về sau còn có chiều tô h i ể u cái loại này phương hướng phát triển lâm cựu trong đầu không cấm hiện lên chính mình trên người quấn quanh nồng đậm hết khí bộ dáng lắc đầu này khí chất học không được bất quá lâm cựu phi thường kỳ quái một chút mỗi cái khế ước giả đều sẽ lựa chọn thân hòa thuộc tính nhưng giống nhau đều là tự hành lựa chọn t h như cận chiến loại khế ước giả sẽ lựa chọn lực lượng hoặc nhanh nhẹn mà pháp sư còn lại là lựa chọn trí lực lấy này lo chỉ có những cái đó đạt được chức nghiệp truyền thừa khế ước giả liệp sát giả mới có thể căn cứ chức nghiệp có cố hóa thân hòa thuộc tính lâm cựu luôn mãi xem xét một chút chính mình cá nhân tin tức xác định mặt trên không có biểu hiện cái gì chức nghiệp nghi hoặc sau không chút do dự hướng nhạc viên d o hỏi bởi vì liệp sát giả kế thừa đánh số ba trăm năm mươi bảy người quan sát đặc tính thân hòa thuộc tính cố hóa thành thể lực lực lượng nhanh nhẹn trí lực này người quan sát ba trăm năm mươi bảy không phải là cha ta đi lâm cựu nghĩ tới chính mình chưa từng có gặp qua song thân không cấm nghĩ đến điểm này bằng không như thế nào giải thích chính mình còn kế thừa đặc tính đâu nghe nói qua phú nhị đại quan nhị đương ạ đại đại. tại i Kia cái hồi điên hiện điểm kẻ này tính Luân nhị vẫn nhị là Cửu gì? Lâm có ờ thường i điểm giả yêu cầu trải qua 5 đến 8 cái thế giới, mới điểm dưới cái giới phải tới rồi. tắm. Thuộc tính đạt thế thể đạt thuộc tính, tốt tình một thế Lâm không bình khế khí huống. yêu cầu qua Cửu được cũng ước có được dàng, đến này vẫn vận dùng đ ư dễ là ở nhiên đây là nhiều mặt nhân tố sinh ra liền cùng hắn được đến thuộc tính điểm số lượng giống nhau hắn nhiệm vụ nói ra đi đều không phải giật mình căn bản thông tin ở thí luyện thế giới hắn còn được đến không ít thế giới c r i nguyên dù vậy cuối cùng được đến thuộc tính điểm cũng chỉ có chín điểm cuối cùng là bởi vì đây là từ luân hồi bản cung cấp thế giới toàn độ khiến cho khen thưởng thiết nội mới có một mươi tám điểm thuộc tính điểm lâm cựu suy tư một lát dựa theo năm lực lượng năm nhanh nhẹn ba thể lực năm trí lực phân phối đi xuống cường hóa bắt đầu nhân cường hóa lúc ấy cùng với thật lớn chỗ đau hay không sử dụng gây tê công năng bùn công năng miễn phí không bắt đầu dùng lâm i ự u cảm giác đối đau lớn đều đã có chút chết lặng một khi đã như vậy còn không bằng không cần gây tê phương tiện càng mau nắm giữ cường hóa sau lực lượng cường hóa thương bắt đầu dần dần vận hành một loại thâm nhập cốt tủy đau n h ấ t chuyển đến giống như vạn kiến phệ cốt giống nhau một cổ ở trong thân thể đi qua mang đến sống không bằng chết thống khổ khó trách đại bộ phận người đều dùng gây tê này thống khổ đều so được với ta kích hoạt thiên phú đau lớn bất quá thật đúng là hai loại phong cách kích hoạt thiên phú cái loại này nói là cực h ạ n tay cường hóa thuộc tính xem như cực hạn c a y dắt đi sống không bằng chết rồi lại làm người muốn ngừng mà không được lâm cựu bởi vì thống khổ đầy mặt bỏ bừng gân xanh bạo khởi nhưng trong miệng thấp giọng lời bình này loại cảm giác này mười phút sau toàn thân bị mồ hôi s u n g nước lâm cựu đi ra thuộc tính cường hóa đại s ả n h cường hóa thuộc tính khi tuy rằng đau nhức vô cùng nhưng chỉ cần nhịn qua lúc ban đầu đau nhức lúc sau cái loại này dần dần biến cường cảm giác cũng phi thường không tồi xem xét một chút chính mình cá nhân tin tức khế ước giả sinh mệnh k giá ệ s trị một trăm linh này thuộc tính vô pháp hoàn toàn số liệu hóa căn cứ bị thương trình độ mã thay đổi pháp lực giá trị một trăm hai mươi trí lực một mươi trước mặt pháp lực giá trị khôi phục tốc độ mỗi giờ ba năm điểm lực lượng một mươi lực công kích phụ trọng chờ tương quan nhanh nhẹn một mươi di động công kích tốc độ chờ tương quan thể lực một mươi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 xem xong chính mình tin tức lâm c ử u đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình giống như ở tân nhân cũng là cái quái vật thuộc tính tổng hợp xuống dưới không thể so tô hiệu được nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng thuộc tính v ẫ n là thứ yếu diện pháp c h i ảnh chuyển thừa kỹ năng còn có tự mang đào thật u dốc lòng có thể làm tô hiệu đem này đó thuộc tính phát huy ra cực hạn tác dụng thanh cương ảnh năng lượng chém khởi địch nhân đến càng làm ọ i việc đều thuận lợi nhưng lâm c ử u lại không được hắn chỉ có một cái phò cn gỉ kỹ năng kỹ xảo càng là không có lâm cựu mua một ít gia cụ trở lại chuyên trúc phòng bố trí hảo hắn cảm giác hiện tại đi đường đều có chút mơ hồ hiển nhiên là còn chưa có thể thích nhưng ở đi thích đứng cường hóa sau lực lượng phía trước hắn yêu cầu suy xét tương lai phát triển con đường tuy rằng như thế trần trụi tranh đấu giết chóc là lâm cựu hai mươi năm tới không có tiếp xúc quá nhưng tử vong là hắn càng không muốn nhìn đến nếu muốn ở luân hồi nhạc viên sống sót vậy phải làm cha như thế nào đứng ra không có gì h à o thuyết đó chính là ba cái đại tra chức nghiệp ba cái đại tra chức nghiệp phân biệt là vong linh p h á p hệ kỹ xảo tục xưng nhạc viên tăng nghèo tấu chương s o n g chương hai mươi mốt lựa chọn chương hai mươi mốt lựa chọn vong linh đầu tiên bị lâm cựu bài trừ kỹ xảo ở lựa chọn bên trong mà hắn cảm giác tương đối thích hợp chính là phát hệ hắn thiên phú chính là hấp thu linh hồn trí lực mà ở trong quá trình lại sẽ cường hóa trí lực tăng lên pháp lực giá trị tương phản cường hóa trí lực thuộc tính đồng thời cũng sẽ phản hồi cấp linh hồn hai người hỗ trợ lẫn nhau cho nên lâm cửu mới có thể đem trí lực thêm đến tối cao tuy nói có cái diện pháp chi ảnh ở nhưng cũng là chính mình đồng liêu hơn nữa năng lực đều là xem người sử dụng mà sau cái kia pháp gia solo m o n không cũng cùng tô hiểu ở chung còn hành nói đến chính mình thiên phú lâm cửu nhớ tới chính mình còn còn muốn hỏi một chút thiên phú trước chi ý tứ liền tỷ như giết chóc thiên phú này thực hảo lý giải t i ề hắn này đúc lại thiên phú sẽ không chính là hắn tưởng như vậy đi liệu sát giả nguyên thiên phú vì bê cấp thiên phú kiên nghị c h i tâm nguyên nhân quyền hạn không đủ ta liền nói ta như vậy một cái thành thành thật thật người bình thường như thế nào sẽ có giết người đoạt hồn biến thái thiên phú kiên nghị c h i tâm mới là bình thường tình huống sao lâm c ử u nhìn đến điểm này hiểu rõ hắn liền nói chính mình như vậy dốc lòng người như thế nào sẽ có giống vệ linh giả loại này điên khu khu cường đại thiên phú đâu t ô hiểu ba đến nỗi vì cái gì sẽ thay đổi thiên phú lâm c ử u không cần tưởng đều biết khẳng định cùng luân hồi bàn có quan hệ nay luân hồi bàn lại hư hư thực, thực là hắn tra lưu lại di sản vậy không trách nó đi luân hồi bàn ba lâm cửu nghiêm túc trầm tư một chút nhìn trước mặt tam tờ giấy mặt trên phân biệt viết vong linh pháp hệ kỹ xảo cảm thấy chính mình hẳn là rất có linh hồn pháp sư thiên phú ở pháp hệ bên kia viết xuống linh hồn pháp gia văn tự tuy rằng hiện tại còn không có chuyển chức quyền trục có thể sử dụng nhưng có thể xuống tay chuẩn bị pháp hệ năng lực cho rằng hiện tại tài lực đem săn thú b á n đi vào tay cái tiểu pháp thuật cùng pháp trượng vẫn là không thành vấn đề lâm cửu nói làm liền làm nháy mắt đứng dậy đột nhiên hắn mu bàn tay thượng đỏ như máu hệ ra l u n hồi bàn xuất hiện đem hắn tạp trở về sau đó rơi xuống tam tờ giấy thượng đại biểu kỹ xảo trên、giấy. trong đó ý tứ phi thường rõ ràng ha hả chức nghiệp quy hoạch loại đồ vật này thủy q u á sâu n g ư ơ i một cái phá kim loại mâm năm chắc không được vẫn là làm ta cái này sinh viên tới năm chắc nghe ta không sai lâm c ử u đem kia t r ư ơ n g pháp hệ trang giấy lấy ở trên tay nói lâm c ử u nói xong luân hồi bàn không có bất luận cái gì động tĩnh liền như vậy dừng ở kỹ xảo trang giấy thượng lâm c ử u chăm chú nhìn một lát đi qua đi cầm lấy luân hồi bàn lần này luân hồi bàn không có hóa thành ấn ký biến mất mà là bị lâm cựu cầm trong tay xem xét luân hồi bàn phẩm chói ba cho điều ba trái định lâm cựu linh hồn chi lực yêu cầu chưa đã tới cái gì đều không có xem xét ra tới bất quá lâm cựu xem như biết linh hồn chi lực đạt tới nhất định tiêu chuẩn là có thể xem xét hắn vừa rồi những lời này đó tuy rằng là ở phân tích nhưng cũng là đang nói cấp luân hồi bản tuy rằng không biết tên k i a n g ư ờ i quan sát ba trăm năm mươi bảy hào cùng chính mình cái gì quan hệ nhưng khẳng định quan hệ không cạn chính mình đem phân tích nói ra nếu là không thích hợp chính mình nói không chừng cái này đem chính mình tạp đến luân hồi nhạc viên tới phá mâm sẽ có phản ứng quả nhiên luân hồi bản xuất hiện chỉ ra lựa chọn kỹ xảo này phá mâm đem hắn lộng luân hồi nhạc viên tới tự nhiên muốn bảo đảm hắn phát triển phương hướng sẽ không ai nếu không liền không ý nghĩa mà mặt sau kia phiên lời nói chỉ là thử thăm dò có thể hay không từ luân hồi bản nơi này trá ra điểm di sản gì đó thì như ném ra một phần kỹ xảo tông sư của chủ, không có tông sư đại sư cũng đúng kia đầy sao điểm điểm giống nhau thế giới toa độ dường như ở triển lãm chính mình t à i phú giống nhau nhưng luân hồi bản thợ ơ nhìn qua liền cùng phế phẩm giống nhau lâm c ử u có chút thất vọng nhưng biết kỹ xảo càng thích hợp chính mình việc này cũng không tồi lúc sau lâm c ử u lại ở kỹ xảo trang giấy thượng viết thượng đao thương côn bổng mười tám vũ khí quần chân trưởng chỉ các loại kỹ xảo cầm luân hồi bàn nói tới tuyển một cái nửa ngày không có động tĩnh liên ở lâm c ử u chuẩn bị chính mình tuyển một cái là lúc đột nhiên trong óc bên trong hiện lên một cái đoạn ngắn một đạo thân ảnh lăng không huy kiếm đại ngày na xuống khắp nơi biển lửa kiếm thuật nhưng ngay sau đó hình ảnh vừa chuyển một người cầm đào bổ ra ma quật cho đến thế giới ở ngoài từng cái đoạn ngắn vô cùng rải rác có hướng lên trời một côn đại điệu rách nát có hàn mang lập lòe thương xé trời khung lâm c ử u hoàn hồn phát hiện trong tay luân hồi b ả n đã biến mất ân ký lập lòe một cái trước mắt ẩn nấp với mu bàn tay cho nên muốn biểu đạt cái gì cũng không nói cho ta tuyển cái nào a lâm cựu k h ỏ miệm vừa kéo nay đó hình ảnh man nhưng hắn biết kỹ xào đến hậu kỳ đều có như vậy cường cũng chưa nói minh cái nào thích hợp hắn a lời tuy nhiên nói như vậy nhưng lâm c ử u ở c ầ m kiếm thân ả n h xuất hiện một khắc trong lòng nghệ dự phản phất hắn cũng từng tưởng trường kiếm đi thiên ai nhìn một cái khu khu dù sao chính là hắn cảm thấy kiếm thuật con đường không tồi đi ra chuyên trúc phòng đang đi tới thí luyện trường phía trước hắn yêu cầu đem săn thú ra tay sau đó mua sắm thích hợp vũ khí cùng kiếm thuật quần chủ lâm c ử u tìm một vị trí chi trả một chút nhạc viên tệ khai một cái quầy hàng sắp sửa ra tay đổ vật phóng đi lên kỳ thật cũng chỉ có hai dạng săn thú cùng sật ký p săn th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 học xong bình thản giá cả 2.300 n h ạ c viên tệ sợt ký hép nơi sản sinh côn trùng kêu vang rừng rậm phẩm chất m à u xanh lục loại hình t i ê u hao loại đạo cụ hiệu quả có chứa dính tính v ó n g từ nào đó trùng ti sở cấu thành v ó n g có thể hữu hiệu chậm lại đạp đến trên mạng sinh vật tốc độ cho điểm 15, m à u xanh lục cho điểm 1.030. tóm tắt ngươi cho rằng đây là cho ngươi cổ sở ải đơ man dùng sao kỳ thật là cho ngươi bắt cá giao dịch giá cả hai n h ạ c viên tệ từ bộ k ẹ mẩn thế giới trở thành hắn độc thuộc thế giới lúc sau nay đó vật phẩm thượng có quan hệ bộ k ẹ mẩn trước đều biến mất không thấy s ắ â k thú tuy rằng cũng là màu xanh lục vật phẩm nhưng so với săn thú liền người sau、so、một phần mười giá cả đều không đến tuy rằng săn thú mang thêm thuộc tính hạn chế đại hiệu quả không tính ưu tú nhưng cũng là màu xanh lục vũ khí trung thực phẩm hơi chút cường hoa sau cơ sở thuộc tính liền so được với cái loại này giống nhau màu lam vũ khí lâm cựu cấp sân thú hắn trực tiếp hết giá hai mươi nhạc viết tệ coi như hư cao hắn càng hy vọng có người tìm hắn c ó kẻ mặc cả là lúc lấy ra hữu dụng vật phẩm trao đổi hảo cường l ư c võ chính là quá quý ở luân hồi nhạc viên đồ tốt không lo bán không ra đi thực mau liền có người chú ý tới quầy hàng thượng tâm h màu xanh lục quang mang s ả n thú có người chú b ấ c quan sát nhưng đánh không đến dẫn vào vây xem nông nỗi một người người mặc màu xám bố r á p thấy không rõ dung mạo khế ước giả đi đến quầy hàng trước năm nghìn nhạc viên tệ lâm c ử u theo bản năng mà hướng bên cạnh một sở ta đâu nga ở ban a kia không có việc gì vậy chỉ có thể làm hắn lăn không đợi lâm cựu mở miệng có cái so với kia khế ước giả cao một cái đầu đại hán một chút đ ẩ y ra người nọ ngoài miệng còn hùng hùng hồ hồ cái gì xa tệ ngọn ý n g ư ơ i bố giáp khế ước giả căm t ứ c nhìn đại hán ngươi cái gì ngươi không phục quyết đấu đại hán trên cao nhìn xuống t r ư ờ n g mắt nhìn người nọ bố giáp khế ước giả tiểu tâm bức bức lại nhảy rời đi kia khí thế không phải chính mình chọc đến khởi hưng đệ đây là ngươi chủ vũ khí đi như thế nào lấy ra t ớ i bán không sợ chết tại hạ một cái trong thế giới đại hán không có che giấu dung mạo nhìn cự nhiên có điểm rất giống tiểu bang chủ mua sao lâm cựu bình tĩnh nói mơ tưởng cùng hắn chấp nối ý đồ chém giá giá cả hư、cao. bất quá ta sát thật muốn còn không phải là vì gần nhất mới vừa vào đoàn cái kia tân nhân cái kia tiểu tử t h ú i gặp được chúng ta tính hắn vận khí tốt rất giống tiểu bang chủ đại hắn nói cái không ngừng đình chỉ muốn mua trả tiền chạy lấy người lâm cựu ánh mắt dần dần không tốt đại hắn nhận thấy được cười miệng một chút nói tài chính phương diện vừa mới mua sắm một ít đồ vật có điểm không đủ ta chờ ngơi ư thấu lâm cựu quyết đ o á nói n đánh gãy là không có khả năng còn muốn cho hắn đánh gãy này nếu là làm hắn ở diễn sinh thế giới gặp được liền đem người nọ chân đánh gãy ta không phải ý tứ này ta chính là dùng cái này cùng ngơi đổi người ở b u một ít nhạc viên tệ cho ta là được đại hán lấy ra một phần quyển trục đạo cụ nói lâm cựu xem xét một chút mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng vì chính mình vận khí điểm tán quả nhiên phía trước vận khí kém đều là tạ kệ x ỉ vấn đề kiếm thuật tinh thông l và một nơi sản sinh bất luận cái gì sử dụng kiếm thuật chiến đấu diễn sinh thế giới cấp bậc tinh thông cấp phân loại kỹ xảo tính năng lực quyển trục kỹ xảo tính năng lực cấp bậc vì cơ sở tinh thông dốc lỏng đại sư chờ cấp bậc càng cao trưởng thành lước hạch cao hiệu quả sử dụng sóc nhưng nắm giữ kiếm thuật tinh thông l và một Tinh t h、so、lâm cựu đừng h cất ô giấu chính mình khát vọng hơi nhũ mày nhìn về phía đại hà nói ta thích dùng đao sửa dùng cây thuở sợi phiền đường nha ngay ngơi lời nói này không còn không có xác định sao chính cái gọi là đao kiếm không phân ra đều là một đạo lý ngươi xem những cái đó dùng kiếm nhiều xoáy khí a đại hán giống như kim bài đẩy mạnh tiêu thụ viên giống nhau cấp lâm cựu a n lợi trên tay hắn q u y ề n trục tấu chương xong chương hai mươi hai có phải hay không đối kiếm có cái gì hiểu lầm chương hai mươi hai có phải hay không đối kiếm có cái gì hiểu lầm tinh thông cấp q u y ề n trục thực xấu hổ nếu là dốc lỏng hoặc cấp đại sư thực hào ra tay đại hán là một người tam giai khế đ ấ t giả cận chiến năng lực ở giai đoạn trước có hại không thích hợp bọn họ mạo hiểm đoàn bồi dưỡng tân nhân dùng như vậy một cái dâu d i ế đạo cụ đổi một phen cực phẩm lục vo vẫn là không tồi đặc biệt là hắn coi trọng săn thú mang thêm thuộc có tính toán đi phía trước bài chiến sĩ phương hướng bồi dưỡng n ă n g sớm năng lực này đối loại này là chăn thịt rất có hiệu còn nữa chính là này đem lục võ còn không có trải qua cường hóa còn có rất lớn tiến bộ không gian chỉ cần đem cường hóa cấp bậc đôi đi lên n ă n g sớm hạn chế phòng trừng sẽ trên diện rộng hạ thấp đại hán nhìn đến bình tĩnh lâm cửu biết đối phương là hiệu công việc lờ vờ một cấp tinh thông quyển trục giá trị đại khái liền ở một vạn đến hai ba vạn tả hữu còn không hào ra tay nhưng thật ra dốc lòng quyển trục có thể bán được bốn mươi vạn năm mươi vạn tả hữu h u n h đệ như vậy đi ta tự cấp ngơi thêm một phen quá độ vũ khí thế nào đại hán nhuộn bộ nói bẹp lâm cựu nhàn nhạc hỏi bình thường bạch võ bất quá một nghìn nhạc viên tệ đều không đến thêm đầu đều không tính không phải một phen không tồi lục võ kiếm tuy rằng so ra kém ngươi này đem nhưng cũng tính không tồi vừa lúc xứng này quyển trục sử dụng nhìn đến đại hán nói chuyện khi mang theo kia cổ đau lòng liền biết không phải lời nói dối ta nhìn xem vũ khí lâm cựu nói nếu là đúng như đại hán lời nói kia xác thật không tồi húng chi mục đích của chính mình vốn di chính là kiếm thuật tinh thông quyển trục có thể bạch đến một phen vũ khí càng tốt theo đại hán lấy ra kia đem vũ khí lâm cựu ánh mắt lập lọe một cái t r ớ c mắt sau đó nhìn chằm chằm đại hán ngươi không ở nói ngươi mẹ nó quản tám o cái này kêu kiếm ngươi có phải hay không đối kiếm cái này vũ khí có cái gì hiểu lầm đại hán lấy ra tới vũ khí là một phen phi thường một mạc thân đao thẳng tắp thoát lâu dài liền cùng kiếm giống nhau nhưng phía cuối vết đao hơn nữa cùng đao giống nhau nhận chỉ khai một bên này rõ ràng liền thăng một phen dài hơn bản hoành đao hoành đao cũng chính là đường đao một loại phù tăng đem này dài hơn biến tế biến công sau liền thành chúng nó võ sĩ phối kiếm lâm k i ử u đây là kiếm sao đại hán là kiếm lâm cửu phải không đại hán là này tin tức tuyết minh chính là lâm cửu này liền không phải kiếm đại hán người nói nó không phải kiếm lâm k i ử u không phải đại hán ta nói nó cũng không phải kiếm này tờ mở căn bản chính là thanh đao lâm k i ử u cũng không hề xả con b ê xem xét này đem kiếm tin tức này đại hán thật đúng là không h ù hắn liêu hành kiếm nơi sản sinh t a m đ ứ c t ử thợ rèn phô phẩm chất m ẫ u xanh lục b ề độ ba mươi năm năm mươi lực công kích tám mươi bốn căn cứ chạm đánh lực cường độ tính toán trang bị nhu cầu lực lượng tám điểm cho điểm m ộ ư ơ i bảy trang bị hiệu quả n h ạ vũ giống như lá liêu giống nhau phất phới thân kiếm đem vệ chuyển nhẹ nhàng vô cùng tóm tắt mãi mãi nhàn tình về ánh triều tà gió tây nhiều ít thuận thổi không tiêu tan con mi một xuân lưu m ộ n g trục tơ nhện ngươi nếu là thích kiếm khách ta đem nó liền gọi là liêu ảnh kiếm hảo giá cả một nghìn năm trăm nhạc viết tệ như vậy vừa thấy trừ bỏ phía côi v ế t đ a o trừ bỏ một bên mài bén ở ngoài liền còn rất giống một thanh kiếm nổi đi lâm c ử u đỡ chẳng nói dù sao hắn muốn chính là kiếm thuật tinh thông của chủ, này cũng bất quá là thêm đầu chính là này đem kiếm thật làm người d ở khóc dở cười huynh đệ ngươi xem ta mượt điểm không cho cái tặng phẩm sao đại hắn nói ánh bắt đầu hướng q u hàng thượng sật ký ép xứng đáng ngươi kinh doanh một cái lâm cựu vây vây tay ý bảo hắn lấy đi hắn muốn đồ vật tới tay cũng vô tâm tư bán loại đồ vật này này sóng giao dịch sát thật là hắn bên này kiếm riêng là kiếm thuật tinh thông quyển trục giá cả liền đủ để đ ể được với s á n thú tinh thông quyển trục không h à o bán cũng không đại biểu bán không ra đi cái kia minh đệ không biết có hay không hứng thú gia nhập chúng ta tương thân tương ái long ca mạo hiểm đoàn a đại hán còn không có rời đi cười ngây g ô hỏi chỉ cần đối phương gia nhập chính mình mạo hiểm đoàn bốn bỏ năm lên một chút không phải tương đương với chính mình cái gì đều không có hoa còn phải đến một cái không tội thành viên thật không hổ là ngươi a long ca không có lâm cựu làm long ca thất vọng rồi lưu lại hai chữ sau thân ảnh nhanh chóng biến mất lâm cựu thẳng đến luân hồi nhạc viên trung tâm khu vực đi vào thí luyện trường trước hắn còn có thể tại luân hồi nhạc viên nội dừng lại hai ngày thời gian tại đây hai ngày nội hắn cần thiết thích hướng đột nhiên biến cường thân thể cùng thuần thục kiếm kỹ hoan g n ê n liệp sát giả sử dụng thí luyện trường thỉnh lựa chọn hình thức phụ trợ hình thức thực chiến hình thức lâm cựu không vội vã lựa chọn hình thức mà là sử dụng kiếm thuật tinh thông quyền t r ụ ngươi sử dụng kiếm thuật tinh thông quyền trục t i thức truyền trung lâm cựu trong đầu nhiều ra một đấm phách thứ điểm băng khỏe, thân tức, t bước, liêu. Nên bước, thân pháp rồi ở chi thức. giữa tựa Xoa xoa giữa mày, b ở vì gì linh hồn phương diện thiên giác cái Rồi hồn phương quan hệ, hắn không không phú hệ, khỏe. được có cảm giác được cái gì không khỏe. Rồi sau đó cá nhân tin tức phía dưới nhiều ra một cái kỹ năng kiếm thuật tinh thông l và một bị động kỹ năng hiệu quả tăng lên kiếm loại lực công kích hai phần trăm cùng với kiếm loại vũ khí thuần thục độ chú kỹ xảo tính năng lực chia làm cơ sở tinh thông dốc lòng đại sư cấp bậc đ ư ờ n g cấp bậc càng cao trưởng thành tính càng cao dốc lòng cấp năng lực đạt được sát xuất cực tiểu tinh thông cấp bậc cùng dốc lòng cấp bậc thật lớn trên lệnh một chút liền thể hiện ra tới sử dụng kiếm thuật tinh thông quyển trục sau lâm cựu quyết đoán lựa chọn phụ trợ hình thức đã chọn chọn phụ trợ hình thức thỉnh tuyển triệu hoán cảnh trong gương cấp bậc trước mặt xuất hiện ba loại lựa chọn nay ba loại lựa chọn phân biệt là cấp thấp cảnh trong gương trung cấp cảnh trong gương cao cấp cảnh trong gương trong tay hắn còn có một vạn chín nghìn nhiều nhạc ví tệ đủ triệu hoán sơ cấp cảnh trong gương thật lâu ở lâm cựu chi trả một trăm nhạc ví tệ triệu hoán một giờ sơ cấp cảnh trong gương sau trước mặt hắn xuất hiện một đoàn màu trắng ngà con mang con mang tan đi xuất hiện một người mặc màu đen áo trên phía sau khoác nửa thanh tổn hại áo choàng mũ choàng tượng có một đôi hai mẹo thiện lam tóc tay cầm song kiếm nữ nhân lâm cựu quan sát một chút tia lối hai mẹo là mũ tự mang nữ nhân này là nhân loại nữ nhân thật xinh đẹp nhưng trên người sát khí cũng thực trọng đã triệu hoán nợ mẹ si cảnh trong gương xuất từ giờ v ì vẹn đ o ạ t đây là cái gì thế giới lâm cựu nghi hoặc là lúc chung quanh hoàn cảnh cũng biến thành một chỗ căn cứ hẳn là sát thủ huấn luyện căn cứ ta là nợ mẹ si hướng ta công kích nhìn xem nợ mẹ si nhìn thoáng qua lâm cựu bên hông l i ế u ảnh bình tĩnh mở miệng nói lâm cựu không có bất luận cái gì do dự rút ra l i ế u ảnh mở ra phỏ cơ sế ng mới lạ sử dụng kiếm thuật tinh thông trung học đến phát chém bởi vì hiện tại liễu ảnh chỉ thích hợp loại này còn có thứ công kích phương thức mắt thấy trên tay liếu ảnh liền phải chém tới nợ mẹ si đối phương thân ảnh nháy mắt biến mất một loại lạnh băng xúc cảm xuất hiện ở hắn phần cổ lâm i ể u hơi n h ũ n mày không phải bởi vì hắn đánh không lại đánh thắng được mới có quỷ hắn tuy rằng không có thể nghiệm quá mặt khác cấp bậc cảnh trong gương nhưng ẩn ẩn cảm giác này sơ cấp cảnh trong gương thực lực tựa hồ có điểm không thích hợp sau đó liền cảm giác được mu bàn tay thượng ấn k ý t r ợ t lóe mạ qua lâm i ể u trực tiếp nghĩ hoặc ngươi có năng lực phóng tới nên dùng địa phương a nơi này yếu nhất cảnh trong gương hắn đều không nhất định đánh thắng được không có việc gì để cao bọn họ thực lực có ích lợi gì tuy rằng hắn đây là hợp pháp khai nhưng tựa hồ này q u ả i có điểm không cho là ca thực l ư ợ n cũng có điều đ o á n trước có điểm tan nhất kính bất quá xa xa không đủ nợ mẹ s -si、ì bung trong tay đoàn kiếm lời bình nói nói đi như thế nào khổ luyện cơ sở lâm cựu đã làm tốt đặt nền m ó n g trang bị cơ sở nợ mẹ s -si、ì nhẹ nhàng cười lâm cựu chỉ từ trong đó cảm giác được hàn ý theo sau nàng nói ta không am hiểu giáo cái kia ta dạy ta nhất tam hiểu ngươi đồng thời mở ra thực chiến hình thức biên thực chiến biên giáo lâm cựu không nghĩ tới còn có loại này thao tác dựa theo nợ mẹ xì -si、chỉ thị mở ra thực chiến hình thức thực chiến hình thức mỗi phút tiêu hao mười điểm nhạc viên tệ thực chiến hình thức mở ra p h ò n g thật người ngẫu nhiên đem ở ba mươi giây sau xuất hiện thỉnh trước tiên chuẩn bị sẵn sàng bốn phía cảnh tượng bắt đầu biến hóa từ nguyên bản huấn luyện căn cứ biến thành một mảnh thành trấn nợ mẹ xì、si、liền đứng ở lâm c ử u bên cạnh thành trấn trung dần dần toát ra thân ảnh hướng tới lâm c ử u vây quanh mà đến lệnh lâm c ử u kinh ngạc chính là này đó thân ảnh cũng không phải hắn trong tưởng tượng sắt thép máy móc người mà là vô cùng chân thật đủ loại kiểu dáng nhân loại lúc này mới làm h ắ n chú ý tới phía trước nhắc nhở trung tựa hồ có nói đến quá phỏng thật người ngẫu nhiên sự những nhân loại này càng tụ càng nhiều thực mau liền có hơn trăm người rậm rạp vây quanh lại、đây. lâm cựu nhạy bén từ bọn họ tốc độ thượng nhận thấy được tựa hồ sẽ không so với người bình thường cường nhiều ít đều là căn cứ ngươi trước mặt sở yêu cầu mà xây dựng nợ mẹ xì cảnh trong gương phảng phất đảm đương chuyển lời nói công cụ người giống nhau nói cho lâm cựu ta muốn làm cái gì lâm cựu tay cầm liễu ảnh đối nợ mẹ xì h ỏ i tự nhiên là giáo n g ư ơ i ta nhất tam hiểu giết người giết bọn họ nợ mẹ xì bình tĩnh như nước tấu chương xong chương hai mươi ba ngoại ý muốn chi hỉ chương hai mươi ba ngoại ý muốn chi hỉ lâm cựu không có nhiều lời hắn ở thí luyện thế giới vì hoàn thành nhiệm vụ đã giết hảo những người này hướng về phía nhất tới gần người nọ nhất kiếm chém tới chém liền hướng cổ chém tới nếu nhìn không tới cổ ở đâu ta kiến nghị ngươi trước trị liệu một chút hai mắt của mình hướng t ạ điểm thứ làm ngươi giết người thọc trái tim không phải làm ngươi bang nhân giới yên ngươi cái này tăng cường sức quan sát năng lực không tội mở ra tiếp tục đâm sau lưng nhân thể t r í mạng điểm b ế t hầu trái tim động mạch sau cổ xuống tay thắt hơn nợ mẹ xỉ tuy rằng có chút độc miệng nhưng thập phần chuẩn xác sửa đúng lâm cựu khuyết tật mười phút sau lâm cựu thể lực hao hết quả nhiên là phòng thật hiệu quả hắn đều bị máu xuống nước vừa rồi ở vào chết lặng trạng thái trước mắt đều là bóng người cùng đỏ như máu lâm cựu không có gì cảm giác. hiện tại dừng lại nhìn đến khắp nơi tàn chi đoạt tí trong đó nam nữ già trẻ nhất nhất đều toàn đây đều là hắn kiệt t á c không cấm tâm sinh phản cảm ở thí luyện thế giới giết người vì hoàn thành nhiệm vụ khi đó lại tình huống khẩn cấp lâm cựu không có thời gian tưởng quá nhiều mà hiện tại cảnh tượng so với lúc trước càng muốn thảm thiết vô số lần lâm cựu không có lập tức rời khỏi thực chiến hình thức chịu đựng trong lòng phản cảm dần dần thích hướng thực lực quá tốn rời khỏi thực chiến hình thức khôi phục thể lực nợ mẹ si ở một bên lắc đầu nói nhưng nghị lực còn có thể lâm cựu khó được nghe được khích lệ lời nói hơi hơi mỉm、cười. hắn nguyên bản thiên phú chính là kiên nghị chi tâm a đó là hắn mười mấy năm trải qua mài giỗ mã thành mặc dù thiên phú bị đúc lại nhưng kia viên kiên nghị chi tâm lại sẽ không biến mất có cái gì b u ồ n c ư ờ i liền ngươi này mèo ba chân công phu lại kiên nghị gặp được cường địch cũng đến chết ngươi xem giết người kiếm dùng như thế nào lâm k i ự u nhìn n ở mẹ xỉ、si、cho hắn biểu thị nháy mắt s á t trước mặt một đạo h ư ảnh nghiêm túc quan sát đồng thời âm thầm đem giờ vị vay đoạt thế giới này đ i nhớ chờ đến hắn thể lực khôi phục nợ mẹ xi、si、triệu hắn đã đến giờ bình thường thế ước giả không có chỉ định triệu hắn cảnh trong gương quyền hạn h ư n g vừa lúc hắn là liệu sắt giả l sau đó tiến vào thực chiến hình thức bên trong vẫn là giống nhau phòng thật con dối thực lực hơi chút đề cao một ít đại lượng người ngẫu nhiên cấp lâm cựu mang đến không nhỏ áp lực ở luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian là ba ngày lâm cựu ngủ không sai biệt l ắ một m ngày lại hơn nữa ăn cơm cường hóa thuộc tính buôn bán vũ khí lại hoa tám chín tiếng đồng hồ rồi sau đó liền thừa hai mươi tiếng đồng hồ t ả hữu này hai mươi tiếng đồng hồ hắn cơ hồ đều là đại ở thí luyện trường bên trong thực chiến đến mặt sau lâm cựu cơ hồ đã thoát ly kiếm thuật tinh thông quyền trục chuyển đến kiếm chiêu cũng không phải hắn kiếm thuật đã siêu phàm thoát t ụ mà là trở nên dùng bất cứ thủ luật nào chứ bỏ dùng kiếm sắt ở ngoài nắm tay khủi u tay đầu gối chán ngón tay hàm răng chỉ cần là có thể sử dụng với giết người vị trí đ ề u ở nợ mẹ xì、si、dạy dỗ hạ thuần thục vận dụng lên kết thúc khi lâm cựu trong mắt một mảnh huyết hồng hoan hồi lâu mới rút đi trường phu một hơi nhìn về phía chính mình kỹ năng tựa hồ xuất hiện cái gì biến hóa kiếm thuật tinh thông l và một bị động kỹ năng hiệu quả tăng lên kiếm loại lực công kích 5% cùng với kiếm loại vũ khí thuần thục độ chú kỹ xào tính năng lực chia làm cơ sở tinh thông dốc lỏng đại sư cấp bậm càng cao trưởng thành tính càng cao dốc lòng cấp năng lực đạt được sát xuất cực tiểu không biết vì cái gì hãn kiếm thuật cấp bậc không có đề cao đôi kiếm loại vũ khí công kích thêm thành lại đề cao gấp đôi còn nhiều mặc kệ thế nào đây là một cái tốt biến hóa nói không chừng là không cần sử dụng kỹ năng dốc lòng tân chức quyển trục linh tinh đạo cụ liền có thể đem kiếm thuật tinh thông tăng lên tới dốc lòng cấp bậc bắt đầu trừ cái này ra lâm i ự u ở thí luyện trường chung còn được đến ngoài ý muốn c h i hỉ lại là một cái kỹ năng vô hạn chế vật lộn cơ sở l và bị động kỹ năng hiệu quả gia tăng người bị sử dụng làm vũ khí lực công kích năm chú kỹ xảo tính năng lực chia làm cơ sở tinh thông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 Ở luân hồi nhạc viên hồi ạ đ trở đ ư lại thế r n c vật t phẩm, pháp h vô giới hiện thực lâm cựu lại, đến đến lại, lại không phạm tội lại không thân nhân tử vong vẫn là bởi vì luân hồi bàn tạp chết thậm chí cũng chưa người biết hắn còn chết quá không có chuyện vụ muốn xử lý ngã đầu liền ngủ ngay kế bị một hồi điện thoại cấp đánh thức nghe được tiếng trung lâm cựu đống nhiên từ trên giường nhảy lên tay hướng bên cạnh một sở không có sở đến quen thuộc liễu ảnh mới phản ứng lại đây nơi này là thế giới hiện thực cầm lấy điện thoại vừa thấy là lớp trưởng đánh tới điện thoại chuyển được sau đối diện chuyển đến một đạo hàm hậu thanh â m cựu ca ngươi không xảy ra chuyện gì đi không có việc gì không có việc gì liền hảo n g à y thường trốn học mấy ngày chúng ta có thể lý giải này khai giảng đạo viên mở học cũng cư nhiên cũng chưa tới còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu lớp trưởng nói chính là quá mẹn mọi ngủ quên ta quay đầu lại cùng đạo viên nói đi lâm cựu nói xong liền treo điện thoại. n à y học hiển nhiên là không thích h ợ p thượng phải nghĩ biện pháp chỉnh một chút tiền sau đó tìm một cái hẻo lánh rộng lớn địa phương trạch tiền phương diện này đoạt là không có khả năng đoạt thế giới hiện thực còn có phu quét đường tồn tại nhưng tìm điểm tiểu hát bãi vẫn là có thể được đến không ít lại không có gì sự vừa lúc hắn làm công hoàng đế danh hiệu không phải nói không kiến thức rộng rãi biết một chút phương diện này sự đến nôi cư trú địa phương liền càng không cần lo lắng h ắ n khi còn nhỏ thôn liền ở bồn u thị phụ cận sơn biên d ự a núi gần sông địa phương lại khoan lại tiện nghi uy đạo viên nghe các ngươi lớp trưởng nói không có gì sự ta liền an tâm rồi thiếu vất vả như vậy làm công nỗ lực đạo i ể m đ viên lo lắng nói không phải hiện tại có cái vô tử vô nữ bà con xa thúc thúc sắp chết theo ra phải tìm được ta này tới làm ta qua đi kế thừa hắn kia năm trăm mẫu đất ba tòa sơn hai cái nuôi heo xưởng mấy trăm dê đầu đàn một nghìn nhiều đầu ngưu đạo viên bên h n kia trở mặt hồi lâu sau đó mở miệng nói mang lên giấy chứng nhận tới trường học đi một chuyến cảm ơn đạo viên vừa mới đi ra môn chuẩn bị xử lý thủ tục lâm cựu không quá một hồi liền chạy về tới nhảy ra một bộ kính dâm mang lên lại ra cửa bởi vì thí luyện trường phòng thật người ngẫu nhiên quá mức rất thật lâm cựu đều là làm như chân nhân giống nhau hiện tại xem này đó chân nhân liền giống như đối mặt phòng thật người ngẫu nhiên giống nhau phản ứng đầu tiên trong đầu hiện lên chính là như thế nào giết chết đối phương ánh mắt đến che một chút tưởng hắn một cái cẩn trọng hào thanh niên sao có thể như vậy biến thành như vậy nhất định có nguyên nhân hắn đi trước cường hóa thí luyện trường phía trước đi hạ chi quý ăn cơm xong hạ chi quý lại là lúc sau chả mội quần ma tô hiệu chuyên dụng thực đường cho nên thì ra là thế đều là bởi vì ngươi tô đáng giận đệ cả a lâm c ử u trong lòng tin tưởng vững chắc trừ bỏ chiến đấu yêu cầu ở ngoài những mặt khác hắn khẳng định vẫn là cái kêu bình thường làm công hoàng đế tuyệt không thể bị luân hồi nhạc viên này đó b à i phong tả khí dạy hư có thể a này kế thừa gia sản sau chính là không giống nhau kính dâm đều chỉnh đi lên đạo viên nhìn đến lâm c ử u sau t r e o chọc một câu liền tính lâm c ử u kế thừa gia sản là giả hắn nhất định phải thôi học đại học cũng sẽ không ngăn lại không phải giáo dục bắt buộc lâm cựu bên này xong xuôi thôi học thủ tục lúc sau lại thỉnh ký túc xá mấy cái ăn một bữa cơm liền rời đi hắn không có nhiều ít lưu luyến liền nhận thức một cái học kỳ thôi hơn nữa hắn đại bộ phận thời gian đều ở kiếm tiền người cũng không ở ký túc xá cũng chính là vừa mới bắt đầu trụ một đoạn thời gian ký túc xá kế h ộ i những người này đều đối hắn không tội cho nên rời đi thông chi một chút thỉnh ăn một đốn mấy người đối lâm c ử u kế t h ử a ra sản loại chuyện tốt này cũng đều tỏ vẻ chúc mừng hắn ra tới thôn lập tuyết thôn là không có thời gian đi trở về chỉ có bảy ngày thế giới hiện thực thời gian lâm c ử u đều đem này hoa ở chuyển tiền t h ư từ nay đó tiểu hát bãi chuyển tiền cũng là phải có kỹ xảo không thể chính mình đoạn đó là phạm tội lâm cựu lợi dụng hắn kia viễn siêu thường nhân tính lực sức quan sát trong tay tiền cọ cọ cọ hướng lên trên trướng nếu là như thế này tiểu hắc bãi ở liếc mắt một cái hồng chủ động đưa tới cửa tới kia hắn phòng vệ chính đáng có cái gì sai không sai tắt muốn một chút tiền bồi thường thiệt hại tinh thần có cái gì sai không sai bởi vậy phu quét đường liền tính biết là khế ước giả hành vi nhưng hết thể hợp pháp hợp lý có cái gì vấn đề sao không có lâm cựu như vậy cấp phu quét đường mặt mũi bọn họ lại như thế nào không biết xấu hổ cha hắn đây đều là khế ước giả chi gian đạo lý đối nhân xử thế a cảm tạ lao sư cảm tạ trương tam thấu c h ư ơ n g xong chương hai mươi b ố không ai so với ta hiểu chương hai mươi b ố không ai so với ta hiểu nghi phạm đang ở chạy trống chung, chung lâm cửu ngồi ở tàu điện ngầm thượng đang chuẩn bị tìm một nhà thiết phô định chế một phen kiếm tuy rằng thời đại này công nghệ lưu trình chế tạo vũ khí phi thường phương tiện nhưng vẫn là có truyền thống thợ rèn phô truyền thừa xuống dưới có thể kinh được công nghiệp phát triển đánh sâu vào thợ rèn phô tay nghề không thể chê trừ bỏ quý liền không có cái gì khuyết tật đột nhiên tàu điện ngầm đài truyền hình thượng bắn ra một thanh niên hình ảnh còn có lời nói ở giới thiệu cái này tội phạm tính nguy hiểm nhắc nhở b u ồ n thị thị dân ra cửa cẩn thận gặp được nguy hiểm tội phạm muốn kịp thời báo nguy hoác này không phải t ô hiểu sao mấy ngày không thấy như thế nào khu khu xem ra từ cục cảnh sát chạy ra tới lấy lao có một hai ngày lâm cựu nhìn chăm chăm này ả n h chụp suy tư nay cũng cùng hắn không quan hệ thế giới hiện thực vẫn là không cần nhắc lên nhiều ít quan hệ cho thỏa đáng muốn tìm được hiện tại t ô hiểu khó được thực tuy rằng lâm cựu biết hắn hiện tại hẳn là ở dê thành phố l nhưng như vậy đại cái địa phương nhiều khó tìm hơn nữa không có việc gì tìm cái kia thích chém hội từ hán tử làm gì sợ chính mình sẽ tìm được bạn gái sao tìm được một nhà lão thợ rèn phô thuyết minh chính mình muốn định chế kiếm chi trả h ả o tiền đặt cọc lúc sau lại làm người trước tiên ở lập tuyết thôn kiến phòng ở kế tiếp lâm cựu sinh hoạt liền phi thường đơn giản chuyển tiền luyện kiếm chuyển tiền luyện kiếm nhìn đều sắp bị hắn đạp hư đến chật vật bất kham cho thuê phòng lâm cựu ám đạo lần sau trở về nhất định phải hồi lập tuyết thôn đi con hảo là dùng một kiếm tạm thời thay thế nếu không tưởng phòng chừng đều phải không một mặt tích tân diễn sinh thế giới sắp mở ra liệm sát giả đem phản hồi luân hồi nhạc viên thỉnh bảo đảm bên người không có người chứng kiến truyền tống chung truyền tống hoàn thành lâm c ử u cảm giác được ý thức hoảng hốt hai lô thai một trận vụ vụ chờ hết thệ khôi phục lúc sau hắn đã thân ở chuyên trúc phòng nội liệm sát giả cấp bậc lờ vơ hai nhưng ở tiến vào diễn sinh thế giới tiền mười phút nhận được thông chi liệm sát giả đem ở một giờ sau đi vào diễn sinh thế giới thỉnh kiên nhận chờ đợi cấp bậc càng cao có thể trước tiên biết s ở đi trước thế giới thời gian liền càng sớm điểm này lâm c ử u biết không có kỳ quái cũng không biết hắn cái thứ hai thế giới là cái gì không cần lại là thí luyện thế giới cái loại này biến thái khó khăn là được ở tiến vào tân diễn sinh thế giới phía trước lâm cựu yêu cầu đi mua sắm một đám khôi phục phẩm ở thí luyện thế giới nếu là không có màu xanh lục c ự c phẩm khôi phục phẩm mụ mụ sữa tươi hắn phòng chừng cũng sống không được tới khôi phục phẩm tác dụng vô cùng quan trọng cho nên giá cả cũng phi thường sang quý lâm cựu đã nhìn đến rất nhiều xa thua kém mụ mụ sữa tươi khôi phục phẩm bán đến lại chất quý hắn đỉnh đầu một vạn chín nghìn nhiều nhạc viết tệ ở thí luyện trường đãi hai mươi tiếng đồng hồ vẫn luôn t r i ệ u h ắ n nợ mẹ si sơ cấp cảnh trong gương một trăm n h ạ c viên tệ một giờ nơi này hoa hai nhạc viết tệ thực chiến hình thức là một phút m ư ơ i nhạc viết tệ lâm cựu khai m ư ơ i phút phỏ cờ xệ nờ gỉ liền sẽ thể lực không đủ đến nghỉ n ơ i gần một giờ, cho nên này hai mươi tiếng đồng hồ có hai trăm phút mở ra thực chiến hình thức lại hoa đi hai nhạc viên tệ hiện tại lâm cựu trong tay còn thường một vạn năm tả hữu nhạc viên tệ hắn tưởng mua sắm khôi phục phẩm đồng thời có thể hay không đào đến giờ hữu dụng đạo cụ không có ở khế ước giả quầy hàng trước mặt nhiều làm dừng lại lâm cựu thẳng đến công nhân viên chức giả quầy hàng rất nhiều khế ước giả ở diễn sinh thế giới được đến vật phẩm sau đều đương thành bà bối giá bán cỡ cao quả thực thái quá nhưng công nhân viên chức giả bất đồng bọn họ hàng năm trả trộn ở giao dịch thị trường đối luân hồi nhạc viên giá hàng phi thường hiểu biết nếu sắp tới đại lượng khế ước giả tiến vào có hắc cám sinh vật thế giới, như vậy một ít quang minh thuộc tính đạo cụ giá cả liền sẽ rõ ràng dâng lên giá cả tốc độ tăng sẽ căn cứ khế ước giả yêu cầu biến động đây là thiết luật công nhân viên chức giả không dám lên ảo h ảo giá hàng bọn họ cũng muốn tiến vào diễn sinh thế giới khả năng sẽ lọt vào trả thù hoàng kim c ô m t h i ê n nơi sản sinh vua đầu bếp xảo u mạ phẩm chất màu trắng loại hình khôi phục phẩm hiệu quả dùng ăn sau nhưng thong thả khôi phục 40% sinh mệnh giá trị vật ấy phẩm cần so thời gian dài dùng ăn căn cứ dùng ăn lượng khôi phục sinh mệnh giá trị thấp nhất giá trị m t ố i cao giá trị b ố cho điểm nam chú màu trắng vật phẩm cho điểm vì một đến m ư ơ i cho điểm đại biểu vật phẩm giá trị tóm tắt nó không chỉ có là khôi phục phẩm cũng đồng dạng là mỹ vị không thể bảo ý liệu lý không phải hảo liệu lý ít tờ m ộ ư ơ i hai sinh mệnh sức sống dược tề nơi sản sinh luân hồi nhạc viên phát sáng dược tề số ba sinh sản tuyến phẩm chất màu trắng loại hình khôi phục phẩm hiệu quả dùng để gốm sau trong khoảng thời gian ngắn khôi phục một mươi năm sinh mệnh giá trị cho điểm tám chú màu trắng vật phẩm cho điểm vì một đến m ư ơ i cho điểm đại biểu vật phẩm giá trị tóm tắt từ công nhân viên chức giả chế tạo kinh luân hồi nhạc viên x é duyện an toàn không cần phê quá nhiều tâm tư đi tìm có người nào đó kinh nghiệm bãi tại nơi đó lâm cựu biết có cái kêu ấm thuốc công nhân viên chức giả khôi phục phẩm liền không tồi cảm tạ tôi hiểu này không phải tôi hiểu sao lâm cựu trong lòng đang ở cảm tạ đối phương cho chính mình cung cấp có sẵn mục tiêu đột nhiên nhìn đến một cái cầm đào thanh niên liền ở quầy hàng trước mặt cùng tên này công nhân viên chức giả quán chủ chém giá đáng tiếc nơi này là luân hồi nhạc viên bên trong nhìn không tới hắn cầm c h ạ m long t h i ể m đặt tại đối phương trên cổ chém dưới hình ảnh t ô hiểu cảm giác được một người tới gần nhưng người tay đáp ở trạm long thiệm trôi đao thượng quay đầu nhìn về phía đối phương t ô hiểu phản ứng đầu tiên chính là đây là đồng loại đối phương ánh m ắ t đầu tiên xem chính là người hết hầu trở đến chết bộ vị phải biết rằng t ô hiểu hiện tại ý tưởng lâm hữu nhất định sẽ nói một tiếng có tài đ ứ t gì hắn cũng không có trả mọi yêu thích vị này bằng hữu cũng muốn mua thuốc sao ấm thuốc không có tô h i ể u mẫn cảm như vậy nếu tới gần lại đây đó chính là khách hàng lập tức gương mặt tươi c ư ờ i đón chào đến cái này hoàng kim cơm c h i ê n cho ta tới năm phân sau đó dược tề lấy ta mình nhớ rõ đánh gãy lâm hữu cuối cùng còn không quên nói một tiếng tổng cộng ba nghìn nhạc viên tệ ấm thuốc lần đầu tiên gặp được như vậy đại khí khách hàng vui sướng càng sâu một bậc thật đúng là đối xử bình đẳng đều là giảm một trăm nhạc viên tệ a lâm i ự u hơi chút tính toán một chút nói ha h a này t ô hiểu đều còn chưa đi xa ấm thuốc nếu là cấp ưu đ ạ i lớn hơn nữa không quá thích hợp lâm i ự u mở miệng giảm bớt hắn xấu hổ giao dịch đi người nơi này khôi phục phẩm không tội coi như giao cho bằng hữu lão bản đại khí lão bản họ gì ấm thuốc vui vẻ ra mặt t ô hiểu dừng lại rời đi bước chân hắn cũng muốn nghe xem xích nếu ở thí luyện thế giới liền sử dụng tên này lâm cựu cũng liền không có tính toán đổi ở có càng tốt khôi phục phẩm phía trước ấm thuốc nơi này d như vậy tưởng tượng lâm cửu hạ quyết tâm muốn cùng hạ giống nhau ở tô hiểu kia hô t h ụ liền tính không giống hạ như vậy ô m g đùi trộn lẫn hốn về sau tô hiểu kia luyện kim đại sư chế tạo dược tề vẫn là rất cần thiết ai không biết một lọ dược tề thời điểm mấu chốt khả năng cứu mạng lâm cửu cũng từng nghĩ tới chính mình làm phương diện này nghề phụ nhưng cái này chủ ý thực mau đã bị đào thải chính mình cơ sở vốn dĩ liền kém liền phải hoa càng nhiều thời gian tinh lực còn nữa chính là luyện kim kỹ năng còn có tô hiểu đến tự đệ nhị kỷ nguyên luyện kim văn minh kết tinh luyện kim bí điện càng là độc nhất phân chính mình tiêu phí thời gian tinh lực thực hộ khổ, khổ học được khôi phục phẩm ch làm gì không trực tiếp từ hắn chuẩn bạn tốt tô hiệu kia mua đâu nhưng nghề phụ lâm c ử u khẳng định là muốn lựa chọn một cái phát triển nếu không liền hắn này tương lai đứng hàng nhạc viên tam đại nghèo chi nhất cha vị không được ăn đất đối với tô hiệu rời đi lâm c ử u không có bất luận cái gì phản ứng lần này hôn đến quen mắt vẫn là ngoài ý m u ố n lâm c ử u nhưng không tính toán sớm như vậy gặp được hắn cái này bạn tốt khẳng định là muốn kết giao nhưng cùng tô hiệu ở t r ù n g chi đạo đó chính là theo như nhu cầu cùng có lợi hỗ trợ tựa như vừa rồi lâm c ự đỉnh đầu nhạc viên tệ đầy đủ nhưng hắn lại sẽ không đột nhiên giút tô hiệu nhiều mua một ít khôi phục phẩ kia sẽ chỉ làm tô hiểu cảm thấy hắn có phải hay không có ý đồ gì liền tính chứng minh không có tô hiểu cũng sẽ không tiếp thu bởi vì đều rõ ràng nhân tình khó nhất còn vì một chút cực nhỏ tiểu lợi trả giá nhân tình sự tô hiểu là sẽ không làm cho nên lâm cựu tùy ý hắn rời đi về sau có thể phía chính mình trước thiếu cái tiểu nhân tình qua đi sau đó còn nhân tình thường xuyên qua lại bạn tốt vị không phải tới sao lâm cựu vào tay khôi phục phẩm xoay người rời đi tự tin cười không có người so với ta càng h i ể u khố lâm mạch dạ n g sau đó lâm cựu liền ở hiện tại là mua s ắ m mặt khác trang bị vẫn là đi cường hóa vũ khí bên trong dối dám lên vũ khí điểm này là để cho lâm cựu đau đầu này không phải chạm long t h i ể m không thể đi theo hắn cùng trưởng thành cho nên chỉ là một cái quá độ mà hắn phát hiện đối loại này dài hơn bản hoành đao thì triển lên thực thuật tay hiện tại nhìn đến những cái đó trường kiếm lâm cựu luôn có loại nhạc bất q u ầ n cảm giác vứt đi không được nhưng vấn đề là hắn luyện chính là kiếm thật u ta loại này loại hình kiếm lâm cựu sử dụng chạm đánh phi thường lựu s ư ớ n g mà hắn nhất am hiểu chính là loại này phách chém chạm đánh từ thí luyện thế giới liền ở sử dụng công kích phương thức tính hoành đao liền hoành đao đi ta cảm thấy đây là kiếm là được lâm cựu tức khắc đối vô hạn chế vật lộn cơ sở cái này kỹ năng có càng sâu lý giải suy tư một chút cảm giác hiện tại liệu ảnh tạm thời đủ dùng không cần cường hóa hơn nữa hắn coi trọng một kiện phòng cụ cái này quầy hàng thượng phóng một kiện màu đen kinh trang hiển nhiên là bố giáp trang bị tấu c h ư ơ n g xong chương hai mươi năm cái mcno giạt ba chương hai mươi năm cái mcno giạt ba hận tờ s ờ hận tờ áo giáp ra nơi sản sinh hận tờ ít hận tờ phẩm chất màu xanh lục phân loại bố giáp về độ bốn mươi hai năm mươi năm lực phòng ngự nam trang bị nhu cầu thể lực tám điểm nhanh nhẹn mười điểm trang bị hiệu quả truy săn truy tung hơi thở bị ngươi bắt giữ đến sinh vật vị trí làm l ệ n h năm giờ cho điểm hai mươi lăm tóm tắt ngươi có thể bắt đầu chạy thoát ta đã nhớ ký hơi thở của ngươi vô luận ở nơi nào ngươi đều trốn không thoát một cái lao hận thở sở hận thở đổi bắt giá cả hai nghìn năm trăm nhạc viên tệ vị này huynh đệ ngươi là coi trọng cái này áo giáp ra đi chỉ cần hai mươi nhạc viên tệ là được quan chủ là một người mặc áo giáp ra khế ước giả thấy lâm k i ự u dừng lại lập tức đề cử nói như vậy xoái áo giáp ra ngươi như thế nào không chính mình xuyên lâm cựu nhìn về phía quán chủ hỏi này không phải muốn để lại cho giống h u y n h đệ ngươi như vậy xoáy khí người tới m ặ t sao nay quán chủ cũng là lao bánh quậy không có một chút xấu hổ chi sắp đáp lại nói cố lên hào hào bán lâm cựu đưa qua đi một cái đồng tình ánh mắt cổ vũ nói sau đó liền chuẩn bị rời đi từ từ dừng bước à, huynh đệ người ra nhiều ít q u á n chủ đối loại này ánh mắt đã phi thường quen thuộc rất nhiều bởi vì cái này áo giáp ra nhan giá trị dừng lại khế ước giả đều hiện lộ quá loại này ánh mắt năm nghìn thành giao lâm c ự trả giá năm nhạc viên tệ được đến cái này thần trang đó là đối hắn mà nói đối với giống nhau khế ước giả mà nói áo giáp gia lực phòng ngự vốn dĩ liền không cao cái này hận tở sở hận tở áo giáp ra càng là thấp đến t h á i quá còn không bằng một kiện ưu tú bạch trang này mang thêm trang bị hiệu quả đối bọn họ có ích lợi gì tiếp xúc quá sinh vật đánh thắng được đ ư ờ n g trường liền đánh liền tính bị đối phương chạy thoát bọn họ cũng không nghĩ mạo nguy hiểm đuổi theo đến n ơ i đánh không lại đuổi theo tự sát sao nhưng lâm c ử u không giống nhau a hắn là liệp sát giả đối liệp sát giả tới nói nhất khó khăn không phải giết chết người vi phạm mà là tìm được cái này người vi phạm cái này hận tở sở hận tở áo giáp ra quả thực chính là vì giai đoạn trước l i ệ p sát giả lượng thần đặt làm mặt sau liền dùng không được hiển nhiên cái này áo giáp ra nguyên lý là hơi thở không nói đến mặt sau đối thủ nhiều ít đều có thể che giấu hơi thở muốn ký lục hơi thở cần thiết trang bị thượng cái này áo giáp ra k i ê m một cái đối mặt so chiêu màu xanh lục phẩm chất áo giáp ra không hủy cũng tổn hại vui đùa cái gì vậy ta như thế nào sẽ tiến vào hận tở ít hận tở thế giới xong rồi toàn xong rồi cái này chết chắc rồi ai có thể cùng ta tạo thành lâm thời mạo hiểm đoàn ta nguyện ý ra toàn bộ gia sản hai nghìn nhạc viên tệ ở tên kia nữ tính khế ước giả hô to một tiếng sau nàng phụ cận khế ước giả đều lộ ra hài hước ánh mắt luân hồi nhạc viên có mấy đại cao nguy diễn sinh thế giới hải tạc vương bớt l i h ấ n tờ ít h ấ n tờ trở tiến vào này đó diễn sinh thế giới khế ước giả phần lớn đều hữu tử vô sinh t r u n g quanh khế ước giả không hề thương hại chi ý có chút thậm chí phát ra cười lạnh luân hồi nhạc viên t r u n g chính là như vậy tàn khốc trừ bỏ chính mình không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào trừ phi có ổn định mạo hiểm đoàn thật là đáng thương a lâm cựu không cầm cảm thắm mang theo một tia đồng tình nói ở lâm cựu bên cạnh khế ước p h ò nói g t r chuyện nghĩ h tên g kia này t h giống như không phải hơn tờ ít hơn tờ thế giới không phải là tâm lý rất có khả năng trời cao phù hộ tốt nhất không cần gặp gỡ hắn tự nhận năm hào thanh niên lâm cựu còn không có chú ý tới đã có chút khế ước giả dùng xem luân hồi nhạc viên đặc sản ánh mắt xem hắn vừa rồi hắn hành vi tựa như một cái cho người ta hy vọng lại đem này đẩy hạ huyền nhai biến thái kẻ điên lâm cựu ở vừa rồi cũng biết được chính mình lần này muốn đi thế giới cải max nozaz ba đã đến giờ diễn sinh thế giới cải max nozaz ba mở ra diễn sinh thế giới cần trọng trí thời gian tuyến đổi mới chung đổi mới hoàn thành tiêu hao thời không chi lực hai học sở nhất tiêu hao hai học sở thời không chi lực khế ước giả bổn thế giới thấp nhất tổng hợp cho điểm cần đạt tới、C、cấp hoàng hốt gian lâm cựu bị gõ bờ côn mở ra thế giới truyền thống ý thức khôi phục thanh tín khi phát hiện chính mình thân ở một cái tiểu thôn t h ấ n trên đường phố cái này tiểu thôn trấn toàn là bình lùn nhà dân nay thực bình thường cái mest no ras bạ thời đại bối cảnh đại khái là tại sổ thời đại cũng chính là một chín một mấy năm tà hữu nhìn bên người quang màng ở hạn chế hắn hành động đồng thời cũng biểu hiện làm hắn chờ đợi năm phút nơi này cũng không chỉ có lâm cựu một người ở hắn cách đó không xa còn có mười mấy người từ lúc giả là có thể nhìn ra những người này là khế ước giả trong sân không tính lâm cựu tổng cộng có hai mươi người trong đó có ba hỏa mạo hiểm đoàn hai hỏa năm người một đám bảy người mà mặt khác ba người đều là đơn đ ộ c tác chiến từ hạn chế hành động quang mạng là có thể nhìn ra lâm cựu đánh giá một chút tất cả nên đều là ôm đoàn sửa ấm lâm thời mạo hiểm đoàn lâm thời mạo hiểm đoàn còn tính đáng tin cậy ít nhất ở diễn sinh thế giới nội không thể lẫn nhau công kích nhưng có một loại tệ nạn chính là khế ước giả chỉ cần trả giá mười nhạc viên tệ tiền vi phạm hợp đồng là có thể mạnh mẽ rời khỏi lâm thời mạo hiểm đoàn đang lúc những cái đó mạo hiểm đoàn người chuẩn bị nói cái gì đó khi mấy cái chật vật chạy trốn thân ảnh tới gần bọn họ bởi vì bọn họ bị quang màng bao phủ những người này là nhìn không thấy đột nhiên huyết quang hiện lên nguyên bản còn ở bôn u đảo người biến thành trên mặt đất thi thể một đạo thân ảnh nhàn nhã đi vào cái kia thiếu nữ thi thể bên cạnh lúc này mọi người cũng thấy rõ đạo thân ảnh bộ dáng bạch tượng màu tóc bảy màu đôi mắt trên đầu giống như bắt huyết giống nhau mặt lộ vẻ vô ưu vô lự mỉm cười nhìn chằm chằm kia chết đi thiếu nữ nhẹ giọng nói đáng yêu thiếu nữ a ta cho ph Mọi n g sờ i sờ ắ c bên hông liễu ảnh lâm cựu bừng tỉnh đại ngộ hắn vẫn luôn dùng để tương đối đối đối tượng đều là tô hiểu ở chính hắn trong mắt do、so、tô hiểu còn yếu không ít hiện tại hắn ý thức được chính mình ở bình thường khế ước giả trong mắt cùng tô hiểu như vậy không có gì khác nhau đều là quái vật giống nhau tồn tại bất quá này không có gì lâm c ử u tương đối đối tượng như cũ là t ô hiểu cho nên vẫn là cảm giác chính mình được thừa dịp còn không có da v ò n g hắn bản năng cảm ứ n g đủ mạ thực lực chính như hắn dự đoán giống nhau c ạ i m m t n o giạt bạ thế giới sức chiến đấu kém hơn tokyo gạo ổ tầng dưới trên thực lực trừ ra ánh nắng n ỉ t r ì gì nào hô hấp pháp mấy thứ này ở ngoài thương thế có thể nhanh chóng khép lại bình thường quỷ ban đêm đối tượng giống nhau gạo ổ phòng trừng còn có thể chiếm chút ưu thế lại hướng lên trên điểm liền không được luận khôi phục năng lực đều là nuốt người hồi huyết gạo ổ không thua kém quỷ sức chiến đấu còn càng tốt hơn lại không e ngại ánh mặt trời bên kia đỉnh cấp cường giả chỉ sợ quét ngang cái mètno giặt bạ thế giới không thành vấn đề điểm này lầm cựu ở xuất phát trước liền suy đoán quá từ thời đại bối cảnh thượng xem tôi hiểu nơi tokyo gà ổ thế giới gà ổ cơ hồ khống chế nhân loại có được đại lượng vũ khí nóng nếu không phải luân hồi nhạc viên nhiệm vụ không có đơn giản như vậy hắn đều muốn mang cái t ầ m bá trở về thử một chút có thể hay không chiếu thư ơ n g quỷ người lãnh đạo thượng xem cao đẳng gà ổ biến ảo hình thái thông qua ngụy trang tiếp quản nhân loại cao tầng phía sau màn thao túng hết thảy lại xem cái mètno g t bạ trung cực bột quỷ vương đó là xuẩn quẩn bạo mãng còn cộ xuân chính mình thủ hạ quỷ từng cái phân bố ở các địa phương liền chờ vai chính cùng với quỷ sát đội thành viên tới cửa soát kinh nghiệm ừ, toàn thế giới đều đã biết ngươi chính là trung cư bốt xử lý ngươi liền có thể kết thúc hết thảy còn ở bên ngoài lảo đảo lắc lư cưới cái lao bà bạo tàn bạo ngày thường động bất động liền tể mấy tên thủ hạng sở hữu quỷ cơ hồ đều là sợ hãi cũng chính là ích lợi cùng huyết thống cho phép không có người d á m phản bội thật nhiều đều hận không thể hắn chết mãng dù sao ta ra g à y thị béo người giết không chết ta ta liền cùng người mãng cho nên cuối cùng vai chính đoàn tuy rằng tử thương thảm trọng nhưng cuối cùng đem cái này đ ầ n ố c ma đã chết t ú lâm cựu xem như xem minh bạch từ đầu đến chân thế giới này liền tương đương với một cái thấp xứng bạn tokyo gạo ồ kia hắn chẳng phải chính là một cái thấp xứng bạn tô hiểu lúc này khê ước giả mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn đù mạ nếu không có kia tầm quan màng bảo hộ bọn họ liền sẽ trở thành đù mạ trong miệng mỹ vị đi đặc biệt là trong đó bốn cái nữ khế ước giả đã ở run bẩn bật Tấu trận trận thế tin tức hiện lên ở lâm cựu trước mặt tiến vào thế giới, Thế thường thực thấp. Thế sát thăm thế trước mắt vật tăng trưởng, kết toán thế cựu nguyên, lưu, nhau chứng chứng chiến Chứng chiến cãi đức lực chi hoặc cùng cùng cho sinh hiện khó khăn,、LV3、khó khăn, khó khăn nhân bình khế nhân khi, nhiệm khó khăn xong, màn. màn. Diễn lên no giới giới, giả giới giả giới giả giới giao giới vào kéo liệp mở mở lâm mẹ ở ở dò sẽ lờ vờ vụ xe bạ.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 hoàn thành ba lần nhiệm vụ chủ tuyến sau nhưng lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên liệp sát giả cần hoàn thành săn giết nhiệm vụ hoàn thành chủ tuyến số lần càng nhiều tổng hợp đánh giá đem càng cao nhắc nhở kiểm tra đo lường đến liệp sát giả chưa nắm giữ b u ồ n quốc tế n g ư n ô n lấy tiêu hao một trăm n h ạ c viên tệ tự động nắm giữ b u ồ n quốc tế n g ư n ô n nhiệm vụ chủ tuyến đệ nhất hoàn lựa chọn thế lực không có gì hảo thuyết khẳng định chỉ cần quỷ sát đội sở hữu khế ước giả cơ bản đều là như vậy tính toán muốn gia nhập quỷ liền ký một xù dị mù g i n cái kia tính tình khẳng định muốn đem ngươi biến thành quỷ hắn mới yên tâm trừ bỏ gia nhập quỷ sát đ khế ước giả giống nhau sẽ không muốn làm quỷ lại phải bị khống chế còn sợ hại ánh mặt trời đương nhiên cũng không bài trừ một ít nhị ngốc tử cảm thấy xong việc có thể ở luân hồi nhạc viên giải quyết quỷ nhược điểm chạy tới đương quỷ đi nay chủ tuyến đệ nhất hoàn thời hạn là bốn mươi tám giờ thất bại trừng phạt là khấu trừ một mươi ba nhạc viên tệ nếu nhạc viên tệ không đủ liền khấu trang bị nếu vẫn là không đủ cũng chỉ có thể chờ chết san giết nhiệm vụ lâm c ử u cũng muốn coi trọng hắn chính là biết mặt sau trừng phạt mạnh mẽ mộ binh đến thế giới tranh đoạt chiến trung đảm đương linh vật loại này trong chiến tranh luân hồi nhạc viên chính là tự mang bị vây công bờ uff ngay lúc đó tô hiệu chính là dùng hết thủ đoạn cuối cùng mới gian nan thủ thắng lấy lâm cựu bất quá trải qua hai cái thế giới thực lực đi lâm thời đ ả m đường phán quyết giả vậy chỉ có thể mong mộ binh đội viên đủ cấp lực trực tiếp một t á tam mặc dù là đủ mà ăn cơm quá trình thực ưu nhã nhưng cũng làm hảo chút khế ước giả xuyên suốt trận trận m ư ơ n khan lâm cựu trải qua cái này cái thứ hai diễn sinh thế giới không giống thí luyện thế giới như vậy là thường quy thế giới xứng đôi đến khế ước giả đều là mới trải qua bốn năm cái thế giới lại nói tiếp lâm cựu mới là cái tân nhân lần này khế ước giả không đ ư ợ ca điểm này tiểu trường hợp đều hồn không được về sau làm sao bây giờ giống ta loại này quốc gia bồi dưỡng năm hào thanh lâm cựu trong lòng nói đến một nửa khoe miệng vừa kéo phát hiện trước mặt hình ảnh đối hắn mà nói bất quá là tiểu trường hợp nói tốt năm hào thanh n ê n đâu khẳng định đều là bởi vì l ạ i mạng đáng giận đệ c ả v o n g bảo hộ biến mất chúng khế ước giả lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu không có lập tức trốn chạy sợ đủ mạ đối cái thứ nhất trốn chạy người đậu thủ nơi này cứ nhiên còn cất giấu một ít tiểu lao t ử nga trong đó còn trà trộn vào mấy chỉ đáng yêu sóc con các ngươi là như thế nào xuất hiện có thể cùng ta nói nói sao đủ mạ nháy mắt phát hiện khế ước giả nhóm khoe miệng huyết còn chưa trả lao lộ ra sán lạn mỉm cười tò mò nhìn này đó khế ước giả nhóm lộc cộc tiên tính dạ không hạ dậy ở trên đường đá xanh đạp hành thanh â m vô cùng rõ ràng chúng khế ước giả kinh ngạc nhìn đến người mặc xoáy khí màu đen kinh trang bên hông đừng đ a o đồng bạn đi hướng đủ mạ chẳng lẽ hắn vì mạng sống quyết định gia nhập quỷ trận doanh đợi lát nữa nếu là trốn không thoát tựa hồ cũng có thể nhưng người nọ trong miệng lời nói làm cho bọn họ lật đổ cái này ý tưởng nghe ngươi ngữ khí ngươi thực dũng lạc làm ta khang khang lâm cựu đã từ đi chuyển biến vì buôn nhằ Đủ mạ n sau đó ế đủ mạ tươi cười đọc lại hắn nhìn đến tên này bình thường võ sĩ buôn tập đến trước mặt hắn khi không có rút kiếm mà là dưới chân phát lực một chân chiều hắn trái tim đã tới phát lực kia chỉ dưới chân phiến đá xanh lộ tức khắc tạt nước sụp tiếp theo cái hố nhỏ lâm cựu nhìn đến trên chân dính vào bùn lẩm bẩm nói hắn không có thừa thang xông lên bên trong tầm nhìn bị đùi đất che đậy có khả năng cấp đủ mạ nắm lấy cơ hội hắn còn cảm giác được chính mình đùi phải có chút đau nhức không hổ là thượng và nhị rất có ý tứ ngươi làm ta dâng lên hứng thú đụ mạ từ tàn đôi chung đi ra trừ bỏ quần áo chật vật thương thế đã hoàn toàn khôi phục gạo ồ nếu là bị thương đều là chạy thoát lúc sau ăn cơm khôi phục nhưng này đó quỷ còn lại là thời gian dài thực người thực lực tăng trưởng đồng thời năng lượng vẫn luôn tích lũy ở trong cơ thể sau khi bị thương này đó năng lượng sẽ nhanh chóng khôi phục thương thế điểm này liền thập phần p h i ệ n thoái thập nhị quỷ n g u y ệ t trung quỷ phần lớn đều sống thượng trăm năm trong lúc này thực không biết bao nhiêu người trong cơ thể dùng cho khôi phục năng lượng đều là đầy đủ thực huyết quỷ thuật lá xe băng tuy rằng đủ m à miệng thượng còn vẫn duy trì trước sau như một sinh động nhưng từ một cái không có mang theo bất cứ thứ gì có thể thương đến chính mình nhân loại trên người cảm thấy uy hiếp không chút do dự lấy ra vũ khí chém ra hoa sen chạm băng tinh bay về phía lâm cựu lâm cựu rút kiếm chạm thoái hai đoá băng tinh hoa sen cực nhanh đột phá này đó băng tinh hoa sen vây quanh nhằm phía đủ mạ hắn trên thân kiếm còn có trên người xuất hiện băng xương này đó lạnh băng băng xương đối với thân thể cường hóa quá lâm cựu cơ hồ không có ảnh hưởng liệu ảnh múa may hắn thuần thục nhất chạm kỹ chém ra phản phất có cổ phong nhẹ nâng liễu ảnh thân kiếm làm nó rơi xuống tốc độ càng mau vài phần không có cấp đủ mạ tránh né cơ hội đủ mạ ế t hầu nháy mắt bị hoạt khai một cái khẩu tử nhưng nháy mắt lại khép lại quả nhiên cùng hắn đoán trước giống nhau không có cái loại này chắn ghét có thể kích thích hắn năng lượng tiêu hao lực lượng theo vết đao dũng máy bảo khôi phục thương thế cơ bản không tốn nhiều ít năng lượng đối phương kiểm giữ chính là một phen bình thường đao liêu ảnh ta là kiếm cảm ơn hắt đủ mạ khép c ư ờ i một tiếng đang chuẩn bị thi triển huyết quỷ thuật nhưng cầu vòng sắc đồng tử nhìn đến đối phương thu đao tiến lên một cái đầu gối đỉnh chiều hắn chỗ nào đó đánh úp lại mặc dù đã biến thành quỷ đụ mạ đối mặt công kích như vậy như c ũ lạnh cả người lui về phía sau là không còn kịp rồi vội vàng như người lâm cựu đầu gối hung hăng đâm hướng hắn đ u ổ i ngoại s ư ờ n g cả ca xương c h ậ u vỡ vụn thanh n â m chuyển đến đụ mạ lảo đảo hai bước chân lại khôi phục nguyên trạng huyết quỷ t h u ậ t tán liên hoa đụ mạ múa may đ ố i phiến rơi ra đại lượng nhỏ vụn băng hoa mỗi đoá hoa cánh đều giống như lưới dao sắp bén b ư ớ c bách lâm cựu rời xa hắn này hai hạ chân bộ công kích dọa đến hắn không thể làm hắn lại gần người lâm cựu nhữ mày hắn cũng rõ ràng tình huống hiện tại liều ảnh vô pháp đối quỷ tạo thành thương tổn trong thân thể h ắ n lại không có thanh cương ảnh như vậy năng lượng. cũng không có lợi dụng pháp lực kỹ năng nguyên bản hẳn là hắn nhất sắc bén vũ khí giờ phút này có chút vô dụng ngược lại là cường hóa sau lực lượng thể lực phối hợp vô hạn chế vật lộn kỹ xảo không có đả thương đùm ạ nhưng có điểm lưu lại bóng ma tâm lý đùm mạ không nghĩ tới chính mình đều trở thành quỷ cư nhiên thiếu chút nữa bị một người nam nhân trí mạng đánh g ả cùng những cái đó quỷ sát đội người giao thủ cũng không ai như vậy công gã l i ê u ảnh vết đa o uy hiếp đối với bình thường sinh vật mà nói cường với quyền cước nhưng đối quỷ mà nói loại này tinh tế thương tổn chữa khỏi tiêu hao năng lượng so khôi phục quyền cước đánh nước xương nội tạng bị hao tổn thương thế thiếu nhiều nếu l i ề u ảnh tác dụng không có quyền c ư ớ c đại vậy quyền c ư ớ c chủ công lâm cựu cũng tịch thu tế l i ề u ảnh tay trái cầm kiếm tuy rằng tay trái dùng cho chiến đấu còn cần tăng mạnh rèn luyện nhưng cầm kiếm quét khai này đó băng hoa vậy là đủ rồi đụ mạ bức lui lâm cựu ý nguyện không có đại thành nhưng đối phương cũng vô pháp thương đến chính mình chuẩn bị mỉm cười t r e o chọc đối phương khi màu s ắ c rực rỡ đồng tử lần nữa phóng đại hắn nhìn đến lâm cựu tay hướng tới tóc của hắn t r ộ n tới nay đều người nào a lâm cựu từ nở mẹ xì nơi đó học được chính là lớn nhất hạ độ tạo thành thương tổn trên người thương tổn đụ mạ khôi phục quá nhanh lâm cựu lại nhìn xem không chung sao mai tinh đều xuất hiện đợi lát nữa đủ mạ liền chạy mà tâm linh thương tổn cũng là một loại thương tổn a đủ mạ vô pháp lý giải nhân loại tình cảm h ắ n từ nhỏ đã không có bất luận cái gì cảm xúc dao động cũng không có người bình thường hỷ nộ ai nhạc càng vô pháp lý giải cái gọi là yêu hận tình thủ lâm cựu dùng phương thức này giúp hắn trị liệu loại này khuyết tật hắn phải nói thanh cảm ơn đoàn người sinh động lên nha nhân vật điểm c á i tán tới cái bình luận cho ta thêm chút động lực tấu chương xong chương hai mươi bảy còn không mau nói đa tạ cựu ca chương hai mươi bảy còn không mau nói đa tạ cựu ca đủ mạ lần này rốt cuộc miễn cương né tránh nhưng nhìn đến lâm cựu trên tay kia một nắm bạch tượng sắt tóc còn lòng còn sợ hãi không thể tin được chính mình bị trào thật hình ảnh tuy rằng có thể nhanh chóng khôi phục lại nhưng cái kia bộ dáng bị tạc trái tim đều đáng sợ ở nơi xa nhìn hai người chiến đấu khế ước giả nhóm đều đã trợn tròn mắt có chút hiểu công việc khế ước giả biết vì cái gì bọn họ sẽ gặp được đùm mạ vì cái gì nhiệm vụ khó khăn sẽ đề cao nguyên lai、like、vì cân bằng bọn họ trung đại lão chúng ta hiện tại làm sao bây giờ muốn nhân cơ hội chạy sao có người hỏi trong đó hai mét cao t r á n g hán khế ước giả thô c h u n g c o tế nói nơi này có quỷ tồn tại tin tức vốn dĩ liền sẽ đưa tới quỷ sát đội vị này đại lao cùng đủ mạ giao thủ động tính sẽ làm quỷ sát đội tới càng mau đây là chúng ta cơ hội nếu có thể cùng vị này đại lao đáp thượng liền càng tốt nay đàn khế ước giả không có chú ý tới trừ bỏ lâm k i ự u còn có hai cái độc hành khế ước giả trong đó một người tuổi trẻ cầm đao tiểu hòa nhìn lâm k i ự u trong mắt lấp lánh sáng lên lâm k i ự u cùng đủ mạ chiến đấu còn ở tiếp tục lâm cựu cảm giác chính mình ở nợ mẹ xỉ nơi đó học được chiêu số lần này phải phái thượng đại công dụng huyết quỷ thuật khô viên rút u y ế t đũ mạ múa may man hướng tới lâm cựu phát động liên kích đặt tên hoa huệ l o ẹ i loẹt loẹ. lâm cựu nhìn đến đối phương cư nhiên múa may cây quạt tới gần xem ra là muốn ỉ vào chính mình bất tử chi thân cường giết hắn lâm cựu cười lạnh đủ mạ bản thể thương không đến nhiều ít nhưng hủy này phá cây quạt còn không phải dễ như t r ở bàn tay đủ mạ tay cầm chính là thiết phiến nhưng cũng so bản nhân càng tốt thương tổn liền ở đủ mạ tới gần là lúc liêu ảnh một lần nữa trở lại tay phải lâm cựu hô hấp l ư c biến phò cơ sệ nờ ghi mở ra như vậy vài giây đủ mạ công kích thân ảnh ở trước mặt hắn trở nên tinh tế thiết p i ế n múa may dấu vết cũng càng thêm rõ ràng lâm cựu quyết đoán xuất kiếm thứ hướng m ặ t quạt hai hạ n h ẹ điểm kia khó có thể phát hiện cố định mỗi một mảnh phiến phiến dây nhỏ tách ra còn không có công kích đến lâm cựu đụ mạ trong tay vũ khí cũng đã tan thành từng mảnh đụ mạ này đó quỷ tuy rằng vẫn luôn ở thực người biến c ư ờ n g nhưng cũng liền thập nhị quỷ nguyện bài vị chiến sẽ t ị c h liệt đại đa số đều là nghiền áp c ụ c diện cao cường liệt chiến đấu trải qua còn không bằng một cái quỷ sát đội đội viên quỷ sát đội đội viên bọn họ nhược nguyên nhân chính là vì như thế mỗi một lần đều là dùng hết sở hưu ở chiến đấu trừ bỏ hạ cạ ra bên ngoài này đó lao quỷ kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực đều bất quá là thời gian ngao ra tới. mà không phải không ngừng chiến đấu kịch liệt mà đến phòng t r ư n g cũng liền phối nhạc viên bên kia bình một cái kỹ xảo cơ sở hiện tại còn không phải là một ví dụ sao lâm cựu dùng một cái vô hạn chế vật lộn cơ sở đánh đến đủ mạ thập phần khó chịu đáng chết đủ mạ âu yếm thiết phiến bị hủy trong lòng xuất hiện một cổ chính mình chưa từng có trải qua quá cảm giác làm hắn hủy diệt dục bạo trướng hắn nhớ rõ đây là nhân loại theo như lợi giận tuy rằng cảm tạ đối phương làm chính mình thể nghiệm tới rồi chưa từng có quá cảm xúc nhưng đủ mạ không có lưu thủ ý tứ huyết quỷ thuật m ạ liên hoa đủ mạ giơ tay mấy đạo từ băng tinh ngưng kết mà thành dây đằng kéo dài hướng lâm lâm c ử u toàn lực đem l i ề u ảnh vùng ném hướng đù mạ đù mạ nhìn đến đao bay tới theo bản năng làm như nỉ trị gì nào thao tắc băng đẳng c h ặ n lại l i ề u ảnh sau đó phản ứng lại đây này đao liền tính đâm thùng chính mình cũng không có gì dùng có thể không cần phải xen vào a nhưng đã chậm lâm c ử u thừa dịp cơ hội này tránh đi băng đẳng xuất hiện ở đù mạ bên cạnh đù mạ còn có thể nhìn đến đối phương khỏe miệng xuất hiện n h ậ t n h ạ t m ỉ m cười cho chính mình một loại vô cùng máu l ạ n h cảm giác phản phất hắn mới là quỷ giống nhau lâm cựu dối tay lần này bắt cái kín mít dầm dạp tóc bị hắn trộp vào trong tay sau này lôi kéo đù mạ đầu hướng về phía trước、ngẩn. lâm cựu một cái tay khác một cái tát hồ đ ù mạ trên mặt ba đ ù mạ trực tiếp ngốc không có cảm tình đúng không d ì cũng cảm thụ không đến đúng không lâm cựu bạch bạch mới bàn tay đánh tiếp đ ù mạ kêu màu sắc rực rỡ trong ánh mắt đều không tự giác hiện lên t ơ m máu ta tới giúp ngươi khôi phục khôi phục nhân loại cảm tình còn không mau nói đa tạ i ể u ca đủ rồi đ ù mạ không cảm giác được bàn tay thượng l ư ợ c độ thuần túy chính là ở vũ nhục hắn tức khác từ bỏ thao tắc băng đẳng giơ tay ngăn trở lâm cựu bàn tay lâm cựu huy hạ khi chú ý tới đối phương chuẩn bị giơ tay lập tức chuyển trưởng vì quyền phát lực nên xuống đủ mạ là chắn tới rồi nhưng không nghĩ tới đột nhiên truyền đến c ự lực chính hắn tay bị ép tới trước tạp đến chính mình trên mặt sau đó đầu nặng nề g h mà rơi xuống trên mặt đất lâm cựu không chút do dự một chân lại dâm trên mặt hắn sau đó lại bỗng nhiên đá hướng sọ não lần này lâm cựu cảm giác chân có chút đau đ ủ mạ đầu vong một chút sọ não đều nứt ra rồi nhưng b ấ t quá một giây đều khôi phục nguyên trạng nhưng hắn trên mặt giấu dậy lại không có biến mất n a y một bộ tổ hợp kỹ xuống dưới đối đủ mạ vật lý thương tổn vì không tâm linh thương tổn trực tiếp bạo kích phát sinh cái gì được đến nơi này có quỷ tàn sát vừa bãi tin tức q u sát đội bên kia phái cổ xạ xị nội b đến vụ cận điều tra chỉ là xác định có quỷ lại không biết là cái quỷ gì cổ s a c s i nỗ bù đang nghĩ ngợi tới như thế nào dẫn quỷ ra tới khi nhận thấy được phụ cận tiểu thôn trấn động tĩnh lập tức tới rồi kết quả nàng chạy tới liền phát hiện sập phong hốc há hốc mồm vây xem còn chúng phi thường rõ ràng chiến đấu dấu vết sau đó chính là một người đang ở đem một con quỷ ấn ở trên mặt đất hành hung xem ra là có không tồi năng lực chiến đấu võ sĩ gặp được một con bình thường tiểu quỷ tuy rằng không có thương tổn đối phương thủ đoạn nhưng lại như vậy áp chế thực mo liền trời đã sáng chúng chủ cổ sassi nỗ bù nhìn nhìn sao mai tinh trong lòng suy đo đến ngay sau đó nàng mặt đã bị đánh sưng lên một cổ làm cho người ta sợ h ã i khí thế từ lâm cựu dưới chân kia chỉ bình thường quỷ trên người bộc phát ra tới lâm cựu tựa hồ đối đủ mạ bùng nổ sớm coi đ n trước thuận tiện một chân đặng ở trên người hắn sau này n m y khai rơi xuống liều ảnh bên cạnh rút khởi liều ảnh dây n g ư ờ i đủ mạ trong mắt sát khí bốn phía một đôi bảy màu trong mắt phân bố hiện lên thượng huyền cùng hai kia cổ cường đại khí thế đều bị chứng minh hắn thập nhị quỷ nguyệt thượng huyền nhị thân phận nhìn quần áo tả tơi thậm chí có chút chật vật lại khí thế cường thịnh đủ mạ căn cứ đặc thù cô xạ xị nộ bụ nhận ra đây là mấy năm trước giết chết chính mình tỷ tỷ hung thủ nhìn đến hắn kia trên mặt buồn cười c ổ s a c s i n ộ bụ cảm thấy chính mình cũng không phải báo thù vô vọng muốn tới sao thắp xứng cất cái bản trên đỉnh hóa phật lâm c ử u vừa dứt lời đụ mạ điều động năng lượng thi triển đại chiêu hết u y quỷ thuật b ă n g xương n g ù hoa xuống bồ tát đây là đủ mạ lâu như vậy tới nay mang theo manh liệt sát ý chiến đấu phía trước vô luận là cùng quỷ sát đội vẫn là thập nhị quỷ n g u y ệ t bài vị chiến đều là vui cười kết thúc gần mười mét cao băng tinh bồ tát hình thành đụ mạ ở vào băng tinh bồ tát vai phải kia đoá băng tinh hoa sen bên trong đây là thượng h u n h ị cô sassi nổ bụ tức khắc vì chính mình vừa rồi ý tưởng cảm thấy buồn cười không có chính diện đối mặt đều có thể cảm nhận được tia nhưng đây là giết chết tỷ tỷ kẻ thù nàng mấy năm tới nay không ngừng hướng chính mình trong cơ thể rót vào từ đ ằ n g hoa độc tố chính là vì giết chết kẻ thù này hoàng hốt gian cô sassi n o bụ thấy được tỷ tỷ ca nạ ẹ thân ảnh trong mắt kiên định lựa dẫn ngưng tụ nàng đã chuẩn bị h à o hy sinh lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn bên cạnh bên hông đừng một phen kỳ quái đ a u đúng là vừa rồi hành hung thượng huyền nghị người cô sassi n o bụ cho rằng đối phương bởi vì đù mạ bùng nổ mà chuẩn bị rút lui mở miệng nói ngươi làm đã thực hảo nơi này giao cho ta đây là ta thân là trụ trước nơi lâm cựu kỳ quái nhìn cô sassi hắn v ư ơ n tay nói đao cho ta ân c ổ sassino bù sửng sốt một chút tiêu hoa súng bù tắt bàn tay to đã chiều nơi này chụp được lâm cựu chỉ có thể bắt lấy cổ sassino bù quần áo vọt đến một bên tránh đi một trường ngày đao cấp tính lâm cựu trực tiếp chính mình động thủ cầm đi cổ sassino bù nhi c h ị gì nào lâm cựu bắt được cổ sassino bù nhi c h ị gì nào phát hiện so với hắn liều ảnh tựa hồ càng giống kiếm hình thái cùng loại với t ê kiếm lưới dao mũi nhọn có đào câu thân đao đao ngạc trôi đao đều vì bạc hà màu xanh lục đao ngạc vì bốn diệm hình ác quỷ cùng diện sắt phân biệt khắc với thân đa bởi vì đặc thù thiết kế lâm c ử u chỉ có thể sử dụng thứ chọn nhất a m hiệu chạm đánh vô pháp sử dụng phò cơ sế n ghi toàn bộ khai hỏa lâm c ử u đen nhánh trong mắt đồng tử phóng đại dồn dập mà bằng thẳng hai loại mâu thuẫn hô hấp tình huống xuất hiện ở trên người hắn theo hoa súng bồ tát xuất hiện chung quanh tràn ngập tinh tế băng x ư ơ n g mù này đó băng x ư ơ n g mù có độc hút vào trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến hô hấp nhưng lâm c ử u sử dụng cũng không phải hô hấp pháp hắn hô hấp cùng thường nhân vô dị chỉ là điều chỉnh tiết tấu thôi cũng không có từ ngoại giới hấp thu năng lượng năng lực này đó băng sương mù tuy rằng cũng sẽ bị hấp thu một chút nhưng đối hắn tạo thành ảnh hưởng tốc độ sẽ rất chậm. nguyên bản tự tin ngồi ở băng tinh hoa xen thượng đủ mạ nhìn đến lâm c ử u cầm quỷ sát đội n c h ỉ r dìn đao có chút đứng ngồi không yên không có thể xúc phạm tới hắn lâm c ử u là có thể đem hắn tra tấn ra lựa giận hiện tại bắt được có thể xúc phạm tới hắn n c h ỉ r dìn đao huyết quỷ thuật kết tinh c h i ngự tử nghĩ đến đây đủ mạ không cầm múa may tay não băng x ư ơ n g mù hình thành một cái khắc băng bản đủ mạ huyết quỷ thuật hàn liệt tri bạch cơ tiểu đồng ma trước mặt xuất hiện hai đoá to lớn băng liên tại đây băng liên thượng là hai cái mỹ lệ khắc băng thiểu nữ này thiếu nữ trong miệng giống như thổi tuyết giống nhau thổi da đại lượng màu trắng sương ngủ con đường cùng hai lâm cựu tay cầm cổ sasinobu ni chi gì nào liệu ảnh bị hắn treo ở bên hông cổ sasinobu phản ứng lại đây bóng người đã sát hướng về phía trước huyền c h i hai đù mạ l i ê n đối phương vừa rồi cái kia tốc độ nàng đôi mắt chỉ có thể miễn cưỡng cùng được với liệu ảnh thương không đến đù mạ tức này đó băng vẫn là hoàn toàn không có vấn đề nhưng cần kiệm quản gia lâm cựu sao có thể tiêu hao chính mình vũ khí bền độ đâu người khác đau dùng không đau lòng thấu chương xong chương hai mươi tám quen thuộc vũ khí chương hai mươi tám quen thuộc vũ khí chương hai mươi tám quen thuộc vũ khí băng tinh đủ mạ cùng khắc băng thiếu nữ một cái không ngừng thi triển huyết quỷ thuật một cái không ngừng phun xương trắng hạn chế lâm k i ự u nhìn kêu bay tới mấy chục điệu băng đẳng ở vào phỏ cờ sợ n ở ghi trạng thái lâm k i ự u phi thường nhạy bén mà bắt giữ đến một thời cơ một đao hoa đoạn đại bộ phận băng đẳng t r u n g quanh băng sương mù làm hắn hành động đều có chút chậm lại cắt đứt băng đẳng là lúc hoa súng bồ t ắ t bàn tay to cũng n g n xuống trước thế giới cái loại này né tránh hai hú đùa tử vong và chạm cảm giác lần nữa xuất hiện lần n i ệ u xoay người nhảy lên hoa súng bồ tắc bàn tay to nghẹ lâm cựu điểm dừng chân đúng là hoa súng bồ tát còn không có nâng lên tới cái tay kia đặt chân m h á y mắt chân bộ lực lượng bùng nổ mà ra lâm cựu thân ảnh đạp hoa súng bồ tát cánh tay chạy về phía đ ù mạ mỗi đạp một bước hoa súng bồ tát băng tinh cánh tay thượng liền sẽ xuất hiện một mảnh vết rách nhìn thấy lâm cựu tới gần đ ù n mạ sở ngồi băng tinh hoa sen cánh hoa lập tức đem thân hình hắn bao vây lâm cựu kỹ xảo cơ sở không có như vậy hảo nhưng nở mẹ xỉ không có dạy hắn về cơ sở tri thức mà là các loại kinh nghiệm chiến đấu mặc kệ dùng bất luận cái gì thủ đoạn cấp địch nhân tạo thành lớn nhất th chính mình không có hô hấp pháp sử dụng nếu là đơn thuần dùng trong tay nỉ c h ỉ dìn đau công kích phòng trừng chỉ có thể ở cánh hoa thượng lưu lại vết đau lớn nhỏ dấu vết lâm hiệu mượn dùng quán tính này lên từ nụ hoa phía trên rơi xuống tức khắc đạp thoái một mảnh băng tinh cô s á c xí nô b ù ở bên ngoài nhìn không tới bị mấy đoá băng lên i mặt sau tình huống nhưng hoa súng b ù tát kia chỉ bàn tay to hướng tới phần vai vị trí c h ụ p được phanh t r u n g quanh xương trắng tức khắc hướng ra phía ngoài nổ tùng một đạo thân ảnh từ phía trên rơi xuống rơi xuống mặt đất giảm bất lực s a đứng lên cô xác xí nô bụ nhìn đến đúng là đoạt chính mình đau người nọ trên nghiêm trọng nhất thương thế cũng bất quá là c ẳ n g chân có chút gãy xương ngươi hỏi cổ sassi nổ v ụ làm sao thấy được u y sát đội chữa bệnh phương tiện điệp phòng nhưng chính là nàng kinh doanh nay tự nhiên không khó coi không tới nay cũng lệnh nàng cảm thấy chấn động cùng thượng huyền nhị giao thủ lâu như vậy đã chịu nghiêm trọng nhất thương cũng bất quá là gãy xương quả thực khó có thể tưởng tượng nếu nàng nhớ không lầm nói vừa đến kia sẽ nhìn đến người này đem thượng huyền nhị đủ mạ ấn ở trên mặt đất truy hơn nữa người này còn không có sẽ sử dụng hô hấp pháp dấu hiệu chỉ bằng thân thể tố chất cùng kỹ xảo cùng thượng huyền quỳ chống lại nhân loại thật sự có thể làm được sao bất quá cũng nguyên nhân chính là vì lâm c ử u sẽ không hô hấp pháp tuy rằng tay cầm nì chỉ gì n a o vẫn là cổ s ạ c x i n ô b u đặc chế bản nhưng cũng đối đủ mạ cũng không có tạo thành tổn thương trí mạng nhìn đến chân trời một mạt ánh sáng đụ mã lòng còn sợ hãi nhìn lâm c ử u liếc mắt một cái lập tức nổ tung hoa x u ố n g bồ tát hình thành một mảnh xương trắng che đậy mọi người tầm mắt sau biến mất thân ảnh hắn liền chưa từng có gặp qua như vậy âm độc nhân loại trên người miệng vết thương sắt thật nháy mắt khép lại nhưng có thể nhìn đến đủ mạ giống như váy giống nhau hạ ý ý ở trên đùi mặt một chút vị trí có một cái bị đa o hoa khai k h ẩ u tử lọt vào đồng dạng công kích còn có hắn sau e o đ u mạ tình nguyện cùng hai cái trụ chiến đấu cũng không nghĩ lại cùng lâm cựu đánh một lần thân thể thương tổn không đã chịu nhiều ít nhưng mỗi một chút đều trong lòng run sợ tuy rằng biết có thể khôi phục nhưng là một cái giống được sinh vật bản năng cảm thấy trái tim băng giá ta không nhìn lầm đi đó là đ u mạ như thế nào bị vị này đại lao đầu tiên là đánh ra phẫn nộ cảm xúc hiện tại liền sợ hai cảm xúc đều đánh ra tới một cái đu mạ tương đối hiểu biết khế ước giả vô cùng kinh ngạc nói ở hắn xem ra đụ mạ như vậy g i hỏa Từ thời vòng đ lâm cựu n g chưa lộ ra quá cảm xúc. m giáo giáo cao cao khiến cho hắn cảm thụ một chút khi còn nhỏ không có thể nghiệm quá miệng dập tử một trường càng so sáo、so、quyền cường đến nỗi lâm cựu âm độc chiêu số đó là tùy người mà khác nhau nếu là trong thân thể hắn có thanh c ư ơ n g ảnh linh tinh năng lượng có thể đối đủ mạ tạo thành hữu hiệu thương tổn khẳng định đao đao thẳng chỉ hết hầu trái tim lâm cựu thuận tay xem xét một chút cổ sashi n o b ù này đem nhỉ chỉ dìn đao tin tức trùng c h i vũ tinh phẩm nơi sản sinh trụ diệt chi nhận r è n đao người c h i thôn phẩm chất màu xanh lục b ề độ ba mươi lăm năm mươi lực công kích sáu mươi căn cứ chạm đánh lực cường độ tính toán trang bị nhu cầu lực lượng sáu điểm cho điểm ba mươi màu xanh lục vũ khí cực hạn cho điểm tiêu chí vì hy hi hữu phụ gia đặc thủ thuộc tính trang bị hiệu quả tôi độc tây đao này thượng vô luận là lưỡi dao vẫn là bên trong đều tràn ngập từ đằng hoa chi độc đ ố i quỷ thương tổn hiệu quả nổi bật mang thêm thuộc tính một trùng ngũ đ ố i trùng chi hô hấp pháp sinh ra một mươi thêm thành mang thêm thuộc tính hai ánh mặt trời có thể đối sợ hai thái dương sinh vật tạo thành thương tổn t n g tắt hoa đ i ê u tàn sẽ làm vì này bay múa cổ sập tràn ngập kịch độc tỷ tỷ a ngươi nhìn đến cái kia địch nhân sao Chú, phi quy tắc phi phẩm, không thể mang ra thế giới, quy buồn vật vô mang chủ ra hoàn toàn là bởi vì trang bị hiệu quả cùng phụ i a thuộc tính chồng lên đi lên lâm cựu đem nỉ c h ỉ dìn đao còn cấp cổ sassi n o bù cũng ở còn không có hoàn hồn cổ sassi n o bù trước mắt phất phất tay làm nàng hoàn hồn bộ dáng này không biết còn tưởng rằng là hắn thua n g ư ờ i là người nào c ư nhiên có đối phó thượng huyền quỷ thực lực cổ sassi n o bù tức khắc hỏi đối phương khẳng định không phải quỷ sát đội người vừa không sẽ hô hấp pháp cũng không có nỉ c h ỉ dìn đao xích là một người lãng người lữ hành lâm c ự vốn dĩ tưởng theo thời đại này bối cảnh nói chính mình là l ã n nhân nhưng cái này xưng hô tựa hồ không quá cất lợi vạn nhất đem chính mình lãng đã chết vậy xong rồi xin hỏi ngươi trước kia cùng này đó quỷ chiến đấu quá sao cô sassi nổ bù hỏi không có đây là ta lần đầu tiên gặp được loại này sinh vật ta kiếm thương hại không được hắn nhưng ta phát hiện ngươi đao tựa hồ có điều bất đồng lâm cựu lắc đầu hắn nói chính là lời nói thật lần đầu tiên cùng quỷ giao chiến xin hỏi ngài nguyện ý gia nhập quỷ sát đội sao cô sassi nổ bù kỳ cánh nhìn lâm cựu hỏi nay con muốn cảm tạ vị kia thông minh quỷ vương đại nhân làm quỷ sát đội thành viên chưa từng có đoàn kết chỉ cần ngươi có năng lực có thể hỗ trợ sát quỷ đó chính là hào huynh đệ không hỏi xuất thân không hỏi lai lịch bên trong tranh đấu vì vô nhìn như có cấp bậc phân chia trên thực tế chia làm bình thường thành viên cùng trụ liền có thể ta có thể cùng ngươi đi q u ỷ sát đội nhìn xem lâm c ử u nói liền tính hiện tại đáp ứng cũng muốn q u ỷ sát đội bên kia thông qua mới tính hoàn thành nhiệm vụ cho nên không cần thiết hiện tại liền đồng ý vị đại nhân này chúng ta cũng muốn vì nhân loại ra một phân lực nguyện ý gia nhập q u ỷ sát đội nói đến nhiệm vụ chủ tuyến đám k i u k h ế ước giả k i ể m chế không được hướng cổ sassi nổ bù vây quanh lại đây lâm c ử u yên lặng đi đến một bên đem không gian để lại cho bọn họ nay đó khê ước giả chính là xem chuẩn bình thường dưới tình huống nay đó trụ không có khả năng đối người thường ra tay mới dám vây đi lên đại lão ta kêu mưa to là lòng ca mạo hiểm đoàn cái k i a thành viên mới a đông đảo khế ước giả nhìn đến lâm cựu cái này đại lao không nói một lời đi đến một bên biết không phải cái loại này đ ã t h ấ y mặt khác khế ước giả người không có người lại đây thử là một người tuổi trẻ người thấu đi lên mưa to vẫn là bà ngư cái gì kỳ quái tên lâm cựu nhữ mày đang định đổi đi người này mưa to nhìn đến lâm cựu thần sắc liền biết nhà mình đoàn trưởng lại ở khoác l á c nói kết giao cái gì rất có thiên phú khế ước giả thiếu chút nữa kéo đến bọn họ mạo hiểm đoàn cuối cùng tuy rằng không có đáp ứng nhưng vẫn là thực hữ hào giao dịch vũ khí l i ệ u ảnh này đem độc đáo kiếm mưa to không thiếu từ đoàn trưởng nơi đó nhìn đến cũng liền ý nghĩa trước mặt cái này đại lao chính là cùng đoàn trưởng giao dịch tên kia khế tớ giả tình huống hiện tại tới xem đối phương liền bọn họ mạo hiểm đoàn đều không nhớ rõ mưa to đại lao cầu mang kế hoạch thai chết trong bụng nhưng hắn không có từ bỏ mà là đem vũ khí rút đao ra khỏi vỏ nói đại l a o chúng ta đoàn trưởng long ca chính là cùng ngươi giao dịch cái kia khờ khạo nói như vậy các ngươi đoàn trưởng hào sao được không, không liên quan lâm cự sự nhưng hắn nhận ra tới cây đao này còn không phải là hắn phía trước kia đem săn thú sao g i ân lâm cựu gật gật đầu không hề để ý tới đều đã giao dịch đi còn tưởng lui hàng không thành cô sasino bú bên kia xử lý xong tỏ vẻ khế ước giả nhóm có thể cùng nàng trở về tham gia quỷ sát đội nhập đội tuyển chọn nàng có thể nhìn ra được tới những người này đều là không có đã chịu quá đào tạo sư dạy dỗ quá hô hấp pháp nhân loại nàng cũng là khuyên bảo bọn họ t r ư ớ học hô hấp pháp nàng có thể vì bọn họ viết thư giới thiệu đến đào tạo sư bên kia nhưng nghề hà này nhóm người gia nhập q u ỷ sát đội n h i ệ tình t quá mức m á n h liệt nói cái gì đều không đáp ứng cũng không phải là sao nếu là ở thời hạn phía trước không thể gia nhập q u ỷ sát đội vậy xong đời bọn họ cũng tưởng miễn phí nhiều học một cái năng lực nhưng làm sao có thời giờ mặc kệ thế nào trước gia nhập q u ỷ sát đội lại nói hơn nữa cũng không nhất định là muốn gia nhập chiến đấu bộ gia nhập hậu cần bộ môn cũng coi như là lựa chọn trận doanh thành công Tấu sát quỷ chương chương xong, chương 29 quỷ sát đội. Trước hơn ư gia tham nữa chúng ta cũng không có loại này tiền lệ nga cổ xạ xí nỗ bù ở trở về trên đường bình phục cảm xúc khôi phục ngày thường cái loại này thân thiết đại tỷ tỷ bộ dáng đối mọi người mỉm cười nói khế đ ư ớ c giả nhóm vừa thấy đây là cự tuyệt bọn họ đ i ể m báo à lập tức hô to chính mình không sợ chết ta cùng ác quỷ không đội trời chung phản phất mỗi người đều cùng ác quỷ có huyết hại thâm thù giống nhau cô sasino h bụ nhẹ nhàng cười trên đường các ngươi cũng hiện ra một ít đặc thù năng lực ta sẽ hướng chủ công hội báo tình huống thỉnh cầu cho các ngươi tham gia nhập đội thí nghiệm cảm ơn cô sasino h bụ tỉ tỉ xú không biết xấu hổ ba mươi tuổi hán tử cao giọng hô cô sasino h bụ che miệng cười khẽ nói liền làm ơn các ngươi ở chỗ này chờ một phen lâm cựu cùng đủ mạ ở sáng sớm đêm trước đại chiến đến bọn họ lên đường đến nơi đây hoa bốn năm cái giờ đã tiếp cận hướng họ không cần lo lắng sẽ gặp được các quỷ tập kích mọi người nhìn chạy dài không dứt dây núi biết quỷ sát đội tổng bộ liền giấu ở trong đó tìm kiếm khó khăn tuyệt đối không thể soi bọn họ hoàn thành luân hồi nhạc viên nhiệm vụ muốn đơn giản ký bùn sủ dị mụ dạn tìm kiếm ngàn năm cũng chưa có thể tìm được đương nhiên cũng có ký bùn sủ dị mụ dạn trung tâm đặt ở tìm kiếm màu xanh lơ bị ngạn hoa thượng nguyên nhân cổ s ạ c s í nỗ b ù mang theo lâm cựu đi vào d ã y núi bên trong lâm cựu hơi meo lại đôi mắt trong núi sương mù m ô n g lung nay thập phần không bình thường tiếp cận hướng ngọ thời tiết tình huống cũng không tồi trong núi nhiều lắm có điểm hơi nước nay nồng đậm sương mù phá lệ kỳ lạ hơn nữa lâm cựu nhạy bén nhận thấy được này đó sương mù ở ảnh hưởng hàn bên người cổ s a s h i n o bụ tựa hồ là ở đi theo thứ gì chỉ dẫn mang theo hắn đi tới cổ s a s h i n o bụ có thể nhận thấy được lâm cựu hô hấp phương thức tựa hồ thực độc đáo không phải bọn họ sử dụng với chiến đấu hô hấp pháp giống như người thường hô hấp giống nhau chỉ là tiết tấu thập phần đều đ ề u nàng có thể quan sát đến nhiều như vậy hoàn toàn là bởi vì núi rừng lâm cựu miệng mũi trước xương trắng biến hóa rõ ràng lâm cựu thể lực đạt tới mười điểm cùng phía trước so sánh với thể chất cũng không phải là cường mấy thành mà là trực tiếp phiên gần như gấp ba lờ vờ một thái độ bình thường phỏ cờ xê nờ g h đã bị hắn coi như không có lúc nào là điều tức phương thức không có chiến đấu tiêu hao lời nói. trừ bỏ ngủ thời gian lâm c ử u miễn cưỡng có thể vẫn luôn duy trì nhưng toàn lực mở ra phỏ cờ e n e r g y liền cùng thực chiến hình thức chung giống nhau chỉ có mười phút chính như cái này kỹ năng tóm tắt chung miêu tả giống nhau cái này năng lực tiềm lực xa không chỉ như vậy tựa hồ có thể hướng tới rèn thể tâm nhãn năng lượng liên kết lực phát triển rốt cuộc đã trở lại nha chủ công đại nhân còn có mặt khác trụ đã đang đợi các ngươi một con chim loại xuyên qua xương mù bay đến cổ sassino bù trước mặt miệng phu nhân ôn lâm cựu đánh giá này chỉ biết nói tiếng người điều chính là kịch chúng sẽ cho mỗi một cái thành viên phân phối dùng cho cùng tổng bộ liên hệ cả xù gài quạ xem ra cổ xa xỉ nỗ bụ là đã đem chính mình tin tức thông qua cạ s ủ g á c quả trước tiên đưa đến quỷ sát đội tổng bộ tới nếu không những cái đó trụ hẳn là bên ngoài chấp hành săn quỷ nhiệm vụ mà không phải tụ tập đến tổng bộ đột nhiên trước mắt rộng mở thông suốt xương trắng biến mất không thấy không biết là thân ở nào tòa sơn giữa sườn núi bên ngoài r i e o trồng đại lượng từ gắn g hoa hướng lên trên đi là một tòa to như vậy định viện ở trong sân vài đạo thân ảnh đã ở kia chờ còn có một cái hai mắt mù thủy dung một nửa trên người lại là vô cùng ôn hòa khí chất nam nhân ngươi chính là chủng trụ truyền đến tin tức theo như lời cái kia có thể đối kháng thượng h u ề n quỷ nguyệt người đi tuy rằng không biết thật ra, nhưng người này hoa lệ phục sức đã được đến ta tán thành ngồi xếp bằng trên mặt đất cái thứ nhất đối lâm c ử u mở miệng chính là một cái lưng đeo s o n g đao màu trắng đơn đ u ô i ngựa có mang đồ trang sức đồ trang sức thượng nặng có mấy viên kim cương đồ trang sức hai s ừ n tắc treo màu xanh n h ạ t xuyến liên đôi mắt bên cạnh có màu đỏ hoa văn nam nhân lâm c ử u căn cứ những đặc trưng này cũng nhận ra tới người này là âm trụ hữu du hải tèn trẻn lâm c ử u ăn mặc hận t ở sở hận t ợ áo giáp ra là kính trang bộ dáng cũng không biết cái này láo hận t ợ sở hận t ợ là nghĩ như thế nào lực phòng ngự không thêm toàn điểm nhan giá trị thượng biết đối thân là một người trụ không có khả năng dùng phương thức này xác minh một cái gia nhập quỷ sát đội người cảm tạ xích tiên sinh nguyện ý trợ chúng ta rút một tay ubuzi -si、k c a gã hướng tới lâm cựu hơi hơi không lưng ôn hòa nói lâm cựu cảm giác được một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác có thể lường chức vị này quỷ sát đội chủ công mị lực ít nhất là mười điểm trở lên hơn nữa đối phương hủy dung hoàn toàn chính là cá nhân mị lực sở mang đến hiệu quả hoàn chỉnh bản mị lực hẳn là tiếp cận hai mươi k h á c h khí lâm cựu tự nhiên sẽ không cùng n à y đó trụ giống nhau đối đại ubuzi -si、kìa gã hắn chỉ là thế giới này khách qua đường hai bên là bình đẳng giao lưu băng vào một mặt tri nguyên nguyện ý tin tưởng cái này n ữ hải tin tưởng ta nhưng chư vị nói vậy sẽ có ý tưởng có người nguyện ý cùng ta tỉ thí một phen sao lâm cựu chứng minh chính mình là một phương diện đánh bại này đó trụ hấp thu tán giật linh hồn chi lực càng là một chút lâm cựu nói làm ở đây trụ có điều đổi mới ít nhất không phải chỉ là sẽ nói lời nói xung ô ra hỏa ở đây trụ không bao gồm cổ sassino bù có bốn vị dư lại bốn vị bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trong sân ngồi phân biệt là ngao nghe r ụ c dịch âm trụ hải tèn trèn mắt mang nước mắt nham trụ hải mờ di mạ giỡng ome ây mặt vô biểu tình thủy trụ tomi ô ka cùng với mang theo ý cười viêm trụ rèn gỗ cù kỳ ô d quả nhiên cái thứ nhất đáp ứng xuống dưới chính là âm trụ u du ai tèn chèn hứng thú bừng bừng đứng lên tỏ vẻ ứng chiến một khi đã như vậy vậy đi sân huấn luyện đi tôi v ừ kì ca gà cởi k h a nói u du tèn chèn đứng ở lâm cựu đối diện nếu là cổ s a s x i n o b u nói chính là nói thật thì hắn càng phải hào hào thể nghiệm một chút địch n ổ i quỷ nguyện thượng huyền nhị thực lực là thế nào theo u xì kì ca gà tỏ vẻ bắt đầu u u tèn chèn nháy mắt cảm giác được chính mình nhất hầu đã bị nhìn thẳng đối phương thân hình cực nhanh tới gần hắn vui đùa cái gì vậy cái này tốc độ đã so với hắn âm chi hô hấp toàn tập trung lâm c ử u có thể không có khiêm nhượng đối phương ra tay trước ý tứ vạn nhất nắm chắc không được nhiều nguy hiểm à. trước mặt hắn chính là quỷ sát đội mạnh nhất chín người chi nhất dành trước tập kích không dùng mình so với những cái đó hiện giờ chỉ có thể dựa chém cổ r ế t chết quỷ lâm c ử u càng nguyện ý cùng bình thường sinh vật giao chiến căn bản không có thời gian phổ mặt chỉ có thể ngạnh thượng sao âm chi hô hấp nhất chi hình tổ đ ỏ dầu kỳ u dù tẻn chèn liền hoa lệ thiền ngoài miệng cũng chưa có thể nói ra tới trực tiếp sử dụng âm chi hô hấp kiếm kỹ dự phán lâm cựu vọt tới phương hướng rút ra sông đao nện xuống t ự c hạn phỏ cờ xê nờ g h lâm cựu phúc thân phản phất chủ động hướng tới ủ r u dù tẹn trẹn đao hạ toàn đi giống nhau trên thực tế ủ r u dù tẹn trẹn huy đao tốc độ chậm lâm cựu một bước hai người giống như hảo hình đệ giống nhau k ề sát ở bên nhau chẳng qua lâm cựu một tay cầm liễu ảnh giá trụ ủ r u dù tẹn trẹn xong đ a o trôi đ a o chỗ liên tiếp xích s á t lệ n đ a o khó có thể phát lực rơi xuống một cái tay khác thủ sắn đối phương như hầu hơi một phát lực liền có thể trực tiếp bóc nát vì nhanh như vậy chế phục hữu hải tẹn trẹn lâm cựu ở thể chất thuộc tính vượt qua đối phương không ít dưới tình huống vẫn là vừa lên tới liền mở ra toàn cực hạn hình thức phỏ cờ nay cũng cùng quỷ giao chiến bất đồng đại bộ phận quỷ ỷ vào chính mình khó có thể bị thương tổn chiến đấu toàn dựa mãng cường chút quỷ tắc dựa hết quỷ thuật mà lâm c ử u trước mặt này đó chủ không có chỗ nào mà không phải là thân kinh bắt chiến không đồng nhất đi lên liền d ự a đối phương đối chính mình tốc độ lực lượng chờ phương diện không hiểu biết một kích chế địch chờ đến quen thuộc lúc sau p h ỏ n g chừng muốn rằng c ò một đoạn thời gian lâm c ử u bung ra khấu ở ủ r dù t ẹ n chẻn nhất hầu tay thu kiếm cùng với kéo ra khoảng cách thật là nhạy bén thấy rõ lơ ca viêm trụ rẹn gỗ cụ kỳ ô rủ rộ hào không keo kiệt mà nói xứng với tốc độ này quả thực ô ô nếu là tiểu tăng cũng có thể như vậy cường Ô ô u hải mở gì mạ dầu ô mê ấy nói không tấm trong mắt liền có nước mắt chạy xuống dưới u du thèn c h è n hoàn hồn vung song đao cảm thán nói thật là hoa lệ một lần tiến công a đáng tiếc n g ư ờ i này hoa lệ phục sức thượng này p h i ế n vết máu giảm phân cũng liền coi trọng hoa lệ ngoại hình u du thèn c h è n chú ý tới lâm c ử u của n áo bên cạnh thượng có một mảnh nhỏ vết máu lâm c ử u cười cười không có giải thích đây là đối đủ mạ ký lục hắn sử dụng truy săn năng lực nói đem thông qua vết máu chung hơi thở dễ dàng tìm được đủ mạ ở lâm cựu chế phục u du thèn trèn n h y mắt một tía mắt lạnh cả nay quả thực chính là ở dụ hoặc hắn hạ sát thủ hừ lâm mẫu người sao có thể sẽ đã chịu ảnh hưởng ít hôm nữa luân đao tới tay hắn liền sát quỷ đi thế giới này quỷ có máu có thịt có ý thức cao cấp điểm còn có thể giao lưu ý nghĩa giết chết chúng nó khẳng định cũng có thể tụ tập đến linh hồn chi lực mà quỷ sát đội này đó trụ coi như làm hàng ngày nhiệm vụ mỗi ngày soát một soát đi trước thế giới nguy hiểm đồng thời lại thập phần gấp áp hắn căn bản không có hấp thu đến nhiều ít linh hồn chi lực tuy rằng cụ thể trị số không rõ ràng lắm nhưng xa không có đạt tới cực hạ tấu trương song chương ba mươi kiếm t r ư ơ n g ba mươi đúc kiếm xem ra chúng ta quỷ sát đội là muốn có được đệ thập danh chủ sao tụ tù s ì kỳ cạ gà chậm rãi nói nếu là chủ công mở miệng nói mười tên chủ chúng ta không có ý kiến nhưng còn thỉnh dựa theo quy định đánh chết thập nhị quỷ n g u y ệ t trung quỷ đi rèn gỗ cù kỳ ô rủ rộ mở miệng nói xích đi hoa lệ đánh chết một con thập nhị quỷ n g u y ệ t đi tu dù tẻn c h è n liêu một chút bên thai kim cương khuyên t hai đối lâm cựu nói ngươi là muốn đi giết cái kia ra hòa sao làm ơn tất làm ta cùng đi nghĩ đến bù mạ cô xa xì nô bụ trên mặt kia ôn hòa tươi cười nháy mắt biến mất tràn ngập nội tâm chính là phẫn nộ lâm cửu nói không có n h ỉ t r í gì nào bình thường quỷ còn có thể sát nhưng thập nhị quỷ nguyệt liền không tốt lắm giải quyết ở xích c h ọ n rèn đao khoáng thạch phía trước chúng ta hẳn là quyết định một chút trùng trụ chủ nói đám kia người đi khoảng cách thượng một lần khảo hạch tự a hồ mới kết thúc không lâu ô n sỉ k ỳ cạ gạ nói than nhẹ một hơi nếu là có thể lựa chọn hắn như thế nào sẽ nhìn những cái đó hải tử tiến vào trong núi nhận lấy cái chết đâu ấn cổ sao theo như lời đám kia ra hỏa tự a hồ đều có không tồi thực lực phía trước kia một lần nụ rủa ẹ n chẹn lời nói có ẩn ý hắn chỉ chính là xạ bị tổ kia một lần khảo hạch mà ra thành viên kia một lần nhất có tiềm lực chính là nhưng lại vì cứu t r ợ mặt khác bị quỷ đà thương kiếm sĩ mà không ngừng ở trong núi b ú n ba cơ hồ chỉ dựa vào bản thân chi lực liền đem toàn bộ phụ dị cả sản sơn quỷ toàn bộ tiêu diệt hiện giờ thủy trụ t ổ mì ổ ca dịch và chính là x ạ bi tổ bản thân cũng là bị hắn cứu tinh bị lực tẫn x ạ bi tổ lại gặp được bị hắn sư phó trộm tới tay quỷ bởi vậy hy sinh mà bởi vì x ạ bi tổ xuất hiện tiếp một lần trừ bỏ x ạ bi tổ ở ngoài không một người hy sinh cũng bởi vậy nhất tốt xấu lẫn lộn một lần quỷ sát đội thành viên xuất hiện lâm c ự cũng biết việc này đối này không làm đánh giá bởi vì liền tính từ hắn người bình thường tư duy tới xem s ạ b ì tổ hy sinh không hề ý nghĩa gia nhập quỷ sát đội sau vẫn là muốn đối mặt quỷ liền cuối cùng khảo hạch chung này đó nhược quỷ đều không thể giải quyết gia nhập quỷ sát đội mặt sau đối bên ngoài những cái đó hình thái khác nhau quỷ chỉ là vãn đã chết một ít rồi sau đó quỷ sát đội bình thường thành viên thảm trọng thương vong cũng chứng minh rồi điểm này nếu là thiên phú không thua kém với thủy trụ tổ m ì ổ c ạ g dựng vợ ạ b ì tổ chưa chết có thể nhiều sát nhiều ít quỷ thiếu chết bao nhiêu người tính cách là hào tính cách chính là sinh sai thời đại lâm cựu lấy làm cảnh giới nhất định phải giữ lại hữu dụng tri thân làm vui viên sáng tạo càng nhiều giá trị luân hồi nhạc viên xích ngươi thấy thế nào ta đứng xem lâm cựu giản n ô n trả lời nói hắn đứng xem chính là trước mắt màu lam n h ạ t văn tự liệp sát giả hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến một trận doanh lựa chọn này nhiệm vụ vô khen thưởng kế tiếp nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ chủ tuyến hai săn quỷ người khó khăn cấp bậc l và ba nhiệm vụ tóm tắt trở thành q u ỷ sát đội thành viên ngươi hẳn là chỉ mình chức trách săn g i ế t tác quỷ nhiệm vụ tin tức dùng tùy phương pháp săn rết nhất định số lượng quỷ một mươi nhiệm vụ kỳ h ạ ba mươi ngày nhiệm vụ khen thưởng một điểm thuộc tính điểm 2 a i nghìn nhạc viên tệ liệp sát giả thành công gia nhập quỷ sát đội trận doanh cống hiến giá trị độ mở ra quỷ sát đội cống hiến giá trị không san giết gác quỷ nhưng đạt được cống hiến giá trị cống hiến giá trị cũng có thể dùng cho quỷ sát đội bên trong mua sắm vật phẩm hoặc chế tác vũ khí trở truyền t h ừ a hơn 1 ộ 0 0 g h ì n năm vua nhất tộc sở có được tài phú vô pháp tưởng tượng hơn nữa bọn họ còn cùng thần quan nhất tộc nữ t ử liên hôn quỷ sát đội bên trong bảo bối tất nhiên không ít mà vì sát quỷ lâm cựu trực tiếp đòi lấy mô kiện vật phẩm ước vô xị kỳ cạ gạ nhưng thật ra nguyện ý giao cho lâm cựu nhưng không phải thông qua luân hồi nhạc viên chứng thực cống hiến giá trị mua sắm là vô pháp mang về luân hồi nhạc viên ta đi chủ trì bọn họ quyết định mở ra khảo hạch tomi ok dữ hơi lạnh lùng nói rốt cuộc đây là lấy xã b ì tổ kia một lần thành viên sự vì cớ hắn chính là trong đó một người nhưng hắn nhận đồng ngũ rủ tẹn t r n ý tứ kia giới thành viên không xứng xạ b ì tổ l i ề u mình cứu rút đặc biệt là chính hắn thông cáo đã có khế ước giả b i ệ n h cứu rút đặc biệt là chính hắn thông cáo đã có khế ước giả gia nhập trận doanh cân bằng cơ chế mở ra quỷ sát đội hiện nhưng cung gia nhập danh lạch vì năm danh này thông cáo là mặt hướng sở hữu bùn thế giới khế đức giả. đây là luân hồi nhạc viên một loại cân bằng cơ chế để tránh một phương trận doanh quá mức được thế lâm cựu nhìn đến không cấm sờ soạn một chút cái mũi quả nhiên chính mình vẫn là không đủ cường a c ư n h i ê n vô pháp lấy bản thân chi lực đem mặt khác sở hữu khế ước giả bước đến quỷ trận doanh đi dựa tình huống như thế nào nếu là như thế này chúng ta phế lớn như vậy tính n gây ngốc cùng lại đây làm gì nói chuyện khế ước giả là năm người mạo hiểm đoàn một viên hãng âm lành anh bắt đầu hướng hai tên độc hành khế ước giả lời vừa nói ra trong sân không khí tức khắc khẩn trương lên ba cái lâm thời mạo hiểm đoàn từng người vì danh o hai cái độc hành khế ước giả cùng bọn họ kéo cự ly xa trừ bỏ long ca mạo hiểm đoàn mưa to một cái khác độc hành khế ước giả một tay cầm vẫn một tay cầm dịu hẳn là cái hàng phía trước mưa to suy đoán p h ỏ n g c h ừ n g là cùng hắn giống nhau thuộc về nào đó mạo hiểm đoàn thành viên nhưng bởi vì cấp bậc quan hệ vô pháp tiến vào cùng cái thế giới trường hợp còn không chỉ như vậy năm người lâm thời mạo hiểm đoàn nhân số nhưng thật ra vừa và tốt cho nên trong đó liền có người đối kia bảy người lâm thời mạo hiểm đoàn châm ngòi ly g á n hiệu quả xác thật thực hảo vốn di chính là lâm thời tổ đội hiện tại càng là tràn ngập không tín nhiệm khi bảy người lâm thời mạo hiểm đoàn trung liền có một cái cầm đại kiếm nam khế ước giả chịu không nổi này không khí bất mãn nói vẫn luôn tại đây háo còn không bằng da nhập quỷ liền tính trở thành quỷ ít nhất có thể hắn tưởng nói ít nhất còn có thể sống sót nhưng lời còn chưa dứt lan quang hiện lên dòng nước thanh ở mọi người bên thai vang lên đại kiếm khế ước giả trường lớn mắt khó có thể tiếp thu chính mình liền như vậy chết đi cổ xuất hiện vết máu sau đó đầu rơi xuống số dưới ra tay người lạnh nhạt tu đao lạng lặng mà nhìn ở đây sở hữu khế ước giả xem ra các ngươi theo như lời huyết hải thăm thủ không đội trời trung không phải nói thật hy vọng hắn vừa rồi ngôn luận không phải các ngươi những người này ý tưởng tô b ì ổ ca dự huế lạnh lùng lời nói cấp mọi người mang đến thật lớn áp lực tham gia khảo hạch lưu lại những người k h á c lăn tô b ì ổ ca dự huệ chỉ là không tốt lời nói mà không phải thật sự lạnh nhạt có thể sử dụng loại này ngữ khí biểu đ ạ t thuyết minh vừa rồi tên k i a đại kiếm khế ước giả nói thật sự chọc giận hắn khế ước giả trong mắt chỉ có lựa chọn trận danh hoàn thành nhiệm vụ điểm này đệ nhất lựa chọn là quỷ sát đội hoàn toàn chỉ là bởi vì không nghĩ biến thành vô pháp thấy ánh mặt trời quỷ nhưng hiện giờ gia nhập quỷ sát đội khó khăn đại biên độ đề cao vì sống sót biến thành qu nhạc viên khẳng định có có thể khôi phục nguyên trạng phương pháp chỉ cần có thể sống đến cuối cùng trở về nhạc viên mà thế giới này người đặc biệt là quỷ sát đội trụ không có chỗ nào mà không phải là cùng quỷ có huyết h ả i thâm thủ hơn nữa hắn vẫn là bởi vì bạn thân xạ bị tổ lựa chọn lại đây liền càng thêm phẫn nộ như thế ngôn luận s o một con bị bắt biến thành ác quỷ thực người ra hỏa càng thêm đáng giận cho nên vô luận khi nào phản đồ đều là nhất đáng giận t ô bị ồ ca dạy hơi lời nói rơi xuống sau một cái năm người mạo hiểm đoàn trực tiếp rời đi bảy người hiện tại là sáu người mạo hiểm đoàn t ự hồ nổi lên khác nhau đi rồi năm cái lưu lại một mà mưa to cùng một cái khác độc hành khế ước giả đều lựa chọn lưu lại cho nên hiện tại là tám khế ước giả tranh đoạt năm cái gia nhập ủy sát đội danh lệch cùng ta tới tổ mì ổ c ạ rời huế cũng không xem những cái đó rời đi người mang theo dư lại tám người hướng tới cùng cổ sassi nô bù mang lầm cựu tiến vào hoàn toàn tương phản phương hướng đi đến đưa tới địa phương sau tổ mì ổ c ạ rời huế liền rời đi có người cho bọn hắn giải thích một chút bọn họ vốn dĩ liền biết đến quy tắc khiến cho bọn họ lên núi nhập đội thí nghiệm khảo hạch làm u ố n ở chỗ này sống quá bảy ngày chúng ta đây nhiệm vụ không phải thất bại sao năm người lâm thời mạo hiền đoàn ba nam hai nữ trong đó một người n lâm thời mạo hiểm đoàn đoàn trưởng võ sĩ trang điểm khế ước giả nghe vậy dừng lại bước chân đối mặt khác bảy người nói nguyên nhân chính là như thế chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ cần thiết đoàn kết lên ở thời hạn trong vòng d i ế t sạch nơi này quỷ mới có thể trước tiên hoàn thành khảo hạch kia danh n mạch như thế nào tính sáu người mạo hiểm đoàn trung lưu lại tên kia khế ước giả cười lạnh hỏi trước rửa sạch sống quỷ đại g i a các bằng bản lĩnh nếu không chỉ sợ không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ trong đó nếu muốn trên đường rời khỏi chuyển hóa trận doanh chúng ta cũng sẽ không ngăn cản võ sĩ khế ước giả nói mọi người gật gật đầu đây là phương pháp tốt nhất lại kéo xuống đi bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến đều phải thất bại từ buông xuống thế giới này đến bây giờ đã qua đi nửa ngày thời gian cũng chính là bọn họ liền thừa ba mươi sáu tiếng đồng hồ cần thiết toàn lực ra tay mới có cơ hội hôm qua hắn chọn hào đúc kiếm khoáng thạch sau lâm c ử u liền ở tổng bộ chờ đợi liền tính tổng bộ bên này thông chi rèn đao chi thôn hắn kiếm kịch liệt chế tạo cũng yêu cầu năm ngày thời gian xích đáng tiếc người khảo hạch kết quả đã ra tới không nghĩ tới nhanh như vậy đi đáng tiếc chỉ có năm người u sĩ kỳ cạ chậm rãi bước đi tới nối đang ở sân huấn luyện luyện tập cơ sở kiếm thuật lâm cựu nói ta đi xem lâm c ử u biết bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách hôm nay trong vòng thông qua thí nghiệm nếu không nhiệm vụ liền sẽ thất bại cho nên bọn họ thông qua thí nghiệm cũng không kỳ quái mà duy nhất phương pháp chính là đem sở hữu quỷ rửa sạch trong đó đối này đó khế ước giả nhất cụ uy hiếp ăn qua năm mươi cá nhân tay quỷ đã ở phía trước không lâu tản gì gì tham gia khảo hạch khi tiêu d i ệ t nay đang khế ước giả hợp lực trong thời gian ngắn diệt trừ này đó quỷ vẫn là không có vấn đề tấu chương xong chương ba mươi mốt thần hy chư vị thật cao hơn các ngươi có thể thông qua khảo hạch các ngươi có thể tới chọn lựa thuộc về chính mình khoáng thạch bức cao biết c ổ sasinobu gặp được lâm cựu đối chiến kia chỉ thượng huyền quỷ chính là giết hại cả nạ ẹ、e、kẻ thù ưu b u sĩ -si、k ỳ cả gạ làm c ổ sasinobu điều tiết một chút tâm tình làm nàng tạm thời chầm rãi hai ngày này trước không cần đi ra nhiệm vụ c ổ sasinobu biết được cùng lại đây này nhóm người tham gia nhập đội khảo hạch tám người cư nhiên dùng hơn hai mươi tiếng đồng hồ đem bắt giữ đến phủ dì cả sản sơn đám kia tiểu quỷ rửa sạch lấy này hoàn thành khảo hạch rảnh rỗi không có việc gì nàng liền tới đây nhìn xem đại lão như thế nào sẽ đến này nam tên thông qua khảo hạch khế ước giả phát hiện trình diện lâm cựu kinh ngạc xích ngươi cũng tới cô sasinobu hiế ánh mắt vẫn là đặt ở thông qua khảo hạch khế ước giả trên người này năm cái khế ước giả phân biệt là bắt được hắn săn thú mưa to tay cầm dịu thuẫn độc hành khế ước giả một người ăn mặc một mạc nữ tính khế ước giả bên hông mang thương khế ước giả nhớ không lầm nói này phê khế ước giả không ít dùng s u n g ống cuối cùng còn có một người cao gầy khế ước giả cái tia dịu thuẫn khế ước giả nhìn ra được tới cùng mưa to giống nhau đều là nào đó mạo hiểm đoàn bồi dưỡng tân nhân trên người đã chịu đầu tư không ít thông qua khảo hạch cũng bình thường tên tia nữ tính khế ước giả cùng dùng thương khế ước giả lâm cựu không có nhớ lầm nói là năm lâm thời đoàn trưởng là võ sĩ trang điểm tên kia cuối cùng một cái cao gậy khế ước giả hình như là kia bảy người mạo hiểm đoán khác nhau ra tới tô bị ồ ca rửa h ệ sau khi trở về cũng đơn giản nói một chút phát sinh tình huống vô pháp gia nhập quỷ sát đội vì hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến vậy chỉ có thể trở thành quỷ đứng ở bọn họ mặt đối lập lâm cựu lúc ấy liền hối hận hẳn là kêu lên hai cái trụ đem quyết định rời đi trực tiếp xử lý rớt miễn cho vững b ậ n phía trước đều là lý luận x u n g rốt cuộc vẫn là trải qua cái thứ hai thế giới dễ dàng bỏ qua hiện tại này kinh nghiệm hắn nhớ kỹ ngươi kêu gì lâm cựu đi đến tên kia cao gậy khế ước giả trước mặt do hỏi đại l kêu ta con khỉ là được ta ách cao g ầ y khế ước giả kinh ngạc mà nhìn lâm k i ử u tay ý đổ nâng lên tới tre một chút thiết hầu vết đ a u nhưng bị sắc bén liều ảnh chạm đi vào hai phần ba i a hỏa này lại không phải bá chủ mẫu không cứu giữ lại bốn gã khế ước giả bao gồm mưa to ở bên trong đều hoảng sợ mà nhìn về phía lâm k i ử u sẽ không chính mình gặp gỡ kẻ điên đi một lời không hợp sát đồng đội vội v a n g rời xa trốn đến cổ sassino bù phía sau cổ sassino bù cũng thật phần khó hiểu vì cái gì muốn giết hắn đâu nội gian lâm cửu nói thu hồi chính mình kiếm tỏ vẻ chỉ có cái này kêu con khỉ khế ước giả là nội gian những người khác không thành vấn đề chính mình sẽ không lung tung giết người lâm thời mạo hiểm đoàn muốn rời khỏi yêu cầu mười nghìn nhạc viên tệ làm vi ước trừng phạt mà lâm cựu như vậy trong tay mới miễn cưỡng thừa mười nghìn nhạc viên tệ tả h ư u cũng không biết tiếp theo cái thế giới có thể hay không sống sót khế ước giả sao có thể có này mười nghìn nhạc viên tệ dùng cho lui đoàn vi ước cho nên tên này khế ước giả hiện giờ vẫn là cái k ê n lâm thời mạo hiểm đoàn thành viên mặt khác thành viên đều lựa chọn gia nhập quỷ trận doanh như vậy gia hỏa này thành phần liền rất đáng giá hoài nghi nói không chừng bọn họ lâm thời mạo hiểm đoàn trung có người có cái gì kỳ kỳ quái quái đạo cụ có thể đạt tới được miễn nhiệm vụ thất bại trừng phạt lại ra một ít t í c h lợi liền có thể bảo đảm chính mình ở đối lập trận doanh xếp vào một cái nội ứng đương nhiên tuy rằng lâm thời mạo hiểm đoàn trung thành viên đơn thuần phân biệt gia nhập bất đồng trận doanh bởi vậy đối lập tình huống cũng tồn tại lui một bước tới nói tên này k h ế ước giả chính là không nghĩ đơn ư quỷ cùng thành viên sinh ra khác nhau đường ai nấy đi kia cũng là một cái không ổn định nhân tố gia nhập quỷ sát đội kế tiếp nhiệm vụ là sát quỷ kia không khó đoán ra gia nhập quỷ trận doanh khê ước giả kế tiếp nhiệm vụ chủ tuyến là tương đối đánh chết s có lâm thời mạo hiểm đoàn liên hệ ở gia hỏa này thực dễ dàng liền cùng những cái đó đồng đội cộng lại lên hỗ trợ cùng có lợi không cần hoài nghi này đó vì hoàn thành nhiệm vụ khế ước giả điểm mấu chốt vì bảo hộ hắn này tương lai phải vì nhạc viên xuất lực hữu dụng chi khu vẫn là giải quyết cái này tiềm tàng không xác định nhân tố tương đối hảo mặc kệ các ngươi tin hay không dù sao ta là tin cô sasino bụ không biết muốn như thế nào giải thích chỉ có thể đối phía sau mấy người hơi hơi mỉm cười mấy người trong lòng r u lên chúng ta tin rồi sau đó dư lại bốn người chọn xong đúc đao khó o thạch phân phối đến cả sủ các quả sâu đã bị đưa xuống núi làm cho bọn họ lưu cái địa chỉ chờ n h ì chỉ dìn đao cùng nhiệm vụ đưa đến mưa to mấy người lướt nhau bọn họ nào có cái gì địa chỉ chỉ có thể lưu lại bọn họ vừa mới bông xuống lâm cửu cùng đủ mạ chiến đấu cái k i a thôn trấn địa chỉ lâm cửu còn lại là lưu tại quỷ sát đội tổng bộ mọi người đã đem này coi là trụ tự nhiên có đặc thù đánh ngộ vừa vặn hắn lưu tại tổng bộ có cũng đủ rộng mở sân huấn luyện rèn luyện hoa lệ ca ra nhiệm vụ a lâm cửu nhìn đến đụ dù hải tèn t è n giơ tay chào hỏi là đúng vậy. Lập tức liền lên đường. nói ủ rủ t è n chèn liền chạy trốn đi ra ngoài lâm cựu nhìn đến từ điểm phòng trở về cổ sassi n o bù lâm cựu trước mắt sáng ngời cổ s à tân lô phụ cận nghe nói có quỷ lui tới nga xích tiên sinh lại ở luyện kiếm a thật là chăm chỉ cổ sassi n o bù mỉm cười cùng lâm cựu lên tiếng kêu gọi bước nhanh rời đi n ộ t lần này người này bị ta giải quyết có thể thở phào nhẹ nhõm n h ấ t a muốn hay không cùng ta đi xem xét một chút ca vũ rèn gỗ cụ kị ô rủ rộ từ trong sân đi ra đối với n g â diện mà đến cổ sassi nô bù hỏi ta còn có nhiệm vụ đâu rèn gỗ cụ đại ca cổ sassi nô bù cự tuyển đồng tình nhìn rèn gỗ cù kì ô rủ rô liếc mắt một cái vội vàng rời đi viêm trụ ta nghe được n g ư ờ i này trong chốc lát không có nhiệm vụ thanh âm này rèn gỗ cù kì ô rủ rộ như thế nào cũng không muốn nghe đến lại nhìn đến trước mặt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lâm k i ự u trên mặt tươi cởi càng là cứng đờ xích gai chủ công ta không nghỉ ngơi ta muốn đi s á c quỷ rèn gỗ cù kì ô rủ rộ vội vàng tiếp nhiệm vụ không màng mọi mệnh thân thể rời đi tổng bộ lâm cựu đem kiếm đặt ở bên cạnh lao trên mặt hãn cảm giác được linh hồn của chính mình chi lực so với phía trước cường rất nhiều nhưng không biết nếu yêu cầu này linh hồn cường độ là luân hồi nhạc viên biểu hiện số liệu tiêu chuẩn nói k i a kém còn phi thường phi thường xa k i a chính là lấy trăm vị đơn vị linh hồn cường độ mặc dù hắn thiên phú chính là nhằm vào phương diện này ít nhất cũng muốn tứ d a i trở lên nay năm ngày lâm c ử u đang đợi chính mình nghỉ trị dìn đao đưa tới tại đây trong lúc trừ bỏ luyện tập kiếm thuật nghiên cứu hô hấp pháp ở ngoài vậy soát hàng ngày nhiệm vụ tùy cơ khiêu chiến một người trụ đánh bại bọn họ có thể hấp thu tán giật bên ngoài linh hồn chi lực lâm cựu tự nhiên là nhìn đến một cái bắt được một cái chiến đấu chín trụ bên trong cơ hồ một nửa đều bị lâm cựu truy một lần nham trụ h ã i mở d ì mạ d ở ô mệ không thẹn ba trăm năm tới mạnh nhất ủy sát đội kiếm sĩ chi danh lâm c ử u đối phó lên nhất lao lực nếu không phải h ã i mở d ì mạ d ở ô mệ ẩy đối nhân loại vẫn là chính mình đồng bạn sẽ không toàn lực ra tay thật đúng là không hào đánh bại n à y đó trụ vốn dĩ khó được liền nghỉ ngơi như vậy trong chốc lát kết quả còn có một cái ở tổng bộ đổ môn kéo người đánh nhau này ai chịu nổi lâm c ử u lại lấy bảo trì trạng thái chiến đấu lấy c à n g cường chi tư đi sát quỷ vì từ bọn họ thân là trụ cũng không hào cự tuyệt cũng không hào tùy tiện ứng phó hơn nữa cùng xích đánh một trận không biết vì cái gì so sát mười chỉ ủy đ ề u vì thế này đó chủ công việc lưu bù lên tình nguyện nhiều bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng không nghĩ tới gần tổng bộ nga ngài là tệ ỷ chỉ quả hạ dạ tệ ỷ tri rèn gỗ cũ kỳ ô rủ rỗ ra cửa nhìn đến một đạo mang theo hỏa nam mặt nạ thấp b é thân ảnh hướng tổng bộ đi tới viêm trụ đã lâu không thấy rèn đao thôn thôn trưởng tệ ỷ chỉ quả hạ dạ tệ ỷ tri tự nhiên nhận thức rèn gỗ cũ ôn hòa đáp thật tốt quá là cho xích đưa lao đi rốt cuộc tới rèn gỗ cũ kích động mà cầm tệ ỷ chỉ quả hạ dạ tệ ỷ tri làm cho đối phương không hiểu ra sao ta phải đem tin tức tốt này nói cho đại gia rèn gỗ cũ vui sướng mà rời đi tệ Ba. Bởi vì lâm cựu ử u quả kiếm kịch liệt dèn, cho nên chỉ có chỉ chỉ thể từ thôn thôn trưởng thẻ ý chỉ quả hạ từ trưởng rèn, rèn nên đao dạ mình vận ra tay. Vừa đổi kịp, cùng 15 ngày trước thông qua khảo hạch tiếp n d dịu dạ quả huấn luyện Cửu, bọn họ cùng đang sân thượng hắn phê. Thẻ chỉ hạ thẻ chỉ được c tìm Lâm đệ rồi ở tạo trì nào. nỉ gì Lâm Cửu i ế nhận hộp mở ra một phen cùng liệu ảnh hình thức giống nhau dài hơn hoành đao lẳng lặng đặt ở hộp chung dựa theo ngươi yêu cầu sở chế tạo n ỉ chi gì nào cầm lấy nhìn xem đi nhì trị gì nào sẽ ở người sử dụng trong tay biến thành cái gì nhan sắc là mỗi một vị rèn đao người đều sẽ tỏ m ò chờ mong sự lâm cựu cầm lấy hộp chung nhì trị gì nào lại không có chờ tới nhan sắc biến hóa như cũng là màu đen t h â n đ a o màu trắng lơi dao chế tạo ra tới cái gì bộ dáng chính là cái gì bộ dáng sẽ không thay đổi sắc không ảnh hưởng sát quỷ đi lâm cựu g i hỏi sẽ không thay đổi sắc cũng là ở hắn đoán trước bên trong rốt cuộc hắn cũng không có tu luyện cái gì hô hấp pháp không ảnh hưởng chính là kệ ỷ chỉ quả hạ dạ kệ ỷ chỉ nhìn thấy loại tình huống này tuy rằng ngạc nhiên nhưng cũng sẽ không có giống cấp tản dị dịu đưa đao hạ gạn nở dù cả hồ tạt giống nhau kịch liệt phản ứng t r ợ các hạ sát quỷ thuận lợi kệ ỷ chỉ quả hạ dạ kệ ỷ chỉ biết cây đao này từ quỷ sát đội chủ công mở miệng yêu cầu kịch liệt người sử dụng tự nhiên không phải giống nhau thông qua khảo hạch thành viên lâm cử gật gật đầu xem xét trong tay nỉ trị dỉn à o tin tức thần hy t i n h phẩm nơi sản sinh cái m è c nó、no、g i ạ ba rèn đ a thôn phẩm chất màu xanh lục bề độ năm mươi một hai hai một căn cứ chạm đánh lực cường độ tính toán trang bị nhu cầu lực lượng chín điểm nhanh nhẹn tám điểm cho điểm ba mươi màu xanh lục vũ khí cực hạn cho điểm tiêu chí vì hy hi hữu phụ gia đặc thù thuộc tính trang bị hiệu quả t r n g quỷ sắc bén giá trị ba mang thêm thuộc tính thần hy có thể đối sợ hai thái dương sinh vật tạo thành thương tổn t ó g tắt hạnh phúc bị phá hư là lúc luôn là tràn ngập máu tươi hương vị dù cho ta thân đều diệt định đem ác quỷ chém giết ta đem hóa thân thần hy chiếu khắp đại đ i ệ chú tạm thời có được sử dụng quyền chưa công chứng vật phẩm nhưng tiêu phí q u ỷ sát đội năm trăm c ố n g hiến giá trị đem này công chứng trung thu ngày hội thêm càng một chương chư vị trung thu vui sướng tấu chương xong chương ba mươi hai săn g i ế t bắt đầu chương ba mươi hai săn g i ế t bắt đầu chương ba mươi hai săn g i ế t bắt đầu lâm k i ệ u trừ bỏ bên này vũ khí hình thức ở ngoài duy nhất một cái yêu cầu chính là muốn cũng đủ sắc bén sắc bén mới có thể phá vỡ là ứng đôi các loại đối thủ một cái tuyệt hảo lựa chọn nhìn đến này sắc bén giá trị ba liền biết q u ỷ sát đội móc ra không ít chân quý khoáng thạch chế tạo t h ấ trường nếu đem thanh kiếm này cùng ta nỉ chỉ dìn đao luyện đến cùng nhau sẽ như thế nào lâm c ử u đem l i ế u ảnh đưa cho thầy ý chi quá hạ dạ thầy ý chi hỏi thầy ý chi quá hạ dạ thầy ý chi tiếp nhận l i ế u ảnh tinh tế xem kỹ rồi sau đó nói này đem vũ khí rèn tài nghệ thật là kỳ diệu có thể bảo đảm chất lượng dưới tình huống lớn nhất giảm bớt vũ khí trọng lượng đương nhiên cũng cùng rèn tài liệu có quan hệ nếu lấy này đem vũ khí vì tài liệu có thể lệnh nguyên ý chi d ì n đao kiên cố sắc bén trở phương diện dâng lên một cấp bậc có lẽ có thể làm ta rèn tài nghệ càng tiến thêm một bước nói đến chính mình rèn tài nghệ càng tiến thêm một bước thầy ý quá hạ dạ thầy ý mặt nạ sau trong mắt t như thế nào không nghĩ tài nghệ có thể càng tiến thêm một bước lâm cửu nghe cũng minh bạch hiện giờ kẻ ỷ chỉ quạ hạ dạ kẻ ỷ chỉ rèn tài nghệ đạt tới một cái cực hạ có thể thuần thục chế tạo màu xanh lục phẩm chất chung đến cực điểm vũ khí nhưng vô pháp chạm đến màu làm phẩm chất mà chế tạo l i ề u ảnh sử dụng chưa từng có trên thế giới này xuất hiện quá khoáng thạch làm hắn thấy được như vậy cơ hội kẻ ỷ chỉ quạ hạ dạ kẻ ỷ chỉ tiếp theo lại thở dài một hơi đáng tiếc nếu là làm như vậy sẽ pha loáng n h ỉ chỉ dìn trong đau ánh nắng năng lượng đôi quỷ thương tổn liền sẽ giảm xuống nếu là ta giải quyết kỳ bột sụ di mù g i ả giút ta đem hai thành vũ khí luyện một chút. Lâm hắn yêu cầu chính là vũ khí chỉnh thể đề cao mà không phải vì s á t quỷ kệ ý chỉ quạ hạ dạ kệ ý chỉ c h i ngôn chính hợp hắn tâm ý chờ đến đối phó kỳ bù sủ gì mù d ạ n nông nỗi c ô n g hiến giá trị đã sớm đủ để đem thần hy công chứng như vậy luyện ra tới vũ khí cũng sẽ là luân hồi nhạc viên thừa nhận kệ ý chỉ quạ hạ dạ kệ ý chỉ nghe được lầm c ự u nói không cấm s ừ n g sốt hắn rèn đao nhiều năm như vậy x u ố n g dưới gặp qua vô số quỷ sát đội thành viên có thể chạm quỷ cứu người có cùng quỷ huyết hải thâm thủ chưa bao giờ có gặp qua nhắc tới quỷ như thế bình tĩnh tia bình tĩnh lời nói giống như đang nói giống như đ a n nói hắn muốn sát kia vị này quỷ vương sẽ phải chết giống nhau kẻ ỷ chỉ quạ hạ dạ kẻ ỷ chỉ hơi hơi lắc lắc đầu không cấm cảm giác chính mình ra rồi nghe câu nói đều có thể miên man suy nghĩ nhiều như vậy ni chỉ gì nào cũng đưa đến hắn cũng không tính toán ở lâu hồi rèn đao thôn đi xích tiên sinh ngươi đồng phục của đội ngươi thân thể không hảo cũng đừng lộn xộn lâm cựu đối đưa tới đồng phục của đội upsi k ỳ cạ gạ nói tokyo phủ đ u ổ i của bên kia có hai chỉ quỷ hoạt động tin tức đi xem sao upsi k ỳ cạ gạ đối lâm cựu ôn hòa hỏi lâm cựu trầm tư một lát chỉ vào áo trên bên cạnh một chỗ vết màu nói tên kia hơi thở đã bị ta b lại phái một người đội viên qua đi đi ta nếu trùng hợp đi ngang qua nói sẽ ra tay giải quyết có yêu cầu nói liên hệ chúng ta ubusi kì c ạ g ạ gật gật đầu bị m g ư ờ i rời đi nghi người thì không dùng dùng người thì không nghi ubusi kì c ạ g ạ nếu tiếp thu lâm cựu hắn liền sẽ tin tưởng đối phương chính như hắn tin tưởng mỗi một người quỷ sát đội thành viên vị này quỷ sát đội chủ công chân quý những cái đó hô hấp pháp đối lâm cựu đều là vô điều kiện mở ra có đôi khi một vị hào phóng hậu cần chính là có thể giúp không ít vội h ú n chi vẫn là ubusi kì ca gà loại này thiên tú đội viên hô hấp pháp hiển nhiên là thuộc về kỹ năng quần t r bất quá loại này tri thức tự nhiên là có thể tự chủ học tập nếu là muốn mang hồi nhạc viên vẫn là yêu cầu thông qua cống hiến giá trị đổi kia bốn cái khê ước giả liền vô pháp giống lâm cựu như vậy tùy ý xem hô hấp pháp nội dung hô hấp pháp trừ bỏ các tương ứng truyền thừa gia tộc ở ngoài cũng chỉ có thể từ đào tạo sư nơi đó học bọn họ thông qua từng người thủ đoạn thông qua khảo hạch không có gặp qua đào tạo sư đã bị ngoại phái ra đi săn quỷ trừ bỏ cống hiến giá trị đổi ở ngoài không có cơ hội tiếp xúc này đó kỹ năng lâm cựu không những có thể xem này nội dung mỗi lần cùng một người trụ luận bàn xong đối phương thừa dịp nghỉ n ơ i rất nhiều đều sẽ cùng hắn giảng thu này đó trụ đều là ở chính mình sử dụng hô hấp pháp thượng tạo nghệ thâm hậu đều có chính mình độc đáo giải thích lâm c ử u không biết chính là trụ nhóm cho hắn rằng cái này chỉ là hy vọng hắn đem l ự c chú ý tập trung ở học tập hô hấp pháp thượng mà không phải cả ngày lôi kéo bọn họ đánh nhau đáng tiếc muốn cho trụ nhóm thất vọng rồi lâm c ử u chỉ là hy vọng thông qua nghiên cứu hô hấp pháp tới khai quật phỏ ccn ghi tìm được thôi này hai loại năng lực đều là thông qua hô hấp tới sử dụng lâm c ử u đã có thể bảo trì thời gian dài thái độ bình thường phỏ ccn ghi đối với hô hấp điều tiết đã thuận hắn nếu là muốn nắm giữ cãi mãi thế giới hô hấp pháp không cần xem quá hô hấp pháp còn có nghe này đó trụ giảng dài quá lâm cựu hiểu biết đến hô hấp pháp cũng không thể điều động năng lượng vì mình dùng mà là hút vào đại lượng d ư ỡ n g khí cường hóa tim phổi công năng trong cơ thể máu hàm oxy sẽ trên diện rộng gia tăng đem thân thể cơ năng tăng lên tới có khả năng thừa nhận cực hạ n đơn giản mà nói chính là sử dụng hô hấp pháp có thể lệnh chính mình lực vẫn hai loại thuộc tính đề cao cũng không thể mang thêm năng lượng công kích cho nên sát quỷ vẫn là yêu cầu nỉ c h ị gì nào bất quá theo lâm cựu nghiên cứu cũng không phải hoàn toàn như thế nếu như sử dụng thủy chi hô hấp pháp liền sẽ cường hóa thủy nguyên tố nguyên tố thân hòa lại sử dụng kiếm kỹ khi Vì đao sở mang theo dòng khí chúng sẽ hấp dẫn đến đó, mang ra ra theo loại, sở sẽ sinh thậm. một kiếm dòng chung dẫn nguyên nhiên nguyên tố cũng là năng lượng kỉnh thương tổn. thủy tố tụ Tự tố từ thể khí hấp chém khí kể ký có đối là là quỷ bởi vậy ở địch nhân cảm giác chung quỷ sát đội săn quỷ người sử dụng kiếm kỹ khi đao thượng phảng phất mang theo dòng nước lươi dao gió giống nhau mà nhật chi hô hấp sáng lập giả k ỳ p một sụ dị mụ dạn s ở sợ, sợ hãi cái kia sụ ủ dị dọ dị trịa hiển nhiên chính là trời sinh qua nguyên tố lực tương tác cường đại sinh hạ tới một hô một hấp chi gian qua nguyên tố đều hướng hắn thân thể t ấ u nếu không phải thế giới này là diễn sinh thế giới lâm hữu đều phải hoài nghi này sụt cụ nhì dọ gì c h ị có phải hay không nào đó thái dương giáo hội giáo đồ hậu đại nhưng thông qua đại lượng thu lấy trong không khí dưỡng khí làm thân thể tố chất bạo trướng mang đến tác dụng phụ cũng là thập phần rõ ràng bình thường dưới tình huống một cái huyết sắc tố có thể chở khách bốn cái oxy phân tử mà ở cao độ dày thuần oxy trạng thái hạn thời gian d à i phổi sẽ sinh ra oxy tự do cơ nếu oxy tự do cực cơ bản vì sinh động ở trong cơ thể nơi, nơi len lỏi liền sẽ công kích cùng giết chết các loại tế bào dẫn tới tế bào cùng khí quan thay thế dùng luân hồi nhạc viên một nửa theo tới thể hiện chính là ngươi sử dụng hô hấp p h á p toàn tập trung lực lượng của ngươi nhanh nhẹn đại biên độ gia tăng đồng thời sinh mệnh giá trị một một hơn nữa mang thêm nhiều loại ám thương vì ngươi khế ước giả kiếp sống hộ giá hộ tống sinh mệnh giá trị hào giải quyết cán dược hoặc là chỉ cần sống sót trở lại luân hồi nhạc viên là được nhưng thân thể ám thương k i a yêu cầu đặc thù dược thể hoặc là đặc thù quyền hạn mới có thể giải quyết tích lũy nhiều trong lúc nhất thời bộc phát ra tới có thể ảnh hưởng đến tính mạng lâm cựu nghiên cứu hô hấp pháp hoàn toàn chính là hy vọng có thể lấy này tinh hoa dung nhập phó ccn g h bên trong về phó ccn g h chuyển hóa vì bị động kỹ năng lâm cựu đã c o manh mối hắn cùng nợ mẹ x ì hỏi qua sử dụng phó ccn g h tiêu hao thể lực hoàn toàn là bởi vì muốn cố tình điều tiết chính mình hô hấp thiết ấu đầu nhập một bộ phận tinh lực chỉ cần hắn có thể đem nguyên lai、like、bản năng hô hấp phương thức hoàn toàn thay đổi thành phó ccn g h thiết ấu cái này kỹ năng liền sẽ chuyển hóa vì bị động kỹ năng tại đây cơ sở thượng lâm cựu cũng không có vứt bỏ chủ động hiệu quả đem hô hấp pháp dung nhập phó ccn g h chủ động hiệu quả chung lấy thể lực vì đại gi trong thời gian ngắn để cao lực lượng nhanh nhẹn đó là hắn nghiên cứu cuối cùng mục đích này đó đều là phóng tới nhàn rỗi khi tới suy xét hiện giờ vũ khí đưa đến hắn muốn bắt đầu s ă n giết cầm lấy u bác sĩ k ỳ c ạ gạ mang lại đây quỷ sát đội đồng phục của đội xem xét một chút quỷ sát đội đồng phục của đội nơi sản sinh cái máx no dạ ba phẩm chất màu xanh lục phân loại b ộ giáp bề độ năm mươi năm mươi lực phòng ngự một ư ơ i hai trang bị nhu cầu thể lực sáu điểm nhanh nhẹn bảy điểm trang bị hiệu quả hy vọng ăn mặc giả thể lực khôi phục tốc độ để cao một m ư ơ cho điểm hai mươi năm tóm tắt ta tự đáy lòng hy vọng mỗi một người q u ỷ sát đội thành viên đều có thể bình an trở về chú tạm thời có được sử dụng quyền chưa công chứng vật phẩm nhưng tiêu phí q u ỷ sát đội hai trăm công hiến giá trị đem này công chứng thực sự có ngươi h â n tờ sơ h â n tờ áo d á t ra nếu không có liệp sát giả tồn tại ngươi có thể bán phải đi ra ngoài liền có quỷ lâm cựu đem này đồng phục của đội thu vào tồn chữ không gian yêu cầu khôi phục thể lực khi thay đồng phục của đội lướt qua từ đằng biển hoa lâm cựu ở cả xù cái quạ dẫn g i á hạn rời đi t ổ n bộ luyên trụ cạn dỗ dị mị tay nắm chặt chính mình c ủ áo tiểu tâm bước vào t ổ n bộ tới gần sân huấn luyện xích tiên sinh、Ai? cán bộ g ì mcg đỏ mặt hơi hơi không lưng nhìn về phía sân huấn luyện chống không một vật cán bộ g ì mcg gần nhất đều bên ngoài chấp hành nhiệm vụ không có hồi quá tổng bộ sau đó ở trên đường gặp được đều là chín trụ chi nhất â m trụ u du hải tèn trèn u du tèn trèn nhìn đến nàng c ư nhiên không có trước tiên nhắc mãi hoa lệ lời nói mà là trước mắt sáng n ờ i vội vàng cho nàng ă n lợi ở quỹ sát đội tổng bộ có một cái thực lực cường đại thành viên mới lớn lên lại xoái nói chuyện lại dễ nghe một bữa cơm ăn đến không thể so người thiếu linh tinh nghe c ả n rô g ì m ị t g ì trong mắt lấp lánh sáng lên n à y quả thực chính là nàng trong lý tưởng đối tượng đều không cần c ả n rô g ì m ị t g ì mở miệng ưu dù tẻn trèn đều đã đem lâm cựu các loại đặc t h ủ cùng với một ít thói quen nói cho c ả n rô g ì m ị t g ì ưu dù tẻn trèn làm bị lâm cựu lôi kéo luận bàn nhiều nhất trụ tự nhiên càng vì hiểu biết hẳn yên lặng đem ẩu đà chín trụ cái này yêu thích nuốt đi xuống x ố i g ụ c c ả n rô g ì m ị t g ì chạy nhanh hồi tổng bộ m ị t g ì đã trở lại a chủ công đại nhân chúng ta có phải hay không có thành viên mới cắn rô dì mít dì nói có chút mặt đỏ U -du -sì hắn bị c h ỉ dìn đau đưa đến vừa mới xuống núi đi như vậy à hảo muốn gặp một lần nha rời khỏi sau tổng bộ phát sinh sự lâm cựu cũng không biết hắn sử dụng hận tờ sở hận tờ áo giáp ra truy săn năng lực bên cạnh kia vẫn luôn bảo trì mới mẹ vết máu chỉ dẫn lâm cựu hướng tới một phương hướng đuổi theo tấu chương xong chương ba mươi ba một bước khó đi quỷ nhóm chương ba mươi ba một bước khó đi quỷ nhóm sao có thể trên đầu đỉnh một con giác quỷ nhìn đến thân thể của mình đang ở rời xa chính mình minh bạch chính mình nguyên lai bị chém đầu nhưng chính mình vừa mới cùng này săn quỷ người đối mặt t người giết chết bình thường á quỷ cùng nghĩa, cùng nghĩa vì bình thường ác quỷ. đạt được thế giới chi nguyên 0.1% phần trăm hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên 0.1%. n g phần trăm người thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh cửu gia tăng bộ phận linh hồn chi lực hiện có linh hồn chi lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn đạt được 10 điểm quỷ s á t đội cống hiến giá trị g ì cũng không rớt này không ra người dự kiến bình thường ác quỷ cùng lâm c ử u thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn hơn nữa có thể từ đạt được thế giới chi nguyên là có thể nhìn ra giống nhau quỷ đối cốt chuyện không có gì ảnh hưởng kể từ đó còn phải đi bùi cỏ một chuyến lâm cựu thu hồi kiếm tạm dị d ị gặp được quỷ đối hắn mà nói lại được thế giới chi nguyên còn nhiều không đi rét đáng tiếc nếu có thể đem lờ dù、cổ. k h u c k h ú làm người không thể quá tố hiểu loại sự tình này không thể học cảm t ạ m một đợt ký b u n sù d ì m ù d ạ n đem thủ hạ quỷ dựa theo nhất định phân khu phối trí ở các khu vực này đó quỷ vị trí đại thể đều bị quỷ sát đội nắm giữ lâm cựu chỉ cần buổi tối xuất hiện ở cái này địa phương liền cơ bản sẽ không đi không còn có quan hệ với săn giết nhiệm vụ sự gia nhập quỷ sát đội bốn người hắn đều gặp qua trong đó không có vi ước giả nếu không vừa thấy mặt liền sẽ mở ra truy săn hình thức như vậy nếu vi ước giả không có càng đặc thù nói hắn sở yêu cầu săn giết tên này một trăm ba mươi năm số hai mươi một vi ước giả cũng là thuộc về quỷ trận、doanh. c trước, trước So với quỷ sát đội nhiệm vụ chủ tuyến săn giết quỷ quỷ trận doanh đánh chết săn quỷ người nhiệm vụ hiển nhiên sẽ càng thêm dễ dàng một ít một con hơi chút tường một ít bình thường quỷ không có gặp được trụ hoặc là vai chính đoàn chết phía trước đều có thể mang đi vài cái bình thường quỷ sát đội, đội viên chơi còn chưa sáng cả xù kết quả bên kia cấp lâm cửu mang đến tình báo bởi vì này chỉ tiểu quỷ giải quyết tốc độ thực mau căn bản không tốn cái gì thời gian đều là đang đợi tình báo thượng tiêu phí hạ huyền nhất tân quỷ lâm cựu xem xét tổng bộ bên kia tình báo khoảng cách nơi này gần nhất chính là thập nhị quỷ nguyệt chi nhất hạ huyền quỷ hạ huyền quỷ với lâm cựu tới nói cùng bình thường dị năng quỷ không có gì khác nhau chỉ có thượng huyền quỷ có thể làm hắn dùng nhiều phí công phu còn có một phần tin tức là ở một cái rửa sạch quá khu vực có tân quỷ sinh động dấu vết hy vọng hắn có thể đi tra xét một chút hay không là thật lâm cựu tính một chút từ này chỉ hạ huyền quỷ đến kia chỉ hư hư thực, thực tân quỷ lại đến tokyo phủ đại khái trình một cái thẳ hẳn là tổng bộ bên kia cố ý cho tốt đi thôi lâm cửu mang theo trên vai c ả sủ g à i quạ t h ớ n g tô ki ô phủ phương hướng đi tới con khỉ đã chết lời này vừa nói ra ở đây mấy người tức khắc trở m ặ t không khí trở nên ngưng trọng ở đây tổng cộng hai mươi người năm người lâm thời mạo hiểm đoàn một bên khác là từ bảy người lâm thời mạo hiểm đoàn biến đến bây giờ năm người đây đều là cùng lâm c ử u truyền tống đến cùng nhau mặt khác một đám người cũng không phải b u ô n g xuống đến cùng nhau có thể nhìn đến ở đây khế ước giả sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phát thanh có còn nhiều một ít kỳ quái quái khí quan hệ tam giai đoạn nhiệm vụ chủ tuyến chiếu hiện tại tới xem rất có khả năng là đối kháng tính nhiệm、vụ. Chúng trước đem chủ tuyến n ta đi đem bị này t h n h v â dết ba ra hỏa. chuyện Nói mươi à y một con r tuổi đại hán gọi á quan g cùng thất diệp phân biệt là một cái dùng súng ống tuổi trẻ nam khế đức giả cùng một cái túi đầu nghe theo đại chúng ý kiến nữ khế đức giả nghe được như vậy kiến nghị cái kêu, kêu á quang nam khế ước giả sắc mặt hiện lên tâm động c h i sắc vừa định đáp lời đã bị bọn họ lâm thời mạo hiểm đoàn chung một cái lao tướng khế ước giả một lao nhân đánh gãy lao vơ ư n g bát ngươi vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ a này hai tiểu hòa thấu ký một s ù gì mù dạn trước mặt đi nói màu xanh lơ bị ngạn h o a sự khẳng định phải bị đọc lấy ký ức nếu ký ức bị nhạc viên che chắn tất nhiên đã chịu hoài nghi l i ê n mù dạn cái kia tính tình các ngươi đại khái xuất chính là tử vong nếu không có phương diện này hạn chế kia chúc mừng các ngươi tiết lộ nhạc viên tồn tại chết chất rồi trải qua một lao nhân giải thích nguyên bản liền không thế nào nói chuyện thất diệp lại sau này rụt rụt mà á quan còn lại là phất mất nhìn chằm chằm bị một lao nhân kêu lao vương bắt đại hàn khế ước giả lao vương bị như vậy nhìn không hề có xấu hổ ngược lại vui cười nói ta chính là kiến nghị kiến nghị một chút đừng hố người một nhà một cái mang theo mắt kính nữ khế ước giả bình tĩnh nói quỷ sát đội đoàn kết trình độ là có tiếng chỉ cần đối phương khế ước giả mở miệng chủ tuyệt đối sẽ ra tay mà chúng ta bên này tình huống tắc không có đơn giản như vậy vị này quỷ vương cái gì tính tình các ngươi cũng rõ ràng so với ưu xỉ kỳ cạy hạ tới trừ bỏ chiến lực rất mạnh ở ngoài chính là một cái heo đồng đội c ò nhưng có cái kia từng ợ huyền quỷ, đều l à t r o n g l ò n g chúng huống đừng biến thái. Hơn nữa, chúng ta tình huống hiện tại Hơn nữa tình nhìn ta bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến nhị tiến tương vụ đ ố i đơn giản, nhưng b ị bức b á c h đến quỷ t r ậ n doanh, có thể nói thể khó có bước một đều i Cái METNO g b ạ thế giới hai giới bước ê n chiến lực ờ n nhân vung xuống g khế lược, ư giả cơ bản cơ đ ề u là có thể gia n h ậ p quỷ sắt đội trừ bỏ chính mình đầu góc c ó hố nhưng lần này bọn họ đại bộ phận đều bị b ứ c đến quỷ trận doanh, t i ế n đội trừ bỏ chính a mình đầu góc cỏ hố đây là đại bộ phận còn có ba người là biến thành hoàn hoàn toàn toàn quỷ một cái là tam mắt đại hán một cái a quang còn có một cái thất diệp bọn họ là hoàn toàn biến thành quỷ có hoạt động khu vực mới có thể đem quỷ sát đội người đưa tới sau đó hoàn thành nhiệm vụ ba cái khu vực có thể trợ giúp bọn họ mau chóng vượt qua đ ể nhị giai đoạn thật là xui xẻo gặp phải loại sự tình này lao vương không có vui cười thấp giọng mắng tuy rằng tổng thể là bọn họ bên này lực lượng c ư ờ n g nhưng nghề hà đầu lĩnh là cái du thủ du thực bọn họ lại vô pháp vọt tới ký m ộ n sù di mù dạn trước mặt làm hắn tập kết sở hữu quỷ công h ã m quỷ sát đội hơn nữa cùng ngoại giới liên hệ còn bị cự hạ thời đại này tin tức lưu truyền lại chậm mà bị bọn họ lưu tại quỷ sát đội nội quỷ còn không biết chết như thế nào vì làm hắn có thể thành công tiến quỷ sát đội bọ chính là thấu không ít đạo cụ không nghĩ tới như vậy cũng chưa thành công thật là phế vật ra tới thì đánh nước lên nâng nền ít nhất chúng ta liên hợp đối phó mấy cái khế ước giả vẫn là không thành vấn đề một lao nhân trầm ồn nói sao có thể nhân loại sao có thể như vậy cường thập nhị quỷ nguyệt trung hạ huyền nhất ẹn mù trong mắt còn tràn ngập không thể tin được nhìn chính mình dần dần tiêu tán thân hình mang theo nghi hoặc xuống địa ngục nga còn hạ không được địa ngục ở hắn bị lâm k i ự u giết chết máy mắt ẹn mù kia vặn vẹo linh hồn tức khắc bị nghiền đến dập nát tinh luyện thành thuần phí linh hồn chi lực bị lâm cựu hấp thu ngươi giết chết thập nhị quỷ nguyện hạ huyền nhất ẹn mù ẹn mù vì cốt c u y ệ n nhân vật đạt được thế giới chi nguyên hai phần người thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh cửu gia tăng bộ phận linh hồn chi lực hiện có linh hồn chi lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn đạt được một trăm điểm quỷ sắt đội cống hiến giá trị ở giết chết ẹn mù lúc sau ẹn mù trên người trôi nổi khởi một con màu xanh lục dương bảo vật lâm cửu nhặt lên này cái dương bảo vật thở dài nhẹ nhõm một hơi xem ra hắn may mắn giá trị không có gì tật xấu không phải tô hiểu cái loại này khóa trước d i ệ t pháp giả chung đều là thiên phú dị bẩm tồn tại sắp một con nhất kiếm dây hạ huyền đều có thể bạo dương bảo vật vật khí không tồi nhiệm vụ chủ t u ế n hai săn quỷ người đã đạt thành khó khăn cấp bậc l và nhiệm vụ tóm tắt trở thành quỷ sát đội thành viên ngươi hẳn là chỉ mình chức trách săn g i ế t các quỷ nhiệm vụ tin tức dù n g tùy ý phương pháp săn g i ế t nhất định số lượng quỷ một mươi m ư ơ i nhiệm vụ kỳ hạn hai mươi hai thiên nhiệm vụ khen thưởng một điểm thuộc tính điểm hai nhạc viên tệ quỷ sát đội cống hiến giá trị một trăm chín mươi hơn một năm qua kỳ bùn sủ dị mù g i ả n chế tạo ra rất nhiều quỷ mà quỷ sát đội vẫn luôn không nhớ hy sinh săn rết quỷ vật dù vậy kỳ bùn sủ dị mù dạng tùy tay là có thể chế tạo một con quỷ quỷ sát đội rết bất quá là một bộ phận vẫn luôn có đại lượng quỷ giấu ở các địa phương trừ phi kỳ bùn sủ dị mù d ạ n tử vong hoặc lâm à thời t đại cựu cũng t i không có lựa chọn lập tức hoàn thành nhiệm vụ còn có hai mươi ngày qua thời gian có thể tự do thăm dò thế giới này hơn nữa còn có một cái săn riết nhiệm vụ không có hoàn thành đại ca ca cảm ơn ngươi trong một góc một cái thân ảnh nho nhỏ đi đến lâm k i ự u trước mặt đó là một cái ước chừng mười tuổi tiểu nữ hải một đôi mắt to nước mắt tích g ó t lại kiên cường không có chạy xuống tới lâm k i ự u nhìn đến đáng yêu tiểu nữ hải gần nhất hơi hơi giơ lên không khó đoán ra nàng người nhà đã chết ở ẹ n mù trong miệng vụ vô, vô nàng đầu về sau phải hảo hảo sinh hoạt ta đại ca ca ta tưởng trở thành giống ngươi người như vậy ôn nu bảo hộ đại gia diệt trừ này đó quái v ậ t tiểu nữ hải kiên nghị nhìn lâm k i ự u làm hắn không cấm hoài nghi nàng có phải hay không cũng có kiên nghị tri tâm thiên phú lâm cựu nghĩ sơ sơ nàng đầu nói đi theo ta khả năng sẽ rất nguy hiểm ngươi x ân người tên là gì lâm c ử u hỏi hắn quyết định làm tiểu nữ h à i đi theo chính mình tuyệt đối không phải bởi vì nàng cái thứ nhất nói chính mình ôn lu mà là có cách dùng khác chờ quỷ sát nhiều những cái đó quỷ nhìn đến hắn cũng sẽ không lộ diện tuy rằng cuối cùng cũng có thể tìm được nhưng không thể nghi ngờ tăng lớn hắn săn g i ế t khó khăn lúc này liền yêu cầu một cái phúc hậu và vô hại nhìn qua phi thường mỹ vị ngon miệng tiểu mồi giúp hắn đem những cái đó quỷ dẫn ra tới ta kêu hỉ tổ mì mạ h ọ gì đại ca ca ngươi lâu tiểu mạ áo gì nghe được lâm c ự nguyện ý mang theo nàng lôi kéo lâm c ự phê ở quỷ sát đội đồng phục của đội bên ngoài áo gió gốc á o lâm cửu mục tiêu tạm thời sửa vì tô ký âu phủ liền không cần truy tung đùm mạ tự nhiên thay lực phòng ngự càng cường còn có thể nhanh hơn thể lực khôi phục đồng phục của đội ta k ê u xích từ mạ áo gì họ có thể thấy được các nàng ra làm chính là dẹp công tác lâm cửu mang theo mạ áo gì, xuống phía dưới một cái địa điểm đi đến trên đường hắn cũng đang dạy dỗ mạ áo gì thủy c h i hô hấp pháp lâm cửu chính mình không có sử dụng thủy c h i hô hấp pháp nhưng lý luận c h i thức hắn đều hiểu hơn nữa cũng nghe thủy trụ giảng giải quá tinh h ấ n cung luyện kim thuật loại này bất đồng dùng cho chiến đấu chỉ là đơn thuần quen thuộc lý luận là vô pháp ở cá nhân tin tức thượng hình thành một cái hoàn trình kỹ năng yêu cầu hắn thuần t ụ c vận dụng với thực chiến mạ áo gì thiên phú không tồi không phải tổ kỳ tụ mù ý t r ì dịu loại này thiên tài tư chất cũng coi như thượng đẳng thiên phú có đôi khi có thể từ hài tử linh động hai mắt còn có sớm tuệ bên trong thể hiện này ba ngày thời gian có mạ áo gì đi theo lâm cựu ẩn nấp ở một bên thực mong là có thể đem bị ỷ dẫn ra nhất kiếm giải quyết tới trung gian đánh dấu yêu cầu tra xét địa điểm k h i lâm cựu lại nhiều kiếm lời một phần trăm điểm nhiều thế giới tri nguyên trừ bỏ giáo mạ áo dị hô hấp pháp ở ngoài lâm cựu chính mình cũng ở học tập hạng nhất kỹ năng mới luân hồi bản cư nhiên chủ động cho chính mình truyền tri thức làm hắn học tập bắt đầu cảm giác được tri thức xuất hiện trong đầu lâm cựu còn cảm động một phen sau đó một nghiên cứu phát hiện này đó không phải giáo ngươi như thế nào đơn giản sử dụng luân hồi nhạc viên khế ước một chút tiểu kỹ xào sao đây là hắn loại này năm hào thanh niên nên học đồ vật sao học loại này kỹ xào chẳng phải là cùng thích hấu người ra hỏa là cá mẹ một lứa luân hồi nhạc viên khế ước giả chính là loại này kỹ xào dùng nhiều liền ma quỷ tộc cũng không dám tin tưởng luân hồi nhạc viên khế ước giả khế ước tinh thần thật hương điểm này thật đúng là đơn giản tiểu kỹ xào không có mặt sao tô hiểu cái loại này hoàn hoàn tương k ấ u một tầng lại một tầng phức tạp thao tác Chi lâm cựu t i giáo n hơi chút cấp mạ áo gì trang điểm một phen thoạt nhìn giống một cái mới ra đời quỷ sát đội thành viên chỉ cần không đọc thủ về cơ bản trừ bỏ quần áo rộng thùng tình liền không có gì vấn đề xích các ca, ca lần này quỷ là đặc thù quỷ sao mạ áo gì thực thông minh nhận thấy được lần này dẫn quỷ phương thức cùng chức vài lần bất đồng ân lâm cựu gật gật đầu dấu ở ma áo g ì phụ cận hắn suy đoán nơi này xuất hiện tân quỷ rất có khả năng là quỷ trận doanh khế đ ớ c giả vì hoàn thành nhiệm vụ chiếm cư tại đây ở hắn phía trước đã vài cái bình thường thành viên chết ở nơi này nếu không cũng sẽ không bị tổng bộ bên kia đánh dấu làm hắn đến xem thân hy chính là dựa theo liễu ảnh mẫu chế tạo ra tới lâm cựu làm ma áo g ì cầm liễu ảnh chính mình kiềm giữ thần hy tránh ở chỗ tối khế đ ớ c giả biến thành quỷ có thể so giống nhau quỷ khó đối phó nhiều nếu là có huyết quỷ thuật càng thêm k ó chơi cho nên vẫn là đánh lén một cách mất mạng tốt nhất đêm khuya tính lặng trên đường phố thôn chấn chỉ còn một đạo đơn bạnh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì muốn tìm đồ vật xuất hiện đó là hai chỉ quỷ t a m mắt quỷ tráng hán mang theo từng con là làn da phiếm thanh nam quỷ trước sau chặn đường người này ảnh hải ca ngươi xem cái này quỷ sát đội thật là tôn a làn da phiếm thanh con quỷ kia nhìn trước mặt cái này nữ hài n ắ m đao c ư ờ n g chống chính mình đối mặt bọn họ không cấm đ ố i t a m mắt quỷ tráng hán cười nói ngươi còn kém này một cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đi ân đa tạ hải ca hỗ trợ t ă n mắt quỷ tráng hán giữa mày đôi mắt nhìn chằm chằm nữ hải nữ mày nói có điểm không thích hợp cái này quỷ sát đội đồng phục của đội giống như có điểm không đối hơn nữa ngươi có hay không cảm giác cây đ Focus、energy. nhất g n kiếm phong hầu lâm cựu nhìn đến này hai cái quỷ liền xác định đúng là những cái đó khế ước giả biến thành nay chỉ t a m mắt quỷ tráng hán hiển nhiên như là có được huyết quỷ thuật quỷ ưu tiên giải quyết là là ngươi vô lại quỷ khế ước giả nhìn đến tráng hán bị một đao giải quyết thi thể thành cho chỉ để lại tại chỗ một chương huyết tạp không cấm mở to hai mắt nhìn lâm cựu thân ảnh đứng nhập trong mắt h á n tên này khế ước giả thập phần quả quyết nhìn đến tráng hán bị giải quyết chính mình chạy không thoát trước tiên nào hướng một bên mạ áo dị thủy chi hô hấp tam chi hình lưu lưu vũ động tay cầm liếu ảo áo dị nháy mắt giống như hóa thành một đạo dòng nước giống nhau. né tránh vô lại quỷ khế ước giả này một chào lúc sau liền mất đi thể lực ghé vào một bên nay đã đủ để lâm cựu chế phục vô lại khế ước giả lâm cựu không nghĩ tới m à á o gì thật có thể thi triển ra kiếm kỹ nếu là không có thể thi triển ra lâm cựu đã tiến vào cực hạn phò cơ cng thần hy nhắm chuẩn vô lại quỷ khế ước giả tùy thời có thể ném m à á o gì động tác còn tương đối mới lạ ba ngày thời gian cũng chỉ đủ này nhất thức kiếm kỹ miễn cưỡ n g h i p môn thủy chi hô hấp tam tri hình công thủ gồm nhiều mặt lâm cựu làm nàng ưu tiên học tập chiêu này hô hấp pháp miễn cưỡ n g h i p môn nhưng này nhất thức kiếm kỹ còn sử dụng ngập đền Mà lâm cựu bên bên nhìn vô lại quỷ suy tư vừa vặn có thể dùng để thực nghiệm một chút chính mình học được tân kỹ xảo ngươi muốn làm gì lâm cựu đem vô lại quỷ hai mắt hướng khởi đối với khế ước kỹ xảo hắn còn có điểm mới lạ ở đối phương mỹ mắt phía dưới sợ sẽ có sơ hở trước đem đối thủ tầm nhìn ngăn trở lại nói tiếp theo hướng nhạc viên xin mua sắm hai phân khế ước tấm da dê bắt đầu đi bước một định giá khế ước đây là hai phân bất đồng khế ước ở sắp sửa bày ra cấp đối phương khế ước bao trùm ở mặt trên phía dưới khế ước chỉ t r ừ a ký tên vị trí triển lộ độ dày xúc cảm phương diện còn có điều khiếm k u y ế t không đủ mà mỹ lừa dối ra hỏa này không sai biệt lắm lâm cựu nheo khế ước giả còn có không đủ nhưng cấp này đó nhất gia khế ước giả dùng vậy là đủ rồi dùng t ì n báo cộng thêm ngươi toàn thân gia sản đổi một cái mệnh đồng ý nói ký khế ước lâm cựu đối vô lại quỷ bình tĩnh nói không đồng ý hắn liền có thể đi tìm chết vô lại quỷ vừa nghe ký khế ước có thể tồn tại là được gật đầu nói ngươi không thể nói cho bọn họ là ta lộ ra tình báo toàn thân gia sản không có vô lại quỷ nếu muốn tồn tại trở lại nhạc viên còn phải dựa vào những người khác tự nhiên không thể làm cho bọn họ biết chính mình bán đứng bọn họ có thể vô lại quỷ đáp ứng lâm cựu kéo ra mông mắt bố ở trước mặt hắn ở khế ước thượng tăng thêm này một cái vô lại quỷ nhìn đến là luân hồi nhạc viên công chứng quá khế ước hiển nhiên không có gì vấn đề g i chú tự sau đó cấp lâm c ũ cựu chuyển qua đến chính mình ra sản hai nhạc viết tệ hai kiện màu xanh lục vật phẩm màu trắng khôi phục phẩm không có chính là như vậy b ậ n cùng lâm cựu nhìn điểm này đổ vật t r ầ mặc m vô lại quỷ thấy không khí không đúng biết chính mình điểm này tại phú t ự hồ làm đối phương rất bất mãn vội vàng toàn bộ đem quỷ trận doanh khế ước giả tình huống nói cho lâm cựu ta có thể đi rồi đi vô lại quỷ lịnh mà nói xứng với hắn biến thành quỷ sau mặt thật đúng là đủ xấu lâm cựu gật gật đầu vô lại quỷ đứng dậy thoát đi mới vừa chạy ra đi hai bước phát hiện thân mình một nhẹ trong mắt hạ di vừa thấy đầu mình ở không trung sau đó liền hóa thành cho tàn vô lại quỷ trước khi chết trong mắt toàn là nghi hoặc vì cái gì đối phương tình nguyện thừa nhận như vậy đại vi ước đại giới cũng muốn giết hắn nhưng hắn là nhìn không tới lâm cửu yên lặng đem tầng ngoài xe xuống lưu lại không hề đại giới kia tầng khế ước hình ảnh ngươi thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh cửu gia tăng bộ phận linh hồn chi lực hiện có linh hồn chi lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn Thấu t chương xong, chương 35 bóng ném quỷ cùng xong, bóng ném mũi phòng trưng là trước đây chủ nhân bị quỷ tập kích sau những người khác cảm thấy nơi này không may mắn cũng đều không dám tới gần lâm cựu đem giường hơi chút rửa sạch một chút đem thoát lực đã ngủ mạ ảo gì phóng hảo chính mình ngồi vào một bên hắn còn có một cái dương bảo vật một chương huyết tạp không có khai lâm cựu t r à sát bàn tay lại đến kích động nhân tâm khai dương thời khắc lấy ra màu xanh lục dương bảo vật một khai thất vọng không có loan loáng a n l o ngươi mở ra dương bảo vật lục đ ạ t được dưới vật phẩm hay không không nhạc viên tệ không có lâm cựu n â y người nhìn, nhìn chính mình tay nhất định là hắn nguyên nhân đáng giận tạ kẽ xì khống chế tốt chính mình cảm xúc xem xét khởi vô lại q u ỷ giao dịch mà đến hai kiện màu xanh lục vật phẩm một kiện là một quả màu xanh lục nhẫn trang bị tỉnh thạch nơi sản sinh lưu quang trang sức cửa hàng p h ầ n cấp màu xanh lục phân loại nhẫn bề nộ đ vô trang sức loại trang bị vô bề nộ đ không cần sửa chữa trang bị nhu cầu trí lực m ộ ư ơ i hai điểm trang bị hiệu quả tinh thần chủ động kích hoạt này hiệu quả sau tiến hành địch ta trí lực phán định phán định thành công đem ở ba dây nội làm lơ khống chế kỹ năng khống chế kỹ năng phẩm chất vượt qua trang bị nhất dài trở lên có hai mươi miễn dịch khống chế hiệu quả thất bại sát xuất nhắc nhở t ỉ n h thần chủ động làm l ệ n h thời gian vì hai mươi b ố giờ cho điểm hai mươi tám tóm tắt ta còn không thể ngủ giá cả ba một trăm n h ạ c viên tệ n à y cái không tồi giải khống nhẫn làm lâm cựu tâm tình trở nên thoải mái một ít đem nhẫn mang lên một khắc kiện vật phẩm còn lại là một cái màu xanh lục khôi phục phẩm so lâm cựu dùng quá mù mụ sữa tươi hiệu quả muốn kém một chút bất quá có chút ít còn hơn không màu đỏ tươi tấm cạt trừ bỏ hai cái vô dụng hàng ngày đ ổ dùng c ư nhiên còn khai một cái khôi phục phẩm chẳng qua màu trắng phẩm chất cộng thêm vô lại quỷ mấy cái màu trắng khôi phục phẩm chính mình chưa từng dùng qua khôi phục phẩm lâm cựu khôi phục phẩm dự trữ nhưng thật ra đủ nhiều những cái đó khế ước giả biến thành quỷ máu là có thể đảm đường khôi phục phẩm cho nên bọn họ khôi phục phẩm đều nguyên vẹn bảo lưu lại tới lâm cựu từ vô lại quỷ nơi đó được đến tình báo có thể đoán t r ư ớ c còn có một đám khế ước giả cùng với quỷ trận doanh khế ước giả không tốt lắm đ ư ờ n g bất quá bọn họ có thể thông qua chút ít quỷ máu lấy nhạc viên cơ chế gia nhập quỷ trận doanh mà không chịu ký một xù dị mù dạn khống chế nhưng thật ra ngoài dự đoán mạ học gì không thể lộ ra như vậy âm lanh đường xá c h u n g nghỉ ngơi khi lâm cựu thoáng nhìn mà áo d i c ư ờ i rộ lên lạnh lùng quá không phù hợp tuổi này hải tử cũng không biết cùng ai học đến lập tức sửa đúng tốt xích ca ca mà áo d i nghe được gian dạy thay chính mình nguyên bản gương mặt t ư ơ i cười đắp xích ca ca cười tuy r ằ n g thực lạnh nhạt nhưng kỳ thật thực ônu nhất định là ta chỉ học tới rồi tân ngoài không có học được loại này ônu còn muốn nhiều hơn luyện tập a ngươi có thể mà áo dì mà áo dì lâm cựu chọc chọc bên cạnh dại r a mạ áo dì làm hắn hoàn hồn nơi này thật lớn hảo lượng a chưa bao giờ có đã tới thành phố lớn mà áo dì đối mặt tô kỳ ô phủ cảnh đêm vô cùng kinh ngạc lâm cựu sơ sơ mã áo gì đầu chưa nói cái gì chẳng lẽ muốn nói tương lai ngươi có thể kiến thức đến càng đồ sộ chỉ sợ là sống không đến khi đó mang theo mã áo gì ở tokyo phủ trên đường dạo lên lâm cựu trên người đã thay dùng cho truy tung hận tờ sở hận tờ áo giáp g a là mã áo gì ăn chén mì ủ ố n g sau liền đang tìm kiếm một cái lộ tìm được rồi lâm cựu chú ý tới một cái náo n h i ệ t trên đường phố đám người tránh đi một bãi vết máu h à n h tẩu đi vào vết máu trước mặt sử dụng hận tờ sở hận tờ áo giáp g i truy săn năng lực tòa định chính là cái kia trượng phu bị kỷ một sù di mụ g i n biến thành quỷ sau bị thương nữ nhân nàng bị tạm ở ổ mang theo trở về chỉ cần truy tung qua đi liền có thể gặp được kia hai c h ỉ bị kỷ một sủ gì mù dạng cường hóa sau tiếp cận hạ huyền quỷ n g u y ệ t quỷ truy săn kỹ năng dùng ra hơi thở ở lâm c ử u trước mắt biến ảo thành một cái huyết sắc tuyến vẫn luôn hướng tới một phương hướng kéo dài đi xuống lâm c ử u mang theo mạ áo g ì hướng cái này phương hướng đuổi theo dần dần đi vào dân cư thưa thất hẻo lánh ngõ nhỏ nhưng tới rồi nơi này huyết sắc hơi thở tuyến hoàn toàn không thấy hiện nhiên là hơi thở bị tạm ở ổ bên người ruột hỉ d ư ỡ n huyết quỷ thuật che lấp bất quá đến nơi đây cũng đã vậy là đủ rồi lâm cựu đã nghe được mỗi chị quỷ làm càn sẽ không sai chính là ngươi chỉ cần đem ngươi đầu người thu hồi đi cấp đại nhân vị k i a đại nhân nhất định sẽ t á n t h ư n g ta ha ha ha bóng ném quỷ sở x a mà nhìn tản di dự cười to nói dưới nách sinh ra bốn cánh tay cộng thêm chính mình nguyên bản hai tay sau chỉ cánh tay cầm xuống tay c ầ u hướng tới tản di dự khởi s ư ớ n g công kích n à y đó bị mạnh mẽ tung ra bóng ném lại đã chịu mũi tên quỷ dạ hạ bạ sử dụng trong tình huống bình thường nhìn không thấy mũi tên chỉ dẫn truy tung tản di d i u công kích mà tản di d u mượn dùng dột hy d u thị lực thấy được này đó mũi tên nhẹ nhàng né tránh bên kia trong m i ệ n g trong rừng cây n ở rủ cổ đang ở không ngừng tìm kiếm tản dị dù theo như lời con quỷ kia cũng chính là mũi tên quỷ dạ hạ bạ thực mau dựa vào một thân cây chi thượng dạ hạ bạ bị n ở rủ cổ phát hiện cũng đối này khởi s ư ớ n g công kích vì ngăn cản n ở rủ cổ công kích khi bắn khởi bụi đất bên kia thao tác bóng ném lực lượng biến mất chính là hiện tại toàn tập trung thủy chi hô hấp tam chi hình lưu lưu vũ động tàn dị dự ữ thân pháp cùng kiếm kỹ tức khắc hóa thành một đạo nhu hóa nước chạy lưu truyền tri gian cắt bỏ bóng ném quỷ sáu chỉ cánh tay đến nỗi vì cái gì không phải thiết đầu tàn dị g i hướng về phía ta nay chỉ quỷ máu hẳn là thực t i ế p cận kỳ một sù di mù dạn đi có lẽ là tạ m ẫ vẫn luôn tránh kỳ một sù di mù dạn cùng với thủ hạ của hắn nào biết đâu rằng quỷ bên trong thực lực phân chia đại thể cũng liền hiểu biết một cái thập nhị quỷ nguyện bóng n é m quỷ sở x a m à nháy mắt sinh ra s á u tay cười to nói c ư nhiên tưởng lấy thân là thập nhị quỷ nguyện tam á u tuy rằng không biết các ngươi có cái gì mục đích nhưng ta cũng không thể làm vị t i ê u đại nhân bất mãn đồng thời nợ dù c ô bị mũi tên quỷ dạ hạ bạ sử dụng mũi tên mang theo lực lượng đụng vào trên mặt đất dạ hạ bạ cũng từ trên cây rơi xuống hoặc đ ư sao ân cái này ca, ca kiếm kỹ rất lợi hại người nào thình l i n h xảy ra đối thoại làm ở đây quỷ cùng nhân tâm chung đều là nhạy dự sau đó sở xã mạn phát huy trước sau như một kiêu ngạo khí thế lại có đi tìm cái chết ra hòa sao lâm cựu nghe vậy t r ầ m mặc từ đầu tường rơi xuống phía sau đi theo mạ ảo dị đối sở xã mạn thi lấy đồng t ì n h ánh mắt quả nhiên ngay sau đó liền nghe được lâm cựu đối tản dị dịu nói sư phó của ngươi không có giáo ngươi như thế nào phán đoán thập nhị quỷ nguyệt sao thập nhị quỷ nguyệt chia làm thượng huyền nhất đến lục hạ huyền nhất đến lục hạ huyền chi quỷ chỉ có mắt đơn khắc có con số đại khái chính là có khắc hạ lục như vậy mà thượng huyền c h i quỷ hai mắt khắc tự một bên là thượng huyền bên kia có khắc bài tự ngươi nhìn xem trước mặt quỷ phù hợp cái nào tàn dị dịu mới vừa biểu hiện ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc sở sa maz lập tức điên cồn u g phủ nhận nói sao có thể ta khẳng định là thập nhị quỷ nguyệt chi nhất ta có được vị kia đại nhân ban cho lực lượng m à học gì, giết người còn muốn chu t â m a xích c a c a lâm c ử u không nghĩ đối cùng loạn bóng ném quỷ sở sa maz nói cái gì nữa ngược lại hướng mũi tên quỷ dạ hạ bà phóng đi nhìn đến đột nhiên xuất hiện người giết đến chính mình trước mặt dạ hạ bà mở ra bàn tay lộ ra lòng bàn tay đôi mắt đồng tử vì mũi tên hình dạng đôi mắt chừng một đạo nhìn không thấy màu đỏ mũi tên xuất hiện ở lâm cựu dưới chân chuẩn bị cho cũ trọng thi đem lâm cựu rời đi cẩn thận hiện giờ thấy được mũi tên tản di dịu vội vàng mở miệng nhắc nhở nói lâm cựu đ ỗ n g nhiên phát lực đạp trên mặt đất mềm mại mặt đất tức khắc hám tiếp theo cái hố hắn có thể cảm giác được một cổ lực cản ý đồ đem hắn di đi ra ngoài nhưng phát lực sau trực tiếp phá tan tầng này lực cản màu đỏ mũi tên nháy mắt rách nát rác hạ bạ bà bàn tay gian đôi mắt chảy ra huế lệ một khắc giả bạ còn cản Tàn dù còn sở sa à Màz muốn giết t nhưng không dễ dàng như dễ vậy. Sở Sà maz mặt lộ vẻ hùng quang sau chỉ cánh tay toàn kiểm giữ bóng ném hướng tới lâm cựu hùng mạnh ném đi mang theo hung mánh lực đạo bóng ném phá không bay nhấc lên dòng khí bị lâm cựu cảm giác đến rõ ràng nhẹ nhàng tránh đi không có mũi tên quỷ thao tác bóng ném xuất hiện ở sở sa maz trước mặt nhất kiếm mất mạng người đánh chết cốt truyện á c quỷ sở sa maz g i ặ hạ ba sở sa maz g i ặ hạ ba vì dị thuật á c quỷ đạt được thế giới chi nguyên hai phần trăm hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên năm hai phần trăm người thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh cửu gia tăng bộ phận linh hồn chi lực hiện có linh hồn chi lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn đạt được bốn mươi điểm quỷ s á t đội cống hiến giá trị t à n dị dịu đám người xứng sở ở tại chỗ đem bọn họ nơi này phá hư đến một mảnh hỗn độn còn làm cho bọn họ quyết định dùng hết toàn lực nên chiến hai chỉ ác quỷ hiện tại nửa phút đã bị người giải quyết nay nửa phút còn muốn tính tượng h đối phương cho bọn hắn giải thích thập nhị quỷ nguyện đặc thù thời gian trên thực tế cũng liền mười mấy giây thời gian áo lục ca ca ngươi kiếm kỹ rất lợi hại chính là so xích ca, ca kém trăm triệu điểm mà ảo di ở một bên cười nói tàn dị dự theo mã áo d ì thanh n â m xem qua đi nhìn đến mã áo d ì trên người khoác quỷ sát đội đồng phục của đội cũng là săn quỷ người sao vừa lúc lúc này lâm i ể u ánh mắt đảo qua tạm ổ cùng d ụ t hỉ dịu dừng lại ở tàn dị dự cùng n ở rủ cổ trên người thật đúng là đáng yêu à. lâm i ể u nhìn ngơ ngác n ở rủ cổ trong lòng cảm thán mà tàn dị dự trên người đã bước lên mồ hôi lạnh cầm trong tay đau giá khởi che ở n ở rủ cổ trước người trong lòng cảm giác không ổn cái này săn quỷ người ánh mắt hảo lạnh nhạt sẽ bị giết chết đi ta nhất định phải bảo vệ tốt nợ rủ cổ lâm c ử u lạnh lùng mà liếc t ả n di dịu liếc mắt một cái ra hỏa này thật đúng là keo kiệt xem hắn mội mội liếc mắt một cái đều không được này vừa thấy chính là cái m ư i khống tấu chương xong chương ba mươi sáu quỷ nhà chương ba mươi sáu quỷ nhà này hai cái tạp cá máu độ dày không được quay đầu lại cho các ngươi chỉnh điểm thượng huyền q u ỷ huyết lâm c ử u quay đầu đối ta mọi ô nói t ả n di dịu nhìn đến lâm c ử u thu hồi vũ khí trần trơ một chút vung trong tay đao nghi hoặc nói ngươi không giết bọn họ sao ba lâm cựu trực tiếp nghi hoặc nhìn về phía tàn di d u ý của ngươi là hẳn là sát không phải không phải n ờ dù cộ vẫn là tạ mẫu tiểu thư bọn họ đều là không ăn người tàn dị dịu nhìn đến lâm cựu lại đem tay đặt ở trên chỗ u kiếm không cấm đại kinh thất sắc vội vàng nói không cần đậu cái này tiểu ca tuy rằng rất có ý tứ m à áo dì minh bạch lâm cựu không có đối tạ mẫu bọn họ động thủ ý tứ cái này động tác nhỏ đơn thuần chính là vì dọa một chút tàn dị dịu rồi sau đó m à áo dì lại đối tàn dị dịu nói chúng ta ở bên cạnh nhìn trong chốc lát các người đều không phải người xấu lâm cựu gật, gật đầu tỏ vẻ tán đồng mã áo dị nói người xấu cái gì không sao cả nhưng không phải đối lập trận doanh là được hơn nữa lâm cựu lưu lại bọn họ còn lại là tạm ổ chính là mấy trăm năm trước liền tồn tại ý thuật cao minh bác sĩ trải qua mấy trăm năm ý thuật nghiên cứu đem chính mình thân thể cải tạo đến thoát ly kỹ bùn s ù dị mù dạng khống chế đối nhân thể hiểu biết tuyệt đối đạt tới rất cao trình độ ngươi là bác sĩ đi chị ngươi thế nào lâm hữu tự nhiên là yêu cầu một cái có thể trợ giúp chính mình chiến hậu nhanh chóng khôi phục giúp đỡ ý thuật tạm được nếu không phải bệnh bất trị cụ tay trọng tiếp đều có thể giúp được các h ạ các h ạ là có bằng hữu thân nhân yêu cầu cứu chị sao tạm ổ không nghĩ tới tên này thực lực cường đại quỷ sát đội quỷ hận t h sở hận t h cư nhân không có đối bọn họ động thủ ý tứ. Nàng nói xong. nhìn thoáng qua một bên mạng học di cũng không giống như là có bệnh tật trong người bộ dáng tạm thời không có bị thương lại đến t ì m n g ư ơ i lâm i ử u nói tạm ổ làm chữa bệnh hậu cần năng lực có thể so q u ỷ sát đội chữa bệnh mạnh hơn nhiều đều không phải là q u ỷ sát đội đ i ệ p phòng không được mà là không dốc lòng với chữa bệnh còn nghiên cứu các loại nhằm vào quỷ độc tố từ đơn thuần trị liệu thương thế năng lực đi lên nói vẫn là tạm ổ cường uy n g ư ờ i đem chúng ta nơi này trở thành cái gì a rút h ỷ d i ệ u lập tức l ử a giận t ậ n trời đối lâm cửu hô lớn rút hì dịu tạm ổ sâu kín thanh â m truyền vào rút hì dịu trong t a i lập tức làm hắn tắt lựa giận các hạ cũng không có đem chúng ta cùng, cùng m nếu như bị thương có thể tới thiếp thân nơi này chưa thương tạ mọi ồ nói lâm i ự u đối cái này nữ quỷ tức h thời tỏ vẻ tán thưởng hắn cảm giác cái này tinh thông ý thuật tạm u có trọng dụng từ thế giới này bối cảnh quỷ thủy tổ kỹ bù sủ dị mù dạng ngọn nguồn liền có thể ẩn ẩn nhận thấy được còn có chuyện của ngươi ngươi là quỷ sát đội thành viên đi lâm i ự u ánh mắt đầu hướng tàn di dịu i tàn di dịu i lòng bàn tay đổ mồ hôi thầm nghĩ trung quy vẫn là muốn tới sao mà một bên tạm ồ cũng là nhìn ra tới lâm cựu cũng không có đối bọn họ động thủ ý niệm cho nên không có mẩm i ệ n g mỉm cười nhìn tàn dịu ta ngươi liền giút ta dạy dỗ một chút mà nàng tu luyện vừa vặn cũng là thủy chi hô hấp vừa mới nhập môn lâm cửu nói lâm cửu giáo m à áo g ì thủy chi hô hấp nói lại như thế nào kỹ càng tỉ mỉ đều là văn bản thượng vừa vặn gặp được t ả n di diệu vậy làm hắn tới làm làm mẫu ai ta nhưng ta cũng mới vừa xuất sư không lâu a t ả n di diệu nghi ngờ nói liền ngươi lâm cửu quyết mà nói không cho t ả n di diệu do dự cơ hội t ả n di diệu d i quay đầu lại liền nhìn đến vừa rồi nói chuyện cái k i a tiểu nữ hải cười t ủ g tìm nhìn hắn trong m h ậ n nói thỉnh nhiều chỉ giáo tiền bối nhưng ta còn có nhiệm vụ muốn chấp hành a Tản biết như thế nào xưng hô trước mặt không như nào xưng này, dì dư hô sao vị dù đều l à quỷ sát t đội, đối phương h ự cựu l c còn cường, như vậy t ê t i ề nói bối liền không sai Kiểu Lâm không cùng nhau. n nếu đều đi vào bên này cách nơi này không xa kia chỉ đã từng là hạ h u y ề n lục cổ quỷ tự nhiên không có bông tha lý do chúng ta cũng muốn rời đi che giấu đến địa phương khác nơi này khoảng cách kỳ bồn sủ gì mù dạn thân cận quá chúng ta tìm được địa phương sau sẽ nghĩ cách nói cho tiên sinh tạm ô nói tạm ô đại nhân ta xem liền không cần nói cho hắn nếu không lại sẽ có phiền t h o a dù khi dịu bất mặt nói lâm cựu không để ý đến dù khi dịu đối t ạ mọi ô nói ta kêu xích không cần cho ta biết yêu cầu nói vô luận ở nơi nào ta đều tìm được của các ngươi rút khi dịu khoác lác một khi đã như vậy tạm hồ đại nhân đến lúc đó không cần nói cho hắn làm chính hắn tìm rút khi dịu tạm hồ đại nhân ta sai rồi đi thôi mục tiêu của ngươi hẳn là nào đó phong ốc con quỷ kia đi còn cần đi một chặng đường lâm cựu thay đồng phục của đội bảo trì thể lực cùng tàn di dị dịu mang theo mạ áo gì, n ở rủ cổ tiếp tục xuất phát tàn di dị dịu c o n g trang n ở rủ cổ cái dương đi theo lâm cựu mặt sau mạ áo di tựa như một cái cái đuôi nhỏ giống nhau lôi kéo lâm cựu gốc áo Tàn gì dư đại ca cũng hào cao lành á. Cả sủ lâm á cửu đã k săn giết như nhiệm vụ cái này vi ước giả muốn đi đầu tìm đâu lúc này có một đạo kêu trời khóc đất thanh nhâm đánh gãy cả xu g ủ a q u ạ đại ca cùng lâm cửu suy nghĩ làm ơn thỉnh cả cho ta đi theo này đạo kêu gọi xem qua đi một cái hoàng tóc hoàng diệt ý ý ý, ý. bên hông mang theo một thanh đao thiếu niên chính mặt dạy mày dạn ôm một cái nữ hài k h ó c đê ờ nhìn đến agasu m a z e n i t lâm cựu cảm thán như thế nào đạt tới nơi này thời gian đều thay đổi còn có thể gặp được thứ này vẫn là nói vòng một vòng cũng là không sai biệt lắm đã đến giờ này ta không biết khi nào liền sẽ mất mạng cho nên trước đó tưởng thành cái ra thì ngươi giúp ta cái này vội đi agasu m a z e n i t ôm nữ hài h ô to không hề có chú ý chính mình hình tượng agasu m a z e n i t cả s ù các quạ là chỉ chim sẻ nhìn đến lâm cựu bọn họ vội vàng bay tới vốn di muốn rơi xuống đi tuốt đàng trước mặt lâm cựu trước mặt chim sẻ nhỏ vừa thấy khí chất lạnh lùng liên quan hắn cạ xù các q u ả cũng giống nhau tức khắc thay đổi cái phương hướng rơi xuống tàn dị trước mặt kỳ kỳ chim sẻ nhỏ cùng mặt khác cạ xù các q u ả bất đồng không thể miệng phun hương thơm tiếng người chỉ có thể dùng điệu ngữ biểu đạt không nghĩ tới tàn dị dự cư n h i ê n thật đúng là rất đã hiểu Lâm lẽ là Liên chim Cửu được chẳng ca chuyển có hiểu nghe không tàn ngươi tính không gì thật thế. kỳ dô ra sao, dự dê dơ từ phía sau nhắc tới ạ gà su mạ zenit đối nữ hai mỉm cười chấn an nói ngượng ngủng ngươi có thể rời đi cảm cảm ơn nữ hai cuốn quýt nói lời cảm ta sau nhanh như chấp mà rời đi nơi này lâm cựu ta thực đáng sợ sao nhân ra còn muốn cùng ta thành thân đâu ạ gà su mạ zenit vốn đang tưởng hô to nhưng đối tượng lâm cựu lạnh nhạt ánh mắt không cấm hạ thấp tâm điệu nếu không phải đối tình yêu khát vọng khả năng đã bắt đầu sợ hãi đi chỉ là ở đánh giá ạ gà su mạ zenit lâm cựu nhìn đến hắn biểu tình cảm giác không thích hợp bị đả kích tới rồi tiểu từ này tan quan có vấn đề đi người chả ta tức phụ a gasul maden nix nhỏ r ộ n g bức bức bang lâm cựu một cái tát hồ đi lên sau đó hỏi thanh tính sao ta tỉnh a gasul maden nix vốn đang mơ hồ nhìn đến lâm cựu lại lần nữa nâng lên tới tay vội vàng tỏ vẻ thanh tỉnh tuy rằng hắn cũng không biết thanh tỉnh cái gì ta chỉ là nhận được tân nhiệm vụ rất có khả năng liền đã chết muốn tìm cái tức phụ a ta nhỏ yếu viễn siêu các ngươi tưởng tượng đều là cái kia lao nhân a gasul maden nix còn tính toán đảo một cái khổ n g ầ n đầu vừa thấy đẹp nhưng cho người ta cảm giác máu lạnh mặt p h á A gà c một bên tản dị bên dị su mạ zenit k h còn cấp đối phương cũng đủ phát tiết thời gian bang a gà su mạ zenit không ở trong thời gian quy định ngừng khóc đều lâm cựu giúp hắn một chút cái này tả hiu đối xứng đoàn người đi vào một chỗ rừng rậm bên cạnh nơi đó có một tòa nhà ở đứng lặng hiển nhiên chính là bọn họ mục tiêu trong bóng đêm nhìn đến một đôi huynh ngụi sợ hãi ở nhà ở ngoại lâm c ử u đã ẩn ẩn nhận thấy được chính mình trên người tựa hồ có cái gì vấn đề ý bảo tản di diệu tiến lên dò hỏi từ huynh ngụi trong miệng biết được nơi này quỷ lược đi rồi bọn họ ca ca bọn họ là đi theo ca ca vết máu tìm tới nơi này hơn nữa bọn họ còn nhìn đến trong phòng có một cái đầu heo quái vật chợt lóe mà qua ta có thể ngửi được trong phòng này s á t thật không ngừng một con quỷ tồn tại tản diệu ngửi ngửi từ trong phòng bay ra hơi thở nói cái gì không ngừng một con quỷ chết chắc rồi cái này chết chắc rồi ạ gà su mạ r e n nít cảm nhận được gương mặt đau đớn sợ chính mình thanh em khiến cho vị này một lời không hợp liền động thủ đánh người tiền bối chú ý dần dần thu nhỏ thanh xích tiền bối chúng ta tản gì di hiện tại lại không phải l ẻ loi một mình quay đầu dò hỏi lâm k i ự u lâm k i ự u chú ý không có ở trước mặt nhà ở thượng mà là nhìn về phía một cái khác phương hướng lâm k i ự u tóc mày nói nơi này giao cho các ngươi ta có mặt khác sự tấu chương xong chương ba mươi bảy vi ước giảm một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt chương ba mươi bảy vi ước giảm một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt liệp sát giả đã tiến vào người vi phạm một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt khế ước giảm một km trong phạm vi truy săn công năng tự động mở ra lâm cựu trước mắt xuất hiện một cái giống như tiểu bản đồ giống nhau tầm nhìn mặt trên có đánh dấu chính hắn vị trí hiện tại còn có một cái điểm đỏ hiển nhiên chính là tên n g kia người vi phạm nơi vị trí mà áo gì nhìn theo lâm cựu hướng một phương hướng rời đi nàng không nói gì thêm lời nói nàng thực thông minh biết chính mình hiện tại chính là một cái kéo chân sau gặp được những cái đó đối xích ca ca tới nói nhược quỷ không có gì vấn đề nhưng gặp được mạnh mẽ đối thủ nàng liền sẽ biến thành một cái phiền thoái từ vừa rồi ngưng trọng thần sắc liền có thể nhìn ra x í c a ca muốn đối mặt địch nhân không có đơn giản như vậy bọn họ vô pháp giú đỡ đúng là biết điểm này cho nên mạ áo d ì vẫn luôn thực nỗ lực ở cùng t ạ n dị d ự học tập thủy c h i hô hấp cùng với kiếm kỹ xích tiền bối xem ra gặp được đ ệ n h nhân nơi này cũng chỉ có thể dựa chính chúng ta t ạ n dị dịu nắm tay chung đ a o nói a gà s ù mạ r è n n ị t cái này rốt cuộc có thể lên tiếng khóc tê u nhưng lại tê u không ra một bộ khóc không ra nước mắt bộ g á n g xích tiền bối trở về a nguyên lai đại tại tiền bối bên người là cỡ nào an toàn một sự kiện a a gà s ù mạ r è n nix không bao giờ để ý lâm cựu h ẩu đà hắn so với trực diện nguy hiểm một chút nhẹ nhàng ẩu đà tính cái gì các ngươi liền đại ở bên ngoài ta đem cái dương này lưu lại năng sẽ bảo hộ của các ngươi t ả n dị dịu vương trang nở rủ cổ cái dương nói xong kéo ạ gà sủ mạ r è n mịt hướng trong phòng đi đến mà áo dì còn không có độc lập sát quỷ thực lực không thích hợp đi vào thêm phiền nhưng bên người này một đôi huynh n ộ i liền không có cái này bước đến nghe được cái dương phát ra đong đưa thanh â m tức k h ắ c sợ hãi còn không đợi mà áo dì giải thích liền thoán vào phòng cảm thấy đi theo t ả n dị dự càng an toàn bất đắc dĩ thở dài mà áo dì chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện bọn họ không có việc gì bên cạnh cái dương còn ở hoảng mà áo dì mở ra cái dương môn bên trong nở rủ cổ mở to màu hồng nhạt đôi mắt nhìn mà áo dì mã áo dì ôn n u sờ sờ n ở rủ cổ đầu n ở rủ cổ đôi tay nắm mã áo dì tay mã áo dì cười nói hiện tại n ở rủ cổ có thể ra tới nga tản dì dị không có làm n ở rủ cổ ra tới chính là sợ dọa đến kia đối với ngội h mà mã áo dì đã sớm gặp qua n ở rủ cổ trên đường cũng nghe quá tản dì dịu nói qua bọn họ trải qua sắp xỉ tuổi tác tương tự trải qua là mã m áo dì cùng n ở rủ cổ ở chung thực hảo hai người thực tế tuổi tác n ở rủ cổ muốn so mã áo dị đại một hai tuổi nhưng nợ rủ cổ biến thành quỷ ngủ say hai năm sau ý thức biến trở về tuổi nhỏ trạng thái cái này làm cho m à áo gì vẫn luôn đều đem chính mình đặt ở đại tỷ tỷ vị trí thượng lâm cựu xẹt qua hoang dã hướng tới phụ cận thôn xóm nhỏ nhanh chóng tới gần người vi phạm định vị liền ở bên này từ cái này người vi phạm đánh số tới xem hẳn là cùng h ắ t nước chừng là cùng phê tiến vào luân hồi nhạc viên trừ bỏ thí luyện thế giới ở ngoài nhiều nhất cũng liền đã trải qua một hai cái thế giới đương nhiên đây cũng là khả năng tính đánh số cũng không nhất định là như vậy tính toán hơn nữa người vi phạm cũng không thể làm như thường quy khế ước giả tới đối lãi bình thường khế ước giả chỉ là trải qua một hai cái thế giới lâm cựu có thể rét lung tung mà người vi phạm a i biết tình huống như thế nào có khả năng là cổ quái năng lực cũng có khả năng là t ạ p nhạc viên bụt đạt được đại lượng tài nguyên vô luận là loại nào tình huống đều là yêu cầu tiểu tâm ứng đối đặc biệt là chính mình còn tương đối được dưới tình huống không cần cầu xin ngươi đ ừ n g giết ta thôn xóm đường nhỏ thượng có máu chảy xuôi xem ra đã chết không ít người một người thanh niên thôn dân đối diện trước này chỉ quỷ cầu xin nói nay chỉ quỷ về cơ bản thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị chỉ là trên trán toát ra một con g á c tượng trưng cho hắn quỷ thân phận nay chỉ quỷ đúng là lâm cựu muốn truy tung người vi phạm đánh số một trăm ba mươi năm số hai mươi một khế đỡ giả Nghe được trong thôn mặt khác bị giết chết thôn dân đồng dạng như thế thi thể hoàn chỉnh nằm trên mặt đất người đánh chết c a i m e t thế giới tiểu lâm thôn thôn dân đạt được 1.000 nhạc viên tệ cảnh cáo cảnh cáo nếu không phải bị bắt gia nhập quỷ trợ danh tiêu phí ta giá cao thu mua đạo cụ ta cũng không đến mức bốn phía tàn sát người thường qua lại bổn đều là bởi vì nhạc viên còn không biết xấu hổ cảnh cáo ta người vi phạm một số h a phật đất nói nguyên lai、like、hắn chỉ cần đánh chết sinh vật là có thể được đến nhạc viên tệ không cần giống bình thường khế ước giả từ dương bảo vật trung thai từ nhiệm vụ khen thưởng còn có buôn bán đạo cụ đạt được Thí luyện thế giới nếu không tính mẹt thế trải thứ thế Thí thế vất tốt, thượng một thế thiên thế thu thế trong, Trở không hắn hai không chỗ nhưng hạ chính mệnh như chính hắn chén. hồi nhạc luyện là luyện loạn là làm lời lại luân li nếu qua xuân quốc, sau, đầy đầy nói, đến vương bên bồn viên kiếm giới giới giới. giới gì giới, giả giới, cái cái cái cái cái có cỏ rác, hắn cũng không có cùng lâm cựu bọn họ truyền tống đến cùng nhau vốn dĩ đều đã kế hoạch gia nhập quỷ sát đội sự không nghĩ tới đột nhiên cũng chỉ thừa năm cái danh lệch khẳng định là nào đó khế ước giả làm cái gì mà chờ hắn đổi tới đ á m k i a khế ước giả p h ỏ n g trừng đã đem danh lệch chia cắt hắn chỉ có thể bị bắt trở thành quỷ còn h à o trong tay hắn đạo cụ cũng đủ đầy đủ hết có tinh luyện máu có thoát ly ký bù a s ủ gì m ù dạn không chế còn có tiêu chử không thể thấy ánh mặt trời nhược điểm một bộ đạo cụ dùng đến trên người mình tuy rằng quỷ chỉ có thể bị nhì chịn đao chém đầu mà chết cái này đặc tính không có nhưng hắn cũng không sợ ánh mặt trời thể lực thuộc tính đều tăng trưởng hai tám điểm có thể nói hắn hiện tại tuy rằng có quỷ đặc thù nhưng chỉ là cho hắn bỏ thêm chút thuộc tính điểm cũng không có tạo thành bao lớn thay đổi mà vì không biến thành sợ hai ánh mặt trời q u á i vật hắn tiêu phi đạo cụ chính là chiếm hắn một nửa tài sản vì đem tổn thất đền bù trở về chỉ có thể tiếp tục săn g i ế t sinh vật sắp một cường giả công phu đều đủ hắn giết chết nhiều ít người thường trả ra rõ ràng nhỏ hơn tiền lời vi ước giả một trăm ba mươi năm số hai mươi một chuyên chú với săn g i ế t này đó người thường có thể làm nhạc viên tệ nhanh nhất tích góp lên thực mau này một cái thôn xóm nhỏ đã bị tàn sát không còn người vi phạm một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt trong miệng còn nhắc mãi muốn trách thì trách làm hắn bị bắt trở thành quỷ người đi ở xuất khẩu chỗ chặn lại trụ người vi phạm một mươi ba nghìn năm trăm hai mươi mốt lâm c ử u nghe được người này trong miệng nói nhỏ cái nổi này cũng có thể ném trên người hắn lâm c ử u không chút do dự tiêu phí tám trăm nhạc viên tệ mở ra lâm thời dò xét thuật kỹ năng phía trước đều là một ít liền thượng huyền quỷ đều không phải phá hôi căn bản không có tất yếu mở ra dò xét thuật đối mặt vi ức giả lại như thế nào tiểu tâm đều không quá mở ra sau lâm cựu lập tức đối với trước mặt g i a hỏa này sử dụng cơ sở dò xét thuật đã tiêu hao m ộ ư ơ i điểm pháp lực giá trị cơ sở dò xét mở ra đạt được dưới tin tức khế đ ứ c giả một trăm ba mươi năm số hai mươi một lực lượng một ư ơ i năm nam nhanh nhẹn một ư ơ i ba bảy thể lực một mươi năm sáu trí lực một mươi ba nam mị lực sáu chú trị số phía sau số liệu vì khế đ ứ c giả lòa trang số liệu kỹ năng một vương góc chạm lờ vợ bảy chủ động tiêu hao ba mươi pháp lực giá trị súc lực bốn giây lúc sau cấp đối thủ tạo thành hai trăm linh thương tổn cũng tạo thành đánh bay hiệu quả Làm l ệ n h phút, 10 m ạ n h mẽ sử d ụ n g lực l ư ợ n g đem y ế u b ớ t Kỹ năng 2, đoạt mệnh liên k í c h lở vờ năm chủ động tiêu hao 40 pháp lực giá trị tiến hành liên tục tam đoạn quét ngang công kích uy lực theo thứ tự tăng lên 30% đệ tam hạ có 5% sát xuất làm lơ phòng ngự làm l ệ n h 20 phút kỹ năng 3, kiếm khí lưu hình lở vờ m ộ chủ động tiêu hao 50 pháp lực giá trị sử dụng kỹ năng sau di động đến chỉ định vị trí của bản thân nguyên vị trí lưu lại thế thân thế thân bị đánh bại hoặc là năm giây sau một lần công kích uy lực tăng lên một l à m lạnh một giờ kỹ năng b quỷ huyết lở vờ mát bị động lực lượng thể lực nhanh nhẹn phân biệt hay kỹ năng năm mươi ba lâm c ử u nhìn đến gia h ỏ a này liền chú ý tới trên người hắn trang bị không đơn giản nếu mặt sau dấu móc là nguyên trị số k i a đâu chỉ là không đơn giản trừ bỏ kỹ năng bốn quỷ huyết mang đến sáu điểm thuộc tính điểm trang bị tăng phúc thuộc tính điểm cộng lại đều tiếp cận ba mươi điểm n g ư ờ i đừng nói cho hắn thứ này trên người ăn mặc nguyên bộ màu lam phẩm chất trang bị hh ắ c ắ c cư nhiên là gia nhập quỷ sát đội khế đ ớ giả còn dám xuất hiện ở trước mặt ta đi tìm chết đi người vi phạm một mươi ba năm trăm hai mươi một n h ì n đến trên người khoác quỷ sát đội đồng phục của đội lâm cựu mắt mang lửa giận tay cầm đại kiếm bổ tới động tác cứng nờ cầm kiếm tư thế không đúng. đơn thuần dùng sức t r â u xuống tới đây là lâm cựu đ ố i tên này người vi phạm ấn tượng đầu tiên không có gì kinh nghiệm chiến đấu cũng không có chiến đấu thiên phú gia hỏa thân thể thuộc tính toàn diện vượt qua hắn nhưng cũng có một trận chiến tri lực hắn cũng hướng tới tên này người vi phạm tiến lên tiếp cận ghi sườn xoay người rút kiếm chém về phía đối phương cổ đàng đối phương là không có phản ứng lại đây nhưng một tầng vô hình vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện trong người khu t r u n g quanh c h ẳ n lâm cựu kiếm quả nhiên như thế một thân xa hoa trang bị lại không có cái gì cùng cường địch chiến đấu kinh nghiệm lâm cựu nhìn đến chính mình công kích bị đối phương trên người trang bị kỹ năng chặn lại không giận phạt cười người vi phạm 13.521 không nghĩ tới chính mình công kích liền như vậy bị nhẹ nhàng tránh ra sắc mặt khó coi cầm kiếm bày ra một cái tư thế lâm cựu không chút do dự tới gần người vi phạm 13.521, kiếm trọc hướng đối phương tay cầm kiếm ngay sau đó người vi phạm 13.521 b ị bắt từ bỏ đàng ở ngưng tụ lực lượng tránh ra một ngụm lao hết u y từ khỏe miệng tràn ra vừa rồi lâm cựu nếu là thẳng đánh đối phương yếu hại này người vi phạm trên người tất nhiên còn có có thể phòng ngự kỹ năng ngăn trở lâm cựu công kích sau ngưng tụ tốt kiếm thế liền sẽ bổ tới trên người hắn t ấ u chương o n g chương ba mươi tám kinh hỉ thu hoạch Trưng thu kinh hỷ thu hoạch. lâm Kiểu c ô không n này g gì kích cái phải tay y loại bộ vị, ế u hại, vì ước giả nhất thời giả tới người vì ước không nghĩ trên trang phía bị kỹ năng ngăn cản, theo bản năng triệt thoái phía sau. Lâm đội kịp gần sát đối phương dưới chân phát lực đ ỗ n g nhiên đạp ở đối phương kiểm giữ đại kiếm thân kiếm thượng không hổ là bị trang bị lực lượng tăng phúc đến mười lăm điểm ra hỏa trên đùi lực lượng viễn siêu cánh tay dù vậy lâm i ự u dưới chân còn cảm nhận được một cổ đối kháng n g c cản ngay sau đó lâm cựu một chân dẫm lên thân kiếm một chân đa hướng vi ước giảm ộ t trăm ba mươi năm số hai mươi một sườn eo đu mạ này ta thụ không phải lâm cựu không nghĩ đ á yếu hại mà là còn đứng ở đối phương trên thân kiếm chân nâng quá cao dễ dàng mất đi cân bằng yếu hại ở ngoài liền thuộc đề ở bên e o vị trí cảm giác đau đớn mạnh nhất thương tổn cũng tối cao vi ước giảm một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt tư duy còn ở thanh kiếm rút trở về thượng đột nhiên bên hông một trận đau nhức nắm kiếm tay tức khắc bùng ra lăn đến một bên huyết lượng mắt thường có thể thấy được giảm xuống một đoạn nhưng lâm cựu có thể nhìn đến lại ở hồi phục đi lên lâm cựu đem hắn đại kiếm ném tới một bên thừa thắng xông lên sát hướng đối phương v ị ước giả một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt còn ở nhẹ r ă n g t r ớ p mắt đồng thời nghi hoặc chính mình ở trong tay đối phương như thế nào không hề trở tay chi lực phản ứng lại đây khi lâm cựu kiếm đã chạm đến trước mặt hắn xoay ngược lại v ị ước giả một mươi ba nghìn năm trăm hai mươi mốt kinh hãi liền trang bị kỹ năng tên đều không cấm hô ra tới lâm cựu cảm giác chính mình chạm đến một tầng hơi mỏng trên vách sau đó một cổ lực lượng đánh sâu vào đến trên người hắn cùng hắn sử dụng chạm đánh lực đạo tương đương h i ệ n nhiên cái này xoay ngược lại kỹ năng hiệu quả chính là rời đi công kích đến công kích giả trên người bất quá chỉ là lực đạo mà không phải chân chính mũi kiếm phản công lại đây lâm cựu hết u y lượng chỉ là bởi vì đánh sâu vào giảm xuống một chút thấy lâm cựu nhanh chóng tới gần chính mình vi ước giả một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt tiếp thu chính mình không có t r ợ tay chi lực vội vàng lấy ra một t r ư ờ n g q cầm trục sẽ mở lâm cựu cảm giác hô hấp đến trong không khí độ ấ m nháy mắt dâng lên vài phần chút nào không bận tâm hình tượng hướng tới một bên lăn vài vòng quả nhiên hắn vừa mới rời đi tại chỗ vi ước giả bên kia hồng quang lập lòe một mảnh hỏa vũ nện ở hắn vừa rồi nơi phương hướng một cái thẳng tắp kéo dài mười mấy mét đều là ngọn lửa thiêu đốt dấu vết lâm cựu vừa mới bỏ dậy liền nhìn đến đối phương huyết lượng nháy mắt hồi phục toàn thịnh hơn nữa kia cổ màu xanh lục còn không có biến mất h ã n có thể khẳng định tên này vi ước giả đại khái là t ạ p nhạc viên bột cái loại này loại hình trái với thường quy dựa vào cái này đạt được đại lượng nhạc viên tệ ở nhạc viên mua sắm một đống đạo cụ trang bị cho nên có thể thật truy ra hỏa này trên người s á c thật là nguyên bộ màu làm phẩm chất trang bị lâm cựu lại lần nữa thử tính tiến công vài lần đều bị đối phương dùng một ít kỳ kỳ quái quái đạo cụ đánh lui trừ bỏ thu hoạch một thân chật vật ở ngoài cũng không tiến triển đối phương chỉ là sử dụng dùng một lần đạo cụ giá trị đều đổi kịp lâm cựu thí luyện thế giới thu、hoạch. chỉ là này nguyên bộ màu l à m phẩm chất trang bị lâm cửu còn có thể nghĩ cách háo quang hắn trang bị kỹ năng lộng chết hắn nhưng t à i phú lực lượng là kinh người ai biết hắn còn có bao nhiêu đạo cụ quyền trục có thể sử dụng từ từ không đánh lại như vậy đánh tiếp liền tính có thể phân thắng bại thế giới này chỉ sợ cũng không hảo quá lâm cửu lập tức thay đổi sách lược cùng tên này vi ước giả kéo ra khoảng cách nói từ kia mới là kỹ năng v ậ n dụng phương thức chiến đấu thượng có thể thấy được tên này vi ước giả tiến vào luân hồi nhạc viên tuyệt đối không lâu sẽ không biết có loại chuyên môn săn giết bọn họ loại này tồn tại trước nghiệp cho nên lâm cựu ở đối phương trong mắt chẳng qua là cùng hắn trận doanh đối lập đối thủ bởi vậy bùng nổ chiến đấu thôi ngươi nói có đạo lý chúng ta cắt làm các nhiệm vụ lẫn nhau không quánh nhiễu tên này vi ước giả đối trận chiến đấu này có điểm sợ đối phương như vậy vài cái đã tiêu hao hắn không ít đạo cụ l i ê n tính hắn có thể xử lý trước mặt g i a hỏa này chỉ sợ trước thế giới tích lũy đều phải hao hết này không thể nghi ngờ mất nhiều hơn được còn không bằng lui một bước ngươi làm gì vi ước giả một trăm ba mươi lăm số hai mươi một tính toán thu hồi chính mình vũ khí nhưng đại kiếm lại bị lâm cựu đá đến phía sau này hẳn là xem như ta chiến lợi p h ò n đi ngươi có thể hoa mặt khác đồ vật chuộc lại đi lâm k i ự u này không làm thịt một lần dây béo đều thực x i n lỗi đối phương giàu có như vậy thân ra thông qua cơ sở d ò xét thuật có thể nhìn đến hắn giờ phút này lực lượng ngã xuống bảy giờ có thể thấy được này đem đại kiếm ở màu lam phẩm chất vũ khí chúng cũng là cái cực phẩm vũ khí đáng tiếc đây là người khác vật phẩm lâm k i ự u vô pháp đem này thu vào tồn chữ không gian mang về nhạc viên buôn bán vi ước giảm một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt sắc mặt xanh mét nhưng trên người còn có một chút quỷ l ặ c t h ủ không ai nhìn ra được tới bởi vì một con quỷ làn ra là xanh mét xác thực bình thường này đem đại kiếm kêu hát nham là xuất từ đại kiếm thế giới vũ khí Cái nhạc à màu y lam cực p ẩ m làm vũ khí làm hắn l viết ê n tệ ta giống như vậy nông cạn người sao có cái gì có thể so với này vũ khí hy hữu quyển trục kia mấy cái ra tới ta nhìn xem yên tâm Tuyệt không sẽ nhiều tuyển ngươi cảm thấy mệt có thể tự tuyệt giao gì lâm cựu hướng dẫn từng bước nói bung tha tên này vi ước giả tự nhiên là không có khả năng trên người hắn chỉ là khoác đồng phục của đội nguyên nhân chính là bên trong ăn mặc hận tờ sở hận tờ áo d ắ p ra cam chịu trang bị chính là hận tờ sở hận tờ áo d ắ p ra mà không phải quỹ sát đội đồng phục của đội đồng phục của đội chỉ là cái bộ dáng cũng không có thêm thành đến lâm cựu trên người hắn đã ký lục hạ tên này vi ước giả hơi thở tùy thời có thể thông qua truy săn tìm được quay đầu lại hắn liền mang một đám trụ tới vây giết hắn Cho điểm có thể điểm i g ả nếu ố là cướp n g đi ế n liền về rừng lâu sở hữu hắn đã sớm mang theo này kiếm chạy nếu có thể như vậy vốn dĩ cạnh tranh liền kịch liệt luân hồi nhạc viên tồn tại suốt phòng trường còn muốn sụt lâm c ử u xem xét đối phương bày ra tới mấy cái quyền trục trở mặc thứ này rốt cuộc là lộng nhiều ít nhạc viên tệ trở về mỗi một cái đều là tinh phẩm dùng này hai cái đổi lâm c ử u chỉ vào trong đó hai cái quyền trục nói không có khả năng chỉ có thể chọn một cái vi ước giảm một trăm ba mươi năm số hai mươi một cường n n h nói tuy rằng nhạc viên tệ tới dễ dàng nhưng đây đều là hắn biến cường tư bản sao có thể như vậy dễ dàng giao ra đi có thể ta muốn cái này người thiết lập khế ước miễn cho lo lắng có hại lâm c ử u lần này không tính toán giết hắn cho nên khế ước có thể cho đối phương tới sang chờ lần sau đánh cho tàn phế g i a hỏa này lại thân thủ l ộ n g phân khế ước áp bức sạch sẽ lại lộng chết nay còn hao hết tâm tư đối vi ước giả tiến hành tâm linh thương tổn nhạc viên hẳn là cho hắn phát gấp hai khen thưởng luân hồi nhạc viên gấp hai khen thưởng ngươi cũng tưởng bị liệp sát giả truy một truy vi ước giả một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt nghĩ tạo một phần khế ước chia lâm k i ự u lâm k i ự u nhìn kỹ không có là chơi cái gì đa dạng chỉ là đơn thuần nhằm vào lần này giao dịch khế ước đánh số một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt khế ước giả hướng ngài xin lâm thời khế ước hai bên tiến hành giao dịch liệp sát giả đem trang bị hát nham đại kiếm trả lại với một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt khế ước giả đặt thành này khế ước sau một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt khế ước giả đem chi trả dốc lòng của c h ụ làm đặt thành khế ước khen thưởng nhắc nhở buồn khế ước trải qua luân hồi nhạc viên công chứng bất luận kẻ nào vô pháp vi phạm nhắc nhở khế ước từ người khởi xướng biên soạn thì liệp sát giả cần thật độc ở ký kết khế ước sau như làm ra vi phạm khế ước hành vi luân hồi nhạc viên đem cho trừng phạt vi phạm khế ước trừng phạt khấu trừ năm trăm nghìn nhạc viên tệ là không đồng ý ký kết khế ước nếu đối phương ở khế ước giả mang thêm thượng cái gì an toàn hiệp nghị linh tinh lâm cựu nhất định làm hắn thêm tiền thêm đến hắn thừa nhận không được từ bỏ loại này được ước mà vi ước giả một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt bên này không có tưởng này đó nguyên nhân là hắn cảm thấy toàn lực một trận chiến nói thực lực của hắn càng cường chết nhất định là đối phương lâm cựu là không sai cho nên ta tính toán kêu lên một đống người tới giao dịch đ ạ t thành sau lâm cựu thân ảnh nhanh chóng biến mất ở vi ước giả trong mắt vi ước giả một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt sắc mặt khó coi trái ngược hướng rời đi nơi này đồng thời mắng thầm đừng làm cho ta ở các thế giới khác gặp được ngươi nếu không tất nhiên lộng chết ngươi n g h e o bức cho ngươi chọn đều sẽ không chọn lấy cái nhất vô dụng vì ước giả một trăm ba mươi lăm số hai mươi mốt rất là tự tin mỗi trải qua một cái thế giới hắn đều có thể được đến đại lượng tài nguyên biến cường tốc độ khẳng định so đối phương muốn mau nhạc viên cung cấp tiểu bản đồ đóng cửa thuyết minh vi ước giả đã khoảng cách hắn một km bên ngoài lâm c ử u thả c h ậ m bước chân lấy ra tống tiền đến q u y ề n c h ú n lâm c ử u đều nghĩ tích góp nhạc viên tệ sau đó đi mua sám dốc lòng quyển t r ụ tăng lên kiếm thuật g i a cấp lại hoặc là dựa vào chính mình học tập tích lũy kinh nghiệm đem này đ không nghĩ tới dốc lòng quyển trục cư nhiên tại đây danh vi ước giả trên người tống tiền tới rồi thật là lệ người h n kinh hỷ thu hoạch may đối phương chuyên chú với mua sắm nhanh chóng tăng lên thực lực trang bị cùng với đạo cụ còn không có học tập kỹ xảo năng lực trên tay dốc lòng quyển trục vô dụng rất đây cũng là một loại tất nhiên mới vào luân hồi nhạc viên tay mới không có trung cao giai khế ước giả báo cho như thế nào sẽ biết này đó giai đoạn t r ư ớ c phổ phổ thông thông kỹ xảo năng lực ở phía sau sẽ là tra cấp năng lực này đó kỹ xảo so với vi ước giả trên người sở học những cái đó hoa huệ loẹ loẹt kỹ năng trang bị thượng mang thêm kỹ năng liền càng thêm không thấy được q chương chương lâm cựu xem xét trong tay quyển trục thông dụng dốc lòng quyển trục nơi sản sinh tùy h cơ phân loại đặc thù hiệu quả sử dụng sóc nhưng đem hạng nhất kỹ xảo hình năng lực tăng lên tới dốc lòng cấp chú Chỉ ở n ê n n n kỹ xảo ă g lực t h ấ p hà ơ n lòng cấp hiệu hiệu, đáng tiếc vô pháp ở diễn sinh thế giới sử dụng, nếu không lâm, cũng có thể có sát xuyên dốc cấp tiếc cửu có có cải lâm giới pháp hữu hiệu, thế thể sát vô ở sử tân chức h i ể u được yêu cầu trở lại luân hồi nhạc viên lúc sau mới có thể chuyển loại này đặc thù đạo cụ không có phẩm chất cho điểm tân nhân liền vô pháp căn cứ này đó tới phán đoán giá trị có coi nếu chân bảo có khinh thường nhìn lại đến mặt sau khế ước giả đều minh bạch lại còn có không ít chịu quá kỹ xảo khế ước giả giáo dục mà bọn họ minh bạch kỹ xảo cường đại lại như thế nào đã không có khả năng từ bỏ cố hữu mẫu lại hướng trong đó đầu nhập đại lượng tài nguyên nay chỉ biết dẫn tới bọn họ sống không quá tiếp theo cái thế giới kỹ xảo vong linh pháp gia đều biết này ba loại chức nghiệp cường đại nhưng vì cái gì ở nhạc viên như cũng là số ít còn không phải bởi vì nuôi không n ổ i sao tên này vi ước giả tạp ra tới b ộ t đ ả o thực thích hợp đi con đường này nhưng lâm cựu bước đầu giao thủ sau liền biết hắn không có chiến đấu tâm đơn thuần dựa tài nguyên đôi ra tới cường đại một chọc liền phá hơn nữa này vi ước giả cũng không hiểu hành phỏng chừng là nhạc viên phong tỏa phương diện này tin tức nhạc viên vô pháp trực tiếp m ặ sát vi ước giả yêu cầu thông qua quy tắc hành sự đơn giản phái điểm liệp sát giả che lấp một chút tin tức vẫn là có thể làm đến bọn họ còn không có kết thúc sao lâm cửu lựa chọn đi tìm vi ước giả đều tính toán từ bỏ này chỉ quỷ chờ hắn khi trở về chờ c ư nhiên còn không có kết thúc chiến đấu xích ca ca người đã trở lại bị thương sao mạ áo di nhìn đến có chút chật vật lâm cửu có chút kinh ngạc lần này địch nhân nhất định rất cường đại c ư nhiên có thể làm xích ca ca trên người đều là bụi đất nợ r ù cô nhìn đến lâm cửu đầu tiên là xúc đến mạ áo di phía sau ló đầu ra nhìn lâm cửu sau đó đi ra sờ sờ lâm cửu cánh tay không có việc gì lâm、cửu、cười sờ nợ rủ cô đầu nói m à ảo gì trong mắt tỏa ánh sáng xuất hiện s í k a ca m ỉ m cười ta nhất định có thể học được loại này giấu ở lạnh nhạt dưới â nhu lâm cựu quay đầu nhìn chằm chằm trước mặt truyền ra tiếng đánh nhau nhà ở không có chú ý tới phía sau m à ảo gì thử lộ ra lạnh lùng vai ác tươi cười băng thẳng mà tự nhiên hô hấp dòng khí ở lâm cựu cảm giác trùng càng thêm rõ ràng dòng khí không chỗ không ở xuyên qua quần áo khe hở mơn t r ớ n lâm cựu làn ra cảm quan phóng đại bên ngoài lâm cựu thấy do nhà ở nội biến hóa một gian, gian phòng không ngừng thay đổi biến động đổi vị trí Áp lâm ự trực c nịch chi chi chết con có cho người ta đặc hiệu cảm quá quỷ, quỷ đầu thiếu hiệu đau đánh lớn lôi l ngủ dẹn dụng nhất hình niên không người xong tránh tiếp gạt một đến hấp ạ sủ sử mạ đem Xem hô heo hề đầu. ta cựu đồng u lòng này nguyên. đó mất may thế đi giới chi Cũng trước điểm, không bị dị dự xử lý tìm được i Lâm cựu đ ồ tử phóng đại một phiến cửa sổ là tản di dịu nơi phòng tản di dịu từ trên giấy đã nhận ra biến hóa tiết tấu c h u ẩ người thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh cửu gia tăng bộ phận linh hồn chi lực hiện có linh hồn chi lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn đạt được năm mươi điểm bị sát đội cống hiến giá trị tàn di diệu ba tàn di diệu giúp ta kiếm nhặt một chút cảm ơn lâm cựu thanh nhâm ở cứu cực làm công người tàn di diệu bên thai văng lên tàn di diệu nhặt lên lâm cựu thần hy đến một khắc chỗ đi tiếp kia đối minh hội kaka đã đổi thành bị bắt được nơi này tới dựa quỷ cổ sống sót cái kia ba người trung lão nhị là cùng ạ gà s ù mạ r è n nít cùng nhau ra tới ta s n g hạ ích xích tiền bối ạ gà s ù mạ r è n nít bọn họ trước ra tới một bước hắn vừa định cảm t h ắ n một chút chính mình vận khí tốt sống sót nhìn đến nhìn nhà ở xuất khẩu lâm cựu tiên lặng nuốt xuống chính mình nói ân quỷ đầu heo thiếu niên n nổ s ụ cậy nhóm thứ hai ra tới lập tức nhận thấy được n ở r ù cổ tồn tại tay cầm song đao hướng tới bên này z ế c qua tới cũng đừng quên nợ dù cổ hiện tại chính là đứng ở lâm cựu bên cạnh lâm cựu nhìn đến một con heo hùng h ổ mà xông tới một bộ m u ố n hắn đẹp bộ dáng y nổ sủ k ẹ nhảy lên chuẩn bị huy đao lâm cựu đã bắt lấy không đ ư ờ n g thu điểm l ự c đạo một chân đá vào y nổ sủ k ẹ trên bụng hắn lấy so sông tới càng mau tốc độ bay trở về tập đến mới ra tới tản dị dịu mấy người trước mặt tản dị dịu ba y nổ sủ k ẹ gian nan đứng dậy huy ĩa chính là quỷ a ngươi cũng là quỷ sát đội thành viên đi nhìn đến lâm cựu đi tới y nổ sủ kẻ gắt gao năm nào từ vừa rồi trong nháy mắt g a o thủ hắn liền biết chính mình không phải là người nam nhân này đối thủ nhưng hắn không sợ lâm cựu từ phía sau không sai biệt lắm biết sao lại thế này tản dì dị dịu trong tay lấy về thần hy tản dị dịu minh bạch là bởi vì nở rủ cầu nguyên nhân mới biến thành hiện tại cái này cục diện đang định xin lỗi giải thích khi lâm cựu trải qua y nổ sủ kẹ bên người lời nói rơi xuống ngươi ở dậy ta làm sự mà học gì hào xoái khí a a g a sù m a genix hào hào bá đạo nở du cổ đáng giận a y nổ sủ kẹ lấy hết can đảm cả người mang khí nhằm phía lâm cựu dừng tay a tản dị d ị vội vàng đi ngăn trở y nổ sủ kẹ nhưng lại không nghĩ cùng với chiến đấu không biết nên như thế nào ngăn cản theo bản năng dùng c h á n truy đến ỷ nổ sủ kẻ c h ắ n g thượng lâm c ử u khoe miệng vừa kéo không nghĩ tới đầu trụ chi danh đầu chiến kết quả là vẫn là muốn rơi xuống đầu heo trên người đây là di chuyển với mẫu thân lực lượng sao nói lên tàn dị dịu mẫu thân đã từng dùng đầu truy tạp chết quá một đầu lần rừng sẽ không chính là đem ỷ nổ sủ kẻ nuôi lớn kia đầu đi t i a thật là đã có sự sau tất lại có a mà học gì ngươi cùng tàn dị dư học đầu chi hô khu thủy chi hô hấp kiếm kỹ cảm giác thế nào lâm cựu nghĩ đầu truy sự thiếu chút nữa nói lỡ miệm tàn d i ữ a ca ca giáo thực hảo người cũng thực n u ta sẽ hảo, hảo học tập m à á o dì gật đầu nói nàng minh bạch lâm c ử u lúc sau chiến đấu không có khả năng mang theo nàng ai xích tiền bối ngươi là phải rời khỏi sao nội tâm ôn nhu tản dì dự thực dễ dàng liền nghe ra lâm c ử u ý tư ân là muốn đi chiến đấu sao kỳ thật chúng ta có thể đi sát thượng huyền nhị ngươi tới sao lâm c ử u tiếp nhận m à á o dì đưa qua liễu ảnh nhàn nhạt nói chúc xích tiền bối đại hoạch toàn thắng tản dì d i hô hấp đ ỉ n h trệ một chút sát hai cái hạ huyền đều không phải quỷ cộng thêm bởi vì nhược bị trục xuất hạ huyền lục vị trí quỷ đều đi nửa cái mạng thượng huyền quỷ n g u y ê t h ắ n năm chắc không được vẫn là làm xích tiền bối đi lâm cựu xua x u a tay phát động truy săn năng lực tiếp tục truy tung lúc ban đầu mục tiêu bất quá hắn cảm giác chính mình giống như có thứ gì đã quên nếu có thể bị bỏ qua tia khẳng định liền không phải cái gì chuyện quan trọng lâm cựu ngược lại xem xét khởi nhiệm vụ nhiệm vụ chủ tuyến hai săn quỷ người đã đạt thành khó khăn cấp bậc l và ba nhiệm vụ tóm tắt trở thành q u ỷ sát đội thành viên ngươi hẳn là chỉ mình chức trách săn g i ế t tác quỷ nhiệm vụ tin tức dù n g tùy ý phương pháp săn rết nhất định số lượng quỷ mười lăm mười nhiệm vụ kỳ hạn hai mươi cái tự như n à y nhiệm vụ khen thưởng một điểm thuộc tính điểm hai nhạc viên tệ quỹ sát đội cống hiến giá trị bà trăm tàn dị dịu bên này từ cả sủ cái quả dẫn theo bọn họ đi vào trong trấn một chỗ có chứa t ử đ ằ n g hoa ân ký nhân ra tạm thời ở chỗ này chưa thương tàn dị dịu cũng thừa dịp cơ hội này dạy dỗ m à áo dì thủy c h i hô hấp kiếm kỹ tính cách ôn nhu tàn dị dịu s á c thật thực thích hợp đương lao sư m à áo dì tiến triển khả con nờ dù cổ Mà áo dì? Dù -cổ. Mà áo dì? Dù -cổ. Mà áo Nờ Nờ cổ. cổ. bất mãn hướng về phía a gà su mạ r e n n x hô thủy tri hô hấp tam chi hình lưu lưu vũ động nhìn trong viện thi triển kiếm kỹ mạ học gì, a gà su mạ r e n n x không cấm dục dục đầu thầm nghĩ thật là đáng sợ vạn nhất kết hôn sau bị ẩu đả làm sao bây giờ đây chính là xích tiền bối dạy ra a vẫn là nợ rủ cô hảo nhất định cùng t à n di dịu giống nhau ônu a gà su mạ r e n n x nhìn đến đang ở học tập kiếm kỹ mạ học gì, không cấm nghĩ đến cho hắn hai cái miệng rộng từ xích tiền bối tức khác lựa chọn từ tâm tản di dịu bởi vì trên người có thương tích chỉ có thể ở một bên chỉ đạo mạ học di luyện tập mà nhìn thấy n ờ rủ cổ biết được bọn họ là huy ngội sau ạ g a s ù m ạ zen nít thực làm hắn đau đầu thường xuyên cảm giác có loại đáng khinh khí chất từ trên người hắn phát ra ở phương diện này ạ g a s ù m ạ zen nít luôn luôn có thể nhắc gan háo sắc nói chính là t ỉ n h thời điểm ạ g a s ù m ạ zen nít đi mà miệng bình ý nổ sủ kẻ ở bị tàn di dịu một đầu truy v ư ơ n g sau hiện tại thường thường liền dùng đầu mình đ ỉ n h hắn tàn di dịu đều đã thói quen này hai cái giải tệ đồng đội tồn tại trong lúc theo tung tích lại quay trở về một chuyến tô ký ấ u phủ rồi sau đó lại hướng tới phương bắc phương hướng đi tới đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân là lâm cựu sẽ xem xét một chút nơi này có phải hay không quỷ sinh động khu vực thuận tay đi kiếm điểm khoản thu nhập thêm đến nay h ắ n sở trải qua đường nhỏ thượng quỷ đã bị rửa sạch sạch sẽ cái m á c thế giới quỷ ở ký b u ồ n xù gì mù dạn yêu cầu ở vẫn luôn là đơn độc sinh động ở nào đó khu vực không giống gạo ồ đều là tụ tập tồn tại một sắt chính là một tảng lớn như vậy phân bố có tệ có lợi tệ đoan chính là lâm cựu sắt quỷ hiệu xuất phi thường thấp thời đại này lại không có phi cơ cao thiết có lợi chỗ ở ch lâm cựu không cần lo lắng chính mình sẽ bị vây công bởi vậy cũng chỉ có hắn tìm người vây công quỷ lựa chọn đi vào một cái tương đối phồn vinh thành t h ấ n lâm cựu liếc mắt một cái liền tỏa định thành t h ấ n chung lớn nhất kia tòa kiến trúc tùy tay kéo lai、like、lịch biên một người qua đường vạn thế cực nhạc giáo là tại đây sao ai ngờ kia người qua đường trước mắt sáng ngời ngươi cũng biết vạn thế cực nhạc giáo t h ứ nơi nào biết đến lâm cựu ám đạo chính mình vận khí không tồi cười nói ta cùng vạn thế cực nhạc giáo giáo chủ có gặp mặt một lần rồi sau đó ta liền vẫn luôn tìm kiếm hắn tung tích thẳng đến nơi này về sau muốn xưng giáo chủ đại nhân chúng ta vạn thế cực nhạc giáo giáo chúng vẫn luôn là bảo trì ở nhất định số lượng trong phạm vi người bình thường căn bản vô pháp gia nhập chúng ta vạn thế cực nhạc giáo xem ở ngươi như vậy thành kính lại cùng chúng ta như vậy có duyên phân thượng ta liền vì ngươi dẫn kiến một chút m ù gì hãy rỗ xỉ tội nhìn trước mặt võ sĩ bộ giáng lâm cửu nói hắn cảm giác đối phương nên gia nhập bọn họ vạn thế cực nhạc giáo liền tươi cười đều cùng bọn họ giáo chủ đại nhân như vậy tương tự cái gì kêu duyên phận cái này kêu duyên phận giáo chủ đại nhân nhìn đến như vậy chất lượng tốt giáo chúng gia nhập nhất định sẽ tán thưởng hắn tương lai dẫn hắn đi trước thế giới cực l ạ đủ mạ tán không tán thường h ắ c lâm c ử u đã phi thường tán thưởng nhìn chuẩn bị vì hắn dẫn đường mù dị hẻ rộ xì tổ nhà ngươi đại nhân đã biết nhất định sẽ phi thường cảm động đi đang đi tới vạn thế cực nhạc giáo trên đường lâm c ử u vẫn luôn đang nghe mù dị hẻ rộ xì tổ nói có quan hệ với vạn thế cực nhạc giáo sự t ì n h không ngừng cho hắn tuyên truyền vạn thế cực nhạc giáo thành lập thượng trăm năm tôn giáo cũng từng huy hoàng quá một đoạn thời gian đặc biệt là ở chiến tranh cùng thai nạn thời kỳ đều sẽ có rất nhiều dân chạy nạn nạn dân tới vạn thế cực nhạc giáo tìm kiếm tâm lý an ủi này giao ly đó là an ổn hơn nữa thoải mái mà vui sướng sinh hoạt đi xuống không có cũng không cần phải đi làm vất vả cùng thống khổ sự tình. thực hiện nhiên đây là từ phật giáo văn hóa chung kéo dài ra tới giáo lý tuyên dương như vậy tốt đẹp thế giới loại này giáo lý ở thiên thai thời điểm phi thường hấp dẫn người nghèo nơi này không phải hiện đại xã hội ở thời đại này chung đối với người nghèo tới nói sống ở trên thế giới này bản thân chính là thống khổ rất nhiều người không thể chịu đựng được sinh hoạt g i a n k h ổ liền sẽ tín ngưỡng vạn thế cực nhạc giáo trở thành vạn thế cực nhạc giáo tín đồ đời này đã không có hy vọng bọn họ khát vọng nghe thần mình tiếng động giáo chủ có thể cho bọn họ tiếp sau tồn tại không hề thống khổ lấy đạt được tinh thần thượng an ủi chỉ là vạn thế cực nhạc giáo cũng không chỉ dẫn thế nhân làm việc t h i ệ n thôi cũng không thể nói như vậy bọn họ chủ trương thiện chính là hầu hạ hảo bọn họ giáo chủ lâm cựu n g ầ g đầu xem bầu trời lúc này không trung lấp lánh vô số ánh sao đã đêm khuya ban ngày thời điểm đi bắt quỷ dễ dàng bồ hụt cho nên buổi tối là tốt nhất cơ hội ở ban đêm vạn thế cực nhạc giáo trong kiến trúc thoạt nhìn đèn đốt sáng trưng tựa hồ là có rất nhiều tín đồ ở trong đó r ỗ xì t ổ ngươi không biết giáo chủ đại nhân càng thêm đối xử tử tế thiếu nữ sao người nam nhân này là người chuẩn bị tiến cử ta vạn thế cực nhạc giáo sao có người hỏi mu diện dỗ tô đáp lại nói ngươi biết cái gì Vị này x í ở, ở hắn l phía sau có một tôn cùng hắn hoa súng bồ tát tương tự kim tôn bồ tát giống có một cái địa vị cao giáo đồ đẩy cửa ra cung kính đi đến giáo chủ đại nhân Nổi danh tín đại ồ n môn trực tiếp bị đá văng lâm cựu bên cạnh tín đồ đều trận tròn mắt chỉ thấy lâm cựu mỉm cười nhìn về phía trước trên đài ngồi đùa mạ giáo chủ việt lai vô dạng a là ngươi đ ù mạ nhìn đến lâm cựu trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên theo sau lại treo lên tơi cười khách thích đến thật là khách thích đến ít nhiều người làm ta chạm đến như thế thú vị tình cảm tức khắc cảm giác nhân sinh lại có tân ý nghĩa a thể nghiệm tạp đ ế n kỳ ta qua lại thu lâm cựu rút ra liệu ảnh nháy mắt bước lên trước sát hướng đủ mạ đủ mạ như cũ treo tơi cười múa may đ ố i phiến từ cây quạt trung rơi ra hoa sen t r ạ n g băng tinh huyết quỷ thuật lá s e n băng chứ bỏ có thể thấy băng liên ngoại hắn huyết quỷ thuật còn có băng liên tản mát ra mắt thường nhìn không tới đông lạnh khí n h ữ n g cái đó đông lạnh khí không phải bình thường hạn ý mà là đủ mạ dùng chính mình máu tươi tạo thành đông lạnh khí cùng độc dược hiệu quả giống nhau hít vào đi lúc sau liền sẽ chậm rãi đem hút vào giả ph lâm cựu đối trong không khí dòng khí biến hóa vô cùng n h ạ bén tránh r a băng liên xuyên qua đông lạnh khí thời khắc đó ngừng thở nháy mắt g i ế t đến đủ mạ trước mặt đủ mạ hấp thụ giao hấn không dám lại dùng chính mình trong tay tu hảo không lâu đối phiến cùng lâm cựu vũ khí tiếp xúc lập tức nghiêng người tránh r a từ trên đài nhảy xuống lâm cựu kiếm ở kia thật lớn kim tôn bồ tát giống thượng lưu lại một vết n ư ớ cảm c giác được không có chém chúng đủ mạ không hề có dừng lại ở bồ tát giống thượng vừa dẫm xoay người n h ả khai huyết quỷ thuật mạ liên hoa đủ mạ né tránh này nhất kiếm đồng thời trước người trống g i n g xuất hiện mấy điều triển có băng hoa sen băng mà lại rơi xuống cái không vô tắt giống t r ư ớ c bóng người biến mất đ ù mạ đột nhiên cảm giác được sắc bén hơi thở chiều bên trái nhìn lại mũi kiếm trong mắt hắn phóng đại đ ù mạ thao tác băng dây đằng ngăn trở ở chính mình trước mặt lại bị l i ề u ảnh chặt đứt mũi kiếm ở đủ mạ ngược lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương nhưng bất quá vài g i â y liền phục hồi như cũ ha hả vẫn là đơn giản dùng loại này bình thường đ à o người đ a o hẳn là còn không có chế tạo hảo liền dám tìm tới môn tới sao đùa mạ nhỉ chịn đao chế t ạ hảo tìm tới môn không nghĩ tới đối phương như vậy tự tin bên ngoài tín đồ đã loạn thành một đoàn có thoát đi nơi này cũng có thương lượng muốn tới trợ giúp chính mình giáo chủ nhưng cũng không có cái nào dám tới gần hai người giao chiến khu vực nay đó tín đồ đều bất quá là người thường thôi nơi nào gặp qua loại này trường hợp vô luận là đủ mạ vẫn là lâm cựu đều không có để ý tới này đó tín đồ đủ mạ căn bản liền không thèm để ý này đó tín đồ chết sống chính mình đều phải ăn luôn không ít mà lâm cựu cũng không phải đơn thuần quỷ sát đội thành viên không thèm để ý thế giới này nhân loại chết sống huyết quỷ thuật huyền đông băng trụ ở lâm cựu phía trên xuất hiện rất nhiều bén nhọn băng trụ từ giữa không trung rơi xuống lâm k i ự u ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm đu mạ đ ạ p ma tiến lên những cái đó băng trụ hạ truy tốc độ hoàn toàn đuổi không kịp hắn huyết quỷ thuật đông l ạ n h vân nhìn đến tới gần lâm k i ự u đu mạ không cấm nghĩ đến ngày đó bị miệng rộng từ chi phối sợ hãi còn có mặt mũi thượng mang theo dấu chân phẫn nộ tuy rằng cảm giác thực mới mẻ rốt cuộc cảm nhận được cảm xúc nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lại nghĩ đến một lần đu mạ múa may đôi phiến ở trong nháy mắt giải rác đại lượng băng tinh liền giống như vân ải giống nhau băng xương mù bao phủ hắn thân ảnh che đậy tầm nhìn lâm cựu nhắm mắt điều chỉnh hô hấp phóng đ sau khi xuất hiện đều ở đi xuống chậm rãi rơi xuống ở băng xương mù bên trong có một cái vật thể ở ngăn cản một bộ phận băng xương mù chìm đủ m à vị trí đối lâm cửu mà nói thật phần rõ ràng hướng tới cái k i a vị trí x ô n g lên đi chính là một chân phanh này một chân đ ã đến vững chắc nhưng lâm cửu ngay sau đó không có truy kích trực tiếp rút khỏi băng xương mù bên trong hắn cảm giác được chân cảm không đúng có chút cứng rắn không giống như là huyết nhục chi thân càng như là băng quả nhiên ở hắn rời đi nháy mắt đại lượng sắc bén băng hoa rừng ở nơi đó đ u mạ nhìn đến chính mình hàn liệt chi bạch cơ triệu hồi ra khắc băng thiếu nữ bị một chân đá bay đi ra ngoài chia năm xẻ bảy không khỏi tán thưởng chính mình cơ t r í lâm cựu cảm giác đ u mạ không cứu liền hắn tính tình này bất tử mới là lạ phát hiện đ u mạ thân ả n h khi lâm cựu nhìn đến hắn nhìn bị đá bay đi ra ngoài khắc băng phương hướng ngây người tiên này đã có thể đừng trách hắn khi dễ người thành thật đ u mạ phục hồi tinh thần lại phát hiện lâm cựu c ư n h i ê n đã gần người đại kinh thất sắc ngay sau đó ý thức được đối phương vũ khí lại thương tồn không đến chính mình sợ cái gì ngay sau đó đủ mạ cảm giác được một cổ xuyên tim đau đớn từ trên chân chuyển đến lâm cựu một chân đạp lên đủ mạ ngón chân thượng có thể nhìn đến ở chính mình giáo hội không có mặc giày đủ mạ một chân ngón chân biến thành một đoàn thịt nát tuy rằng lập tức liền khôi phục lâm cựu muốn truyền lại cảm giác đau cũng truyền đạt đi qua đủ mạ bởi vì cảm giác đau phản kích tốc độ thông thả chút lâm cựu một chân đá đến đủ mạ trên người đủ mạ đánh vỡ tấm ván gỗ tưởng rơi xuống một khắc gian nhà ở lâm cựu rõ ràng này đó đều là không quan hệ đau khổ chiêu số hắn không có triển lộ cấp đủ mạng h ỉ chỉ dìn đào thần hy mới là mấu chốt sát chiêu đợi cho đủ mạ cảm thấy chính mình trong tay thật không có có thể đối quỷ tạo thành thương tổn vũ khí làm lơ hắn chạm đánh khi đó là tốt nhất cơ hội ngươi lại như thế nào đánh cũng đều là vô dụng c h i công thể lực sớm hay muộn hao hết không bằng gia nhập ta vạn thế cực nhạc giáo tính ta phong ngươi phó giáo chủ tri vị đủ mạ bò dậy vồ vô, vô trên người cho bụi mỉm cười nói ngươi muôn đời cực lạc tựa hồ không ai lâm kiểu ý bảo đối phương nơi này trừ bỏ hai người bọn họ đều chạy hết mà vừa rồi đánh nhau kịch liệt sấn hiện tại t i ế t tấu thả chậm lâm kiểu ném cái dò xét thuật qua đi đã tiêu hao mười điểm pháp lực giá trị cơ sở dò xét mở ra đạt được dưới tin tức thập nhị quỷ nguyệt thượng n g u y ệ n nhị băng quỷ đ ủ ma lực lượng mười bốn nhanh nhẹn mười ba thể lực mười bảy trí lực chín mị lực tám kỹ năng một quỷ c h i huyết mạch lờ vờ mát bị động có được quỷ tri huyết mạch giả cụ tay chọc sinh khôi phục lực cường đại chỉ có năng lượng công kích cùng với dùng mang theo năng lượng vũ khí có thể tạo thành thương tổn quan hệ năng lượng công kích hiệu quả nổi bật kỹ năng hai huyết quỷ thuật mạng liên hoa lờ vờ mười kỹ năng ba huyết quỷ thuật tán liên hoa lờ vờ mười kỹ năng bốn huyết quỷ thuật lá sen băng lờ vờ mười kỹ năng sáu mươi ba kỹ năng bảy mươi ba kỹ năng tám mươi ba thế nhân n g ũ m hội chỉ có vĩnh sinh cực lạc đủ mạng không cấm nâng lên đ ố i phiến bốn mươi lăm độ rắc nhìn lên trần nhà khỏe mắt c h ả y dối trá nước n mắt phản phát bi liên thế nhân giống nhau ta thân là vạn thế cực nhạc giáo giáo chủ cứu dỗi thế nhân làm cho bọn họ cùng ta cùng vĩnh sinh đó là ta sứ mệnh Ta s ha ha vì hồi n g đ báo ngươi ta sẽ dùng ta mạnh nhất thực lực tới đưa ngươi lên đường đủ mạ vui cười khi nói chuyện đều ở đê đề lâm cựu tập kích chính cái gọi là ngã một lần không hơn một chút đủ mạ đã không ngừng trường một t h í ở lâm cựu này dài quá rất nhiều trí nhưng ở lâm cựu trong mắt thứ này chính là cậu không đổi được căn phân lại đến vài lần đều không thể thay đổi hắn cuối cùng lãng chết kết cục đi thứ này xứng đôi lãng nhân chi danh bao lâu không nhúc ních dùng quá toàn lực từ lần trước thượng huyền bài vị lúc sau đi hoa súng b ù tát đột ngột từ mặt đất mọc lên đ ủ mạ dựa nghiêng trên băng liên bên trong dùng huyết quỷ thuật kết tinh chi ngự từ triệu hắn năm cái tiểu băng đ ủ mạ ra tới này nho nhỏ khắc băng đ ủ mạ nhưng không đơn giản đ ủ mạ sở sẽ huyết quỷ thuật chúng nó đều có thể thi triển một vài lâm cựu nhìn đột ngột từ mặt đất mọc lên hoa súng bồ tát nói tốt ngã một lần k h ô n hơn một chút đâu còn không biết này ngoạn ý thương tổn là thật lớn nhưng căn bản vô pháp hành động lại không linh hoạt sao đủ mạ bản thể không cần nhì chỉ dìn đao là chém bất tử nhưng tiểu băng đủ mạ là huyết quỷ thuật chế tạo ra tới có thể đánh vỡ lâm c ử u đem mục tiêu đặt ở đang chuẩn bị thi triển huyết quỷ thuật tiểu băng đủ mạ thượng không thể so đủ mạ bản thể tiểu băng đủ mạ thi triển huyết quỷ thuật phản ứng muốn c h ầ m một chút nhưng lâm c ử u tài cán rất hai cái tiểu băng đủ mạ mặt khác ba cái tiểu băng đủ mạ đã thi triển ra huyết quỷ thuật huyết quỷ thuật hàn liệt trì bạch cơ mỗi cái đủ mạ có thể triệu hoán hai cái băng liên t i ể u nữ tính thượng bản thể nháy mắt triệu hồi ra tám cái b Chiến. nếu không chống đỡ không được bao lâu phải rất nát cho nên làm ba cái tiểu băng đủ mã đều đại ở hoa súng bồ tát phía dưới thì triển viễn trình huyết quỷ thuật ngươi nói ta hiện tại xoay người liền chạy ngươi đổi kịp sao lâm cựu đột nhiên đối đủ mạ nói đủ mạ không lời gì để nói băng liên thiếu nữ dựa vào với hoa sen đại thể vị trí cố định hoa súng b ù tắt lại di động thong thả tiểu băng đủ mạ kia chân ngắn nhỏ cũng không cần phải nói bởi vậy lâm cựu muốn chạy hắn thật đúng là ngăn không được ngươi đường đường quỷ sát đội săn quỷ người sẽ mặc kệ ta như vậy một con ác quỷ mặc kệ sao đủ mạ chỉ có thể kích từ nói nếu là lâm cựu như vậy liền chạy quá một đoạn thời gian lại đột kích đánh nghĩ đến này đủ mạ đấy lòng cảm giác được một cổ kêu bồn bực cảm giác dựa vào cái gì các ngươi mau đến hừng đông sau chạy trốn đương nhiên ta liền không thể chạy lâm cựu cười lạnh、nói. hắn xem đủ mạ loại này bố trí nghĩ đến t i ê u băng liên t i ế u nữ công kích hiệu quả đại khái đoán được đối phương liền chiêu lâm cựu lời nói gian phân tán đủ mạ suy nghĩ thả c h ậ m một chút chiến đấu tiết ấu l ạ g yên thông qua tồn chữ không gian đem liều ảnh thay đổi thành thần hy hai thanh vũ khí bộ dáng đại thể không sai bị lắm không xem bị nắm lấy chuỗi kiếm cùng nhìn kỹ nhan sắc thật đúng là không thể nhận ra đặc biệt đối thủ lại là đủ mạ lấy h ắ n như vậy tính cách càng thêm khó có thể phát hiện lâm cựu trên tay nắm đã là nỉ trị dìn b ba lâm cựu thoáng nhĩ mà mày bộ dáng trong lòng tươi lạnh chiến đấu đến loại tình trạng này vẫn là một bộ không chút để ý bộ dáng. không giết chết hắn đều thực xin lỗi hắn cấp ra nhiều như vậy cơ hội đã như vậy sống mấy trăm năm đũ mã liền tính biết sẽ có nhất định nguy hiểm cũng sửa không xong cất nhà là loại tật xấu hắn đã g i i không xong liền biết các ngươi này đó trụ sẽ không chạy đũ mã nhìn đến lâm cựu lựa chọn hướng hắn vọt tới sau cười nói ở hắn xem ra lâm cựu không thể nghi ngờ chính là quỷ sát đội những cái đó trụ chi nhất nếu không sao có thể có như vậy cường thực lực đông lạnh khí tám đa nhắm hai mắt hoa sen thiếu nữ há m ồ m hướng tới lâm cựu trước mặt đường nhỏ thượng phun ra nồng đậm đông lạnh khí một người hoa sen thiếu nữ phun ra đông lạnh khí liền đủ để đ ô n g lại toàn bộ hồ hoa sen. tám gã hoa sen thiếu nữ cùng phun ra đầy trời đông lạnh khí lâm cựu bị này đông lạnh khí bao vây nháy mắt bị đông lại tại chỗ vô pháp nhúc nhích huyết quỷ thuật huyền đông băng trụ ba con tiểu băng đủ mạ thi triển huyết quỷ thuật giống như mưa to giống nhau băng trụ hướng tới bị đông lại lâm cựu vị trí nện xuống mà đủ mạ còn lại là thao tác thật lớn hoa s ú n g bồ tát chắp tay trước ngực đông nhiên hướng tới lâm cựu nện xuống tinh thần lâm cựu chỉ là thân hình bị đông lại muốn đông lại ý thức đủ mạ còn kém xa hạ tử vô lại quỷ nơi đó tống tiền đến nhận trang bị tỉnh thạch mang thêm một cái giải không kỹ năng chính là dùng ở hiện tại đủ mạ huyết quỷ t h u ậ t uy lực sắc thật cường đại nhưng tuyệt đối không đạt được so tỉnh thạch phía trên một cái gia i vị còn cao màu tím trên người băng tinh không có nổ tung đặc hiệu chỉ là lạng yên biến mất lâm cựu khôi phục hành động năng lực y, h o a súng bồ tát tạo thành chữ thập đôi tay nện xuống t i a nếu là tạp thật lâm cựu tuyệt đối sống không được lập tức cao cao nhảy lên tránh đi và i đạo tạp hướng yếu hại băng trụ rơi xuống hoa súng bồ tát cánh tay thượng lại là đủ mạ vô cùng quen thuộc phương thức lâm cựu đạp hoa súng bồ tát cánh tay trong nháy mắt bôn tập đến trước mặt hắn đủ mạ có thể nhìn đến lúc này lầm cựu thương thế không nhẹ, tuy rằng đông lại hiệu quả bị nhưng băng tinh nhiệt độ thấp như c ũ tạo thành thương tổn còn có không ít băng xương m ũ bị hút vào lâm cựu làn da có chút phát thanh đều là tổn thương do giá rét không chỉ có như thế phần lưng phần vai đều có bị băng trụ tạp thương dấu vết hơn nữa lâm cựu tay trái cánh tay bị một đạo tế chút băng truy đâm thủng băng trụy còn ở lâm cựu cánh tay thượng tạp thật là thương mật máu ngươi sẽ không chết ngươi sẽ cùng ta cùng nhau vĩnh viễn sống sót cảm ơn đi cái này đãi ngộ chính là những cái đó mỹ lệ thiếu nữ mới có nga đủ mạ hiển nhiên còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính kim loại ộ ra m sợ chế đối phiến đánh ra ở lâm cựu đầu gối hắn xương bánh chẹ vỡ vụn nhưng đủ mạ đôi tay rũ xuống ngăn cản đầu gối khi cổ đã không có bất cứ thứ gì bảo hộ lâm cựu không màng xương bánh chẹ vỡ vụn đau đớn trong tay thần hy hướng tới đủ mạ cổ nháy mắt chém xuống s ắ p bén ra t r ị ba thần hy chém vào đủ mạ giống như sắt thép giống nhau trên cổ liền giống như chạm giấy giống nhau nhẹ nhàng đủ mạ bay lên trên đầu còn dừng lại kinh ngạc biểu tình nguyên lai、like、đã có nỉ g h c h ỉ dìn đau à. rốt cuộc là xếp hạng thượng huyện n h ị quỷ, mặc dù đầu bị chạm cũng không có lập tức tiêu vong rõ ràng đã tiếp xúc đến cảm xúc loại này kỳ diệu cảm giác ta rốt cuộc chạm đến ta tân sinh mới vừa bắt đầu không thể như vậy chết đi à mặc dù là thể nghiệm mặt trái cảm xúc cũng khó có thể triệt tiêu đủ mạ đối cảm tình theo đội cùng hướng tới tấu trương xong chương bốn mươi hai xuống địa ngục đều đừng nghĩ chương bốn mươi hai xuống địa ngục đều đều từ trước vẫn luôn ngụy trang có được l ạ i xúc không thể thành đồ vật hiện tại sở đến đ ủ mạ trong lòng đột nhiên sinh ra manh liệt chấp h nhiệm không nghĩ liền như vậy tử vong lâm c ử u không có nhận được nhạc viên đánh chết nhắc nhở sở hữu băng tinh ngưng tụ đồ vật rách nát nhưng đủ mạ đầu cùng thân hình còn chưa tiêu tán lâm c ử u nhắc tới đủ mạ đầu phòng ngừa hắn đem đầu tiếp xoay người khu nhanh hơn khôi phục nhìn đến vô đầu thân thể phần cổ bắt đầu mất máy lâm c ử u quyết đoán đem thần hy từ đủ mạ vô đầu phần cổ đâm xuống giống như phong ấn giống nhau đâm vào nơi đó rồi sau đó phi thường thuần thục dùng tạm ở nơi đó được đến thu thập máu tiểu đao trong người khu th muốn ta huyết nói thẳng sao hà tất như vậy mất công đâu đủ m à nhìn đến chính mình thân thể tăng nộ đầu ngược lại còn cười nói có toàn bộ thân hình ở n à y huyết hoàn toàn không thiếu lâm cựu là thu thập một quản ném một quản chậm rãi còn ở phản kháng thần hy thân hình không có động tĩnh mất máu quá nhiều năng lượng thủ cố định luật vĩnh viết thần lâm cựu hám đạo này đó quỷ sau khi bị thương dùng cho khôi phục năng lượng đều nơi phát ra với ăn người uống máu không có ăn người dưới tình huống bị chém ra miệng vết thương khép lại thực m a u sẽ không có nhiều ít máu chảy ra mà lâm cựu hiện tại chế trụ đủ mạ đối phương vô pháp ăn người dưới tình huống bị hắn dùng đặc thù phương thức rút máu chịu mấy cân ra tới thân hình đều có điểm héo rút đ u mạ đầu thấy được đều á khẩu không trả lời được ở c h a tấn phương diện này khả năng ta còn muốn hướng ngươi học tập ta xác thật không phải người nhưng ngươi là thật sự quỷ đồng giáo chủ nơi này có hòa sao độ ấm đặc biệt cao cái loại này lâm cựu hỏi căn nhà kia có kiềm n ồ i đ u mạ nết m i ệ n g nói hắn muốn nhìn một chút lâm cựu còn tưởng đối hắn thân thể làm gì lâm cựu đem một cây côn sắt một đầu đặt ở kiềm trong nồi thiêu đốt nhìn thoáng qua hệ vải đũ mạ thân hình rút ra thân hy đối đầu hỏi như thế nào còn bất tử t a muốn n h ì n ngươi m ộ tư chút còn h muốn n t h ế nào đối đái tư h thể hòa â n trên ôn ta. mặt treo t của Đủ mạ ơ i cười. cựu cầm Lâm một đầu bị thiêu đến đỏ bỏng ừ n côn chạm vào đủ mạ thân hình thượng. g chạm sắt Thư tư. Thư tư. mạ vào đủ Bị b bộ vị thân hình bản năng đem này khôi phục bởi vì mất máu quá nhiều khôi phục tốc độ rất chậm nhưng cũng là ở khôi phục như vậy không tính hách đao hình thái sao lâm cựu suy tư trừ bỏ cực nóng ở ngoài còn cần điều kiện gì hắn nhớ tới dò xét thuật chung quỷ tri huyết mạch miêu tả có được quỷ tri huyết mạch giả cụt a y trọ sinh khôi phục lực cường đại chỉ có năng l ư ợ n công kích cùng với dùng g kích với m a n năng lượng g theo khí vũ c ó thể tạo thành thương tổn, q u a n năng lượng công nổi hệ kích hiệu quả nổi bật. Lâm Kiểu quả bật. suy đoán hẳn là thông qua cực nóng hoàn toàn kích phát rèn mì chỉ d ì n đao tinh tinh phi xa thiết cùng tinh tinh phi khoáng thạch t r u n g sở ẩn chứa ánh mặt trời lực lượng lấy này đối quỷ tạo thành thật lớn thương tổn đột nhiên cảm thấy ngươi càng thích hợp đương quỷ từ ngươi không m a n g những cái đó tín đồ trực tiếp động thủ tới xem ngươi căn bản không để bụng những nhân loại này chết sống thế nào muốn hay không trở thành quỷ đạt được vinh sinh đủ mạ mê h o nói lâm cựu đem đủ mạ đ ầ bông lấy ra một phần hoàng kim cơm trên ăn lên hắn huyết lượng chỉ còn bốn mươi đều không đến khó bảo toàn sẽ không gặp được cái gì ngoài ý mớn trước khôi phục một chút huyết lượng huyết lượng chỉ khôi phục đến bảy mươi lâm cựu trong cơ thể còn có bị đủ mạ tổn thương do giá rét yêu cầu chờ băng xương mù hoàn toàn tiêu tán sau mới có thể khỏi hẳn đâm thùng tay trái cánh tay băng truy rách nát miệng vết thương bị đông lại tỉnh đi lâm cựu cầm máu cơ phu dùng dây cột hơi chút băng bó một chút rách nát xương bánh trẹ cũng yêu cầu chuyên nghiệp trị liệu một chút đơn thuần hồi huyết còn chưa đủ trừ phi lâm cựu cắn những cái đó dựa tề loại khôi phục phẩm những cái đó đối loại này t ư ơ n g hiệu quả càng t lâm cựu nhìn đến chân trời xuất hiện một mặt ánh sáng thái dương muốn ra tới nói không chừng chúng ta về sau còn có thể tại địa ngục gặp được đâu đủ m à nói xong theo mặt trời chiếu khắp nơi thập nhị quỷ nguyện thượng huyền nhị băng quỷ đủ m ã bỏ mình ngươi đánh chết thập nhị quỷ nguyện thượng huyền nhị đủ m ã đủ m ã vì thượng huyền nhị cốt truyện nhân vật đạt được thế giới chi nguyên năm phần trăm hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên một ư ơ i một năm phần trăm đạt được dương bảo vật lục ngươi thiên phú ngưng hồn phát động v i n h cựu gia tăng bộ phận linh hồn chi lực hiện có linh hồn chi lực chưa đạt biểu hiện trị số tiêu chuẩn đạt được năm trăm điểm q u sắt đội cống hiến giá trị hiện có cống hiến giá trị lâm cựu tức khắc cảm giác được trong đầu trào ra một cổ mát lạnh cảm giác đó là so d ị vãng đều phải mánh liệt cảm giác hắn cảm giác được chính mình ở thế giới này hấp thu linh hồn chi lực tiếp cận đỉnh núi nhưng còn không có đạt tới cực hạ nghĩ đến đủ m ã linh hồn đã bị hắn dập nát hấp thu nói như vậy hắn liền xuống địa ngục đều đừng nghĩ sáng sớm ánh mặt trời thập p h â n ôn hòa lâm cựu dùng thần hy chống đỡ chuẩn bị rời đi d à i rác vài người xuất hiện ở chung quanh lâm cựu chuẩn bị rút kiếm khi kêu mấy người đột nhiên quỳ lạy ở lâm cự trước mặt thực mau liền đưa tới mười mấy người quỳ lạy đồng thời trong miệ còn kêu g lâm cựu lúc này bộ dáng cực kỳ chật vật một chút đều không giống một cái thần sứ giả nhưng ở này đó người trong mắt hắn đánh bại cũ thần sứ giả đùm mạ hơn nữa vừa rồi kia thảm thiết chiến đấu ở này đó người thường trong mắt liền giống như thần linh bám vào người giống nhau hai vị thần linh ở mượn dùng bọn họ hai cái thân thể chiến đấu cuối cùng tân thần thắng thần chiến bên trong bị thương chật vật như thế nào sẽ dùng mình sớm tới kia mấy người càng là nhìn đến lâm cựu trong tay dẫn theo đùm mạ đầu còn mở miệng nói chuyện kia một màn quy lại đến càng thêm thành kính lâm cựu nhìn đến này đó ngăn trở đường đi quy lại người không cần thiết độc thụ chỉ vào đằng trước cái kia q u ỳ lệ đến nhất dùng sức nam t ử nói ngươi chính là giáo chủ giáo hội danh ngươi tới l ấ y ta phải rời khỏi nơi này san dù kỳ không thể tin được chỉ vào chính mình nay liền trở thành giáo chủ từ từ m ẫ u chốt là tân thần cư nhiên phải rời khỏi tức khắc kêu gọi nói thần a chúng ta yêu cầu ngươi thần sẽ nhìn chăm chú của các ngươi lâm c ử u nói đã vượt qua đám người san dù kỳ nhìn lâm c ử u bóng dáng hỏi thần sử chúng ta giáo lý là cái gì phản đế phản phong kiến tìm chút biết chữ nhiều đi học tập một chút chủ nghĩa mát lâm cựu tìm một chỗ thay hận tờ sở hận tờ áo giáp ra theo tạm ổ tung tích đi tìm đi tốc độ cùng r d t hí dịu bọn họ rời đi trận địa nhưng không có ly tokyo phủ q u á xa chỉ là ở p h ụ cận c h ấ n nhỏ xem ra bọn họ biết rõ nguy hiểm nhất địa phương liền an toàn nhất tokyo phủ hiện tại tạm thời vì ký bù sù gì mù dặn hoạt động khu vực tự nhiên sẽ không lại có mặt khác quỷ tồn tại từ đủ mạ trong cơ thể rút ra đến máu còn xem như một loại màu trắng tài liệu quỷ máu 70%. n ơ i sản sinh c a i mắc h nó o ra b ạ phẩm chất màu trắng loại hình tài liệu cho điểm 10, chú màu trắng vật phẩm cho điểm vì một đến m ư ơ i cho điểm càng cao vật phẩm càng thêm chân quý tóm tắt Đế thượng quỷ loại t ủ y tổ kỳ b nhân nhân huyền nhị đủ mạ quỷ máu độ dày đạt tới bảy mươi này liền đạt tới màu trắng tài liệu cực hạ lại hướng lên trên mặt thượng huyền nhất cổ cờ xí bởi quỷ máu độ dày càng cao tài liệu phẩm chất có thể đạt tới màu xanh lục mà ký bột sụ dị mù d ạ n quỷ máu phỏng chừng là màu xanh lục phẩm chất cực hạ có khả năng đạt tới màu lam vì cái gì làm ký bột u s ủ gì mụ dạn trường sinh bất tử còn có thể có được thật lớn lực lượng quỷ máu không khẳng định là màu làm phẩm chất đó là có được thật lớn khuyết tật gia nhập màu xanh lơ bị nạn hoa hoàn chỉnh huyết mạch đều có khả năng là màu tím phẩm chất n g ư ờ i thật đúng là t r ậ t vật ta bất quá thật đúng là có thể chủ động tìm được chúng ta như thế không có khó lác rút k h í dịu nhìn đến tuy rằng thay đổi quần áo nhưng trên người thương thế l i ế c mắt một cái là có thể nhìn ra tới lâm k i ự u mắt lạnh nói còn không có chú ý tới phía sau tạm ổ âm chầm sắc mặt rút khi dịu tạm ổ lạnh dỏ quát rút khi dịu nháy mắt giống như gặp được thiên đị tạm hồ đem lâm cửu mang tiến dùng cho chữa bệnh phòng làm lâm cửu nằm xuống vì này kiểm tra khởi thương thế xương bánh trẻ thượng rách nát toái tiểu cốt phiến đã xử lý tốt lấy ngươi thể chất thực mau là có thể khôi phục cánh tay thượng thương hoàn toàn khôi phục thời gian yêu cầu trường một chút trong cơ thể bị đóng băng thương tương đối phiền thoái phối hợp thượng uống dược sẽ tốt nhanh lên tạm h kiểm tra xử lý xong sau đối lâm cửu nói ân lâm cửu gật gật đầu lấy ra một quản đù ma máu đưa cho tạm m tạm h tiếp nhận máu nhẹ nhàng một gửi kinh ngạt nói hào nông đậm quỷ huyết cơ hồ tiếp cận kỷ một xu dị mù giàn huyết đây là th có biện pháp nào không tinh luyện trong đó lực lượng loại trừ quỷ bộ phận chế tắc thành cường hóa nhân thể dược thể lâm cựu do hỏi muốn nói trên thế giới này có người nào có khả năng có thể chế tạo ra loại này dược thể chỉ có trước mặt tạm mọi ổ tạm mọi ổ mấy trăm năm tới y thuật nghiên cứu đều là thành lập ở quỷ một lần nữa biến trở về người cơ sở phía trên ở phương diện này tạo nghệ hơn xa quỷ sát đội sao có thể có tốt như vậy sự dùt khi ở một bên lạnh giọng nói là có khả năng tạm mọi ổ nói ra nói cấp lâm cựu một kinh hỉ tạm mọi ổ nói chẳng qua điểm này trong máu lực lượng không đủ để lấy ra hơn nữa loại trừ quỷ huyết mạch có thể cường hóa lực lượng xa không bằng quỷ hóa tấu c h ư n g xong c h ư n g bốn mươi ba thần quan nhất tộc c h ư n g bốn mươi ba thần quan nhất tộc chỉ cần có thể cường hóa một chút đều được lâm cửu nói đem mười mấy cân đủ mạ mà m u lấy ra phóng tới tạm ơ ổ trước mặt đây là nào chỉ thượng huyền quỷ n g u y ệ t huyết tạm ơ ổ nhìn đến nhiều như vậy huyết kinh hãi nói kia chỉ bằng quỷ đủ mạ dùt khi không dám nói lời nào h i ệ n nhiên trước mặt người nam nhân này bị thương hoàn toàn là đi làm thịt một con cực độ tiếp cận quỷ vương thượng huyền quỷ bọn họ gần trăm năm không có thu được quá thượng huyền quỷ nguyễn tử vong tin tức hiện tại đừng nói tin tức q u nhìn nhìn đến đến sau khi ăn xong lâm c ử u hướng ta mọi ổ hỏi hắn đã sớm đối phiên chung chỉ là nhắc tới quá ít ỏi số ngự thần quan nhất tộc rất là tò mò ngàn năm phía trước vẫn là u b á sĩ kỳ tộc nhân kỳ buôn s ù d ì m ù dạn bởi vì bệnh nan y kể bên tử vong bởi vì phán đoán sai lầm giết chết bác sĩ kết quả bởi vì dược biến dị thành trường sinh bất l o quỷ mà t ự kia về sau u b á sĩ kỳ nhất tộc liền phản phất gặp nguyền rủa sinh hạ hải tử đều là bệnh tật ốm yếu không bao lâu liền chết non vì không cho huyết mạch đoạt tuyệt u b á sĩ kỳ nhất tộc tuần hoàn thần chủ chỉ thị đ ờ i đ ờ i đều cùng thần quan nhất tộc nữ hài liên hôn tránh thoát chết non kết nạ thần quan nhất tộc sẽ ở u b á sĩ kỳ diện tộc k h o n khắc xuất hiện cũng nói thẳng chịu nguyên, dùa, nguyên nhân là gia s í c h tiên sinh tựa hồ không phải đơn thuần quỷ sát đội chi trụ tạng ấu nghe được lâm cựu vấn đề nói bởi vì thần quan nhất tộc sự đã đề cập đến quỷ sát đội chủ công bác sĩ kỳ nhất tộc sự quỷ sát đội trụ là sẽ không hỏi đến bọn họ chỉ vì chạm quỷ cứu người ta nhưng không có nói qua ta là trụ chỉ là cái phổ phổ thông thông quỷ sát đội thành viên lâm cựu đáp lại nói ở biệt xưng ơ trụ diệt chi nhận trong thế giới đương trụ này nhưng không may mắn nhạc viên tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến lại không có trở thành trụ này một vòng lâm cựu đương nhiên sẽ không chủ động đi trở thành trụ phổ, phổ thông thông rút khi ở một bên thiết miệng hắn là không nghĩ mở miệm nói chuyện đừng nhìn đối phương liền không có lý quá chính mình vạn nhất câu nói kia kích thích đến gia hỏa này hắn cùng tạm ẫ u đại nhân đều sẽ có nguy hiểm kỵ bột sủ dị mụ dạn là từ người biến thành quỷ tạm ẫ u muốn đem quỷ biến thành người tự nhiên sẽ yêu cầu nghiên cứu phương thuốc nguyên lý cũng chính là điều tra ngàn năm phía trước kỵ bột sủ dị mụ dạn biến thành quỷ hậu phát sinh sự tuy rằng phương thuốc tàn phương khẳng định là bị kỵ bột sủ dị mụ dạn mang đi nghiên cứu nhưng trăm năm thời gian điều tra nói không thu hoạch được gì lâm c ự là không có khả năng tin tưởng tạm ổ cũng không có hướng lâm c ự giấu dếm ý tứ lại không phải nàng g a sự ở trong mắt nàng tự nhiên không tính bí ẩn tạng ồ mở miệng nói kỳ một sụ gì mù dạn biến thành quỷ làm ưu b á sĩ kỳ nhất tộc nhiều thế hệ đã chịu nguyền rủa ta phải biết điểm này minh bạch hai bên có liên hệ sau liền có điều tra quá ưu b á sĩ kỳ nhất tộc thậm chí ở t r a được thần quan nhất tộc thần chủ thuyết minh bọn họ cùng tộc huyết mạch bên trong xuất hiện quỷ nhiều thế hệ đã chịu nguyền rủa chuyện này ta cũng là trong lòng cả kinh còn tưởng rằng ở kỳ một sụ gì mù dạn phía trước còn có sớm hơn quỷ xuất hiện nghe ngươi nói như vậy nói sự thật kỳ thật đều không phải là như thế lâm c ử nghe ra lời nói ngoại tri âm ân cái này thần quan nhất tộc là xuất từ âm dương liêu một cái chi nhánh Bọn họ trong h chủ ầ n t thực tế hạ là mẫu đó, đó điểm t h đáng i ngờ không ít nhưng cũng có có thể tin chỗ thì như thần quân nhất tộc cùng âm dương sư có quan hệ từ hiện tại đi phía trước đẩy một năm c ũ nhiệm g c í n h là ký bù sủ vụ tóm tắt h n hệ ẩn thời đại thịnh hành nhất thời âm dương sư cớ gì xuống dốc thần quan nhất tộc lại cùng ngày có gì quan hệ nhiệm vụ tin tức thỉnh thử tương quan nhân viên trên người thu hoạch này tin tức nhiệm vụ k ý hạn nhiệm vụ chủ tuyến kết thúc trước nhiệm vụ khen thưởng năm nhạc viên tệ một điểm thuộc tính điểm thất bại trừng phạt vô nhiệm vụ này đối giống nhau khế ước giả mà nói liền có điểm khó khăn nhiệm vụ tin tức ngón giữa minh yêu cầu thông qua tương quan nhân vật hiểu biết chính mình suy đoán liền tính đoán đúng rồi cũng không tính như vậy ai là tương quan nhân vật còn dùng nói sao tự nhiên là ubc kỳ cạ g ậ ạ còn có hắn tức phụ giống nhau khế ước giả liền thấy bọn họ một mặt đều không dễ dàng miên bản soát đối phương hảo cảm đ á g i á mà lâm cửu bất đồng hắn bởi vì thực lực một khai cục liền nhìn đến ubc kỳ cạ g ậ có trụ đ á ngộ Cà các su đang đem ở tại ư ợ n huyền nhị truyền g đủ đ mà sự t trở về. Nay u s cả gã có thể cự tuyệt hắn hỏi cái này điểm vấn đề nhỏ. Tại đây i Tại ể m vấn nhỏ. đề đ đoạn thời g i a nội n thông qua dù hỉ dịu năng lực chúng ta còn phát hiện một đám đồng dạng không chịu k ỳ bùn s ủ dì mù dạng không chế quỷ tự nhiên tốt năm tốt ba tụ tập ở bên nhau người đã đến phía trước ta chính kế hoạch tiếp xúc một chút t ạ m g ô nói làm lầm cựu kinh ngạc một chút hẳn là chỉ chính là gia nhập quỷ trận doanh khế đó giả lại nói tiếp tạng này phương có tính không là quỷ trận doanh vẫn là không biết bất quá so với kỷ bùn sù dì mù dạng mà nói tạng hiển nhiên càng tốt tiếp xúc cũng càng dễ dàng được đến chỗ tốt như vậy xem ra hẳn là trong đó có nhân thiết kế chủ động bại lộ cấp ta mọi ổ các ngươi biết bọn họ gần nhất hướng đi sao lâm cựu do hỏi tạm ổ do dự vài giây cảm thấy so với đám kia không biết thiện ác quỷ trước mặt lâm cựu mới là chính mình hợp tác đồng bọn liền nói có một đám hướng tới nạt chủ mổ sơn tụ tập nạt chủ mổ sơn lâm cựu nghĩ đến chết ở nơi đó quỷ sát đội thành viên rất nhiều cho nên này đó khế ước giả hiển nhiên là hướng về phía này đó quỷ sát đội thành viên mà đi dược cho ta xứng mấy phó ta trên đường ăn lâm cựu đứng dậy đối tạm nói bởi vì những cái đó quỷ sao tạm ổ cũng đứng lên đến một bên phối giữa ta sẽ cho ngươi mang tới bọn họ huyết nhớ rõ ta cường hóa dược tề so với những cái đó khế tước giả h i ệ n nhiên tạo mỗi nơi này cường hóa dược tề đối lâm c ử u mà nói càng thêm quan trọng nhưng yêu cầu một đoạn thời gian tinh luyện phối trí rời đi phía trước lâm c ử u còn lấy ra cái kia đu mạ rơi xuống màu xanh lục dương bảo vật đem này mở ra thân là thượng huyền nhị bài mặt vẫn phải có không phụ lâm c ử u sở vọng lóe quang ngươi mở ra dương bảo vật lục đặt được dưới vật phẩm một nghìn nhạc viên tệ vũ khí cực lạc kim p i ế n mạng liên hoa kỹ năng q u y n trục ự c lạc kim p i ế n nơi sản sinh cái mắc no dật ba phẩm chất màu xanh、lục. b ê n 3 a m ư ơ lực công kích 10-15. t r a n g bị nhu cầu lực lượng 9 điểm nhanh nhẹn 10 điểm cho điểm 26. trang bị hiệu quả băng quỷ. sử dụng băng thuộc tính kỹ năng hiệu quả tăng lên 5. ă m tóm tắt dẫn phi ta mong muốn cúng sợ cũng không phải ta mong muốn cúng giá cả 3.000 nhạc viên tệ mạn liên hoa nơi sản sinh cái mắc no gia ba phẩm chất màu xanh lục loại hình kỹ năng của chủ. hiệu quả tiêu hao 50 điểm pháp lực giá trị triệu hoán số lượng cung cấp với trí lực điểm băng dây đằng tiến hành công kích khống chế Công kích, lâm cựu n trí l tương đối vừa lòng hai kiện vật phẩm đều là không tồi thu hoạch trở lại nhạc viên phối hợp bán ra giá cả có thể càng cao lao vương chúng ta đến nơi đây tới sẽ không bị nơi này c o n n ệ n quỷ công kích sao chúng ta đây tổng không thể phóng nhiệm vụ mặc kệ đi nơi này khó được tụ tập đại lượng quỹ sát đội thành viên cũng không thể vung thà cơ hội này lao vương vung tay nói bên hông đừng thương khế ước giả nói một lao nhân bọn họ liền không có cùng chúng ta cùng hành động a đừng nói một lao nhân ngay cả t h u quỷ một đám cũng chưa từng có tới người này trong miệng t h u quỷ một đám hiển nhiên chính là truyền thống ở một cái khác địa điểm mặt sau hội hợp một đám khế ước giả lao vương cười ha hả mà nói ai làm chúng ta này đám người yếu nhất chỉ có thể dựa vào cốt chuyện hoàn thành nhiệm vụ một lao nhân tên kia thần bí hề hề cũng không biết đang làm cái quỷ gì nếu không phải chúng ta một chỗ địa điểm nhân viên bị quỷ sát đội diệt trừ gì đến nỗi chạy loại này nguy hiểm địa phương tới nơi này chính là sẽ xuất hiện hai cái trụ a nội danh khê ước giả bán giận nói h i ệ n nhiên sẽ ở n ạ t chủ mổ sơn xuất hiện thủy trụ tô mì âu cả dịch cùng t r ù n g trụ cổ sashino bụ cho bọn hắn nguy cơ cảm rất mạnh tấu trương xong